Chương 768 Núi băng một sừng dương dạ tâm, chương 768 núi băng một sừng dương dạ tâm. Hắn biết rõ, trước người thỏ tuyết đến tội cùng là ai. Có lẽ đối với người khác mà nói, đây chẳng qua là một con phản thỏ, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, ở cái này thỏ tuyết chạm đến người kia từ cần câu kéo dài mà ra nhân quả kết lúc, liền không còn là một con phản thỏ. Chỉ thấy thỏ tuyết nghe nói, đỏ ngầu thỏ trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng, có thể hắn như cũ cái gì cũng nói không ra, thậm chí nóng nảy có loại trên nhạy dưới tránh cảm giác. Loại này rõ ràng rất rõ ràng suy nghĩ trong lòng, nhưng chính là biểu đạt không ra được cảm giác thực rất dễ cho người ta phát hiện. Thỏ tuyết nhảy rất cao, dùng mình lông nhung thiệt chảo nhẹ nhàng điểm ở Lý Thanh Liên mi tâm bên trên. Lý Thanh Liên miết miệng lên một vệt nụ cười nói: "Ý của ngươi là nói, ta biết ngươi muốn cái gì sao?" "Hoàn toàn chính xác, ta biết. Ngươi muốn thái thượng cùng ngươi đồng dạng trường sinh." Hàng cổ bất diệt, có thể thái thượng không có ngươi tốt vật khí, một viên bất tử tiền đan có thể để ngươi bất tử, nhưng đối với thái thượng, nhưng không có tiền đan có thể dùng. Thịnh cực tất suy, không có phương xa thế lực một hương thịnh số dưới, hết thảy đều trốn bất quá thời gian. Duy nhất có thể làm liền đem cái này hưng thịnh duy trì. Nếu theo ngươi ông là các nơi trải đường, trận này gió mây tiếp sau, Ta chắc chắn thái thượng không có mấy may tổn thương, có thể duy nhất, cái này côn luân rốt cuộc không các người đặt chân địa phương. Lấy thái thượng năng lực, tìm một đạo giới truyền tự tiếp, bo bo giữ mình quá các ngươi liên tinh thời gian cũng không tính là việc khó mà. Có thể ngươi lại không muốn. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên trong mắt mang theo từng điểm lệnh như băng nói, ta cùng ngươi ông cũng không thích hợp, nếu sớm biết như thế, cái cần câu cá này rọt cá ta sẽ không nhận, nhưng hôm nay nhận hàm nhân, nhưng đồng dạng cũng muốn nhận kết quả, ngươi thái thượng chính là ta kết quả. Lựa chọn cũng sẽ không chỉ có một đầu. Ngươi ông là các ngươi lựa chọn, chỉ là dễ dàng nhất đi, ngươi thái thượng con đường. Ta đồng dạng không biết nên đi như thế nào mới có thể đạt tới ngươi kỳ vọng. Có thể ta lại có thể nói cho ngươi, đường ngay tại dưới chân, lựa chọn ta sẽ cho ngươi, lúc đó đi như thế nào? Thử ngươi nói tính. Ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì, không đến tình thế bất đắc dĩ, ta không muốn cùng ngươi trở mặt, ngươi thái thượng nước quá sâu, nhưng vô luận như thế nào, lựa chọn trước đó, muốn rõ ràng hậu quả, vô luận là một con đường, truyền, liền không đường quay đầu lại nữa. Thỏ Tuyết cứ như vậy yên tĩnh lắng nghe Lý Thanh Liên lời nói, hắn đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, bàn cơ nàng xem rõ ràng, hết thảy chỉ vì nàng là trong cục người, có thể chính là bởi vì như thế. Nàng mới không muốn đi lên ngựa ông là thái thượng an bài tốt đường, bởi vì tại tại trên con đường kia, nàng không thấy mình tương lai. Thái thượng tương lai. Nhưng nếu không muốn như thế, vậy liền chỉ có hai lựa chọn, một là rời khỏi cái này gió mây vòng xoáy, bo bo giữ mình, dầu gì thái thượng đạo thống vĩnh tồn, lại không chính là đầu nhập gió mây vầng xoáy, bước lên thịt nát xương tan nguy hiểm, tranh hắn một cái sau cơn mưa trời trong xanh ban đầu. Giờ khác này, thái thượng đồng dạng gặp phải cùng Tinh khung lựa chọn giống vậy, bây giờ Tinh khung đã làm ra lựa chọn, có thể thái thượng liền khó mà nói, càng là thông minh, cân nhắc liền càng nhiều. Thỏ nhẹ gật đầu, nàng minh bạch lý thanh liên ý tứ. Cuối cùng quyền lựa chọn, như cũng ở thái thượng trong tay, như thế đã là ngoài vòng pháp luật khai ấn. Dù sao Lý Thanh Liên bán cờ này, một bước cuối cùng nếu là rơi xuống, cái này Côn Luân liền coi như là xong. Từ ban đầu một tiếng hốt lên làm kinh người, lập tức liên đoạt ba đỉnh thận trọng từng bước, xe kẽ các thế lực lớn ở giữa, thu âm thế rút tuổi dưới đáy nổi. Có thể kết quả sẽ chỉ là một cái, lại không người có thể dung chuyển. Trận này Côn Luân kiếp tự Lý Thanh Liên rơi vào Côn Luân một khắc này cũng đã bắt đầu. Hắn muốn làm cái gì cũng lại rõ ràng bất quá, hắn muốn cả tòa Côn Luân, muốn đem đạo này nguyên địa phương bỏ vào trong túi. Cũng giống như ban đầu hắn sưng bá đô quảng. Bây giờ, Phong Đô, Tinh Cung, cùng Cẩm Tú Sơn Hà tất cả đều đứng ở bên cạnh hắn. Cùng vẫn chưa từng làm ra lựa chọn thái thượng, cục diện như vậy đã đem chọn phiến côn luân tán dã, mà lại đứng ở bên cạnh hắn người sẽ chỉ càng nhiều. Thái thượng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng, núi côn luân bây giờ đều ở Lý Thanh Liên trong lòng bàn tay, hết thể chỉ đợi hắn cuối cùng một con rơi xuống, giải quyết dứt khoát, nhắc lên sóng lớn vô biên. Chỉ bất quá như cái này một con không rơi, hết thể tựa như cùng đi thưởng, cũng không có khác biệt gì, đây cũng là Lý Thanh Liên đáng sợ, vẫn luôn ở chuẩn bị chiến đấu, chủ tính, chỉ đợi một khắc này lại khởi gió mây. Tuyệt Trung Liên biết, Lý Thanh Liên giá tâm mạnh mẽ, đem toàn bộ đạo nguyên địa phương bỏ vào trong túi, cái này sợ là người thường nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, vẹn vẹn tổng thể mà thôi. Cái này tuyệt sẽ không là điểm cuối của hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, Tuyết Trung Liên mới không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Bởi vì con đường này quá khó đi, sơ ý một chút, thái thượng môn đời cơ nghiệp hủy hết, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một trận đánh cược, có thể cái này lại chiều hướng phát triển. Chỉ thấy Thỏ Tuyết dùng lông nhung thị chào chỉ chỉ trong Tuyết có chút mơ hồ thần dương. A, khi nào a? Còn chưa nghĩ kỹ. Hết thảy đều muốn chờ ta gặp qua mới có thể hạ quyết định, còn cần gặp qua a." Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, ánh mắt sâu xa, chắp tay nhìn về phía hư không, về phần hắn muốn gặp là cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. "Đi thôi, không đến tìm ta, nếu là bị nghị phá cục người để mắt tới, ngươi thái thượng liền sẽ đại nạn lâm đầu, đừng kỳ vọng ta ra tay giúp ngươi, ngươi ông sổ sách, ta còn chưa từng cùng hắn tính. Lại ngươi không quyết định trước đó, ngươi thủy chung là cái người ngoài." Lý Thanh Liên không mang theo mảy may cá nhân cảm tình nói. Đây càng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, hắn cũng qua lâu rồi năm đó tuổi. Lời mặc dù khó nghe, có thể lại sự thật thỏ tuyết cả đầu, Lý Thanh Liên đã nói rất rõ ràng. Nàng tự nhiên cũng không tiếp tục lưu tất yếu, chỉ thấy thỏ tuyết quay người hai ba lần liền biến mất ở tuyết trắng mênh mang bên trong, không biết bóng dáng. Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, sau một khắp người đã nhưng ở thuyền đơn phía trên, tại đầu thuyền tìm cái tư thế thoải mái, an nhàn nằm xuống, trong mắt phản chiếu lấy lông lổng đồng dạng tuyết lớn, rơi vào trên mặt, lại hóa thành đốm ánh giọt nước, tại gương mặt chảy xuống. Ngươi nói, thái thượng lại đứng tại chúng ta bên này sao? Nếu là thật sự như thế, vậy liên lại nhiều một chút trợ lực, cũng là chuyện tốt, vì sao ngươi biểu hiện cũng không phải là như vậy tất cực? Câu Ngọc mang theo từng tia từng tia nghi ngờ nghe đám thoại vang vọng Lý Thanh Liên trong góc. "Làm sao tuyển?" "Không cần nghĩ, bởi vì nữ nhân này không được chọn. Nhìn như đường rất nhiều, có thể bày ở nàng dưới chân chỉ có một đầu, đó chính là cùng ta." Lý Thanh Liên chắc chắn nói. "Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn?" Câu Ngọc không hiểu. "Còn muốn làm sao? Còn muốn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Vậy ta lại phải làm thế nào?" Muốn cầm xuống cái này côn luân, không trông cậy được vào bọn hắn, thêm một cái thái thượng có lẽ tại lâu dài tới nói, là công việc tốt. Nhưng bây giờ, trông cậy vào bọn hắn cầm xuống côn luân không khác người xí si nói giọng. Tiên thư cung cũng không phải là bài trí, muôn đời đến nay đạo nguyên địa phương từng mấy lần rơi vào chiến lựa trong, yêu đế tới qua, huyết tổ tới qua, Giang Sơn tới qua, đại vũ tới qua. Rất rất nhiều, đến không hết mơ hồ, nhưng vì sao cái này Côn Luân Như cũng làm đạo nguyên địa phương độc lập với đám hào cường bên ngoài? A. Nguyên thủy cái này 12 cái đồ đệ, bản lĩnh có thể lớn đâu? Lý Thanh Liên khoan thai cười nói. Chương 769 trời xanh quang đã mây trôi đỉnh, chương 769 trời xanh quang đã mây trôi đỉnh. Có thể cho dù là nói như vậy, Lý Thanh Liên Như cũng chưa từng có chút lo lắng, tựa như hết thảy sớm đã tính trước, hạ gia như thế tổng thể đến Đã đầy đủ nói rõ Lý Thanh Liên đến tuột cùng là cỡ nào tự tin. Ngươi cuối cùng một con, đến tuột cùng vì sao?" Câu Ngọc Hiếu kỳ nói. "Là ma dục của ta, ngươi hẳn là rõ ràng ta nghĩ như thế nào mới là." Lý Thanh Liên miết miệng lên một vệt đường con nói, thuận theo, hắn không khỏi dụi dụi con mắt, cảm giác được có chút chua sót, có từng điểm buồn ngủ ý. Câu Ngọc liếc mắt nói, "Ta nào dám biết ngươi là thế nào nghĩ?" Nàng không dám. Cho dù có thể đi biết được, có thể Câu Ngọc như cũ không dám đi làm, bên trong đó đã bao hàm quá nhiều chuyện cấm kỵ, hỗn độn xen sanh qua muôn đời hắn biết được quá nhiều bí ẩn không muốn người biết, tùy ý xuất ra một chút. Liên đều là nhắc lên vô biên sóng gió đại sự. Bản thân hắn ký ức chính là bảo tàng lớn nhất, vì sao vô số người vì hỗn độn sen xanh cô nhật, đây cũng là một điểm rất trọng yếu nguyên nhân. Lý Thanh Liên còn muốn trêu chọc câu ngọc vãi câu tới, cũng không biết làm sao, thân thể càng ngày càng nặng, hai con trên mí mắt tựa như treo hai viên ngôi sao đồng dạng nặng nghề loại kia lười biếng chìm đọa ý nghĩ tràn ngập thân thể của hắn mỗi một nơi hiệu lạnh. Ý thức càng ngày càng nặng, không gọi hè mồm nói, thật đúng là. Đúng gì? Sau một khắc, hai con mắt của hắn chậm rãi khép kín, ngực có tiết tấu chậm trùng, vậy mà liền như thế nằm ở đầu thuyền an tĩnh ngủ qua. Câu ngọc cũng là ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới một khắc trước còn chính nói chuyện đâu, sau một khắc liền ngủ thâm trầm. Thiên linh phía trên có từng điểm khói đen phun trào, Câu Ngọc tự trong đó phiêu đãng mà ra, ngồi tại mũi tàu, bại lộ bên ngoài mảng lớn tuyết trắng ra thị thậm chí so bay xuống Đông Tuyết còn muốn trước mắt. Nàng cứ như vậy yên tĩnh ngưng nhìn đến hắn, xanh biết đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập từng điểm sương ngủ, rất chấm tĩnh. Đông Tuyết bay xuống, lại bị một cỗ sức mạnh huyền diệu cất chở, không từng có một mảnh rơi vào trên người hắn. Đã ngủ, vậy liền ngủ an ổn chút đi. Câu Ngọc nhìn đến đầy trời bay xuống Đông Tuyết, là bực nào duy mỹ, ra tay trắng đi đón, có thể Đông Tuyết lại xuyên qua, chưa từng dừng lại nửa phần. Câu nọng không khỏi có vẻ hơi thần thường, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra nhàn nhạt sầu bi sắc, thật dài hít một hơi, mình cuối cùng là hư ảo a. Trong động, vô tận trên biển mây, Lý Thanh Liên khoan thai nằm ở bên trong mây trời, thưởng thức vạn dặm trên không trung say lòng người cảnh đẹp, xanh thẳm bầu trời giống như một khối to lớn lam bảo thạch, làm cho người say mê. Các người vân mộng đầm lầy làm việc cho đến giờ đều là như thế không nói cấp bậc lệ nghĩa sao? Nhỏ như thế, lão cũng như thế, quả thật sự tình một mạch truyền tụ. Lý Thanh Liên trêu chọc nói. Hắn vừa lời, quanh người mây khói nảy sinh, lại hóa thành một táo gai lão giả bộ dáng. Một sợi dâu bạc trắng thẳng rủ xuống lực, chỉ bất qua có vẻ hơi hư ảo, tựa như một trận gió liền có thể đem thổi tan, không phải mộng Tôn lại là người nào. Thanh Liên cổ Tôn chế cười, thật sự là bức bất đắc dĩ, bàn cơ phía sau, tinh cung này tự nhiên không phải cái gì tốt tới địa phương, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này thử một lần. Mộng Tôn cười khổ nói, dù sao, nếu là Quang Minh chính đại đến tìm Lý Thanh Liên, liền ngang ngửa với nói cho thế nhân, ta đứng tại Hàn Bên, như quả thật như thế, có lẽ còn chưa chờ Lý Thanh Liên cuối cùng một con rơi xuống, Vân sợ liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Không dám động Lý Thanh Liên, cũng không nói rõ không dám Vân Mộng đầm lầy. Hôm đó tương trợ ân tình còn chưa từng cảm ơn, nếu không phải có Cổ Tôn hỗ trợ, thắng bại có lẽ còn cũng chưa biết." Ngỗng Tôn nghiêm túc nói, lập tức hướng phía Lý Thanh Liên thật sâu lệ xuống dưới, cái này một tạ, hắn là thật tâm thật lòng, bởi vì Đỉnh Cư Thiên, đối với hắn Vân Ngỗng đầm lầy tới nói, thật rất trọng yếu. Lý Thanh Liên thản nhiên nhận, bất quá lại cao mày nói, tổn thương không nhẹ, người thân thể này, một thanh tuổi rồi còn như thế liệu, cũng là đủ có thể." Ngỗng Tôn cười khổ nói, không đi tranh, có thể nào thành sự? Theo đạo một đời, từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền ở tranh. Nếu không tranh, vốn của ngươi đều sẽ từ trong tay chạy đi, nói không phải sao?" Lý Thanh Liên cười nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện, mà là thản nhiên nói, Tuyết Trung Liên vừa mới đi tìm ta, ngươi cùng nàng sợ cầu đồng sự đâu. Mộng Tôn nghe nói, trong mắt hiện lên một vệ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người còn nhanh hơn chính mình, thế nhân tất cả nghe đồn Lý Thanh Liên cùng Thái thượng thủ sâu như biển, lúc trước náo động càng là không nhỏ, bây giờ xem ra lại cũng không là chuyện như vậy, ở trong đó còn có một số không muốn người biết đồ của ta. Hắn đương nhiên biết Tuyết Trung Liên sở cầu vì sao, có thể Mộng Tôn lại nói, ta không cầu Vân Mộng đầm tồn tại thế, thương không tắt, ta chỉ muốn được chứng đạo của ta. Như cổ tôn ngài giúp ta thành đạo. Ta Vân Mộng đầm lầy trên giới 331 người nguyện là đại nhân ngài đi theo làm tùy tùng, ngài kiếm phong nơi hướng, liền là nơi chúng ta xung phong. Lời ấy chính là Thiên Địa Khuynh Đảo cũng không hỷ, ta Vân Mộng giá trị đại nhân ngài hẳn là rõ ràng, một người lực nhưng khi trăm vạn hùng binh. Lý Thanh Liên nghe nói lại khó được tán đồng nói, hoàn toàn chính xác, Vân Mộng pháp có chỗ độc đáo của nó, nói không giả. Có thể cái này toàn bộ Vân Mộng đầm lầy, từng cái có thể làm trăm vạn hùng binh, lại không đến ngươi mộng tôn một cái. Không phải sao? Nếu không bây giờ tới liền không phải là ngươi. Mộng Tôn nghe nói, trong mắt lên một bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Toàn bộ Vân Mộng Đầm Lầy trên giới chỉ có hơn 300 người, gọ mõ cẩm canh đều tính cả, thậm chí còn so ra kém một chút gia tộc nhỏ nhân khẩu tới hơn thịnh. Nhưng chính là cái này hơn 300 người, lại tại Côn Luân bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi địa phương, càng là là thánh địa cấp thế lực. Là đủ thấy bọn hắn cứng hãn, cái này Vân Mộng Đầm Lầy giá trị có thể không phải bình thường lớn. Có thể chính là như thế, cũng cần đối mặt khó chịu của diện, không người kế tục tuyệt tự thân khổ. Ngỗng Tôn phía dưới không một người có thể lập sự tình, chính là Tông chủ Giang Tự Lưu, việc nhỏ quyết đoán có thừa, đại sự nhưng không có vốn có quả quyết cùng thời xa. Ngỗng Tôn một thanh tác, vốn nên ẩn lui, An Tâm qua hắn thanh tịnh thời gian, nhưng hôm nay lại không thể không ra buôn ba, thậm chí liều mạng, bây giờ càng là kéo xuống mặt mo đến tìm Lý Thanh Liên. Ở Lý Thanh Liên trong lòng, chính như cùng hắn nói, toàn bộ Vân Mộng đầm lấy giá trị cũng không sánh nổi Mộng Tôn một người tới trọng yếu. Cái này lao đầu nhị cực kỳ lợi hại. Ai? Chỉ là thở dài một tiếng, Mộng Tôn không hề nói gì, có thể một tiếng này tháng, liền để Lý Thanh Liên minh bạch hắn trong lòng sở niệm. Giúp ngươi thành đạo. Ngươi đạo lại vì sao? Lý Thanh Liên lông mày lại nói, ta đạo là Vân Mộng đạo, như thành đạo, có thể tự lấy mộng làm thật, mộng cảnh, hiện thực lại có ai phân rõ đâu? Cái này mên ngông đại thế chẳng phải là một giấc mộ. mộng? Mộng tồn luôn ngứa mà mịt, độc ngầu hai con người bên trong mang theo một vệ sáng tỏ. Lấy mộng làm thật, người đã làm được." Lý Thanh Liên cau mày nói. "Cuối cùng là hư ảo, ta muốn bọt nước thì có ích lợi gì? Không vào mộng đạo, ngài là sẽ không rõ ràng, ta nói đã lại không đột phá khả năng. Đi tới cuối cùng, đương nhiên sẽ không đi làm vô dụng sự tình. Có thể thận lâu cái này đứa bé thiên phú dị bẩm, nhận đạo của ta, hắn tại đạo này bên trên, lại so với ta đi càng xa, bây giờ Khư Thiên nơi tay, chỉ cầu ngài có thể tại Côn Khư trong bảo vệ hắn chu toàn, thành đạo cơ hội, tự do ta đến tìm." Mộng Tôn thành khẩn nói, "Đây cũng là kế hoạch của hắn." Chương 770 Quần tinh héo tàn dấu lo lắng, chương 770 Quần tinh héo tàn dấu lo lắng. Muốn để Lý Thanh Liên tại Côn Luân Khư trong bảo hộ được thật lâu chu toàn, mà cái này thành đạo cơ hội, dễ dàng cho Côn Luân Khư bên trong. Nhưng mà, đoạt đỉnh đều là chút người nào Mộng Tôn cũng không phải là không rõ ràng, Phật tử, Côn Luân yêu sư, mục hằng, rất rất nhiều, đều là chút vô thượng thế lực chủ nhân. Một khi Côn Luân Khư mở ra, nhất định là một trận gió mưa máu giết, lấy thật lâu bản lĩnh, sơ ý một chút, liền sẽ tại Côn trong mạng. Không đoạt đỉnh năng lực Tự nhiên cũng không có tranh đến tiên duyên năng lực. Điểm này Mộng Tôn thấy rõ, một khi như thế, định cơ thiên liền coi như là tranh chiếm, tới tay thành đạo cơ hội cũng sẽ hóa thành thoảng qua như mây khói tại trước người phiêu tán. Đây mới là Mộng Tôn khẩn cầu Lý Thanh Liên tương trợ nguyên nhân căn bản, thực lực của hắn, thế lực, trí tuệ không cần nhiều sách, như thế bản lĩnh, vô luận đi đến nơi nào đều là người thắng cuối cùng. Có Lý Thanh Liên làm cam đoan, Mộng Tôn mới có thể yên tâm. Không phải vậy thả chính thận lâu qua, không khác chịu chết. Nhưng Lý Thanh Liên lại nói, bảo đảm mạng hắn việc nhỏ, có thể quan trọng nhất là Ngươi thật nghĩ thông suốt, này vừa đi, ngươi Vân Mộng Đẩm Lẫy liền muốn đứng trước vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến chiến, núi thay biển máu, chiến hỏa khói lửa. Thằng đến cuối cùng nhìn thấy Quang Minh ngày đó, nói câu không dễ nghe, ngươi Vân Mộng Đẩm Lẫy tới lúc đó, lại có thể sống sót mấy người, hoặc là sẽ có nhìn thấy Quang Minh ngày đó sao? Lý Thanh Liên nhìn thẳng Mộng Tôn hai mắt thản nhiên nói, nhưng Mộng Tôn lại lắc đầu nói, ta không cách nào quyết định tương lai của bọn hắn, có thể ta lại có thể thấy rõ con đường phía trước, đi đến đoạn đường này, ta đã mất đường tối lui. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười nói, vậy ta còn thật muốn kiến thức một chút cái gì gọi là Vân Mộng đạo đâu. Chờ hắn thành đạo, cũng coi là một chút công đức. Mộng Tôn nghe nói, trong lòng thật dài thoải mái một hơi nói, đã tạm." Hắn biết, Lý Thanh Liên đang ứng, dựa vào toàn bộ Vân Mộng Đầm Lầy, lúc này mới đổi được cái này kiếm không dễ thành đạo cơ hội, cũng không phải là thật lâu không đứng thẳng sự tình, tương phản, có thể mạnh đáng sợ. Nhưng cùng Lý Thanh Liên, Phật tử so sánh, hắn mạnh cũng coi như không được chuyện. Đến tận đây, Vân Mộng Đầm Lầy cũng đứng ở Lý Thanh Liên bên người, bây giờ trong tay hắn nơi nắm, là đủ đem toàn bộ côn luân long trời lở đất, nhưng mà bây giờ Lý Thanh Liên lại không hề bị lay động, hắn còn đang chờ. Chỉ thấy Mộng Tôn một tay một trảo, từng điểm mây khói phun Hóa thành một đám mây trời, trong đó có đại thiên thế giới, phàm trần chúng sinh có sinh có diệt, hướng phía mi tâm của Hàn Lân đi. "Đây là Vân Ngộng một đạo sở hữu, là ta cả đời sở ngộ, bây giờ liền tặng cùng ngài, nguyện có thể chứng kiến." Lý Thanh Liên nhắm mắt một lát, lại mở mắt, trên mặt đã nổi lên một vẻ ý cười, lại nói, "Hảo hảo dưỡng thương đi, tiếp xuống liền giao cho ta, chớ có chết quá sớm, ngươi nếu là đi tới, cái này Vân Ngộng đầm lầy chỉ có không đáng nhiều như vậy." Nhưng Ngọng Tôn lại cười khổ nói, "Mặc dù đã gần đất xa trời, có thể một chút tuế nguyệt vẫn có thể chịu qua." Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, thân thể vỡ nát là vô biên mây khói, biến mất. Trì Lưu lại mộng tôn tại cái này mây trôi phía trên, thở dài một tiếng nói, không thẹn cho hy vọng danh tiếng, mới được Vân Mộng đạo liền đã có sở ngộ, có thể tự chủ rời đi Vân Mộng, thật đúng là. Nhưng, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Mộng Tôn đồng dạng không hiểu, vì sao Lý Thanh Liên cuối cùng này một quân chậm chạp không rơi, cái này muôn người chú ý cuối cùng một quân đến tuột cùng là cái gì? Không ai biết được. Cuối cùng, mộng cảnh tiêu tán, Lý Thanh Liên mở hai mắt ra, thật sâu hút một hơi, Câu Ngọc ngồi ở đầu thuyền yên nhìn đến Lý Thanh Liên. Ngồi bao lâu? Không lâu, nửa canh giờ mà tôi Câu Ngọc Ôn Nu nói, thân thể hóa thành một vệt khói đen, trở về thân thể của hắn, tại Câu Ngọc mà nói, Lý Thanh Liên chính là tộc chủ, thân thể của hắn chính là nhà. Túi Đầu nhìn đến trên người mình chưa từng nhiễm nửa điểm bông tuyết, nhếch miệng lên một vệt nhu hòa mỉm cười, lấy tay cánh tay là gối, nhàn nhã niết lên chân bắt chéo nói, cái này thanh nhàn thời gian, thật đúng là gian nan a. Thời khác này tinh cùng, mặc dù bại lộ tại người trước, nhưng lại tựa như trở thành một mảnh thế nhân cấm địa, không người dám vượt qua được bước, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm, chằm. Thiên Khư cung trầm mặc càng làm cho trong lòng người hoảng. Dưới trời sao, đại hoàng trợ lý Thanh Liên âm thầm phân. Thân. Sớm đã vượt qua khoảng cách vô tận, 3 tháng qua đã không biết bao nhiêu tinh vực, ngoại trừ ban đầu gặp phải Phật tử, ngược lại là không có ra cái gì ngoài ý muốn. Tinh không không thể nghi ngờ là cô tịch, bất quá đều vì đi đạo người, tự nhiên là chịu được nhàm chán, bây giờ đô quảng trố đã gần đến ở trước mắt. Chư người chính là sao trời đại trận, lấy một phương tinh vực làm trận cơ, vạn ngàn ngôi sao là mắt trận, tinh hà là kết nối, tạo thành một phương tinh thần đại trận, là bực nào bằng bạc. Giờ phút này Lý Thanh Liên đứng ở đầu châu phía trên, nhìn đến tinh không đạo trận, sắc mặt có một chút run trọng. Tình huống muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, cả phương sao trời đại trận muốn so Lý Thanh Liên bước ra đô quảng thời điểm suy yếu rất rất nhiều. Chính là khủng tuyên bán thánh bản lĩnh, cũng vô pháp tại sao trời đại trận bên trong tìm được đô quảng nửa phần bóng dáng, mà bây giờ loại kia sức mạnh huyền diệu đã tiêu tán không sai biệt lắm. Sợ là không dùng được trăm năm, liền sẽ triệt để tiêu tán, kể từ đó, đô quảng, cái này bị cất giấu đáo vật Minh Châu cũng sẽ triệt để bại lộ tại người trước. Lý Thanh Liên ôm thái ớt tiên thảo, phi thân rơi vào một phương nóng bỏng hàng tình trên, giờ phút này sao này cũng không là sắc lựa đỏ mà lại hiện lên một loại sắc cầu u, phát tán trăm ngàn vạn dặm nọn lửa liếm láp tinh không, cực kỳ chấn động. Nhưng viên này hàng tinh liền tựa như thụ cái gì kích thích, trong lúc nhất thời bộc phát ra càng thêm chói lọi ánh sáng, cơ hội là trước đó mấy chục lần. Nhưng dù cho như thế, như cũng không thể gây tổn thương cho Lý Thanh Liên mày may, cho dù là có thể đem đạo tắc hòa tan nhiệt độ, với hắn mà nói như cũng giống như gió mát quất vào mặt. Làm thực lực đạt tới một loại nào đó trình độ thời điểm, liền có thể đem rất nhiều thứ không thèm đếm xỉa đến. Thái Ức thảo mắt to trong hiện ra một vệt ánh xanh, đối với ngôi sao nhìn thật lâu, nhíu mày, năm lấy Lý Thanh Liên vả thảo nói, "Thanh Liên ca, ca đi thôi." Quả cầu lửa lớn này đã chết. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, liền con đóa hoa, bây giờ hắn ngay tại tàn lụi, suy vong. Đồng thời, cũng ở trải qua lấy cả đời ở trong chói mắt nhất thời khắc, có thể lại lấy thiêu đốt hết thể làm đại giới, không bao lâu, cái này xanh thảm ánh sáng liền sẽ dập tắt, tới điểm kết thúc. Không chỉ vẹn vẹn cái này một viên, mà làm mảnh tinh vực này bên trong sở hữu ngôi sao, tất cả đều như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, chói lọi tinh hà lại như thế lộng lẫy, có thể trong đó lại nhộn nhạo một vẻ tinh mịch, mảnh tinh vực này đã từ cơ bắt đầu mục nát, đang bị một từng điểm tăng dã, tới điểm kết thúc. Diệp Vong Ngự cau mày nói, nếu là bộ phận ngôi sao như thế đúng là bình thường, có sinh ra liền có hủy diệt, trong tinh vực có chính hắn cô luân, nhưng hôm nay tất cả đều tàn lùi, nhất định là có người động tay động chân. Sao trời đại trận luôn đời tồn tại, không bị tuế nguyệt trôi qua chói buộc, bây giờ ngắn ngủi trăm năm lại tàn lùi thành cái dạng này, quả thực có chút nói bất quá đi. Xem xét liền biết. Lý Thanh Liên híp mắt nói, chương 771 nghĩ biết nhưng lại không muốn biết, chương 771 nghĩ biết nhưng lại không muốn biết. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh hướng phía sâu trong tinh không đâm vào, Vong Ngự nắm đại hoàng đội vàng đuổi theo. Mặc dù bây giờ che thế gian lực lượng suy yếu rất rất nhiều, nhưng đi tại tinh không bên trong, như cũng có thể cảm giác được giống như đi vào trong nước, nặng nghề vô cùng. Kéo lấy thân thể, để cho người ta đi ra một bước đều gian nan đến cực điểm, đi theo Lý Thanh Liên bên cạnh, lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Lý Thanh Liên có thể nói là thế nhân trong một cái duy nhất đối với loại lực lượng này miễn dịch, dù sao đại trận này chính là vì hắn thiết lập. Tự nhiên nhận ra khí tức của hắn, toàn lực bay lượn Lý Thanh Liên phá vỡ hết thể trói buộc, trực tiếp hướng phía sau trời đại trận trung tâm bay đi, đôi quang giống như vợ trứng gà, tỏa ra xanh biếc ánh sáng, giống như khảm ở tinh không ở trong cùng một chỗ mỹ ngọc. Có thể lý thanh liên nhưng lại không hướng phía đô còn đi, mà là thẳng tắp hướng phía sâu trong tinh không đâm vào, hắn hôm nay đã có thực lực này, tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đối với hắn người mà nói, đừng nói tìm được đại trận trung tâm, liền xem như vào trận đều là rất khó, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, cũng không phải là việc khó. Thân thể lột ra từng tầng từng tầng mê vụ, đi tới tinh không đạo trận trung tâm, vốn là một mảnh này hư vô địa phương. Giờ phút này nhìn đến hết thảy trước mắt, Lý Thanh Liên trầm mặc. Chỉ thấy trước người phiêu đã một tầng thật dày vành đai thiên thạch, trên đó hiện ra một vết cổ xưa chứa, có vô cùng rõ ràng tuế nguyệt vết tích, sợ là hồng hoàng vỡ nát thời điểm cũng đã tồn tại. Chỉ thấy có vô số sợi tơ tự trung tâm kéo dài mà ra, xâm nhập đến vô tận tinh không chỗ sâu liên tiếp lấy mỗi một viên ngôi sao, chính là cái này từng đầu sợi tơ, tạo thành cái này bao phủ nguyên một phương tinh vực sao trời đại trận. Sợi tơ rất là óng ánh, trên đó có ánh sáng lưu ly lưu chuyển, lộ ra rất là cứng cỏi, trung tâm bị một đoàn hừng hực ánh sáng bao phủ, nhìn không rõ trong đó đến tột cùng vì sao. Mà cái này, chính là tinh không đại trận này áp trấn vật, cũng là chỗ hạch tâm ở. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lại có vẻ hơi khẩn trương, dù sao đây đối với hắn tới nói, trọng yếu đến từ điểm, việc quan hệ người sau lưng. Người kia Lý Thanh Liên không biết là ai. Vô luận là Hương Châu, hoặc là Sa Bị Thi, Hoàng Linh, Bồ Đề, người kia đều gặp mà lại đều có chủ tính. Lý Thanh Liên hành đạo đến nay, người kia chủ tính cũng nương theo đến nay, mỗi lần đều ở mấu chốt nhất điểm bên trên. Hắn không chỉ một lần hỏi qua đám người, phía sau an bài hết thảy người đến tụt cùng là ai. Tựa hồ vượt qua dòng sông thời gian, một bước lại một bước, nghĩ kỹ lại, quả thực làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhưng bọn hắn lại chưa từng nói cho Lý Thanh Liên, thậm chí không nhắc tới một lời, càng là như thế, Lý Thanh Liên trong lòng liền càng lạ bất an. Bây giờ rốt cục tại thần nhân thủ bút tiến thêm một bước, thậm chí đang ở trước mắt, tinh không đại trận này Tất nhiên vì hắn nơi bước, bể cá này cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Là Lý Thanh Liên nhảy ra Long Môn làm chuẩn bị, bởi vì hắn ở ở trong đó, người thấy một vẻ mùi vị quen thuộc. Không cần thiết chút bước, đến đều tới, nào có lui tránh lý lẽ. Chỉ thấy hắn từng bước từng bước hướng phía trận tâm đi đến, giờ khác này, hắn rốt cục nhìn rõ ràng trận tâm vật. Giờ khác này Lý Thanh Liên trái tim đột nhiên co lại, thật giống như bị người hung hàng nắm, hai con người bên trong đều là máu đỏ kia, liền liền thân tử đều nhận không ngừng run rẩy. Chỉ thấy bên trong đó, lại làm một khối tạo hóa ngọc vỡ, trong đó thần tính tràn tựa như vừa mới bẻ nát, vô tận đạo văn lưu chuyển. Lý Nha Lý Nhất, quãng mắt vô cùng. Muốn so trong tay hắn có lớn hơn nhiều, cơ hội hiện lên nửa vòng tròn. Có thể trên đó lại chạy xuôi dấu vết tháng 5, nồng đậm vô cùng, hiển nhiên không biết để ở chỗ này bao lâu, mà cái này tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ chính là trận tông. Điều này cũng làm cho Lý Thanh Liên sáng tỏ, vì sao tinh không đại trận này có như thế uy năng, thậm chí để thân thể thánh nhân cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó, tiếp nhận phong hiểm, mông lung thiên hạ. Chỉ vì trận này tâm, chính là tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ a, cũng chỉ có hắn mới có uy năng như thế. Hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, thậm chí có thể che lớp lại đạo. Nhưng mà Giờ phút này, Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn bên trên lại dính lấy một mảng lớn máu tươi, đỏ thám vô cùng, rất là chứng mắt, một cố nồng đậm huyết tinh cùng hôi thối tràn ngập khắp núi. Bị máu tươi xâm nhiễm, Tạo Hóa Ngọc Điệp đang bị một từng điểm ăn mòn, thân tính cực tốc trôi qua, đây cũng là tồn tại muôn đời sao trời đại trận vì sao tàn lụi nguyên nhân căn bản nhất. Cái này một bãi máu tươi, hỏng căn cơ a. Để tinh không đại trận này bị hủy bởi một khi. Đây là máu ai? Diệp Vong kinh, hắn tại máu trong, cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên địa, là đủ sụp đổ hết thảy, cùng bạo không nốt. Lại dẫn dắt ra đến Sở đây bị diệt mấy phương đạo giới đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lý Thanh Liên trong mắt lại lộ ra một vẻ phức tạp nói, Hồng Quân Máu máu Nhơ. Hắn tại trong máu này cảm nhận được một vệt khí tức quen thuộc, không phải Hồng Quân sẽ còn là ai, cũng chỉ có hắn Máu Nhơ mới có thể đem cái này tạo hóa ngọc điệp bên trong thần tính khu trục ra đi tới. Diệp Vong Ngư nghe nói, con ngươi bạo co lại nói, đạo tổ Hồng Quân Máu Nhơ. Hồng Quân đạo tổ, chỉ tồn tại ở chuyển nói bên trong nhân vật, một tay là thịnh thế hồng hoàng đặt nền móng, là ra tiên đạo đầu tiên người, truyền đạo thiên hạ. Cơ nào hăng hái? Không nghĩ tới, hôm nay thấy, lại sẽ là hắn một đoàn máu nhơ. Động gai chân sẽ là hắn a?" Diệp Vong ngữ cao mày nói, nếu quả như thật là hồng Quân đạo tổ, sự tình liền có chút lẫn rồi, dù sao đây chính là tiên đạo tổ a. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười nhạo một tiếng nói, tiểu tử kia ngược lại là muốn. Sớm đã thân về Thái Sơ giang hỏa, nơi nào công phu đặc biệt tới chỗ này tung xuống một đoàn máu nhơ. Nếu thật là hắn, sự tình còn tốt làm đâu? Đáng tiếc, không phải. Nói, trong mắt của hắn mang theo một vệ cảm khái, từng kia từng sợi ký ức xẹt qua trong đầu, chỉ chẳng qua hiện nay sớm đã cảnh còn người mất. Đây chẳng phải là nói, có người cầm cái này đoàn máu nhơ vậy vào nơi này? Diệp Vong Ngữ lông mày nhăn sâu, có thể có được Hồng Quân máu Nhi sẽ là người bình thường sao? Lại nói thẳng nhiên có tư cách cầm lấy Hồng Quân máu, cũng đã rất để cho người ta kinh khủng. Lý Thanh Liên nhắm mắt một lát, thật sâu hít một hơi nói, đi thôi, trở lại Đồ Quảng. Nói xong quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Diệp Vong Ngữ thì là khó hiểu nói, đã nhìn thấy, vì sao không đi phá mất này ván cờ? Lý Thanh Liên bước chân một hồi, lát đầu nói, không cần thiết, sao trời đại trận sớm muộn muốn phá, chú định chém tại trên người lao, cũng tránh bất quá đi, nếu như thế, liền thuận thế mà làm đi. Lại nói, Hồng Quân Hạo, ta vẫn là không động vào tốt. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên hô hấp đều có vẻ hơi không thuận, Diệp Vong Ngựa không biết hắn giờ phút này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, một màn trước mắt đối với hắn lại mang ý nghĩa cái gì, nhưng lại biết, hắn rất khó chịu cũng được. Ở nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ một khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng đã có chỗ phỏng đoán, trên đời này còn có ai có thể điều khiển Tạo Hóa Ngọc Điệp? Tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy cái kia thôi. Về phần đến tột cùng là ai, Lý Thanh Liên muốn biết lại không muốn biết, chỉ mong không bằng hắn suy nghĩ là tốt. Thái Ức Tiên Thảo vỗ Lý Thanh Liên ngực, ôn ủi, "Thanh Liên ca, ca không nên mất hứng, liền không dễ nhìn." Lý Thanh Liên cười lạ như vậy ôn hòa, ương chiều sờ lên thái ớt cái đầu nhỏ, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh hướng phía đô quảng mà đi. Đô quảng, mọi người, ta đến rồi. Chương 772 thiên địa sắp chết lá thành xương, chương 772 thiên địa sắp chết lá thành xương. Đó là dưới trời sao giống như phỉ thúy đồng dạng chói mắt đô quảng, chính là Lý Thanh Liên trong lòng giằng buộc. Thân thể giống như sửa yến về tổ đồng dạng cực tốc hướng phía đô quảng đâm vào, đô quảng bên trong, một gốc chống trời mà lên kiến mục đã đập vào mi mắt. Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra một vẻ mê say, có từng điểm xương mù hơi, ghi lúc trước cười rời đi thời điểm, quay đầu nhìn lại trong lòng cất giấu một màn căng khái. Cho đến ngày nay, hắn trở về, lấy hoàn toàn khác biệt tư thái. Sát xanh lục vách giới tựa hồ là cảm ứng được Lý Thanh Liên khí tức, quanh thân đều tản ra một cỗ nhẹ cơn hoan hô, còn chưa chờ hắn tới gần, liền chủ động vỡ ra một ngưỡng cửa, nên đón hắn đến. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt nhu hòa mỉm cười, chậm rãi rơi vào trong giới mặc cho gió mạnh trên 9 tầng trời quét ở trên người hắn, lại như cũng không thể phất động hắn áo bào nửa phần, thật sâu hút một hơi, đó là nhà hương vị. Đồ quảng thừa nhận tại trong thân thể ký thác lần nữa phát huy tác dụng, một mấy mắt, đồ quảng chín khâu vào trong góc, giờ khắc này, hắn chính là giới này chủ nhân. Hắn liền như là một mực chờ đợi trở về nhà giょ thị, lộ ra một vệ hiền lành, một vệ thăm hỏi, để Lý Thanh Liên trong lòng dâng lên từng cơn dòng nước ấm. Chín câu tuy nhỏ, không có côn luân đại khí bằng bạc, có thể núi sông trắng lệ, cảnh sát tú mỹ, tự có một cô đặc biệt vẻ đẹp, đó là kỳ tích ra đời địa phương. Mặc dù gần 500 năm qua, có thể chín câu vẫn là cái đó chín khâu, nhưng cái này nhìn một cái không sao, lại để Lý Thanh Liên sắc mặt triệt để nghiêm túc, âm trầm giống như có thể chạy ra nước. Chỉ thấy nguyên bản trắng lệ núi sông, cổ mục thành rừng, thác nước chảy xiết, nhưng hôm nay lại một mảnh khô héo, cổ mục liên miên liên miên hóa thành thành Sông lớn đánh gãy thậm chí khô cạn, lộ ra tràn đầy nước bùn đường sông, nguyên bản xanh biết hóa thành khô héo, tựa như hết thể đều lâm vào tuổi xế chiều, chậm dại hướng đi mạt lộ. Không đơn giản như thế, liền ngay cả trong không khí linh khí cũng là mỏng manh rõ người, so với hắn rời đi chỉ là quả thực ngày đêm khác biệt, thậm chí đã nhanh mở nhạt đến không cảm giác được trình độ. Giới vận trên thân, Lý Thanh Liên càng có thể cảm giác được đô Quảng giới vận suy bại, loại kia đèn cạn dầu cảm giác để trong lòng của hắn hơi hoảng. Diệp Vong Nữ cau mày nói, đô quẩn tuy nói so ra kém cái khác đạo giới tại Nguyên Phú, thế nhưng tính được là là địa linh nhân kia chỗ. Mua đổi đến nay chuyển thừa đến nay, ngắn ngủi 500 năm, như thế nào rơi vào như thế suy bại cảnh sát. Ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng kiến mục, tự dưới trời sao nhìn lại, vách rơi xanh biếc, nhưng trên thực tế, bây giờ kiến mục che khuất bầu trời số đỉnh đã khô héo hơn phân nửa, thậm chí rất nhiều nơi đều lộ ra cảnh cây, lại không trước đó xanh biếc biết, sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lý Thanh Liên cao mày nói, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, ta phải đi xem một chút. Kiến mục với hắn trong lòng nặng, không gì sánh được, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Không kịp trở lại phù thế sân hải, Lý Thanh Liên đạp chân xuống, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến kiến mục phía dưới cảm nhận được Lý Thanh Liên đến, kiến mục lay động cánh cây, giống như ở cùng hắn oắc, có thể từng mảnh từng mảnh khô héo lá dụng thần tính hoàn toàn không có, giống như mưa rơi đồng dạng phiêu hốt mà hạ một màn để Lý Thanh Liên làm sao đều vui vẻ không nổi. Thật sâu hút một hơi, đem cái chán dán ở cung cấp trên cánh cây, Lý Thanh Liên chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khác này, hắn đã tại kiến mục núi liền với nhau, trải nghiệm hắn có thể cảm nhận được hết thảy. Diệp Phong ngữ cũng là sắc mặt khó coi, nhìn đến khô héo kiến mục, hắn ghi nhớ chính được rời đi thời điểm, hoàn toàn là hai cái bộ a. Như thế nào như thế? Kiến mục thế nhưng là đô quầng nền mạo Nếu là hắn xảy ra vấn đề Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lại nói, đây chính là kiến hoặc a, như thế nào dễ dàng như thế khô héo. Có lẽ cùng Hồng Quân Máu Nhờ có quan hệ. Hết thảy đều muốn loại Lý Thanh Liên tỉnh lại mới có thể rõ ràng. Phu Thế Sơn Hải che trời trong điện, thế lực khắp nơi chủ nhân ngồi chung trong đường, nhưng lại không có người nào nói chuyện, vắng lặng đoàn người. Bộ Vân Cuồng nhìn đến trên án chồng chất như núi ngọc giản. Sắc mặt âm trầm đoàn người, trong mắt đều là máu đỏ kia, hai quyển không tự chủ nắm chặt. 500 năm vội vàng mà qua, bây giờ Bộ Vân Cuồng mặc dù không thấy vẻ giàn rua, có thể hai tóc mai đã hoa râm. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này quản lý che trời đạo minh để hắn không ít quan tâm. Đoạn này nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian đã đầy đủ để che trời đạo minh dung hợp là một, lại thêm Lý Thanh Liên kinh khủng tài nguyên cung cấp, tự nhiên xác định tạo hóa đạo giáo không thể dung chuyển chủ đạo cấp địa vị. Bây giờ mặc dù không nói được một lòng đoạt kết, nhưng ít ra cũng là một cái toàn thân cộng đồng mở rộng. Chỉ thấy một con thân người đầu hổ đại yêu thanh âm vụ vú nói, ta mạnh doanh cái hoang vực hơn 300 năm đến nay, linh Tuyền, linh quáng dần dần khô đã tại nửa tháng trước hoàn toàn biến mất. Tình huống trước ngài cũng rõ ràng, mạnh doanh thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, bây giờ tiên thảo tất cả vong. Hết thảy hết thảy đều ở đi xuống dốc cấn lý thuyết đây là không thể nào, ngắn ngủi 300 năm, tại sao lại như thế? Trong đạo minh như cũng không tìm được vấn đề ngọn nguồn sao? Cái này Bạch Hổ chính là lúc trước đầu kia hổ trắng lay trời, tự sáu đuôi thiên hổ rời đi về sau, đón lấy yêu tộc đại tôn vị trí, vội vàng sao động tính tình bây giờ đã bình thản không ít. Đá Lăn Yêu Tôn cũng là thở dài, mặc dù có thanh liên đại nhân cung cấp kinh khủng tài nguyên để mà thường ngày tu luyện cần thiết, thậm chí dùng tới 100 ngàn vạn năm cũng chưa chắc sử dụng hết, có thể cuối cùng không phải giải quyết đạo. Nếu như thế xuống dưới, đô quảng chẳng phải là lại biến thành phàm giới? Kiến mục bây giờ càng là khô khéo có phải hay không? Bác Minh Thiên Vu cũng là cười khổ nói, Tổ Vũ Đại Nhân đối với việc này cũng là ở vào ngắm nhìn thái độ, cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, chỉ nói là, phiến thiên điệu này đã sắp chết. Lời này một chỗ, trong lòng mọi người trầm xuống, tất cả đều nhìn về phía Bộ Vân Cuồng, chờ mong hắn có thể đưa ra cái giải quyết phương án. Nhưng Bộ Vân Cuồng lại khàn khăn nói, không biết vấn đề căn nguyên, liền không có chỗ xuống tay, các vị cũng thanh liên đại nhân lưu với ta phủ thế Sơn Hải thân quá khứ lực lượng sắp hao hết, càng là lúc nào cũng có thể tiêu tán ở đây Hàn Hưu tâm cải biến, nhưng cũng bất lực, nhưng có một điểm có thể xác định, không phải kiến một vấn đề, mà là vấn đề khác. Thanh Liên đại nhân một người bên ngoài, chúng ta cũng không thể mọi thứ đều cầu hắn đến giải quyết, đã sinh ở Đô Quảng, liền muốn thủ được Đô Quảng, việc này ta chắc chắn cho mọi người một cái trả lời chắc chắn, còn xin các vị đừng nội. Nhưng hổ trắng lay trời trong mắt lại hiện lên một vẻ không tiên nhẫn nói, khi nào? Lời này ta đã nghe qua không xuống 10 lần, lại như thế bỏ mặc xuống dưới, coi như bây giờ ta đô Quảng lại hưng thịnh, thiên tài địa bảo lấy không hết, cũng là không, có tương lai. Bộ Vân cũng há miệng muốn nói chút cái gì, nhưng lại chỉ có thể cười khổ. Một chữ cũng nói không ra, hắn lại làm sao không biết. Nhưng vấn đề là, hắn dứt khoát cũng không biết vấn đề xuất hiện ở địa phương nào, lại thế nào giải quyết. Nhưng đúng lúc này, hư không chấn động, một thân áo bào đen Lý Thanh Liên cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở che trời trong điện, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hổ trắng lay trời, thản như nói: "Khi nào? Hiện tại. Việc này giao cho ta đến xử lý, ngươi còn có vấn đề gì sao?" Đám người thấy như thế đột ngột hiện ở trong sân Lý Thanh Liên, một mặt ngạc nhiên, tình huống như thế nào? "Thanh, Thanh Liên đại nhân." Hồ trắng lay trời cả lâm mà nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng bộ văn của nói: "Ngươi cái làm mò?" Không phải nói Thanh Liên đại nhân thân quá khứ đã dầu hết đèn tắt sao? Bây giờ làm sao? Chương 773 sự tình ra quả tất có nhân, chương 773 sự tình ra quả tất có nhân. Bộ Vân cùng trong mắt cũng tận là ngạc nhiên, đúng là như thế à, nhưng hôm nay xem ra, hoàn toàn không phải như thế một chuyện con à. Thân quá khứ? Ai nói ta là thân quá khứ rồi? Lý Thanh Liên niết miệng lên một vệ khoan thai ý cười nói, "Chư vị, hồi lâu không thấy, bây giờ nhìn thấy các vị, vẫn là như thế có sinh khí, không, có khuyết hai thiếu ai, cũng là vui mừng gặp a." Hổ trắng lay trời trong mắt chấn kinh qua hồi lâu mới biến mất xuống dưới, không khỏi lúng túng gãi gãi đầu. Ngồi đàng hoàng xuống dưới, dù sao Lý Thanh Liên tung hoành thời điểm, hắn còn không biết ở nơi nào đâu. Hắn cái này yêu tộc đại tôn vị trí, đối với Lý tới nói, cái dám cũng không bằng. Lúc này, Bộ Vân còn mới phát hiện, bây giờ Lý Thanh Liên khí thế cùng thân quá khứ hoàn toàn không thể đánh đồng, quanh thân lượn lờ lấy một cố minh ngông, trùng vi đặc ổn, tựa hồ trước người đứng đấy cũng không phải là một người, mà là đại đạo hóa thân, tu vi càng là đạt đến kinh khủng bất diệt đỉnh phong. Lúc trước hắn là đoạt hồn thời điểm liền có thể mạnh mẽ chiến đấu vị ứng, bây giờ 500 năm qua, hắn đã bất diệt, vậy hắn thực lực, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trên trán kia nghiêm không gọi làm lòng người sinh tín phục, không khỏi vui vẻ nói, Thanh Liên đại nhân, ngài thật trở về rồi. Chuyện lúc nào? Lý Thanh Liên cười nói, mới trở về không lâu. Các vị, đô quản dị biến sự tình ra có nguyên nhân, nguyên nhân cũng đã biết, còn xin an tâm chớ vội, ta trở lại giải quyết. Trả lại tài nguyên các vị cứ việc dùng, dùng mãi không hết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nuối lòng một hơi, trong lòng lo lắng giật hết, dù sao có Lý Thanh Liên, câu nói này, vậy dĩ nhiên không cần lại đi mổ quan tâm. Giấu trong lòng tâm sự, nhao nhao tối lui, Bộ Vân cuồng lúc này mới tiến lên, mang theo một vẻ nói, như thế nào? Ngoại giới là xử lý tốt. Ngay lần này đến, ta cũng coi là có chủ tâm cốt. Ngoại giới sự tình ngược lại là không có giải quyết xong, bây giờ lúc này tới cũng chỉ là ta âm thần phân thân thôi, bản tôn lại ở núi Cô Lôn, đạo nguyên địa phương, trong thời gian ngắn không xong được việc. Bất quá ta tôn này âm thần phân thân trong thời gian ngắn sẽ không rời đi đâu quảng. Lại nói đến chỗ này, bộ vân cùng sắc mặt cũng là đi theo khó coi xuống dưới, không khỏi nói, muốn xảy ra chuyện A. Dù sao đâu, quảng phát sinh hết thảy đều ở tỏ rõ lấy không giống bình thường. Bây giờ Lý Thanh Liên liệu lĩnh đưa ông Thần Phân Thân trở về, càng là nói rõ sự tình tính nghiêm trọng. Bộ Vân Cùng chấp trưởng che trời đạo minh lâu như vậy, một chút đồ vật vẫn có thể nhìn ra được, cái này khiến hắn làm sao cao hứng. Bất quá Lý Thanh Liên lại vỗ vô, vô Bộ Vân Cùng bả vai nói, "Không cần quá mức lo lắng, hết thảy có ta, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm liền tốt." Bộ Vân Cùng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Hai người cùng nhau ra che trời điện, cứ như vậy tại trong phủ Thế Sơn Hải đi tới, Bộ Vân Cùng cũng nói liên miên lại lải nói những năm gần đây phát sinh đủ loại Đập vào mi mắt chính là một vệt vung đi không được cảm giác quen thuộc, loại kia hoài niệm quả thực để Lý Thanh Liên trong lòng rất chấm tĩnh, nghe Bộ Vân Cuồn nói xong, giải, cái kia căng cứng tiếng lòng cũng đi theo thả lỏng xuống tới. "Làm sao? Tô Dao rời đi đâu còn rồi?" Lý Thanh Liên nhướng mày nói. Bộ Vân Cuồn cười khổ nói, "Hơn 300 năm trước liền rời đi, con bé ngươi cũng biết, nàng muốn đi, ta cản không được." Lý Thanh Liên thì là thở dài, nàng cũng có con đường của nàng muốn đi, chắc hẳn rất nhanh liền có thể gặp nhau. Bộ Vân Cuồn có chút không hiểu, nhưng lại cũng không có hỏi, trong mắt nơi chiếu chỉ là khô héo, Lý Thanh Liên tự giải một tiếng, quay đầu nhìn về phía đại hoàng nói: chỉ có thể vất vào ngươi, còn cần ngươi đến chống đỡ một đoạn thời gian. Đại hoàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn minh bạch lý thanh liên ý tứ, không có nửa phần không muốn, quanh thân huyền hoàng khí giống như suối đồng dạng róc vào bên trong lòng đất. Chỉ thấy trong một chớp mắt, lấy đại hoàng làm trung tâm, một cỗ sinh cơ bừng bừng giống như thủy triều đồng dạng tản ra, những nơi đi qua, khô héo tất cả đều hóa thành xanh biếc sắc. Đạo mắt cũng đã phân bố toàn bộ đầu quặng. Mặt đất lần nữa biến sinh cơ bừng, bừng ngay trong không khí mỏng manh khí tăng lên không ít. Chỉ bất linh tuyển, linh khô héo lại không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến. Đại hoàng làm bắt hoang cần chỉ cần đứng tại đô quảng đại địa bên trên, cũng liền đại biểu cho đô quảng mặt đất có linh. Có thể đứng tại đô quảng đại địa bên trên cùng côn luân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù sao núi côn luân đó là cỡ nào rộng lớn, cái này đô quảng chỉ sợ còn chưa kịp côn luân một châu địa phương. Cũng chính là bởi vì như thế, đại hoàng khí tức phi tốc hạ xuống, mắt Trần có thể thấy liền có thể phát hiện hắn tinh khí thần đều giảm xuống không ít, to lớn mắt châu nửa khép nửa mở, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Thái Ức ngồi ở đầu phía trên, đau lòng hoàng, thoảng có phát ra, vào đại hoàng trong cơ thể, này mới khiến hắn dễ chịu không ít. Bộ Vân Cuồng ngật nhiên, đầu này không đang chú ý châu vàng lớn còn có bé gái đều là cái gì lai lịch, vậy mà một tay có thể ảnh hưởng toàn bộ đâu quãng, 500 năm thời gian, Lý Thanh Liên trưởng thành không thể nghi ngờ là kinh người, đến mức đạt đến bộ vân cuồng không thể nào hiểu được cấp độ. Gọi tư không thần cơ chuẩn bị một chút, chờ một lúc ta muốn đi đô cổ lưng, nhìn xem ta đập nhiều như vậy bảo bối đại công trình, đến tột cùng tiến triển như thế nào." Lý Thanh Liên cười nói. Bộ Vân Cuồng gật đầu, nghĩ đến đại công trình không khỏi khỏe miệng co giật, cái này mấy trăm năm đến nay sở dụng rơi tại nguyên chỉ sợ có thể chất đầy mấy phương đạo giới. Đáng thương Diệp Vong ngữ bị Lý Thanh Liên gọi đi trông coi lại hoàng. Hàn Ôm Thái Ức Thiên Hào, liền hướng phía núi Tây Trần mà đi, hắn nghĩ đạo bảo tưởng niệm cực kỳ, tất nhiên là muốn đi hảo hảo gặp một lần mới lạ. Nhưng trên đường, hắn Tâm Tư lại phiêu đáng ra rất xa, kiến một khô héo nguyên nhân lý thanh liên tìm được, hoàn toàn chính xác có hồng quân máu nhơ nguyên nhân. Bây giờ kiến một không cách nào tự thiên đạo đại đạo trong hấp thụ đạo quy tắc, cũng liền không cách nào duy trì đối với tự thân cùng đô quản cung cấp. Hồng quân máu nhơ không đơn giản cắn tính, đem cách, giống như thoát hết bên ngoài. Nhưng đó cũng không phải căn bản nguyên nhân, chính như cùng câu nói kia phiến này sắp chết, đã đi vào mặt lộ. Như vẹn vẹn như thế, Đô Quảng không đến mức rơi vào hôm nay tình cảnh này, nhưng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, tuyệt đối có người đối với Đô Quảng vận thế động tay động chân, nếu không sẽ không như thế. Phương diện này, Lý Thanh Liên liền không hiểu nhiều, còn cần hỏi qua Phương Hoài Cựu mới là, dù sao tu mệnh, đối với những mấy môn rõ ràng, còn cần lưu tại Côn Luân bản tôn quan tâm mới là. Về phần đại hoàng, cũng vẹn vẹn ngừng lại loại tình huống này chuyển biến xấu mà thôi, đến cùng có thể kiên trì bao lâu, còn phải nhìn vật khí, bất quá lại không cần quá mức sốt ruột, chí không gặp mặt đến tài nguyên thiếu vấn đề, còn có một đoạn giảm sóc thời gian. Hết thể đều tại Lạng Yên không một tiếng động bên trong phát sinh bất chi bất giác trong đâu quảng đã lọt vào mức độ này đối với L thanh Liên Thế công chưa hề ngừng đây cũng là hắn trở về nguyên nhân các bản nếu không có hắn này ván cờ không phá được hắn tại lúc trước tạo nên thân quá khứ lúc cũng đã đã nhận ra một chút manh mối hắn trải qua hết thảy hậu quả khó mà lường được nay đến là phá cục đồng dạng cũng vì khởi sự thầm nghĩ bất chí bất giác ở giữa núi tẩy Trần đã gần ngay trước mắt chương 774 tương tư thành tận nghiệm thành cổ chương 774 tương tư thành tận nghiệm thành khổ chỉ thấy trên núi Xanh biết xanh thẳm, thắp nước chảy xiết, một gốc nở rộ cây đảo là xanh biết trong mỗi một phân hồng, giống như bạo thạch tô điểm trên đó, hương thơm say lòng người. Trong mắt hiện lên một vệt nhu hòa, ôn ngoan ngoãn uốn tại trong ngực thái ớt tiên thảo, đi tại dưới núi. Đã thấy dưới núi có một trúc phòng, phòng trúc bên ngoài, một áo bào xanh bóng người tựa ở trúc dưới, cứ như vậy ngựa đầu nhìn đến trên núi, mang trên mặt một vệt cười khổ. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệt nghi hoặc, đi ra phía trước, lại phát hiện, tựa ở xanh phía dưới hình dáng, lại là mình thân quá khứ. Bây giờ thân quá khứ, cho Lý Thanh Liên một loại này hư vô cảm giác, khí tức quanh người cũng biến thành mờ mịt không trung liền ngay cả hình dáng đều có vẻ hơi hư ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi. Xung quanh thế giới bên trong, có một cố lớn bài xích lực lượng thực hiện tại thân bên trên, tựa như không đem nghiền ép làm hư vô liền thể không bỏ qua. Vốn cũng không thuộc về hiện tại, mà là thuộc về qua, lại có thể nào lưu tại hiện tại thế nào? Có thể kiên trì 500 năm lâu, đã coi là kỳ tích. Thấy Lý Thanh Liên đi tới, thân quá khứ vươn người đứng dậy, cuối cùng là thoải mái một hơi, mang trên mặt một vệ vui mừng, thản nhiên nói, "Trở về." Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, nhưng trong ngữ thái ớt tiên thảo thì là trừng mắt mắt to, nhìn thoáng qua Lý Thanh Liên, lại nhìn một chút thân quá khứ. Nghe ngờ nói, tại sao lại có một cái? Dẫn Lý Thanh Liên cười dài không thôi, thân quá khứ thì là lắc đầu cười khổ, hướng phía hắn đi tới, thân thể hai người ầm vang đụng vào nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau, vốn là Lý Thanh Liên qua, làm sao đến ngươi tà phân chia đâu. Trong lúc này, 500 năm ký ức đều hiểu rõ tại tầm, bất quá Lý Thanh Liên trên mặt lại nổi lên một vệ sầu khổ sắc, nhìn đến trên núi một vẻ phấn hồng, không khỏi có chút chù bước, lúc này hắn rốt cuộc biết thân quá khứ vì sao ở tại núi xuống. Nơi nào hai cái? Cái này không chỉ có một cái sao? Lý Thanh Liên một bên đưa lấy thái ớt tiên thảo, một bên hướng phía trên dưới núi đi đến đập vào mi mắt cũng giống như di vãng, chưa từng có chút biến hóa, trăm ngàn hồi truyện, hắn đi tới từng trải qua phòng trúc trước. Dưới chân, chính là một mảnh nở rộ biến hoa, luồng gió mát thổi qua, xanh thảm lam hoa giống như một mảnh sóng gợn lăn tăn hải dương, là đủ để cho người ta hoa mắt thần mê. Trên bầu trời, bay xuống lấy từng điểm đả mưa hoa, phòng trúc bên cạnh, một gốc cứng cắp cây đào mà đứng, phấn hồng hoa đảo, đoá đoá nở rộ, hương thơm say lòng người, nhân gian đẹp nhất, bất quá như thế. Nhưng đúng lúc này, chói tai tiếng xé gió truyền đến, cơ hồ đả mắt liền đến trước người, Lý Thanh Liên theo bản năng dùng tay đi đón. Và anh, Đột nhiên phát ra tiếng sấm đồng dạng bảo hưởng, nhìn đến trong lòng bàn tay, chính là một viên như cũ hiện thành quả đảo. Không phải nói đừng cho người đi lên sao? Thanh thủy giống như chim hoàng anh thanh âm tự trên cây chuyển đến, mang theo từng cơn khí nộ. Chỉ thấy một thân phấn váy đào bảo cứ như vậy ngồi ở cành cây phía trên, đung đưa chân nhỏ, một mặt oán giận nhìn đến Lý Thanh Liên, bộ dáng kia thậm chí không muốn đi lại nhiều nhìn một chút. Đã lâu không gặp, Bảo Nhi chính là như thế hoan nghênh ta. Lý Thanh Liên cười nói, trên mặt hiện lấy một vẻ du hòa. Đao Bảo nghe nói, không khỏi sững lập tức chết chết nhìn đến Lý Thanh Liên, giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại. Anh Một tiếng âm khẽ truyền ra, Lý Thanh Liên trực giác được trước người một trận làn gió thơm quất vào mặt, Đào Bảo đã một đầu đâm vào trong ngực của mình, Ôi, Kai ôn ngọc đầy cõi lòng. Ô, ô, anh, anh. Giờ khắc này, Đào Bảo khóc ra tiếng, cũng không tiếp tục kiềm chế hắn tiếp xúc, tùy ý phát tiết chính lấy tưởng nghiệm. Nàng ôm rất căng, gấp tựa như muốn đem thân thể của mình hòa tan vào, gấp không cách nào thở dốc, bởi vì nàng sợ lại buông lòng tay, người trước mắt mà liền sẽ biến mất, cũng sẽ không quay lại nữa. Lý Thanh Liên có thể cảm giác được rõ ràng, Đào Bảo rũ dậy, quần bên thai cái khác tiếng khóc bên cạnh tâm hắn đau không được, chịu khổ làm sao chỉ có mình một người a người cái đại lừa gạt, Lừa đảo. Đào Bảo khóc dòng nói, hướng phía Lý Thanh Liên bạ vai liền cắn một cái số dưới, hắn có thể cảm giác được từng điểm đau đớn. Đào Bảo muốn dùng sức, muốn trả thù Lý Thanh Liên lừa gạt mình, nhưng lại không đành lòng dùng sức, chỉ là o o khóc, khóc làm lòng người nát. Lý Thanh Liên đầu tựa vào Đào Bảo màu hồng phấn tóc xinh trong, nghe cố kia mùi vị quen thuộc, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn an ủi, trở về, ta trở về, cũng không tiếp tục lựa người, cũng không tiếp tục rời đi, ngoan. Không khóc, không khóc. Hắn từng trải qua hứa hẹn quá, không tiếp tục để Đào Bảo một thân một mình, có thể hắn lại vi phạm với lời hứa của mình. Lưu lại thân quá khứ, một thân một mình đi chinh chiến quân luân. Thân quá khứ trèo trống không được bao lâu, cuối cùng rồi sẽ bại lộ, ai ngờ chuyến đi này, chính là 500 năm. Đào bảo vẫn không muốn buông tay, có thể trong ngực thái ớt tiên thảo lại vô cùng đáng thương nói, đại tỷ tỷ ta, ta thở không được. Đào bảo lúc này mới nhớ tới, Lý Thanh Liên trong ngực còn cùng với một cái đứa bé gái đâu. Bây giờ bị hai người kẹp ở giữa, còn ôm chặt như vậy. Lúc này mới ngượng ngùng buông ra, nước mắt rưng rưng sở lên cái mũi, nói, đây cũng là là ai. Ngươi nhận một cái khác em gái sao? Mâu lông vấn đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vẻ nghi kỵ, cùng từng điểm nguy hiểm ánh sáng. Lý Thanh Liên thì là dùng mình một cái, đảm bảo nếu là buồn lên phi đến, vậy liền có mình chịu được, dù sao thân quá khứ chính là bị tức trên đầu đảm bảo đuổi xuống núi đi. Đang lúc Lý Thanh Liên muốn làm sao lúc nói, Thái Ức Tiên Thảo lại giòn ta nói, "Đại tỷ tỷ, ta là thần nông ra ra gửi ở Thanh Liên ca ca nơi này, chờ ta nợ hòa ta liền đi." Đao bảo thì là nín khóc mà cười nói, "Đáng yêu bé gái nhỏ, đừng giả bộ, cũng sẽ không đưa ngươi thế nào." Tựa như vừa mới hết thảy chưa từng xảy ra, một thanh tự Lý Thanh Liên trong tay tiếp nhận Thái Ức Tiên Hào. Cưng chiều vuốt vuốt gương mặt của nàng nói, thật đáng yêu. Như người đang yêu như vậy, ta trước đó một ngày muốn ăn 10 cái. Thái Ức Tiên Thảo nghe nói, phẫn nộ gương mặt đều trắng rồi, xin giúp đỡ giống như nhìn đến Lý Thanh Liên, nhìn đến tính tình đại biến đạo bạo. Lý Thanh Liên hơi kinh ngạc, lúc nào mình bảo nhi biến tốt như vậy nói nói. Nhìn cái gì nhìn? Ta, ta cũng biết ngươi khó. Một đường đi tới, định chịu không ít khổ, với ta cái này cho đến giờ đều là tốt khỏe xấu che. Nhưng có thể đừng lại là ta. Có việc ngươi liền cùng ta nói, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Ta, ta chỉ là muốn cùng ngươi chờ lâu cùng một chỗ, ta, ta Đao Bảo nói nói, liền vừa đỏ con mắt, từng điểm bóng ánh tại khỏe mắt nhỏ xuống. Lý Thanh Liên tâm tại giờ khắc này triệt để tan tan, tiến lên đem nước mắt lau lảm, Ôn Nhu nói, cũng không tiếp tục lựa ngươi, là ta không đúng. Đao Bảo mím chặt đôi môi, nàng chịu đủ tưởng niệm dày vào tâm, tại giờ khắc này xem như triệt để thả xuống, lại gặp nhau, tâm vẫn vẫn như cũ. Chuyện bên kia xử lý tốt. Đao Bảo chuyển đề tài nói. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, không có, bây giờ ta như cũ ở Cô Luân, tôn này cũng vẹn vẹn âm thần phân thân thôi, từ lựa nghiệp đỏ, công đức vàng hóa sinh mà thành, là ta tiếp trước sở hành đạo, cũng coi là một cái khắc ta đảm bảo thì là thở dài, Lang Nhi tỷ tỷ, tìm được ra. Không có. Chương 775 ngôi sao làm thuyền chửa viện cơ, chương 775 ngôi sao làm thuyền chửa viện cơ. Lý Thanh Liên buồn vẻ nói, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, có thể thức thời đảm bảo lại chưa từng truy vấn một lần. Bây giờ Lý Thanh Liên thậm chí có chút không dám thấy Thiên Sơn mộ, bởi vì chính mình không có cách nào cho hắn một cái trả lời chắc chắn, chỉ biết là nàng còn sống, có thể nghĩ tất qua rất là không như ý đi, bằng không thì cũng sẽ không tại cầm Tú Sơn hạ làm xuống chủ tính. Lát đầu, không suy nghĩ thêm nữa, lễ xuống trong lòng hết thảy, thần sâu hít một hơi nói, đi Đi xem một chút thần cơ luyện bảo bối, bây giờ thành dặn gì? Nên xuống đó nhiều như vậy bảo bối đại công trình, Lý Thanh Liên trong lòng thế nhưng là một mong nhớ đây, nếu là có thể tại đại kiếp hạ xuống trước đó hoàn thành, hắn cũng coi là nhiều một chút năm chắc. Bước ra một bước, huyền diệu giới vận lực lượng bao bọc ba người, trong nấy mắt, đã đi tới đô quảng lưng, ngẩn đầu nhìn, gió sao vô cùng, vô tận bảo quang tận trời. Khắp nơi đều là chồng chất thành núi chân bảo, hiển nhiên, động trời loại không gian pháp bảo đã cất giữ không xuống. Như thế chẳng cảnh nếu là người bình thường gặp có lẽ trong mắt đều sẽ chừng tuôn ra đến, đây đều là Lý Thanh Liên tự côn luân thu thập tới bảo bối, để cho đại công trình kiến thiết. Nhưng mà, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt cũng không phải là đống kia tích như núi chân bảo, mà là đứng ngang tại đô khoảng lưng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầm mắt một chiếc thuyền lớn. Chính là lúc trước nguyên một khối ngôi sao tiên kim, bây giờ đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó bộ dáng, mà là bị luyện thành một chiếc chiến thuyền. Sắc vàng đen thân thuyền hiện lên hình thoi dòng chảy, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác, thuyền lầu cao đứng thẳng, trong đó chiếu rọi từng điểm ánh lửa, cực dung động người. Giọng lớn bong tàu phía trên là đủ dung nạp ba châu địa phương, thân thuyền hai bên, khoảng chừng ngàn rặng thô đầu rồng họng pháo sắp hàng chỉ tệ, vô cùng uy nghiêm, dùng thuyền hình dung đã cực không chuẩn xác, cái này chỗ đó là cái gì thuyền? Rõ ràng là di động chiến tranh thành lũy, bay lượn tại dưới trời sao đại lục a. Cái kia khổng lồ thân thuyền có thể so với đô quảng một giới, thậm chí càng lớn hơn không ít, đây là cỡ nào khổng lồ sắt thép thu lớn. Cái này cũng mẹn vẹn dùng mắt thường nhìn thấy, lấy tư không thần cơ nước tiểu tính, nội bộ tất nhiên đảo cơ. Đúng lúc này, mấy đạo ánh sáng lung linh cực tốc tới, chính là tư không cơ, cùng bé mập mạp tư không vọng, còn có bộ vân quần ba người. Chỉ thấy Tư Không Thần Cơ giờ phút này có thể nói vô cùng lôi thôi, đầu như ổ chim, trên mặt dính đầy đen xám, cách thật xa, liền có thể nghe được một cỗ hôi chua hương vị, thậm chí so Phương Hoài Cựu Sư phó tất tối còn muốn nồng đậm hơi chua. Không chỉ vẹn vẹn tay con mắt vấn đề, quả thực có chút muốn ăn mòn hư không ý tứ, đào bảo kém chút không có một thanh phun ra, vội vàng ôm thái ớt tiên thảo lui lại. Nhưng dù cho như thế, tư Không Thần Cơ trên mặt vẫn như cũ tràn đầy cực kỳ hưng phấn nụ cười, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên vọt tới. "Đại nhân, ngài cuối cùng là trở về, có thể nghĩ chết lão già ta." Tư Không Thần Cơ cách thật xa nhân tiện nói. Sau một khắc, đã ở trước người hắn, Lý Thanh Liên mỉn hơi nhắm mắt, một tay một chỉ, một đạo này hư vô chấn động tự đầu ngón tay tản ra, đạo mắt rơi vào tư không thần cơ trên thân, trên người dơ bẩn đều hóa làm hư vô. Lý Thanh Liên lúc này mới dám thở sâu, không khỏi bất đắc gì nói, nghĩ thì nghĩ, lại nói ngươi có dám hay không tắm rửa. Đừng nói ngươi 500 năm đều là như thế tới. Tư không thần cơ ngượng ngùng gãi đầu một cái, tắm rửa. Chỗ nào hắn có công phu kia? Cái này 500 năm đến nay, hắn một ngày cũng chưa từng cho mắt, một đâm vào thuyền lớn phía trên. Hắc hắc, cái này, cái này đừng nói nữa, Thanh Liên đại nhân, ngài nhìn xem thế nào? Từ Không Thần Cơ tựa như hiến vật quý đồng dạng chỉ vào to lớn thú lớn nói, Lý Thanh Liên trên mặt nổi lên một vẻ ý cười nói, tại chỗ này nhìn, cũng nhìn không ra cái gì a. Từ Không Thần Cơ cười và nói, đi theo ta, tất nhiên để ngài hài lòng là được, cũng không thèm để ý cái khác, lôi kéo Lý Thanh Liên liền hướng phía sắt thép thú lớn bước đến. Bộ Vân cùng đối với cái này của nhiệt thiên điên cũng là không thể làm gì, chỉ được đu theo, hắn cũng rất ít tới chỗ này, đồng dạng muốn kiến thức kiến thức, cái này sắt thép thú lớn đến tuột cũng có gì quá nơi người, chân chính tại dưới thuyền, mới có thể tự mình cảm nhận được này truyền khủng lồ, Lý Thanh Liên cũng coi là thấy qua việc đời có thể đứng tại dưới thuyền, như cũ cảm thấy mình nhỏ bé, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Lúc trước nơi đó ngôi sao tiên kim đã bị đều mắc sạch, đại bộ phận dùng để mở rộng thân thuyền, thực tế sau khi hoàn thành, muốn so đô khoảng lớn hơn nhiều. Như thế quái vật khổng lồ, tự nhiên có trở thành di động địa ngắm phong hiểm, bất quá đại nhân ngài nhìn. Tư Không Thần cơ nói, liên vuốt ve thân thuyền, Lý Thanh Liên cũng là đi theo nhìn lại. Xa xa đi tới, vốn cho rằng cái này thân thuyền chính là bằng thẳng, bây giờ cẩn thận quan sát mới phát hiện, thân thuyền lại là như là từng khối vải rồng đồng dạng chồng lên nhau. Phải biết, vậy rồng vốn là thiên hạ vật cực kiến cố, mà lại bởi vì hắn đặc biệt tổ hợp phương thức, có thể hoàn mỹ rời đi lực trùng kích, phòng ngự thiên hạ nhất tuyệt. Ngôi sao tiên kim nguyên bản liền hằng cổ không hủy, bây giờ lại thêm vậy rồng bố trí, cái này đã không chỉ vẹn vẹn có lực phòng ngự đơn giản như vậy, mà lại mỗi một khối lân giáp bên trong, đều có khắc cấp linh trận, có thể đem nhận công kích đều chuyển hóa làm năng lượng chứa đựng, ngươi càng đánh hắn, hắn liền càng mạnh. Tư Không Thần Cơ hưng nói, vướt như ánh rõ, cái này đã xa, xa dữ liệu của hắn, không khỏi hưng cởi nói, đến tụt cùng như thế nào? thử một chút liền biết. Oan, một cỗ to lớn hơi thở tự thân trong cơ thể dâng lên, giống như dòng lớn, thẳng xuyên qua thiên linh, sông tư không thần cơ ra mặt đều biến hình, tựa như trước người đứng đấy cũng không phải là người, mà là tung hành tinh không man hoang thú lớn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lòng bàn tay sáng lên ánh sáng vàng đỏ, nhấp nắm liền hướng phía thân thuyền đang tới, Đinh Hai nhấc góc vang giữ rọi tựa như xem xét. Thân thuyền rất nhỏ lăn lừ, chỉ thấy bàn tay nơi ấn chỗ, lần lên màu đỏ thắm trận ngay tại phát huy tác dụng của hắn, cơ hội tại trong nháy mắt liền đem lực lượng giải đến toàn bộ thân thuyền, lấy phân tán lực trùng kích Lắc lắc run lên cánh tay, nhìn đến mện mện lắc lư một tia thủy lớn, Lý Thanh Liên chợt lưỡi nói, chân tiên phía dưới, sợ là một tia vết cắt đều lưu không xuống. Hắn âm thần phân thân là bảo thân, thực lực không cần nhiều nói, vừa mới một trường kiếm là đủ nước tinh nát giới, thậm chí dùng tới 8 thành lực lượng. Có thể đối truyền này vậy mà không hề có tác dụng, quả thực có chút dọa người rồi, như thế mới có thể phát huy được tác dụng, dù sao sở di tạo hắn, vốn là dùng để đánh trận, nếu là ra dọn, muốn hắn làm gì dùng. Lung lay bị rung động mê man đầu, Tư Không Thần cơ nói, môi sao tiên kim hằng cổ vĩnh tổn, cho dù là một khối nhỏ, cũng rất khó hủy diệt. Chúng chi cái này cả chiếc xem như dùng ngôi sao tiên kim đô thành. Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo Tư Không Thần Cơ hướng lên trên bay đi. Cái này đầu rồng pháo có thể tự hành có dưối, tự họng pháo bắn ra linh quang, nếu là toàn lực thúc dục, có thể tùy tiện xông phá vách giới, đương nhiên cũng có thể hấp thu linh khí, làm dự trữ. Bông tàu nếu là dâng lên, trên đó có thể đóng quân, cất đặt vật từ, thậm chí có thể đem phụ thế sơn hải chuyển đến. Đương nhiên cũng có thể mở ra. Nói xong hướng phía bông tàu một chỉ, dây ngôi sao tiên kim vậy mà giống như cánh hoa đồng dạng mở ra, lộ ra bong tàu phía dưới động thiên. Chương 776 bầu trời sắt thép chứa miền cơ, chương 776 bầu trời sắt thép chứa miền cơ. Bong tàu phía dưới, càng làm cho Lý Thanh Liên mở rộng tầm mắt, chỉ thấy từng chương to lớn nọ máy sắp hàng chỉnh tề, đứng ở thuyền trong vách bên cạnh, vẹn vẹn nó lớn nhỏ, liền có một tòa núi xanh lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhá lít nhít. Mỗi tấm nọ máy tất cả từ ngôi sao sắt đúc thành, gân rồng là dây cùng, liền ngay cả mũi tên cũng là không giống bình thường. Đây là nọ sao, mỗi một mũi tên đều là đủ bắn bất diệt, mũi tên bắn ra, có thể thu hồi, đầu mũi tên mang theo móc câu, có thể ngay tiếp theo địch nhân cùng một chỗ kéo trở về, hắc, hắc. Các không cần ta nhiều lời, đại nhân ngài xem xét liền biết. Thư Không Thần Cơ âm hiểm cười nói, "Bong tàu phía dưới, vẹn vẹn nhìn lại, liền có một loại sát phạt ý nghĩ đập vào mặt, không chỉ vẹn vẹn nó sao, còn có các loại công kích từ xa sát trận, là đủ làm cho người sợ hãi." Lý Thanh Liên tự côn luân thu thập tới bà bối, cơ hồ toàn bộ lệnh bên trong, tháp ánh sáng ma, tỏa thần kiếm, tuyệt hồn xâm xét, rất rất nhiều, các loại đại sát khí đầy đủ mọi thứ, nếu là trong đó chứa dụng tu sĩ thao túng, trốn ở thân thuyền bên trong công kích, chỉ cần thân thuyền không phá, tiên tiên đứng ở bất bại. Nếu là toàn bộ tộc dục Uy năng khó có thể tưởng tượng, đây không phải nhân lực có thể sánh ngang tồn tại, liền xem như mạnh hơn, đối mặt bực này vành sát, cũng chỉ có lui tránh phần. Đây là mũi tàu, cũng là cường điệu kiến tạo phòng chỉ huy chiến đấu. Lý Thanh Liên trong mắt đều là sắc hài lòng, cái này đã thật to vượt qua hắn mong muốn, nhưng cái này vẹn vẹn một bộ phận mà thôi. Bông tàu phía sau thuyền thấu bên trong chính là chuẩn bị chiến đấu chỗ, có vật tư dự trữ, an dưỡng phòng, tu luyện thất, phòng bế quan, càng có cảnh xuân tươi địa phòng. Trong đó có khắc khống chế tốc độ thời gian trôi qua pháp trận, ngoại giới 1 ngày trong đó 3 tháng, là đủ làm rất nhiều chuyện. Mà thuyền này tầng phía dưới thuyền trông ngời, Quy tắc lại là một thế giới khác. Tiến vào bên trong, Lý Thanh Liên vốn cho rằng đập vào mi mắt sẽ là một mảnh sắc vàng đen, kết quả không nghĩ tới chính là, trong đó lại non xanh nước biếc, thác nước chạy xiết. Trong đó tiên điện san sát, lâu các phân bố, thậm chí có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, mây khói lưu chuyển, bốn mùa biến hóa, nghiêm nhiên là một phương thế giới. Đây cũng là thuyền này, nhất là chỗ hải tâm, ta đem xưng vì là nguyên, cũng là an toàn nhất chỗ, liền xem như thuyền này bị đánh hỏng, tại nơi này cũng là an toàn vô cùng dù sao chiến tranh về chiến tranh, bảo toàn tự thân mới là trọng yếu nhất. Các tu sĩ có thể ở chỗ này tu chỉnh sinh hoạt, thậm chí kết hôn sinh tử, vượt qua cả đời." Tư Không Thần Cơ cười nói, Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra tinh quang, thản nhiên nói, "Ta ném cho người động tiên toàn bộ dùng tại nơi này a." Tư Không Thần Cơ gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác, mà lại nếu là có cái khác động tiên còn có thể tiếp lấy luyện hóa tới nơi này," từ trên lý luận tới nói, "Không, có hạn mức cao nhất." Lý Thanh Liên nói, "Cái này Đào Nguyên đích thật là quan trọng nhất." Bao la trời sao phía dưới có thể nói không có chỗ ở cố định, tràn ngập trong lòng chỉ có cô tịch, nhưng có cái này Đào Nguyên, liền có thể sương vị nhà, là tâm hồn dựa vào. Tư Không Thần Cơ cân nhắc cũng là vô cùng chủ đáo. Bây giờ hiện ra ở trước mắt, đã tại lúc trước kế hoạch này đem khác biệt, dù sao đến chân chính làm thời điểm, rất nhiều kế hoạch trên đồ vật là nhất định phải làm ra cải biến. Ra khỏi cao trọc trời thủy tầng, Tư Không Thần Cơ trên mặt tràn đầy ý nghĩ hưng phấn, thẳng gào to một cuống họng nói, "Chúng tiểu nhân, cho ta đem bầu trời sắt thép bay lên." Cái này một cuống họng có thể nói nhất hô bánh trứng, chỉ thấy Đinh Thai nhướn góc cơ quan thanh âm tự trong thuyền truyền đến, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệt nghi ngờ nói, "Bầu trời sắt thép? Đây cũng là cái gì?" Đại nhân ngài xem xét liền biết, Tư Không Thần Cơ là mua cái cái nút. Chỉ thấy thân thuyền hai bên To lớn hình vòng miếng sắt dâng lên, mỗi một phiến đều khoảng chừng trăm dặm dài, tất cả từ ngôi sao tiên kim rèn đốc. Theo cái này hình vòng miếng sắt dâng lên, cuối cùng đem thân thuyền phía trên hoàn toàn bao phủ, kín kẽ, giống như vỏ trứng, đem chọn chiếc chiến hạm khổng lồ bao vây lại. Thân thuyền triệt để hóa thành hình toai dài. Bên trong thuyền đen kịt một màu, có thể sau một khắc, bay lên bầu trời sắt thép phía trên lại có ánh sao đầu tiền đến, tại khung đỉnh hóa thành một phương trói lọi tinh không, chính là hình chiếu phát trận. Nơi chiếu rõ chính là ngoài thuyền chẳng cảnh. Mà trên thực tế cái này cả chiếc chiến hạm khổng lồ bây giờ hoàn toàn bị giãy đến trong dạng ngôi sao tiên kim ba bọc, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Lý Thanh Liên khỏe mắt run rẩy nói, không hổ bầu trời sắt thép danh xưng, kể từ đó, thuyền này toàn bộ phương vị dứt khoát không có góc chết, nói không dễ nghe chính là cái khác không hỏng mai rùa. Cũng khó trách Lý Thanh Liên rung động, cuối cùng phải cần bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể làm đến. Bây giờ liền xem như Lý Thanh Liên cũng không có luyện hóa ngôi sao tiên kim thủ đoạn, cũng không biết cái này tư không thần cơ là như thế nào làm được. Tướng dẫn của nó thế gian hắn hữu, chính là dùng thế gian nhất là hưởng hưởng nó lửa, hòa tan cũng là vô cùng tốn sức. Đồng dạng tiên bạo bên trong, nếu là có thể gia nhập từng điểm ngôi sao tiên kim tinh xa, hắn cường độ liền có thể tăng lên mấy lần. Mà xa xỉ như vậy dùng khổng lộ như vậy cùng một chỗ ngôi sao tiên kim tạo thuyền, cũng coi như được là đầu một phần. Hắc hắc, kể từ đó, tung hành dưới trời sao không nói, chỉ ít có một tầng bảo hộ. Tư Không Thần Cơ cười nói, như thế kinh thế hai tục thế lớn, cũng hẳn là có cái danh tự mới là, không biết đại nhân ngài. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhìn đến Tư Không Thần Cơ nói, như thế dốc hết tâm huyết mới đúc thành bà bối, ngươi bỏ được để người khác đến mệnh danh. Ngươi tới đi. Tư Không Thần Cơ không khỏi nuốt nước miếng một cái nói, "Thật, thật. Lý Thanh Liên muốn bay, cái này hắn vẫn là không quan tâm, dùng tốt là được." Về phần danh tự, xem ở Tư Không Thần Cơ khổ cực như thế phần bên trên, liền gọi hắn đến mệnh danh đi. Vậy liền gọi Tinh Qua, nguyện hắn có thể tung hành dưới trời sao, trinh phạt thiên hạ. Giống như máu rải, máu nhuộm sát tràng, không bao giờ rơi. Tư Không Thần Cơ nhiệt huyết sông lên đầu nói, "Chắc là đã sớm nghĩ kỹ." Lý Thanh Liên thì thầm, "Tinh Qua, cũng là cái tên rất hay. Liền định như vậy đi." Bộ cùng nhìn đến dưới chân hết thảy, không khỏi sinh lòng rung động, nhìn thấy trước mắt đã phá vỡ thế giới của hắn xem. Nếu là ngôi sao này qua quả thật có bay về phía tinh không ngày đó, định vị mọi việc đều thuận lợi cố máy chiến tranh, chỗ đến, đều là khói lựa chỗ. Đây cũng là tư không thần cơ, mấy ngàn vạn tu sĩ ngày đêm không ngất nơi cố gắng thành quả, giống như một con đánh ngang tinh không chiến tranh tu lớn, không chút nào giữ lại hướng thế nhân hiện ra hắn giữ tận. Nói nói, một đoàn người liền tới đến đuôi thuyền, cũng là động lực chỗ, như thế nặng nghề chiến tranh tu lớn, muốn tung hành dưới trời sao, tự nhiên phải có động lực nơi phát ra. Cái này cũng không giống như là bình thường chiến thuyền vẹn vẹn bằng vào lớp lửng trên không pháp trận liền có thể trôi nổi, ngôi sao tiên kim nặng nghề chính là rõ như ba ngày, Lý Thanh Liên năm đó vẫn là bằng vào đỉnh càn khôn mới miễn cưỡng đó lấy. Chính là vô số lơ lửng trên không pháp trận cũng đừng nghĩ để cái này quái vật khổng lồ động đậy mảy may, may huống hồ ở ngôi sao tiên kim trên luận chế pháp trận thực sự quá mức phí sức. Lý Thanh Liên thật đúng là rất hiếu kỳ, tư không thần cơ đến tột cùng muốn như thế nào để những người kia bay lên. Chương 777 Thần Dương là lô gặp lực trời, chương 777 Thần Dương lạ lô gặp lực trời. Bước vào tinh qua phần đuôi, lại phát hiện, bây giờ cái này một khối còn chưa từng hoàn thành, vô số nhỏ như kiến cỏ tu sĩ chính tại cái này bận bịu tối đủ. Nhìn đến một màn trước mắt, Lý Thanh Liên không khỏi khẽ như mày, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn mới có thể hoàn thành. Chỉ thấy giờ phút này, nhìn đến nơi này, Tư Không Thần Cơ lại một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. "Thanh Liên đại nhân, có câu nói không biết có nên nói hay không." Tư Không Thần Cơ nhăn nhỏ nói, "Gái đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng." Lý Thanh Liên nghi ngờ nói, "Có cái gì, có gì cứ nói." "Vậy ta đã nói, cái này." Tinh quang không bay được Tư Không Thần Cơ vô tội nói. Lý Thanh Liên nghe nói, một cú lườm mà bay thẳng đỉnh đầu, một tay nắm lấy Tư Không Thần Cơ cổ áo ông tới, có chút khí cấp bại phối nói, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Tinh qua địa phương khác sớm đã toàn tiện tất cả đẹp, có thể duy trì có không bay được. Muốn hắn còn có cái dám dùng. Bất quá là dừng ở đô Quảng Lưng một khối cục sắt thôi. Sở dĩ là di động chiến tranh thanh lũy, trọng yếu nhất chính là có thể động. Tính cơ động là mấu chốt nhất một bộ phận, nếu chỉ là đầu ở chỗ này lời nói, muốn có ích lợi gì? Tư Không Thần Cơ run rẩy nói, Thanh Liên đại nhân, ngài đừng nổi, ta giải thích, cũng không phải không bay được, chỉ là chỉ là. Lý Thanh Liên bất chỉ có thể buông xuống tư không thần cơ liếc mắt nói, đập nhiều như vậy bảo bối đi vào, ta ngược lại thật ra không có cái gì, nhưng nếu là thật làm ra khỏi ô long đến, sợ là Vân Cuồng đều đưa ngươi bóp chết tâm đều có. Nếu không phải bởi vì ngôi sao này qua kiến thiết, đem tài nguyên đều dùng cho Đâu Quảng Mở rộng phía trên, chắc hẳn bây giờ Đâu Quảng nhất định cực điểm cường thịnh đi. Bộ Vân Cuồng mặt tâm trầm, hung hăng trừng mắt liếc tư không thần cơ, đảm bảo thì là tránh sau lưng lý thanh liên cười trộm. Không phải bay không nổi, không đơn giản bay được, mà lại tốc độ cực động người, xuyên qua một phương tinh vực cũng phí không được bao lớn công phu. Mẫu chốt chính là lực lượng nguồn suối vấn đề. Tư Không Thần Cơ một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, hối hận nói: "Lý Thanh Liên nghi ngờ nói: "Lực lượng nguồn suối, dựa theo ngươi ban đầu thiết kế, lấy chín đầu đỉnh cấp mặt đất tiên mạch thuốc dục chẳng phải có thể a? Ta nhớ được trả lại đỉnh cấp mặt đất tiên mạch thế, nhưng là có mười mấy đầu đâu." Nhưng Tư Không Thần Cơ lại khổ nói: "Không phải mặt đất tiên mạch không được, mà là không đủ dùng. Chín đầu, quá ít. Chín đầu còn chưa đủ dùng. Ngươi hút máu a? Chín đầu đều đủ là một phương đạo giới cung cấp lấy không hết dùng mãi không cạn linh khí, đầy đủ dùng tới muôn đời." Bộ văn cuồng quắc: "Ngươi biết cái rắm. Ta cũng không phải chưa thử qua." mà lại đã xây dựng tốt, nếu như dựa theo ban đầu thiết kế đến em, trên lý luận là hoàn toàn có thể thúc dục, chỉ bất qua có vẻ hơi động lực không đủ. Bây giờ, bây giờ bởi vì kế hoạch có biến, lại thêm đại nhân trả lại thiên tài địa bảo lại xa vượt xa ra mong muốn, ta biến cải biến kế hoạch, để tinh qua hướng phía Hoàng mỹ tiến thêm một bước, cái này, cái này cũng liền đưa đến. Lý Thanh Liên chen miệng nói, bây giờ tinh qua xa xa nằm ngoài dự đoán của người, trước đó kế hoạch động lực hoàn toàn không thể chèo chống hắn bay lên. Tư Không Thần Cơ cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, hắn, thật sự là quá nặng đi. Chín đầu đỉnh cấp mặt đất tiên mạch cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn đi tới ba dặm, một khắc đồng hồ liền bị tiêu khô. Bộ Vân cuồng nghe nói, hai mắt hung bạo trợn lên, một bàn tay liền đập vào tư không thần cơ trên ót, "Mãng, tiêu khô. Đây chính là chín đầu đỉnh cấp mặt đất tiên mạch. Người mẹ nó bại ra a, tâm hắn đau nhức a." Lý Thanh Liên cũng là khỏe miệng co giật, ngửa đầu nhìn đến cái này khổng lột như thế tinh qua, muốn ra hỏa này động, xem ra tiên mạch là không được, chín đầu đỉnh cấp mặt đất tiên mạch cũng vẹn vẹn để hắn tiến lên ba dặm. Động một tí vượt ngang tinh vực khoảng cách, lại muốn bao nhiêu đầu mới đủ? lại đỉnh cấp mặt đất tiên mạch vô cùng thu tốt, cái này mười mấy đầu vẫn là Lý Thanh Liên tự minh thương tinh khùng vơ vắt tới. Dù sao, ngôi sao tiên kim này quá nặng quá nặng đi, cái kia có thể bay lại là có ý tứ gì? Mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết ta. ta cũng không muốn như thế cái chiến tranh thú lớn tại nơi này bị long đong. Lý Thanh Liên hỏi. Từ Không Thần Cơ nuốt nước miếng một cái nói, phát hiện tiên mạch không được phía sau, ta lại trải qua một phen nếm thử, phát hiện chỉ có dùng thần dương cung cấp lực lượng mới có thể đầy đủ những người kia tiêu hao. Lý Thanh Liên kinh nói, Hằng tinh sao? Nếu là hằng tinh, liền dễ dàng không ít. Tuy nói rất ít, nhưng nếu là tại dưới trời sao đi tìm, vẫn có thể trộm tới mấy quả. Không phải hành tinh. Loại kia ngôi sao không thể cung cấp ổn định năng lượng chuyển vận, chỉ có thần dương mới có thể. Liên như là treo với ta đô quảng bầu trời thần dương, nhất định phải từ đại đạo tán thành, có được tinh hồn, còn có chính dương vị trí mới được. Thư Không Thần Cơ nhỏ giọng nói, một bộ ấy này dáng vẻ. Thần dương không giống với hành tinh, thần dương chiếu rọi phàm trần, ổn định kéo dài, so với hành tinh tới nói càng cường đại hơn. Lại có được tinh hồn mà còn có chính dương vị trí thần dương vĩnh viễn không khô Mà Hằng Tinh Quy Tắc không phải vậy, hắn vẹn vẹn một mực bạo chính phát lực lượng, cho đến tàn lùi ngày đó, trở lại đô quảng thời điểm trên đường nhìn thấy nơi đó một viên, chính là Hằng Tinh. Có thể Tư Không Thần cơ muốn, thì là giống như côn luân giới, treo ở bầu trời phía trên ba vầng thần dương đồng dạng ngôi sao. Lý Thanh Liên không khỏi lấy tay che mặt xấu nói, ngươi đây là để cho ta đem trên trời mặt trời hái xuống cho ngươi a? Cần mấy quả? Hiển nhiên, khổng lộ như thế tinh qua, một viên thần dương hoàn toàn không thể đem xúc dục. Như, nếu là muốn để tinh qua động, cần cần 21 viên. Tư Không Thần cơ thanh âm đàm thoại càng ngày càng nhỏ. Lý Thanh Liên nghe nói Không khỏi nhắm mắt, 21 viên thần dương. Đây con mẹ nó để hắn đi nơi nào tìm? Đi nhà khác trên trời hay sao? Cũng không phải không được, kia thần dương nơi chiếu rọi phạm Trần chúng Sinh sẽ làm thế nào? Không có thần dương, liền không có con mình. Hắn cũng sẽ không làm loại kia hại người ích ta sự tỉnh. Nếu là toàn lực thuốc dục đâu? Lý Thanh Liên nói, muốn để tinh qua từng cái bộ vị vận hành thì cần muốn 40 hỏa. nếu là nghĩ toàn lực thúc dục lên tinh qua, để hắn đạt tới trạng thái đỉnh phong, cần 81 viên. Cho dù là Lý Thanh Liên nghe nói thanh âm cũng không nhịn được đề cao ba mức độ nói, 81 viên. Đó là thần dương. Không phải linh thủy. 81 viên. 81 viên. độc lấy đọc lấy lý thanh liên đều cho khí cười, 81 viên chính dương vị trí lại có được tinh hồn thần dương. Đây cũng không phải là thiên tài địa bảo vấn đề, bao nhiêu linh thủy mới có thể mua được một viên thần dương, đó là vô giá. Bộ vân cùng há to miệng nói, người cái này lào ngọ xem như điên rồi, đây chính là mặt trời. Người nói muốn 81 viên liền có. Lúc ấy từ trong đất đảo hố trồng ra tới A. Từ không thần cơ thì là cười khổ nói, đây là ta duy nhất có thể nghĩ ra tới biện pháp giải quyết, biết không thực tế cũng đừng không cách khác, trên đời này không có cái gì lực lượng có thể đem như thế quái vật khổng lồ thúc dục đến như dùng tay xua, trừ phi lấy thánh nhân có thể làm làm lực lượng mà nguồn. Có thể trên đời này có cái đó thánh nhân lại nguyện ý ngồi ở chỗ này cho người ta làm động lực nguyên dụng. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, "Ai? Ngươi đây là tìm cho ta việc làm à? Trước theo 81 viên thần dương làm động lực kiến trúc. Thần dương sự tỉnh, để ta giải quyết." Cương đại như thế tinh qua, lại có thể nào để hắn tại nơi này bị lung dong? Chương 778 gặp lại Cửu Âm tại Vu Sơn, chương 778 gặp lại Cửu Âm tại Vu Sơn. Chỉ bất quá đây chính là chọn vẹn 81 viên thần dương a, liền xem như côn luân giới khổng lồ như thế đạo giới, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 viên mà thôi. Bất quá cái này vô luận phí khí lực lớn đến đâu, Lý Thanh Liên đều cảm thấy đáng giá. Bởi vì tinh qua cường đại quả thực ngoài dự liệu, sự cường đại của nó không ở chỗ cá thể, mà là ở đông đảo tu sĩ trung sức hợp tác. Trên chiến trường có thể phát huy tác dụng cực lớn, hắn khổng lồ thân thuyền đầy đủ gánh chịu vô số tu sĩ đi xuyên tại tinh không bên trong, không đến mức để các tu sĩ không có chỗ nào bảo hộ đi đường, lạc lộ đường xa phía dưới, khí khí tất nhiên hạ xuống, mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng đây chỉ là tinh qua cơ bản nhất tác dụng. Tại Lý Thanh Liên trong mắt, tác dụng của nó càng lớn, mặc dù phí công phu, có thể cái này 81 viên thần dương cũng phải đi tìm. Trên miệng mặc dù nói như vậy, thật là đem công việc này ôm trên người mình thời điểm, cũng là phát sầu, dù sao cái này khiến hắn đi nơi đó tìm. Bước bất đắc dĩ chỉ có thể đi chỗ nào rồi. Được rồi. Đại nhân ngài liền cứ yên tâm đi, bây giờ tinh qua chỉ còn cái này khâu không có giải quyết, một khi hoàn thành liền có thể chính thức bắt đầu dùng, còn sót lại công việc đều có thể ở tinh qua phía trên hoàn thành. Tư Không Thần Cơ Vũ bộ ngực bạo đảm nói. Lý Thanh Liên thì là vỗ, vỗ tư không thần cơ bả vai nói, vất vả Về sau dùng đến chỗ của người còn nhiều chính là, tu vi đừng rơi xuống. Mặc dù Tư Không Thần Cơ đã đột phá tới bất diệt, nhưng hôm nay loại này hình thế phía dưới, bất diệt đã không đáng chú ý. 500 năm thời gian, lại thêm đến không hết không rõ tại nguyên áp lên, đạo pháp lĩnh ngộ, đã để bộ vân của ngưng tụ một đầu thiên khí, sống phá bất diệt đỉnh phong trình độ, làm che trời đạo minh người chủ sự, tu vi tự nhiên không thể kém không phải. Lại tại Tư Không Thần Cơ bàn giao một phen, nói một chút mình đối với tinh qua cách nhìn cùng một chút chỗ thiếu sót, để hắn tiếp tục cải tiến, Lý Thanh Liên lúc này mới rời đi đô cổng lưng. Đi tới đi tới tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng phía Diệp Vong Lư nói, những cái đó luân hồi tới Dị Bẩm Thiên Phú trẻ con bây giờ ra sao? Năm đó hắn không tiếc giá quả trên thân, không chế lục đạo luân hồi, đem một chút danh trấn một phương đại năng hồn phách chuyển thế tại Đô Quảng, chắc hẳn bây giờ đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Nói đến chỗ này, Bộ Vân cùng trên mặt lộ ra một vệ hương phấn nói, liền biết là đại nhân ngài mưu tính, những cái này linh đồng từ khi ra đời ta liền đem hấp thu nhập che trời đạo minh bên trong, thiên phú quả thực kinh người. Bây giờ đã bắt đầu bộc lộ tài năng, tranh phong chí câu, tu vi cao nhất đã đến nguyên thần cảnh, sợ là không bao lâu liền sẽ triệt để trưởng thành. Lúc đó chúng ta những lao bất tử này sợ là muốn bị đập vào trên bờ bậc. Nghe Bộ Vân Cuồng nói như thế, Lý Thanh Liên cũng yên tâm không ít, lại bàn giao nói, chuẩn bị chiến đấu đi, có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Huyết tế thiên diễn ở đâu? Thời gian không đợi người. 500 năm thời gian, hy vọng lần này ta có thể gặp đến Đô Quảng trưởng thành, chứng minh cố gắng của ta cũng không có vô phí. Bộ Vân cùng nghe nói, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên, trong lòng của hắn sớm có suy đoán, Lý Thanh Liên lần này trở về tất nhiên là có đại sự xảy ra, lại thêm Đô Quảng dị biến. Chỉ bất quá lại không biết, lần này lại là phương nào địch nhân. Lai là gì? Bất quá điểm này, lại không phải Bộ Vân quần hẳn là quan tâm, hắn chỉ cần hết sức nỗ lực thôi. Vậy thì tốt, ta cái này đi chuẩn bị, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái." Bộ Vân Cuồng nghiêm túc nói. "Ừm, nếu đang có chuyện, trực tiếp cùng ta liên lạc là được, ta đi cửu âm nơi đó nhìn một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút Thần Dương sự tình." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Bộ Vân Cuồng gật đầu, lập tức liền mất tung ảnh. Đào Bảo không khỏi lôi kéo Lý Thanh Liên ống tay áo nói, "Anh lại muốn đánh trận rồi sao?" Gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một vệt lo lắng, dù sao tại Đào Bảo thế giới quan trọng, chiến tranh một khi khai hỏa liền mang ý nghĩa tử vong cùng ly biệt, hai cái này nàng đều không thích. Lý Thanh Liên vuốt vuốt Đào Bảo nhu thuận hưng phấn tốc dài nói, "Đúng vậy à, như chớ lên, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Lại không biết, sống đến sau cùng lại có mấy người." Đào Bảo không nói cái gì, chỉ là túi đầu cắn chặt môi dưới, năm lấy ống tay áo tay nhỏ nắm càng thêm gấp, Thái Ức Tiên Thảo hiểu chuyện an ủi Đào Bảo, như vậy để cho người ta ấm lòng. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên mỉm cười nói, "Đi thôi, đi cừu âm nơi đó, đã lâu không gặp, không biết tên kia bây giờ ra sao." Nói xong, bước ra một bước, người đã nhưng ở vô trạch, không cần thông báo. Cái này đô quảng rộng lớn, Lý Thanh Liên nơi nào không thể đi được. Lên núi Tổ Vu, nhìn đến một màn trước mắt, Lý Thanh Liên ánh mắt bên trong mang theo một vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy bây giờ trúc cự âm cứ như vậy quận tại trước điện, giống như tượng đá, nhưng như thế liếc nhìn lại, lại có thể nhìn thấy vô số cái trúc kiểu âm. Sắp xếp tại trước sau, chỉ bất quá mang theo một vẻ hư ảo, có vươn người đứng dậy, nhảy lên tại 9 tầng trời, có mở mắt là ngày nhắm mắt là chăng, có lại như cũ quần tại trước núi, vui mừng bất động. Kia từng đạo hư ảnh phân biệt đại biểu cho quá cùng tương lai trúc cự âm, cùng Sở Hữu hắn tại một khắc này có khả năng làm ra động tác. Khác biết qua, đã lại diễn sinh ra không giống hiện tại, không giống tương lai, liền như là thời gian đường thẳng song song, rất là thần kỳ. Là người ta ngạc nhiên nhất chính là, Lý Thanh Liên vậy mà tại hư tượng bên trong gặp được mình hình dáng, chính là trúc Cửu Âm tiếp đãi mình hình tượng, hai người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ quả thực để Lý Thanh Liên ngạc nhiên vô cùng. Trước mắt nơi hiện ra chính là tương lai một màn. Quả thực cực kỳ chấn động, bây giờ trúc Cửu Âm đắm chìm ở dòng sông thời gian bên trong, lấy một người đứng xem góc độ từ xưa đến nay tương lai, bước này kinh khủng năng lực vẹn vẹn ngẫm lại cũng đã rất đáng sợ, nếu thật sự là như thế, trên đời này đối với Âm tới nói, nơi nào chút nào bí mật có thể nói. Tối, Chúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên nói, quanh người hư ảnh tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Lý Thanh Liên mỉm miệng lên một vệt nụ cười nói, ngươi không phải đã sớm biết ta. Biết là người nào a? Nói đến chỗ này, Chúc Cửu Âm sắc mặt mang theo một vệt nghiêm trọng. Lý Thanh Liên đương nhiên biết Chúc Cửu Âm nói là cái gì, cau mày nói, về phần đến tuột cùng là ai đối với đô quảng động tay chân, đã có chỗ suy đoán, không phải vậy trở về cũng không phải là âm thần bạc thân, mà là bản tôn. Chúc Cửu Âm thật dài hít một hơi nói, cảnh còn người mất. Cảnh còn người mất a? Ngươi cũng đừng mỗi ngày cảm khái, vẫn là tìm một chút mà chính sự làm đi. Ta muốn 81 viên thần dương, có thể hay không cho ta làm ra?" Lý Thanh Liên nói ngay vào điểm chính. Chúc Cửu Âm kinh ngạc, Lý Thanh Liên muốn thần dương làm cái gì? Còn cố ý tìm chính trên, không khỏi nói, ra sao?" "Hàn tinh." "Vẫn là." Lý Thanh Liên chỉ chỉ bầu trời nói, "Treo cái chủng loại kia." Chúc Cửu Âm nghe nói cũng là khỏe miệng co giật nói, "81 viên? Ngươi cho là viên thuốc đâu? Liên xem như Chúc Cửu Âm, cũng không cách nào làm ra 81 viên thần dương a, đại đạo đảm nhiệm cho chính dương vị trí, treo tại trên trời cao, chiếu sáng phàm trần. Nói là cầm liền có thể cầm sao? Đó là phải bị báo ứng." Lý Thanh Liên giang tay ra nói, "Vậy ta cũng không có biện pháp, không thể không cẩn." Trúc Cửu Âm thì là cười khổ nói, "Vậy ngươi chỉ có thể đi nơi cây phủ tang độn vật khí, đừng nhìn ta, còn phải là ngươi đi, ta không có lớn như vậy mặt mũi." Đế Tuấn Thiên kia, nhìn thấy ta định lại muốn chiến cái trời đất tối sầm. Chương 779 Huyền Minh hậu thổ thân không đủ, chương 779 Huyền Minh hậu thổ thân không đủ. Lý Thanh Liên nghe nói phủ tang hai chữ, trái tim bỗng nhiên co rút lại, giống như bị dao hung hăng đâm một cái, trong đầu không khỏi hiện ra đen cả lờ phơ bộ dáng. Nhưng tại cuối cùng, tên kia lại dùng mình ánh sáng, là Lý Thanh Liên chiếu sáng con đường phía trước. Câu nói kia như cũng rõ ràng khắc ở trong óc. Như thấy phụ Tang, người ta lại như lúc mới gặp. Lý Thanh Liên nhắm mắt, thật sâu hít một hơi nói, "Phù Tang a, là cần đi tới một lần." Hắn không biết quả đen câu nói kia đến tột cùng là có ý tứ gì, đến nay hắn đều không thể rút ra không đến, nhưng lại chỉ nổi giận Đế Tuấn vì cho quả đen báo thủ, một tay nhắc lên yêu Phật đại chiến, đến nay còn chưa từng kết thúc. Lý Thanh Liên không biết nên thế nào đối mặt Đế Tuấn, có thể nên đi đối mặt cuối cùng muốn đối mặt, hắn muốn gặp lại quả đen. Vậy cái này cây Phù Tang, nhất định phải nhìn thấy trên thấy một lần. Nơi đó có ta muốn phần dương sao? Lý Thanh Liên có chút không quan tâm. Chúc Cửu Âm tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, có thể như Cũ Kiên nhẫn giải thích nói, tự nhiên, Phụ Tang Hỏa vực là yêu hoàng đế tôn chỗ. Cái này 3000 đạo giới tất cả thần dương tất cả đến từ cây Phù Tang hạ. Lý Thanh Liên lại không biết cái này thần dương lại là như thế tới, bất quá còn cần chờ thêm một đoạn thời gian, ít nhất phải đem đô quảng chuyện bên này an bài thỏa đáng mới tốt yên tâm tìm đòi. Hắn hôm nay không khỏi có vẻ hơi phân thân thiếu phương pháp, dương hai thân đều đã vận dụng, vẫn là có vẻ hơi không đủ. Bất quá lời nói một chuyện lại nói, làm sao? Ngươi hai cái em gái, không cho ta nhìn một chút sao? Chú cừu hâm sắc mặt ngướng tụ, cười khổ nói, thật đúng là cái gì đều giấu giếm bất quá ngươi. "Huyền Minh, hậu thổ, đi ra ra mắt cổ tôn đại nhân." Chỉ thấy trước người cửa điện lườm đến, hai vị tuyệt thế tiên tử tại trong điện bước ra. Một người đuôi rắn thân người, sinh ra tắm tay, trong tay đều nắm lên rắn, khuôn mặt mơ hồ, quanh thân lượn lờ lấy màu vàng nâu sương ngủ, cho người ta một loại vô cùng dày nặng cảm giác, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Tuy không làm thân người, có thể như cũ cho người ta một loại tuyệt cảm giác, giống như là thế gian hoàn mỹ vật, vốn là phải như vậy, yểu tư thái mềm mại không sướng, mờ mịt không đủi, chính là Hầu Tổ. Thế nhân xưng vì trung ương đất tổ vũ, năm đó hoàng tuyển khô kiện, thiên hạ đại loạn, chính là hậu thổ lấy bản thân lực lượng sáng tạo lục đạo luân hồi, này mới khiến trật tự dần dần khôi phục ổn định. Theo thời gian trôi qua, âm thế tạo thành. Nếu muốn là tìm căn nguyên nguồn gốc, hậu thổ mới là âm thế người sáng lập, bởi vì tâm mang thiên hạ từ tâm, hắn tại thế nhân trong lòng địa vị thậm chí không thua thánh nhân nữ oa nương nương. Nhưng hôm nay, nàng cứ như vậy đứng trước mặt Lý Thanh Liên, mặc dù nhìn không rõ mặt mũi của nàng, nhưng hắn lại biết, hậu thổ mang trên mặt một vẻ xấu hổ lũ cười. Hậu thổ gặp qua Thanh Liên cổ tôn, mà đổi thành một người chính là Huyền Minh, cánh chim chân chim thân người. Màu xanh thẳm hai cánh giống như sóng thương hải, vẹn vẹn nhìn lên một chút liền cảm giác một cỗ hơi nước đập vào mặt, hình như có tí tách mưa nhỏ rơi tại tấm lòng đồng rộng. Huyền Minh lại bị thế nhân xưng vì mưa tổ vũ, năm thế gian mưa rơi, có mỹ danh chuyển thế, có thể đồng dạng cũng có tiếng xấu. Khí tức càng là ôn nhu vô cùng, giống như mưa xuân, thấm vào ruột gan, nói khẽ, "Huyền Minh, gặp qua thanh liên cổ tôn." Lý Thanh Liên trên mặt câu lên một vệt nhu hòa mỉm cười, nhìn đến hai người, tự thân bên trên tán phát mà ra một màn khí tức quen thuộc lại để Lý Thanh Liên phát ra từ nội tâm cảm thấy thân cận. Sao phá thân không một hạt bụi, nên biết rằng một khi rơi vào phàm trần, liền cũng không còn cách nào vãn hồi." Lý Thanh Liên khẽ nhướng mày nói. Hậu thổ lại không có vấn đề nói, vốn là ở trần thế, làm sao đến không một hạt bụi mà nói? Cái này mênh ngông trần thế, trong lòng trung quy là không cách nào buông xuống, cũng không thể trơ mắt nhìn anh hai một người chịu tội mới lạ." Huyền Minh Ôn Nu nói, lại nói bây giờ đốm lửa dĩ nhiên cháy lan đường cỏ, chúng ta tự nhiên nổi lột nổi lên gió lớn không phải sao?" Lý Thanh Liên nghe nói, cao giọng cười to, tiếng cười quanh quần núi rừng, đãng xuất trăm ngàn dặm âm a cửu âm, nên thật sự là có hai cái tốt em gái đâu." Lý Thanh Liên cười nói, "Chúc Cửu Âm chỉ là cười, bất quá lại không nói khác cái gì, vẹn vẹn nói, khi nào?" "Là đến thực hiện lúc trước hứa hẹn thời điểm, đợi cho đốm lửa cháy lan lúc, chúng ta quyết định nổi lên gió lớn." "Bây giờ?" "Đốm lửa dĩ nhiên cháy lan đồng cỏ, đã không có cái gì do dự." Lý Thanh Liên thì là trầm giọng nói, "Thanh Liên chập Trần Tinh không thời điểm, cũng là đốm lửa cháy lan thời điểm." Giờ khắc này, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, nơi nhìn ra xa chỗ chính là côn luân chỗ, hắn còn tại chờ. "Ta muốn đi thấy Sa năm đó thiếu Hàn thiếu đỏ sức với trời tiền mối ân, là thời điểm trà." Không cùng ta đi tới một lần sau. Lý Thanh Liên cảm khái nói. Năm đó hắn trong người chín cực ti đinh, nếu không phải thuộc đắc bên trong đỏ sức với trời tiền bối anh linh một viên một viên đem rút ra, nếu không Lý Thanh Liên bây giờ chỉ sợ vẫn như cũ nằm ở thuộc đắc bên trong, sớm đã chết không thể chết lại. Nhưng Chốc Cửu Âm lại lắc đầu nói, "Chúng ta liền không đi tới, năm đó hắn chính là trong chúng ta nhất bướng bình kia một cái, hắn có lựa chọn của mình, không muốn gặp tốt nhất bất quá." Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, không có lại nói cái gì, mang theo Đào Bảo cùng Thái Tiên Thảo rời đi. Nhìn đến cái kia dần dần bóng lưng biến mất, Hầu Tổ nói, "Anh hai, ngươi nói lần này" có thể thắng sao?" Chúc Cửu Âm thì là lắc đầu nói, lần này nếu là không thắng, cũng liền không có tiếp theo lần, hết sức nỗ lực là tốt. Hoàn toàn chính xác, bây giờ 3000 đạo giới đã thua không nổi. Nhưng Lý Thanh Liên tâm tình thì là vui vẻ vô cùng, ít nhất phải đến Trúc Cửu Âm hứa hẹn chẳng khác gì là lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, không phải vậy vẹn vẹn bằng vào Âm Thần bảo thân lực lượng vẫn còn có chút miễn cưỡng, mặc dù bây giờ không thể nói năm chắc thắng lợi trong tay, chí ít nắm chắc cũng lớn không ít. Giới vận trên thân, tại đô khoảng khoảng cách đã không thành vấn đề, đạo bảo cũng lộ ra rất là sung sướng. Dù sao đây là nàng 500 năm đến nay lần thứ nhất ra giải sầu, tự lý Thanh Liên rời đi phía sau, nàng liền rốt cuộc không có đi ra núi tẩy trần. Bước ra một bước, thục đắc đã gần ngay trước mắt, bầu trời vẫn như cũng là bộ kia tối tăm mờ mịt dáng vẻ, trên mặt đất quỷ lửa tràn ngập, sắp đi thành đội tung hành, biểu lộ ra khá là âm trầm kinh khủng. Bất quá đối với Lý Thanh Liên tới nói, càng giống là trở về nhà, chỗ ngực thi phù sáng rõ, cứ như vậy không cũng coi ai ra gì đạp đi vào. Bây giờ sự cường đại của hắn đã đạt đến đánh vỡ sinh tử cách trình độ, dù sao lục đạo luân hồi trong tay nắm, hắn nắm trong tay ấm thế, lại làm sao e ngại sinh tử? Lưu Tại Hãn bước vào thuộc đắc một khắc này, khoảng không xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời điên cuồng hét, xé rách ngàn vạn giằm mê âm, núi sông vỡ vụn, đỉnh thai nứt óc. Chỉ thấy một con to lớn bộ xương vàng đen lưng khiêng trời rành, nhanh chân hướng phía bên này vượt đến, chóng rống trong hốc mắt, hai đóa sắc vàng lửa hỗn loạn mắt vô cùng, giống như hai viên trái hừng hực thần dương, tạt mắt ra vô cùng mãnh liệt hồn lực chấn động, thậm chí đem hư không miên ép đều là khe hở. Mỗi một bước bước ra, toàn bộ thuộc đắc đều đi theo động, đen thân xương quanh thân quay quanh lấy đậm đến tan không ra âm, liền giống như một tôn xương trắng đế vương, quả thực dung động là người. Cố kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách là đủ để bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi, có thể Lý Thanh Liên khỏe miệng lại câu lên một vệt vui mừng nụ cười nói, "Tiểu Cốt." "Ha ha." Chương 780 nổ đỉnh nhập lưng đau nhập hồn, chương 780 nổ đỉnh nhập lưng đau nhập hồn. Cái kia khủng lỗ bộ xương vàng đen không phải người khác, chính là Tiểu Cốt, bây giờ hắn không biết so với lúc trước trưởng thành bao nhiêu, sớm đã vượt qua Lý Thanh Liên mong muốn. Khi tức thậm chí vượt xa bộ vân cuồng hàn ngũ, vàng đen thân xương vật chất lại cho Lý Thanh Liên một loại so ngôi sao tiên kim còn muốn cứng cỏi cảm giác. Hắn cứ như vậy ngồi ở Lý Thanh Liên trước người. Mấy luồng lực chấn động truyền đạt đến trong đầu của hắn, để bày tỏ đạt nội tâm của hắn mừng rỡ, trên giới hàm càng không ngừng đụng vào nhau, đố lửa lửa ra, phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng ầm ầm thanh âm, phảng phất là đang cười. Dù vậy cương đại, tiểu cốt vẫn như cũ không biết nói chuyện, có thể hắn lại vẫn như cũng là năm đó cái đó tiểu cốt, tuế nguyệt lưu truyền, cảnh còn người mất, có thể ngỡ như cũ không biến. Lý Thanh Liên việc nhân đức không ngừng ai, một bước đạp vào tiểu cốt chân nhắn đầu lâu, tiểu cốt quay người liền hướng phía Lang Thiên Thi thành mà đi. Ngồi ở đầu lâu bên trên, nhìn ra xa thuộc đã hết thảy, Lý Thanh Liên thở dài một tiếng. Cái này thuộc đặc bên trong sát sống lại tăng lên không ít, trong lòng đều có lưu chấp nhiệm, không muốn chết đi, để cầu xa vời sinh cơ. Bất quá, hắn lại phát hiện, ven đường nơi quá, vô luận là ai, thấy tiểu cốt tất cả túi đầu rạp xuống đất, rạp như vậy đừng để cập nhiều xung tính, tiểu cốt cũng là một bộ dáng vẻ đặc ý. Lý Thanh Liên cũng ở, xa bị lại vung tay mặc kệ, xem ra bây giờ tiểu cốt chính là cái này thuộc đặc vương. Lúc trước Lý Thanh Liên lấy hoàng kim người khổng lồ không xương làm quân, một tay sáng tạo ra tiểu cốt, vốn cho là nguyên thần chính là cực hạn. Nhưng ai ngờ một đường đến nay, hắn tựa như không có cực hạn, chạy khắp sinh tử trong khe hẹp sinh linh trưởng thành đến nay, như cũng chưa từng đạt tới bình cảnh, cái này đã xa vượt xa ra Lý Thanh Liên dự kiến, rõ ràng, tiểu cốt hắn dĩ nhiên đạp ra chỉ thuộc về chính hắn đạo, một đầu tại sinh tử trong khe hẹp, đặc biệt đạo. Không sinh không tử, thế nhưng chính là bởi vì như thế, mới không có cực hạn. Liền ngay cả hôm nay Lý Thanh Liên cũng có chút không hiểu rõ, bất quá cũng coi như không được chuyện xấu, chỉ cần tiểu cốt cao hứng, làm sao tới đều được. Lang Tiên thi thành cũng dường như thường ngày, cùng Lý Thanh Liên ký ức chậm rãi trung hợp, nhưng ánh mắt của hắn nếu là trong nháy mắt liền tập trung vào trung tâm nhất trên tấm bia đá. Sờ lên tiểu cốt, Lý Thanh Liên bước ra một bước, người dĩ nhiên đã ở trên đá nhẹ nhàng luốt ve trên đó giống tuyết địa đá, bóng loáng vô cùng, trong đó chưa từng ghi chép vài mai, từng trải qua trên đó có khắc đó sức với trời tiền bối danh tự, cùng sáng lạn chiến tích. Nhưng bây giờ lại dấu tuyết, bọn hắn lưu tại thế gian sau cùng vết tích cũng bị biến mất, hóa thành trí bảo hư ảnh, ra trị ở lý thanh liên trên thân, vì đó xua đổi ngoại địch. Có thể đến nay, những cái đó bắt mắt danh tự, như cũng rõ ràng thời gian tại lý thanh liên trong góc, ngàn trăm đời luân hồi cũng không cách nào quên mất, cho dù bị thế nhân lãng quên, bị thế giới quên lãng, có thể lý thanh liên như kỹ. Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói không hết lòng chua xót, sợ là lần này qua đi. Trên đó lại lại khắp đầy lít nha lít nhít dành tự đi, nhưng muôn đời năm tháng về sau, lại có ai lại nhớ kỹ bọn hắn đâu, cái này nhất định là một trận có đi không về tranh chấp, có thể như cũ có nhiều người như vậy nghĩa vô phản cố, đây cũng là tín ngưỡng lực lượng. Đúng lúc này, trên tấm địa đá, từng điểm thi khí hội tụ, chính là Sa Bỉ, hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, như cũ tại trên tấm địa đá. Chỉ thấy thời khắc này xa bị vô cùng suy yếu, thậm chí duy trì không được thân hình, 500 năm tuế cho dù là Sa Bỉ bực này ý chí kiên cường, cũng bị chín tự thi đinh dạy sống không bằng chết. Xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức lý thanh liên đến nay như cũng rõ ràng nhớ kỹ. Mà cái này đau nhức, vốn hẳn nên từ hắn đến nhận, nhưng lại để các vị tiền bối vì đó tiếp nhận 500 năm lâu. Sao ngươi lại tới đây? Sa Bị Khan khan nói, trong mắt mang theo máu đỏ kia, chính là nói ra một câu nói kia, tựa như liền dùng hết hắn tất cả khí lực. Lý Thanh Liên trang nghiêm nói, lại nổ đinh mà đến, năm đó ta từng nói, cái này đinh ta sẽ vì các ngươi nổ, bây giờ ta có nhận đinh năng lực. Cái này khổ vốn là ta, có thể nào từ các ngươi nhận? Sa Bị thì là cười khổ nói, ngươi như rút, ngươi thân thể này liền coi như là phế đi, đô quản một cái này, ngươi lại làm như thế nào quá? Có thể Lý Thanh Liên lại không để ý nhiều như vậy. Một tay hướng phía xa bị sống lưng một chảo, chỉ nghe phốc một tiếng, mảng lớn máu đen thuận vết thương chảy xuôi. Chỉ thấy kia rút ra đinh sắc nhiễm lấy từng điểm đỏ tươi, ở không chung xẹt qua một vệ kinh diễm quy tích, trong nháy mắt liền cắm vào Lý Thanh Liên âm thần bảo thân sống lưng bên trong. Lý Thanh Liên cái trán gần xanh nổi lên, trong mắt không khỏi hiện ra từng điểm tơ máu, đinh sắc tận gốc chui vào máu thịt bên trong, không ngừng chút nào hấp thu trong thân thể của hắn lực lượng. Nhưng lại không thấy chút nào Lý Thanh Liên khí tức chấn động, ngoại trừ vô cùng vô tận đau đớn, không còn gì khác ảnh hưởng. Nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ tình trạng, chính là xa bị cũng lộ ra ngạc nhiên vô cùng, lẩm bẩm nói, cái này, cái này Đây là bảo thân, từ lượng nghiệp sen đỏ cùng công đức sen vàng huyền hóa mà thành, âm thần toát chấn, thân là bảo thân, tự nhiên không giống với thân thể máu thịt, không nghiêm phong được ta. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, cơn chế đau nhức ý giải thích nói, cái này tương đương với chính cực thi đinh đâm vào hai đại trí bảo phía trên, tự nhiên không phát huy được tác dụng vốn có, coi như là đối với âm thần có một ít uy hiếp, nhưng có bổ sung ở, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Hô, cái này 500 năm, ngươi trưởng thành không y ta. Sa bị trùng điệp phải mái một hơi nói, cái này 500 năm hắn không biết mình là làm sao vượt qua tới, quả thực sống qua ngày dường như Mã Lý Thanh Liên thì là cười khổ nói, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, bản này chính là ta đồ vật, tự nhiên nên do ta đến nhận, để các ngươi là ta chịu tội, trong lòng đã rất ấy này đi. Nói xong, hai ba bước liền bước vào trong hư vô, hắn muốn một lần nữa đi một lần lúc trước Hoàng Linh dẫn hắn đi qua một con đường, đem đinh sắc đều rút ra. Cũng là thời điểm còn ân. Lý Thanh Liên cứ như vậy nhìn đến trước người thấp lẹ kẹ mộ phần, trong lòng cảm giác khó chịu, chỉ thấy cái kia đội trời đập đất, tựa như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thân thể lại quỳ trên mặt đất, hướng phía mộ đài tùng có nấm mộ lệ xung dưới. Phốc. Đinh tự mộ phần bắn ra hung hăng cắm vào lý thanh liên sống lưng bên trong, có thể trong mộ lại lại không động tĩnh, sau cùng tinh thần, cũng theo 500 năm ngày sau ngày đêm đêm đau đớn mà tiêu tán. Lý Thanh Liên ở đây cảm ơn qua, nguyện ngày nghỉ ngơi. Kia chưa hề vốn lượn sống lưng, cái đó chỉ kính đại đạo song thân lý thanh liên, lại hướng phía mộ phần lệ xuống dưới, hồi lâu mới đứng dậy. Sa bị cứ như vậy yên lặng cùng sau lưng lý thanh liên, chứng kiến một màn này, một đường lại qua, thẳng đến cái cuối cùng nấm mộ, cảm ở hắn sống lưng đinh xác đã đều về thân. Chỉ thấy thời khắc này lý thanh liên mặc lấy khí thổ, sắc mặt đỏ lên, hai mắt đỏ ngầu cho dù thân thể của hắn gánh vác được, có thể âm thần lại quá sức, cái kia khắc cốt mình tâm đau nhức ý giống như ác ngộng, lượn lờ không tiêu tan. Nhưng giờ phút này, Lý Thanh Liên tâm lại so trên thân thể đau hơn. Mỗi một cái nấm mổ cũng không có chút nào động tĩnh, tinh thần hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, một thân một mình tại Hắc Ám trong yên lặng tiếp nhận đau khổ, liền ngay cả khi nào tiêu tán, Lý Thanh Liên cũng không biết. Loại này im lặng kính dâng, càng khiến người ta đau lòng. Bây giờ duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại qua, một không đáng chú ý nấm mổ. Chương 781 không thể chậm 1 giây vô sình, chương 781 không thể chậm 1 giây vô sình trong lòng giống như bị người trùng điệp nện cho một quyền, bị đèn nén khó chịu, muốn phát tiết nhưng lại không thể nào phát tiết. Sa bị Thi ở sau lưng thở dài, ngươi nguyên bản không cần như thế, bọn hắn sở dĩ chịu tới hiện tại, chính là vì hoàn thành cái này một sứ mệnh, bây giờ ngươi lại. Có thể Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, trên đời này vốn cũng không có cái gì hẳn là cùng tất nhiên, đây cũng là ta duy nhất có thể làm rồi. Hắn tại ban đầu liền đã nói qua, cái này đinh cuối cùng sẽ có một ngày mình sẽ vì bọn hắn rút ra, bây giờ thực hiện cam kết thời khắc đến, nếu không phải vì thế, trở lại Đô Quảng sẽ là hắn bạn tôn. So sánh với mà nói, Đô Quảng bên này Lý Thanh Liên lộ ra càng không có nắm chắc, nhưng vấn đề là hắn bản tôn không vì bảo thân, mà là thật sự thân thể máu thị, kể từ đó, lại có thể nào nhận ở đích xác. Liền ngay cả nhân hoàng hiên viên đều chết bởi chín cực thi đinh phía trên, huống chi một thân xác phạm lý thanh liên, cũng may bây giờ có bảo thân ở, tuy nói đối với âm thần có không nhỏ ảnh hưởng, có thể âm dương bổ sung phía dưới ngược lại là còn có thể kiên trì ở. Nói xong, Lý Thanh Liên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn đến xa bị thi nói, ta lần này trở về, ngươi biết ta vì cái gì cái gì? Cửu âm với ta bên này, ngươi không tới sao? Nếu là có thể mời được Sa Bị Thi xuất thủ, nắm chắc liền lại lớn mấy phần. Dù sao đây chính là tự ban đầu sống đến hôm nay Sa Bị thì, một thân thực lực sớm đã đạt đến hóa cảnh, không ai biết được hắn bây giờ đến tuột cùng đạt đến một cái như thế nào trình độ. Liền ngay cả trúc cữu âm đều trải qua một lần chuyển thế, mà cái này Sa Bị thế nhưng là sinh sinh chịu đựng qua vô lượng kiếp tồn tại. Nhưng Sa Bị Thi lại lắc đầu nói, ta liền không được, thường thấy sinh tử, bây giờ đã không muốn gặp lại. Lý Thanh Liên trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên, cũng không miễn cưỡng, cũng không bắt buộc, mỗi người đều có lựa chọn của mình, Lý Thanh Liên không có quyền can thiệp. Cái này thì quốc bên trong người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, một mảnh trống không bia đá cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị lần nữa khắc đầy. Dù sao vẫn cần có người thủ linh không phải sao? Sa bị thở dài một tiếng, tựa hồ thấy được sắp phát sinh gió tanh mưa máu, chiến tranh cho đến giờ đều không phải là nhân từ như vậy, một người đứng lên luôn luôn nương theo lấy rất nhiều người ngã xuống. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, đem những này đều ép tại tầm đáy, mà là cười nói, còn nhớ do khúc tà sao? Thường treo người bên thải giàn xanh. Sa bị sửng sở, theo bản năng ve chính lấy giống tuyết bềnh bay, miệng khó được câu lên một nụ cười nói, ngươi gặp qua hắn rồi? Ừm, tôi không thể Thi quốc đã thành hình, đi là lấy cái chết chứa sinh con đường, cũng coi là đạp ra mới đạo." Lý Thanh Liên cười nói. Sa Bị thì là vui mừng nói, "Lúc trước ta thả nó rời đi, chỉ là không muốn để cho hắn cùng ta cùng một chỗ chôn ở cái này tối tăm khương mặt trời chỗ thôi, hắn hẳn là có thuộc về mình tương lai mới là, bây giờ, hắn làm được, cũng tốt, cũng tốt a." Gặp qua Sa Bỉ, Lý Thanh Liên không tiếp tục lưu thêm, mà là lần nữa hướng phía thuộc đắc lệ dài ba lần, lúc này mới rơi vào trên đầu tiểu cốt, nương theo lấy đinh thai nhức có tiếng oanh minh, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngẩng đầu nhìn, bia đá Sa Bỉ cứ như vậy kinh ngạc nhìn đến bóng lưng hắn đi lẩm bẩm nói, với hắn giống như, hắn bại, bại bởi thiên hạ. Ngươi lại a? Mà những này Lý Thanh Liên chú định nghe không được. Tiểu cốt khổng lồ thân xương đi tại chín khâu mặt đất, dẫn tới vô số tu sĩ ghé mắt, chỉ bất quá thấy đầu lâu trên Lý Thanh Liên, cũng liền không nói cái gì. Đầu lâu bên trên, đào bảo đau lòng sở lấy cắm ở Lý Thanh Liên trên sống lưng chín cái đỉnh xác, mặc dù tận gốc chui vào, nhưng lại không thấy mảy may máu tươi, trong mắt xương mù mịt mở, đau lòng nói, đau không? Lý Thanh Liên ôn nói, không thương, không ngại. Đưa tay vì đó lau sạch nhẹ nhẹ khẽ mắt hồng có thể run nhẹ nhẹ tay cũng trên trán toát ra mồ hôi lạnh lại bản hắn. Ngươi lại gạt ta." Đao bảo miệng nhỏ một chữ, nhưng lại chưa từng nổi giận, tay trắng hiện ra từng điểm phân quang, rót vào Lý Thanh Liên trong thân thể, vì đó làm dịu, có thể lại hạ cắt trong sa mạc. Thái Ức Tiên Thảo thì là sợ lấy Lý Thanh Liên cái trắng nói, "Thanh Liên ca ca, tiểu Ức giúp ngươi." Nói xong bé nhỏ thân thể tản mát ra từng điểm óng ánh xanh biếc, liền giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng loá mắt, quay quanh thân xoay tròn không ngớt, tràn ngập chớp núi lại nồng đậm cỏ cây hương thơm, giống như đưa thân vào mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, làm người tâm thần ngưỡng mộ ở đó như là thủy triều đồng dạng xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhất vậy mà thật bị thật to làm dịu, có thể Thái Ức Tiên Thảo gương mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái nhợt xuống, dưới, có thể như cũ cắn răng kiên trì, mắt to bên trong mang theo từng điểm bướng bỉnh. Lý Thanh liên lại đem xanh biếc đều đẩy trở lại Thái Ức Tiên Thảo trong thân thể, Ôn Nhu nói, con bé ngốc, ca ca chịu được được. Người còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành sẽ giúp ta cũng không mượn. Thái Ức Tiên Thảo vì khuất nói, ta cái gì mới có thể lớn lên a, đợi qua lâu như vậy, nhà khác đứa bé đều có thể đánh xỉ dầu, ta còn không có thay răng. Nghe Thái Ức Tiên Thảo phàn nàn, Đảm bảo không khỏi nín khóc mà cười, cái này bé gái nhỏ thật sự là quá đáng yêu, Lý Thanh Liên thì là khỏe miệng có giật, hắn thật đúng là không có cách nào trả lời. Dù sao Thái Ức Tiên thảo trưởng thành, cần tốn hao đại giới thật sự là quá lớn chút, hắn rất là hoài nghi, thần nông gia hỏa này là thế nào để nàng dài đến 3 tuổi. Đi thôi, là nên trở lại đi tới. Lý Thanh Liên thúc tức nói, nguyên bản đã khôi phục là xanh biếc tiên địa xuất hiện lần nữa một vệ trướng mắt khô héo. Khắp nơi đều là khô cạn lòng sông, cùng khó coi cảnh sắc, đại hoàng đã tận lực, thời gian không đợi người, một màn tĩnh mịch càng thêm nặng. Nhất làm cho người lo lắng vẫn là kiến một tình trạng Nhìn đến khô héo phía lá, hắn rất là lo lắng cầm ca phải chăng có thể gắng gượng qua tới. Việc này còn cần nắm chặt giải quyết, hoàng ta căn cơ cũng tính được là rút tuổi dưới đáy nổi. à. Lý Thanh Liên cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là băng lạnh. Côn Luân tinh cung, Đồng Tuyết hồ băng, Lý Thanh Liên dương thần thân thể, cũng chính là bả tôn, nguyên bản chính vô cùng hài lòng nằm ở trên thuyền, thưởng thụ lấy kiếm không dễ yên tĩnh. Kết quả sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy, tích liệt động tác để thuyền nhỏ la cả người đều cắm đến băng giá hồ trong nước. Đúng lúc Hương Linh đang tới trước hồ tìm Lý Thanh Liên, nếu là gặp được một màn này, không khỏi một mặt nặng nhàn, mình có dọa người như vậy sao? Chính thấy đến đều dọa cho rơi trong hồ rồi. Nhưng sau một khắc, nguyên bản vắng lặng băng hồ lại bốc lên nổi quần quăn khói trắng, thoáng qua vậy mà sôi trào lên, không đến thời gian ba hơi thở, toàn bộ băng hồ lại bị sấy khô, đáy hồ sạn nứt liền giống như trăm ngàn năm chưa từng vừa mới mưa. Một tòa băng hồ lại tại trong nháy mắt bốc hơi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng tại đáy hồ, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều là máu đỏ kia, khí tức chập trùng không chừng, vô cùng bất ổn, hô hấp nặng nghề vô cùng. Khương Ninh Long mày cau chặt, bước ra một bước, người đã nhưng ở bên người hắn, trong tay linh quang lấp lánh, dán ở phía sau lưng của hắn, vì đó thuận vì sao một khắc trước còn bình yên vô sự, mà bây giờ liền hô, vẫn là xem thường chính cực thí đinh. Lý Thanh Liên cười khổ nói, chọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới thích hứng sâu tận xương tủy đau đớn. Chương 782 Thiên sư hoàng đạo ngồi trên xem, chương 782 Thiên sư hoàng đạo ngồi trên xem. Âm Dương Song Thần cùng là Lý Thanh Liên, tự nhiên hết thảy hết thảy đều là cộng đồng, phần này khắc cốt mình tâm đau nhức ý, tự nhiên là Âm Dương Song Thần cùng nhận, liền ngay cả âm thần nơi trải qua hết thảy, cũng đồng bộ tại dương thần cùng hưởng. Bởi vì vốn là Lý Thanh Liên một bộ phận, nhưng bất thình lình đau đớn Dù là trong lòng đã có chuẩn bị, cũng làm cho hắn ăn không nhỏ thua thiệt, giờ khác này hắn tựa như lại về tới một người một kiếm độc chiến sích vọng khâu một khắc này. Thế nào? Khương Ninh nghi ngờ nói, nàng đến nay chưa từng hiểu rõ đến cùng ra vấn đề gì, có thể để cho Lý Thanh Liên đau nhức thành cái dạng này, cho dù Lý Thanh Liên ép xuống, có thể mắt sắc nàng như cũ có thể từ chỗ hắn muốn nhìn thấy mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục xâm nhập hắn đau nhức ý. Âm thần bên kia ngoại trừ chút vấn đề nhỏ, không ngại. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, đã đến đô còn rồi. Khương Ninh ngật nhiên, nhanh như vậy sao? Ừm, bất quá ra một chút vấn đề, ta là bất lực Đã thông chi tiểu Cửu, liền nhìn ra hỏa này đến cùng xử lý không làm việc, có thể hay không đem lão thiên sư mời tới. Lý Thanh Liên nói, theo Phương Hoài Cửu lời nói, đây cũng là đạo giới vận thế bị chém, sớm tiến vào tàn lụy giai đoạn, hắn cũng là bất lực, chỉ có thể tìm hắn sư phó đi. Dù sao, bây giờ trong thiên diễn phủ, cũng liền còn lại thầy cho hai người như thế cái dòng độc đinh, Phương Hoài Cửu trình độ không đủ, cũng chỉ có thể đi tìm sư phụ hắn đến đây, cũng chính là lão thiên sư. Bây giờ còn không có tin tức, đô quảng bên kia đã đợi không nổi, Lý Thanh Liên quyết định đợi thêm 3 ngày, nếu như còn không có tin tức, chỉ có thể động hồng quân máu nhờ, mặc dù không có năm chắc Nhưng lại có chút bất đắc dĩ đó cũng không phải tìm được hay không láo thiên sư vấn đề mà là cái này lao thiên sư có nguyện ý hay không giúp hắn vấn đề nếu không liền xem như tìm được cũng là vô dụng liền nhìn vấn này lao nhân ra có nguyện ý hay không vào không nói trước cái này lần này cùng như ca ra ngoài cảm giác như thế nào Lý Thanh Liên chuyển đề tài nói tiêu như ca thì là chân thành nói học được không ít thứ bây giờ lại chuyển đến lại thêm tổng thể tác dụng đã có không ít tông muốn ko vào thế lực thật nhiều đồ vật đều hướng ra bàn tháo để tại trận này gió mây kiếp ở giữa bảo toàn tự thân Như ca ngược lại là mượn cơ hội này kiếm một món hời, lại để giành được không ít vô liếng. Lý Thanh Liên thì là lắp đầu nói, Côn Luân cứ như vậy lớn, lại tránh còn có thể trốn đến đi đâu. Thánh địa cấp thế lực đều tự thân khó đảm. bảo. Như ca ngược lại là có ánh mắt, mượn cơ hội đại phát một bút chiến tranh tài. Nhưng Khương Ninh nhìn đến Lý Thanh Liên thì là liếc mắt, còn nói, Loại tình huống này không phải liền là người một tay tạo thành sao? Còn có một số tản mạn khắp nơi thế lực có đầu nhập tinh không huy hạ mục đích, lần này gặp được không ít. Như ca không biết ngươi nghĩ như thế nào, liền không có tùy ý đáp ứng, bất quá cho lễ gặp mặt ngược lại là rất phong phú, nàng liền, nàng liền Hương Ninh nói đến chỗ này, đều có chút không có ý tứ. Nhưng Lý Thanh Liên thì là nói, không cần phản ứng, nếu là thật sự đáp ứng, cũng là hố bọn hắn, một khi lên chiến, cũng phải không lên chỗ dụng võ gì, tới làm bia đỡ đạn còn không bằng để hắn tự sinh tự diệt tốt, chỉ ít còn có đường sống, có thể nói. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại trước mắt sáng lên nói, thật đúng là mới tới. Chỉ thấy tinh khung phía trên, Phương Hoài cửu cách thật xa liền hướng Lý Thanh Liên chào hỏi, trên thân nơi treo thất linh bắt thoái đồ vật có bao nhiêu gấp đôi vật quá. Tôi tệ nhất chính là hắn trước ngực vậy mà treo cái một người ôm thô tối xẻ, cái khác thượng và áng hạ cám càng là nhiều vô số kể, Lý Thanh Liên đầy đầu tia đen, bọn hắn tu mệnh dùng đồ vật sao đều cổ quái như vậy. Có thể Phương Hoài Cựu lại không phải mình trở về. Lý Thanh Liên bây giờ ánh mắt tất cả tập trung vào Phương Hoài Cựu trên lưng lão giả, bị hắn một đường cho có tới, giờ phút này chính thường thức tinh khung cảnh sắc trắng lệ, nhàn nhã hút thuốc tối nổi, thấy Lý Thanh Liên trông lại, không khỏi cười, lộ ra một thanh dính đầy khói nước đọng một đường chạy chậm tới, có thể nói đầu là mồ hôi, lấy thân thể của hắn tới nói liền xem như mang một viên ngàn vạn giảm lớn ngôi sao chỉ sợ cũng là không tốn sức chút nào, có thể hết lần này tới lần khác mang lão thiên sư lại mệt mỏi thành cái dạng này. Ta nói lão nhân ra ngài có thể hay không xuống tới rồi, ta đều nhanh mà chết. Phương Hoài Cửu hoán giận nói, lão thiên sư lúc này mới xuống tới, chỉ lưu lại Phương Hoài Cửu tại trên mặt đất miệng lớn thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Hắc hắc, không phụ sự mong đợi của mọi người, có sư phụ ta ở, đâu quản nguy hiểm có thể giải. Phương Hoài Cửu vẫn không quên tranh công nói, nhưng lại đem lão sư khí thẳng trừng mắt, một nói no điếu hung hăng đập vào Phương Hoài Cửu trên đầu, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Ngươi cái con rỏ nhãi, lao tử cũng không nói đáp ư a. Chính là theo tới nhìn xem. Hỗ người không có ngựa như thế hô a. Đến đều tới, ngài liền nhận tâm thờ ơ lạnh nhạt. Còn không thừa dịp hiện tại tích lũy một chút vốn liếng đây. Lúc đó không có tiền đổi uống rượu cũng đừng tìm ta muốn, ta trong túi so mặt đều sạch sẽ. Phương Hoài Cửu không hề nể mặt nói. Nhưng giờ phút này Lý Thanh Liên chỉ là trên mặt ý cười, chỉ chửa không nói, nhàn nhạt, nhạt đánh giá lao thiên sư. Một thân rách rưới áo lót, vài bố lớn quần cọc, dưới chân giẫm lên một đôi ố vàng rải cỏ, tóc hoa dâm tràn đầy bóng không biết bao lâu chưa từng tắm rửa. Làn da lên vàng đen tối sắc. Thân hình còn xuống, liền giống như trổng cả một đời ruộng lao nông, trong tay cầm tàu thuốc nổi, đồng dạng người mị mị đánh giá Lý Thanh Liên. Thiên Diễn phủ phủ chủ Hoàng đạo, gặp qua Thanh Liên cổ tôn. Hồi lâu đến nay, tiểu độ làm phiền ngài chiếu khán. Chỉ thấy Lao thiên sư Hoàng đạo hướng phía Lý Thanh Liên chắp tay lại nói. Lý Thanh Liên mày mày cảm giác không thấy khí tức của hắn, quái dị nhất chính là, hắn vậy mà cảm giác không thấy bất luận cái gì đạo quy tắc cùng thân thể tương giao. Liền ngay cả mệnh quy tắc đều chưa từng liên lụy, cái này liền có chút kinh người, liền xem như thánh nhân, cũng vô pháp chặt đứt mệnh quy tắc, từ đầu đến cuối liên lụy bản thân, mà cái này Hoàng đạo lại vượt quá Lý Thanh Liên dự kiến. Tựa hồ không cùng thế gian này hết thảy phát sinh liên quan, mặc dù thân tại phòng trần, nhưng lại độc lập với phàm trần bên ngoài, càng giống là lấy một người đứng xem góc độ tồn tại. Lần này, vậy làm phiền ngài. Lý Thanh Liên chắp tay, chấp đệ tử lễ, hướng Hoàng đạo thật sâu lễ xuống. Cái này dọa Hoàng đạo nhảy một cái, thân thể vội vàng lùi lại, muốn tránh đi Lý Thanh Liên cái này túi đầu, nhưng ai ngờ cái kia dạy cổ lại vấp ở dưới chân trên hòn đá, cả người nhất thời mất đi cân bằng, vậy mà ngã nhào trên đất, không thể tránh qua. Khương Ninh kinh ngạc nhìn đến một màn này, đây thật là lao thiên sư sao? Đi đường đều có thể té ngã. Không phải đâu. Nói thế nào cũng là tên khắp đô quảng tồn tại. Mà Phương Hoài Cựu thì là không tim không phổi mà nói, ngươi có phải hay không lại uống nhiều quá, đi đường nào vậy đều đi bất ổn. Ta không có nghe được mùi rượu a. Lý Thanh Liên ngẩng đầu, lại nhìn thấy ngã nhào trên đất lao thiên sứ, cũng là một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Chỉ thấy Hoàng Đạo ngồi sập xuống đất, nắm lên khối kia chính vấp ngã thời điểm, tại trong lòng bàn tay sốc sốc, trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, trong mắt đều là bất đắc gì nói, thôi. Mệ cùng a. Hay. Chương 783 vốn không chú định cùng tất nhiên, chương 783 vốn không chú định cùng tất nhiên. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên phát hiện, thiên sư trên thân nguyên bản không một đạo quy tắc liên lụy thân thể lại đột nhiên có một tia thất ở trên thân, đó là mệnh quy tắc. Lập tức, các loại đạo quy tắc theo nhau mà tới, nguyên bản mênh mông không đủ thân thể giờ phút này cũng nhiều một vệ hồng trần khí. Cái này, ta giúp chính là. Hoàng đạo cười khổ, một mặt bất đắc dĩ, hoặc chính cho vốn cũng không nên đến, nhìn đến khối kia đáng chết đá, đem chân trọng bỏ vào trong ngực. Lý Thanh Liên trong mắt đồng dạng lóe một vệ cười khổ cùng hiểu rõ, cái này hoàng đạo chỉ sợ là chính bị cho hố. Giống như cùng ban đầu ngư ông Chỉ bất quá cái này Hoàng đạo làm sao Ngư ông còn muốn tuyệt, nhưng hôm nay lại bởi vì một khối đá mà pha công. Có thể hỏi để thật ra trên đá sao? Cũng không phải là. Vấn đề như cũ xuất hiện ở Lý Thanh Liên trên thân, nếu là không có hắn cái này túi đầu, có lẽ hắn liền sẽ không té ngã, mà không giống như là bây giờ, sinh xinh tiếp nhận cái này túi đầu. Có thể hỏi đề ngay tại ở Hoàng đạo chính là tu mệnh. Nhìn vẹn vẹn một khối không nên xuất hiện ở chỗ này đá vấn đề, nhưng tại Hoàng đạo trong mắt hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Đây hết thảy, Lý Thanh Liên đều để ở trong mắt, lại cười khổ nói, nếu có điều cần, ngài cứ mở miệng chính là Phá ngại thân thể không đủ, ngược lại là ta càng rỡ. Nhưng Hoàng đạo thì là khoát tay thở dài nói, trong mệnh chú định như thế, nên có một kiếp trung quy là tránh bất quá đi. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, chưa từng có cái gì trong mệnh chú định, làm ra lựa chọn vĩnh viễn là chính ngươi, không phải sao? Khương Ninh kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Liên, làm sao hắn còn giúp lấy Hoàng đạo nói chính trên không phải? Chỉ thấy Hoàng đạo hơi có vẻ đục ngầu trong mắt đột nhiên hiện lên một vệ thanh minh, lập tức hung hăng vô, vô đầu của mình, cười khổ nói, Cổ Tôn, chủ giáo, cho dù là hắn đã cực lực vứt bỏ thiên mệnh đối với mình ảnh hưởng, có thể loại kia trong mệnh chú định. Thiên mệnh không thể trái tư tưởng như cũ vô thành vô tức ảnh hưởng hắn, nghĩ kỹ lại, cũng là tương đương đáng sợ. Tiêu hạ tự nhiên là cảm thấy động tĩnh bên này, không khỏi nô đầu ra, kết quả nhìn thấy Hoàng đạo, vừa mới giảo giạt nổi một vệ nụ cười mặt lập tức liền kéo lại đi, quay người liền chui trở về. Thấy Lý Thanh Liên một bộ không hiểu bộ dáng, Hoàng đạo thì là cười hát hắc nói, tiểu tử này ở ta dưới tay bị nhiều thua thiệt, bây giờ đã là tản tiên, đương nhiên sẽ không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Nói đến trên mặt lại mang theo một tia ý. Lý Thanh Liên không khỏi bật cười, lập tức sắc mặt một nghiêm túc nói, thời gian không đợi người, Đâu quảng bên kia, ngài thật sự có nắm chắc sao? Nhưng Hoàng đạo thì là cười nói, cái này có chút tài năng vẫn phải có, chỉ bất quá lúc đó ngươi còn phải ngài ta. Đây là tự nhiên. Vậy ta đây liền phái người tới đón ngài. Lý Thanh Liên nói, dù sao đô quảng tình huống bên kia đã không thể lạc quan, vẫn là sớm đi xử lý tốt hơn, một khi chậm, hậu quả khó mà lường được. Kể từ đó, Lý Thanh Liên tâm cũng có thể đi theo đông xuống không biết. Không cần, đến lúc này một lần, lại phải chậm trễ không ít thời gian, ngài chỉ cần cho ta một giọt trong lòng máu, chúng ta đi chính là, nghe qua đô quảng kỳ tích danh tiếng, đối với kiến mộ cũng là ước mơ đến từ điểm, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, mở mang tầm mắt. Phàm đạo tự mình nói. Phương Hoài Cửu vô cùng ngạc nhiên nhìn đến sư phụ của mình, hắn lúc nào tốt như vậy nói nói. Dựa theo di vãng, giống như là loại phiền thoái này sự tình, hắn là đánh chết cũng sẽ không đưa tay, rầu gì, cũng phải điểm đèn tiền tưởng tới. Mà bây giờ vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Quả thực quá khác thường chút, Phương Hoài Cửu không khỏi dụi dụi con mắt, để xác định mình không có ở nằm mơ. Chẳng lẽ lại cái này lão ra hỏa đổi tính rồi? Lý Thanh Liên tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, ra ngón tay, chỉ thấy đầu ngón tay chỗ, một giọt đỏ thắm máu tươi bị bục ra, vẹn vẹn một giọt máu lại giống như hồng ngọc đồng dạng trong suốt, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh người cùng khí huyết, tại dưới ánh mặt trời hiện ra từng điểm ánh vàng. Hoàng đạo trân trọng đến cực điểm tiếp nhận một giọt máu tươi, quay người bước ra một bước, hồng chân đi xa, hết thảy chân thực chỉ là hư ảo. Toàn bộ thế giới đều hóa thành đen trắng sắc. Trước người, chính là hồi lâu chưa từng nhìn thấy khấu nhất giới, lấy hoàng đạo tu vi, vào khấu nhất còn không dùng giày cổ áo tây. Quay đầu nhìn, giờ phút này, cũng liền chỉ có Lý Thanh Liên cùng Phương Hoài Cựu còn mang theo sát khí, còn lại tất cả ảm đạm phai mở. Hoàng đạo một chân đã tại khấu nhất giới trong, nhưng sắp phóng ra một bước lại đột nhiên bỗng nhiên ở hư không quay đầu nói, "Đồ nhi này của ta, liền giao cho ngài thay triều cố." Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hắn cũng không dám cam đoan cái gì, bởi vì cùng nhau đi tới nơi trải qua hết thảy đã để hắn không còn dám tùy tiện ứng thuận hứa hẹn. Mà chỉ nói, đem hết khả năng có thể." Hoàng đạo cười, lộ ra một thanh ống vàng hàm răng, cũng không quay đầu lại vào khấu nhất giới, trước khi đi, thật sâu nhìn Phương Hoài Cửu một chút, lại không nói cái gì. Cái nhìn này, có không bỏ, có chờ mong, có ký thác, cũng có bằng hoàng. Hoàng đạo biến mất, thế giới khôi phục nhan sắc, nhưng thời khắc này Phương Hoài Cựu thì là nhíu mày, không khỏi gãi gãi đầu nói, Hôm nay cái này lao đầu tử làm sao có chút là lạ, quá khắt thường, làm sao một bộ một đi không trở lại cảm giác. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, một đi không trở lại a. Ai? Phương Hoài Cửu mặc dù thông mệnh, nhưng lại chưa từng nhìn ra, một cái này chính là hoàng đạo chính là cái này bảo bối đồ đệ mà tiếp. Đô Quảng sự tình có tin tức, tim hắn cũng đi theo đông xuống không ít, cách Khư Thiên 10 đỉnh thứ hai xuất thế thời gian còn có thật lâu, có thể những thời giờ này, đối với Lý Thanh Liên tới nói, làm thế nào đều không đủ dùng. Nhan hạ cuối cùng không thuộc về hắn, đưa tiến hoàng đạo, hắn liền bắt đầu khổ tu, cùng hắn nói là khổ tu, không bằng nói là chuẩn bị chiến đấu. Tu vi phía trên, ngoại trừ phi thăng thành tiền, Lý Thanh Liên đã tiến không thể tiến. Về phần ngưng tiên khí, hắn còn không có cái đó nội tình, nhưng cũng không phải là nói liền không có thành dáng dấp không gian, tương phản có thể chỗ tăng lên còn rất lớn. Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới, Sở Học Đạo hôn tạp đến một loại tột đỉnh trình độ, ngàn vạn đại đạo tập trung vào một thân, là phúc duyên, có thể đồng dạng cũng là nhu điểm, bây giờ hắn duy nhất phải làm chính là tái tạo bản thân, khử trừ cản bá. Từ đó tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới ở trong. Đem mình năm vạn năm đến nay, tại trên hải đảo sở ngộ biến thành hành động, vì hắn bên trong nơi mấu chốt chính là kiến một cầm các tặng cùng pháp chống trời. Băng hồ phía trên, mặt hồ không có chút rung động nào giống như gương sáng, Lý Thanh Liên khoanh chân trên đó, sau lưng một gốc kiến một hư ảnh chống trời vì hắn, thân nó như rồng, trăm trượng không nhánh, đảo mắt liền đạt đến che khuất bầu trời trình độ. Tán cây xâm nhập tinh cung, như muốn đem mảnh này bầu trời nô lên đến, giờ khắc này, Lý Thanh Liên quanh người phản chiếu lấy một mảnh kỳ quái thế giới, một cái lấy kiến một làm trung tâm mà chiếu ra thế giới. Ngàn vạn đại đạo tại thân, lại không một kết quả. Ngược lại là có chút bỏ góp lấy ngọn nữa nha. A. Lý Thanh Liên lắc đầu cười khổ nói: Chương 784 Thành Đạo là quả tìm dấu tiên, chương 784 Thành Đạo là quả tìm dấu tiên. Tinh trong đạo mà không một thông, đây cũng là lý Thanh Liên bây giờ tình trạng, hắn bản tôn thực lực cũng không giống như Âm Thần Phân Thân, dù sao hắn Âm Thần Phân Thân chính là hai đại trí bảo hóa sinh mà thành, hơn nữa còn có thanh bình kiếm nơi tay. Mà bản tôn đâu, có thể nói là cơi cút một thân, có thể cái này cũng không đại biểu dương không bằng âm, tương phản, hắn trưởng thành không gian còn rất lớn. Ừm. Vậy thì từ cái thứ nhất học được đạo pháp bắt đầu a. Lý Thanh Liên miệng lên một vệt nụ cười nói, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn muốn đem năm vạn 5 năm chiêu sở ngộ đều biến thành hành động, dù sao, năm vạn năm đến nay, Lý Thanh Liên có thể không chỉ vẹn vẹn đi nuôi con trai, tự thân sở học đã sớm bị hắn tại trong óc nhắm nuốt vô số lần, bây giờ khi quyết, cũng vẹn vẹn biến thành hành động mà thôi. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa chống trời kiến một phía trên vầng sáng lưu chuyển, có một vàng màu nâu phiến lá tại chùi lùi cảnh cây trên sinh trường mà ra, hiện lên hình núi, trên đó lượn lờ một vệt vô cùng dày nặng khí tức, đây là thế núi. Phiến lá bên trong tự hành chứa sinh thế giới, đó là một mảnh dãy núi lại thành tú trắng lệ non sông. Cũng là Lý Thanh Liên ở đạo này nhất là cuối cùng thể hiện Hắn ban đầu sở học đạo không phải cái khác, chính là đạo pháp giời núi. Đạo này quá mức cạn, sở dĩ tương đối mà nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, lý Thanh Liên quanh người nơi lượn lờ đạo tắc càng thêm dày nặng, thậm chí đã đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ, bóp méo không gian. Mà kiến mục hư ảnh phía trên thì là liên tiếp sinh trưởng ra từng mảnh từng mảnh hình thái khác nhau phía lá, riêng phần mình diễn sinh thế giới, cái này cũng đại biểu đạo này định phong chỗ. Kiến mục chính là hắn ngàn vạn đại đạo chịu, mà lý Thanh Liên muốn làm, chính là lĩnh hội đạo của mình. Lấy chứng không bại. Đô Quảng Phù thế sơn hải trên núi bởi trấn. Trước phòng trúc, Lý Thanh Liên đứng chắp tay, tiên tĩnh nhìn đến trước người một mảnh biển hoa lan. Mặc dù 500 năm không tại đô quảng, nhưng mảnh này vườn hoa lại chưa từng hoang vu, hiển nhiên đào bảo cũng là thường xuyên quản lý, nhìn đến nơi đó đóa đóa hoa lan, Lý Thanh Liên mi tâm cũng đi theo nhu hòa. Thái Ức Tiên Thảo chính tại trong bụi hoa chơi vui vẻ, mặc dù mảnh này hoa lan sinh khỏe mạnh vô cùng, nhưng lại tại chỗ sâu lượn lở lấy một vẻ vùng đi không được tính mịch, sợ là không bao lâu cũng sẽ tùy theo khô héo đi. Lý Thanh Liên cũng sẽ không bởi vì đô quảng mà để đại hoàng liền so mở, dù sao đất quy tắc tầm quan trọng không cần nhiều lời. Nhưng đúng lúc này, thế giới đột nhiên hóa thành đèn trắng sắc. Phản đạo lại tự khấu nhất giới thẳng đạp mà ra, trước ngực trôi nổi giọt kia trong lòng nhiệt huyết cũng hoàn thành sứ mạng của hắn, cuối cùng hóa thành hư không. Tại khấu nhất giới trong, giọng này máu tươi tại Hoàng đạo tới nói, chính là tương đương với Hải đang đồng dạng tồn tại, sở dĩ ngay trước mặt Lý Thanh Liên xóa đi, cũng là vì tránh hiểm nghi mà thôi. Dù sao, Đâu Quảng chỗ một mực là cái bí mật, nếu là cái này trong lòng máu bị người Hưu Tâm lấy đi, vậy liền không được rồi. Lão Hủ Hoàng đạo gặp qua Thanh Liên cổ tôn. Hoàng đạo hướng phía Lý Thanh Liên chắp tay, nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Quả thật như là mình suy nghĩ, cái này Đâu Quảng còn có một cái Lý Thanh Liên. Khi tứ so với quân luân càng thêm bá chủ mạnh mẽ, đã có loại ép hắn hô hấp không khoái cảm giác. Nhất là quanh quần tại mi tâm chỗ sâu một màn uy nghiêm, càng giống như tiên đế đến thế gian, để người nhẫn nhịn không giữ được sinh lòng thần phục, hắn là trời sinh đế giả. Vừa mới không phải đã thấy qua sao? Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, ánh mắt tự biển hoa lan thu hồi, nhìn về phía hoàng đạo. Cũng là. Hoàng đạo xấu hổ cười một tiếng, không khỏi gãi gãi đầu. A, cái này lao đầu từ nơi đó xuất hiện, Đào bảo một cái lắc mình liền đến đây, vây quanh hoàng đạo chuyển tầm vài vòng, một bộ rất lạ hiếu kỳ dáng vẻ. Thự quân luân mà đến, Này đến là giải đô quảng nguy hiểm." Hoàng đạo thần thần khắp nơi nói, "Nhưng đào bảo thì là một màn xem thưởng, cứ như vậy cái lôi thôi lao đầu, có thể có cái gì bản lĩnh?" Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Bảo Nhi, chiếu khán tốt tiểu ất, ta hai người đi một lát sẽ trở lại." Đào Bảo không tình muốn nói, "Vậy ngươi nhanh lên một chút." Lý Thanh Liên vật đầu, liền dẫn Hoàng đạo ra phủ thế sân hải, một đường không nói lời gì, mà Hoàng đạo thì là một chút càng không ngừng nhìn đến đô quảng non sông, liên tục phát ra tán thưởng "T, cái này, đây là bản thế, rồng vàng lặn xuống nước. Ông trời của ta, cùng như thế, không nghĩ tới ở chỗ này lại được." Hoàng đạo một bên nhìn, trong miệng một bên thì thảo lý thanh liên không chút nào hiểu lời nói, có thể trên mặt tán thưởng cùng chấn kinh lại không phải dạ. Ngẩng đầu nhìn, kiến mục trong ý chống trời cảnh càng là chấn động không gì sánh nổi lòng người, Lý Thanh Liên biết, Hoàng đạo nhìn có thể không hề chỉ là khô hẻo núi sông, mà là càng thêm chỗ sâu địa thế. Bởi vì cái gọi là một phương khí hậu nuôi một phương người, địa thế rất là mấu chốt, liền giống như hạ táng cần thiết mộ vật cần xem phong thủy, cái này xuất sinh cùng trưởng thành cũng giống như thế, mà nhìn chính là thế đất này. Có thể tại Hoàng đạo trong mắt, cái này nhìn như không đáng chú ý chín khâu núi sông lại chỉ là cực phẩm địa thế. Tổ một phương đại vận tại núi sông ấn lý thuyết như thế tình huống dứt khoát không có khả năng phát sinh ở cùng một trong giới. Một phương đạo giới nếu là có một chỗ dạng này cực phẩm địa thế, liền coi như trên là thắp nhang cầu nguyện, nhưng bây giờ cái này đô quảng lại khắp nơi như thế, mặc dù có chút tương sung, nhưng lại bị chín khâu thế cho hoàn mỹ cân đối hóa giải mất. Vạn thế cùng tồn tại, kiến mục làm gốc định đại thế, thành đô quảng cái này một lần để thế gian chăm chú nhìn kỳ tích chỗ, tại hoàng đạo trong mắt, cái này đô quảng bản thân liền là cái kỳ tích. Bây giờ quả thật tính được là mở rộng mắt, tốt một mảnh trắng lệ núi sông a. Chỉ tiếc vận thế bị chém, cuối cùng rồi sẽ hướng đi mặt lộ cũng là đủ hung ác, chém như thế kỳ tích, quả thật không sợ bị trời trách phạt." Hoàng đạo cảm khái nói. Lý Thanh Liên thì là cau mày nói, "Còn có thể cứu sao? Nếu là Đô Quảng không sống, Kiến Mộc cũng liền không sống, kể từ đó, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Nhưng Hoàng đạo lại một mặt vẻ u sầu nói, "Khó giải quyết vô cùng, vận thế một khi bị chém, liền lại không khôi phục khả năng." Một giới hương thịnh tại không, nhìn chính là vấn đề. Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển ở giữa, không khỏi nghiêm túc nói, "Còn xin tiên sinh tinh tế nói đến." Hoàng đạo thì là kiên nhẫn giải thích nói, "Người có vấn đề, như thị vượng, liền mọi chuyện hài lòng, nhảy ra long môn, như suy yếu" Chắc hẳn uống miếng nước lạnh đều sẽ tê răng, mà đạo giới cũng giống như thế. Tỷ như Cô Luân, hắn vẫn như dòng xuyên trời cao, giống như kinh hoàng mặt trời, cho nên liền là hồng hoang vỡ nát. Cũng chưa từng cắt giảm hắn mấy may, như cũng làm đạo nguyên địa phương, giống như minh châu đồng dạng sáng chói loa mắt, nhân khẩu càng là thịnh vượng vô cùng. Tổng thể tôi nói, là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đây cũng là vận thế tác dụng, mà đô quảng vận thế quy tắc bị chém. Bây giờ đã tiêu tán không sai bị lắm, coi như cái này vạn thế bảo vệ cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thanh Liên chân mày sâu hơn, lạnh nói, làm sao đến mức này? Hoàng đạo thì là thở dài, Tự nhiên là loạn trong giật ngoài sở trí, bên ngoài Đoạn Đại đạo Ba phủ, bên trong các mặt đất lông vượn cũng là thật độc. Chương 785 bùn xương ma mục nát căn cơ, chương 785 Bồn xương ma mục nát căn cơ. Sự tình xa xa muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, có thể thấy được hoàng đạo bộ dáng, mặc dù đầy mặt vẽ hú sầu, nhưng lại không giống như là không có cách nào dáng vẻ. Giấu trong lòng từng điểm thấp vọng, Lý Thanh liên hỏi, có thể phá mất sao? Hoàng đạo gật đầu nói, tự nhiên là có thể phá, chỉ bất quá phi thường phí sức chính là, vận thế bị chém, khôi phục không được, chỉ có thể lại đứng. Đôi quầng thế mạnh mẽ, muốn lại đứng cũng khó có thể nghĩ muốn phá này ván cờ, liền khó khăn rất nhiều. Như thế nào phá? Lý Thanh Liên cao mày nói, phí sức hắn không sợ, chỉ cần đô quảng vô sự liền có thể, tại mảnh này sinh hắn nuôi hắn đạo giới, có loại đặc thù tình cảm, đối với Lý Thanh Liên sở hữu chuyện tốt đẹp tất cả phát sinh ở đây, vô luận người ở phương nào, nơi này thủy chung là hắn nền móng. Tự muốn giải loạn trong giặc ngoài mới là, đầu tiên chính là phá này ngăn cách địa thế, đô quảng dưới mặt đất, có mấy thứ bẩn thỉu, bẩn cái này mặt đất, cụ thể là cái gì, chắc hẳn ngài sở so ta rõ ràng. Đều lấy ra, không thể lưu may tại đô quảng, cái này liền khó khăn. Hoàng đạo ưu nói, Lý Thanh Liên thì là cười khổ, lập tức thật sâu hút một hơi nói, mấy thứ bận tiểu a. Năm đó ngược lại là ta không nghĩ tới, ván này lại tại khi đó liền bắt đầu giải ra Su A. Chỉ thấy hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đứng ở trời cao mây trôi phía trên, sau một khắc một câu ngang nhiên chấn động lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm điên cuồng của phát, xé rách vạn dặm mây trôi, trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn bộ đô quảng mặt đất. Hoàng đạo kinh ngạc nhìn đến một màn này, trong mắt mang theo khác ánh sáng, hẳn là ầm ầm. Vô tận đô mặt đất tại giờ khắc này rất nhỏ rung động, phát ra đinh thai nhức Bên trong lòng đất tựa như lại châu đất xoay người, lấy bản thân lực lượng dung chuyển toàn bộ đô quẩn mặt đất. Phạm chân chúng sinh đối mặt như thế dị tượng, không khỏi có chút thất kinh, nhưng giờ phút này kiến một lại khẽ rung đưa cảnh tây, từng điểm hình quang hóa thành mưa ánh sáng vậy xuống vô tận mặt đất, bị mưa ánh sáng nhuần nhuyễn, kinh hoàng nỗi lòng cũng dần dần hóa thành bình tĩnh. Chỉ thấy phía dưới mặt đất, từng khô đen nhánh cung xương, tàn phá thi thể, bị một cỗ sức mạnh huyền diệu tự phía dưới mặt đất dẫn dắt mà ra, tất cả hướng phía bầu trời phía trên bay đi. không đầy đủ đen nhánh khung mục nát một nửa ma thân, vết dị loang lổ khô giáp, Ma binh, phóng tầm mắt nhìn tới, lít đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Những này chính là năm đó La Hầu dưới tay ba đại ma tướng xâm lấn đô quảng thời điểm, chiến tử lưu tại đô quảng bên trong lòng đất Sát Ma, Thương Hải Tăng Điền, trải qua nhiều năm như vậy mở rộng, sớm đã nhìn không ra năm đó đại chiến vết tích. Hố trời hóa thành hồ lớn, vết kiếm hóa thành rã sâu, hết thể hết thể đều bị thời gian vùi lấp, có thể từng cỗ chết đi xác ma lại bị chôn sâu tại bên trong lòng đất. Liền ngay cả xung quanh bùn đất đều nhuộm thành đen tối, tản ra một loại hôi thối vị, liền như là từng cái u tính, chặt đứt đô địa thế, cô lập không thành binh. Đây cũng là hoàng đạo trong miệng mấy thứ Nạn vạn xác ma liên đối lấy súng quanh nơi, nhụm dần bùn đất đều bị Lý Thanh Liên sinh sinh kéo ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là đen kịt một màu biển xương, năm đó chết ở Đồ Quảng Ma Bình, đâu chỉ ngàn vạn số lượng, là đủ nói rõ trận chiến kia đến tột cùng là bực nào thảm liệt. Khi còn sống làm hại Đồ Quảng, ai ngờ chết cũng chưa từng sống yên ổn, Lý Thanh Liên sắc mặt lạnh lùng như băng, vung tay lên, cái này vô biên vô tận biển xương điên cuồng hướng trong lòng bàn tay tụ đến. Đen nhánh thân xương, vụt, xương hội ở trong lòng bàn tay, xinh xinh bị ép thành một đen tiểu cầu. Chỉ thấy lòng bàn tay tiểu cầu ra vô cùng nồng đậm đen nhánh ma khí. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, trong lòng liền nhẫn không giữ được dâng lên một vệt khó nhịn xao động. Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, ngược lại là đạo. Đã sinh tại hủy diệt, bây giờ liền chết bởi vị diệt đi. Sau một khắc, Lý Thanh Liên lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một cố đen nhánh lửa ma, ngàn vạn biển xương hội tụ thành tiểu cầu cơ hồ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho đùi. Liền ngay cả cặn bã đều không thừa. Nhìn thấy kia đen nhánh lửa ma, Hoàng đạo sắc mặt tái đi, không khỏi theo bản năng lùi lại hai bước, hắn tựa hồ đã đoán được, chém đồ quảng dưới vận đến tọt cùng là ai, kể từ đó, mình nếu là thật phá hắn vẫn cở, chực chỉ là ngẫm lại đều khó chịu rất. Bất quá nếu như thế tự không có đường lui có thể nói chỉ thấy Lý Thanh Liên nói đã đều loại trừ tiếp xuống lại nên như thế nào nhưng hoàng đạo lại hai mắt tỏa ánh sáng hỏi tựa không hỏi nói đâu quảng giới vận ở trên thân thể người sao. Lý Thanh Liên đương nhiên gật đầu không phải vậy đâu Nếu không phải là như thế tìm xương ma còn cần hao chút mà công phu mới là haha ha, quả nhiên như thế liền dễ làm rất nhiều loại trừ cách trở vận tự nhiên muốn một lần nữa thành lập địa thế liên kết mới là nếu là có giới vận trên thân vậy liền giảm bất quá nhiều công phu nói trong lòng cũng là âm thầmấn kinh đâu khoảng như thế thì tíchố rơi vận vậy mà liền như thế quyết định Lý Thanh Liên, rơi vào hắn trên thân. Tiếp xuống, không thể ra mày may sai lầm, vạn vạn cẩn thận vì đó, liền xem ngươi rồi. Hoàng đạo mang trên mặt một vẻ nghiêm trọng, một tay hướng phía Lý Thanh Liên mi tầm một chỉ. Lý Thanh Liên đầu tiên là những mày, lập tức thật sâu hút một hơi nói, "Cử âm, tiếp xuống động tĩnh có thể có chút lớn, đem thời gian dừng lại đi." Không có trả lời, có thể sau một khắc, tại Vũ Trạch Phương hướng lại bạo pháp ra một đạo kinh người ánh sáng lung linh, nồng đậm đến cực hạn thời gian lực lượng xuyên tấu hết thảy cách trở, thoáng qua ở giữa liền chuẩn xác không sai xông vào Đô Quảng Sinh Linh mỗi người trong thân thể. Giờ phút này, Đô Quảng trước nay chưa từng có tĩnh mịch, chúng sinh tất cả đứng im bất động, đối với bọn hắn tới nói, thời gian tại giờ khắc này đứng im, cái này ngắn ngủi một lát, đem không bị dòng sông thời gian nơi ghi chép. Nhìn đến một màn này, Hoàng đạo mở to hai mắt nhìn, một mặt ngạc nhiên, kiểu âm, là ai? Chúc kiểu âm sao?" Nghĩ được như vậy, hắn sắc mặt đều trắng rồi, nhỏ nhỏ Đô Quảng có thể nói tàng long ngọa hổ a. Đây chính là thời gian tổ vu, Với vùng dòng sông thời gian tồn tại. Đô Quảng chúng sinh thời gian, nói dừng là dừng. Đây cũng quá. Mấu chốt là Lý Thanh Liên bộ kia không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên động, trên mặt đất đột nhiên chuyển đến giống như tiếng sấm đồng dạng bạo hưởng, chỉ thấy giờ khắc này, núi xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hồ trên trời hóa biển, hết thảy hết thảy đều đang thay đổi. Một cây sợi tóc chích lệnh, kết quả rất có thể chính là ngày đêm khác biệt. Nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, cũng không có cái gì độ khó, phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ đô quảng bụi mù nổi lên bốn phía, cháng lệ núi sông ngay tại dựa theo trong đầu hắn suy nghĩ mà đi cải biến, muốn nơi này là núi chính là núi, là biển chính là biển. Giờ khắc này, hắn liền tựa như là đô quảng sáng thế thần, Tùy tâm sở dục tạo nên lấy hết vậy, không đến thời gian một nén nhang. Đô Quảng đã cải thiên toán địa, chín khâu vẫn như cũ là chín khâu, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra trước đó bộ dáng. Thời gian lần nữa khôi phục chạy xuôi, Phạm Trần chúng Sinh nhìn đến quanh người quen thuộc mà xa lạ thiên địa, có thể nói một mặt ngộp bước. Một, một khắc trước rõ ràng còn tại trong động phủ ngồi xuống, bước ra động phủ, lại phát hiện động phủ của mình chẳng biết lúc nào chạy đến trên đỉnh núi đi tới. Chính tại cựu địch sinh tử chém giết, mắt thấy liền muốn bắt thủ, nhưng hôm nay hai người trước lại cách một mảnh thương lam biển, sở hữu trong mắt người đều là ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Chương 786 Vai khiêng Đô Quảng đạp tinh hà, chương 786 Vai khiêng Đô Quảng đạp tinh hà Nhưng vô luận như thế nào, ngẩng đầu nhìn, trong trời kiến mộc như cũng đập vào mi mắt, cái này cũng đã đầy đủ, trong lòng tất cả bất an đều hóa thành hư không, chỉ cần hắn ở, trong lòng liền an, cái này đã đầy đủ. Thiên địa đại biến, núi xanh hóa thương hải, chắc chắn diễn sinh ra rất nhiều chuyện phiền phải đến, bất quá những này Lý Thanh Liên cũng không có tinh lực đi quản, tự có bộ vân cùng đi hướng người trong thiên hạ giải thích, có nhiều chỗ, trước đó địa danh đã không thể dùng. Có thể đây đối với đô quảng tới nói, còn thiếu rất nhiều. Ngài thấy thế nào? Không có ra cái gì sai lầm a? Lý Thanh Liên quay đầu nói, Chỉ thấy Hoàng đạo cảm khái nhìn đến Lý Thanh Liên, nguyên bản vô ý thức cho rằng vô cùng chuyện phiến phức, đến hắn trong tay đều như vậy hạ bút thành văn, tái tạo môn song. Nói dễ dàng, có thể cho dù là có được giới vận trên thân, như cũ cần cực lớn đến tột đỉnh thần thức cùng nhỏ bé đến một hạt cắt một đá lực không chế. Không có cái 30 năm 50 năm công phu là làm không thành, dù sao một khi xảy ra sai sót, địa thế vỡ hết, coi như thật không cứu nổi, tuy là tiên thiên mà thành, nhưng lại chân quý rớt. Nhưng Lý Thanh Liên lại sinh sinh đem thời gian rút ngắn đến bà khắp đồng hồ. Đây chính là dòng dã một giới a, chỉ có thể dùng ra xúc để hình dung. Ai có thể nghĩ tới Ba đấm hai chân liền phá trong lúc này lo hầu kết quả. Bây giờ nội ưu đã phá, tiếp xuống chính là ngoại họa, đô quảng lúc này nhất định phải đổi đi. Phía tinh không này đã không thể ở nữa." Hoàng đạo chuyện đương nhiên nói. "Có ý tứ gì?" Lý Thanh Liên có chút nghe không hiểu. "Nói cách khác, đem đô quảng rời xa mảnh này dưới trời sao, lấy to lớn địa thế một lần nữa dẫn tới đại đạo tầm bổ, từ đó khiến cho vận thế lớn mạnh." Hoàng đạo không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, không khỏi cười khổ nói, công việc này cũng không nhẹ nhàng. "Đem đô quảng rời xa dưới vùng trời sao này, mang ý nghĩa cái gì? Muốn sinh sinh rời đi một giới a?" Nếu là vẹn vẹn chỉ có đô quảng, còn không tính cái gì, có thể vấn đề nằm ở chỗ đô quảng lưng tình qua lên. Loại kia khổng lồ lớn vật có thể không phải bình thường nặng, vẹn vẹn muốn để nó động, liền cần 21 viên thần dương năng lực cộng đồng thúc dục, bây giờ muốn chuyển, đây không phải muốn hắn mạng già a. Ta hết sức thử một lần đi. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, hai người lập tức phá vỡ vách dưới, tại dưới trời sao, quan sát đô quảng, giống như xanh biết phỉ thúy, làm cho người say mê. Hoàng đạo thì là ngạc nhiên nhìn đến đô quảng lưng quái vật khổng lồ, hai mắt đều nhanh chừng làm lộ, cả lăm mà nói. Đó là cái quái gì, sắt vàng đen ngươi đừng nói cho ta là ngôi sao tiên kim, lớn như vậy một khối ngôi sao tiên kim, mẹ nó tiên thảo a, mà lại tinh tế xem ra, xa xa không phải cùng một chỗ ngôi sao tiên kim đơn giản như vậy, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt. Lý Thanh Liên nghe nói cũng bẹn bẹn cười cười, chưa từng nói chuyện, còn không chờ tiêu hóa, hoàng đạo liền hoàn toàn say đắm ở dưới trời sao, trong hai mắt mang theo một vệ mở nhà sắc ánh sáng, phản chiếu lấy toàn bộ tinh không. Đây cũng là tòa kia sao trời đại trận a, quỷ phủ thần công. Quỷ phủ thần công a? Thi thao thời điểm, cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, một mặt si mê hoặc sắc, Lý Thanh Liên kêu vài tiếng cũng không thấy hắn đáp lại. Không gọi đầy mắt bất ra gì. Lập tức nhìn về phía Đỗ Quảng, một mặt nghiêm trọng, miệng nói, "Vân Cường, chuẩn bị ký tàng. Ta muốn bắt đầu xe dịch Đỗ Quảng." Bộ Vân Cường giờ phút này chính tại Phù Thế Sơn Hải bận địu sức đầu mẹ trán, thiên địa đại biến để hắn bận địu đều nhanh muốn khói mà, thật không được lại có 100 cái mình đến giúp đỡ. Cái này còn chưa từng xử lý tốt, bên này trong óc liền vang nổi lý thanh liên thanh âm. "Ai ưu tiểu tổ tông của ta ngươi nhưng phải chờ một lát Bộ Vân khóc cười không được nói, "Chờ một chút. Xe dịch Đỗ có ý tứ gì?" Bộ Vân Cường tựa hồ ý thức được không đúng. Liều Linh hướng ra ngoài phòng đi. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Dưới trời sao, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ quyết tuyệt, đề khí hú giải một tiếng nói, pháp thiên tướng điện. Trong lúc này, vô tận ánh sáng vàng đỏ giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào mà ra, giờ khác này Lý Thanh Liên quanh thân màu đỏ sấm lửa nghiệp sao động tiêu đốt, hiện ra vô cùng trói mắt ánh vàng. Thân thể của hắn bắt đầu lên nhanh, như muốn đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng tinh không ở trong không có thiên địa, thân hình của hắn cũng vô hạn tăng vọt. Thậm chí đã không thể duy trì thể hình thái, hóa thành một đạo hoàn toàn do năng lượng tạo thành màu vàng đỏ bóng người, từng chiếc sợi tóc giống như từng đầu tinh hà đồng dạng tung bay không đớt. Một đôi mắt càng là so thần dương còn muốn to lớn, thời khắc này Lý Thanh Liên nhìn đến đô quặng, càng giống là một khối tại trước lực xanh biết tối say. Có thể thấy được bây giờ Lý Thanh Liên nơi biến hóa thân hình đến tuột cùng đến cỡ nào to lớn. Bộ Vân cùng chỉ thấy một cái cực lớn màu vàng đỏ bóng người đứng ngang tại dưới trời sao, che lượi toàn bộ bầu trời, thậm chí liền ngay cả thần dương tại hắn so sánh, cũng nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ. Một màn khí tức quen thuộc, càng là minh sắc nói cho, đó chính là Lý Thanh Liên không giả. Chỉ thấy thời khắc này Lý Thanh Liên đập mạnh, dưới chân diễn sinh ra một vết to lớn sen xanh hư ảnh, lấy chèo cái kia khổng lồ thân thể tại dưới trời sao ổn định ông bước tối thân, lấy bả vai trùng điệp thúc vào đô quảng lưng bên trên, vô số đất đá bị nâng sụp đổ, bờ vai của hắn thật sâu vùi lấp vào trong. Từ không thần cơ bọn người giờ phút này há to miệng, trong đó đều có thể nhét vào một nắm đấm, ngạc nhiên nhìn đến một màn này, tiểu tổ tông này bây giờ muốn làm cái gì? Lý Thanh Liên đề khí, bắp thịt cả người giống như cầu long đồng dạng phát động, cho dù là hắn, cũng không nhịn được chuyển ra từng cơn gầm nhẹ, thân thể thậm chí đều ở rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên đã đã dùng hết toàn lực. Mặc dù đã cực kỳ cẩn thận, có thể tương đối mà nói, đô quảng như cũng rất yếu ớt, dù sao trên đó còn sinh hoạt lấy vô số sinh linh. Nhưng tuyến mục giờ phút này lại điên cuồng trưởng thành, cũng không quan tâm suy yếu chính hắn, bộ rễ quay quanh ở giữa đem đô quả mặt đất chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Ngay giờ khắc này, đô quả tại Lý Thanh Liên trên bay, một tay nâng, xinh xinh bị khiêng lên, quả nhiên là lấy bản thân lực lượng khiêng nổi một giới nặng. Mà cái này nghĩ cũng không dám nghĩ một màn, bây giờ cứ như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt, đến tọt cùng cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể nâng lên một giới, không ai biết được, mà bây giờ, Lý Thanh Liên ngay trước phàm trần chúng sinh trước mắt, làm được. Rang rắc, phanh, phanh, phanh Giống như cơ bắp bị xé nứt thanh tại hư không độ vang đường dây đo quảng liên kết hư không đạo tắc đều bị xé rách, giờ khác này tại Lý Thanh Liên từng cơn gầm nhẹ thanh âm trong, đô quảng triệt triệt để để rời đi vốn có quy tích, bị hắn gánh tại trên vai. Hoàng đạo, dọn đi đây. Giống như đại đạo tiếng sấm đồng dạng thanh âm quanh quẩn tinh không, sinh sinh đem hắn từ loại kia đắm chìm tư thái bên trong tách rời ra. Quay đầu nhìn, thì là vừa vặn trông thấy Lý Thanh Liên vai khiêng đo quảng một màn, đồng dạng sinh lòng rung động, nhưng nhìn lấy cái kia sáng tối chập trần vàng đỏ mũi nhọn, lại không kịp nhiều lời cái gì, mà là vội vàng nói, đi theo ta. Chương 787 tay vớt nhật nguyệt sinh cơ, 787 tay vớt nhật nguyệt rõ cơ. Hắn có thể nhìn ra Lý Thanh Liên phí sức, mà theo lấy Lý Thanh Liên biến lớn thân thể, cắm ở cuộc sống phía trên 9 cái đinh sắc cũng đi theo biến lớn, không giờ khắp nào không tại hấp thu cái này lực lượng của hắn. Tự nhiên là không dám thất lễ, sao trời đại trận khi nào lĩnh hội đều được, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh cực tốc qua lại dưới trời sao, một đôi hiện ra mở nhạt ánh sáng hai mắt lưu chuyển, từng đạo từng đạo tung hành dưới trời sao sợi tơ đập vào mi mắt. Những này tự nhiên là không thể gặp đồ vật, nhưng đối với hoàng đạo tới nói, hết thảy hết thảy đều là khinh địch như vậy. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa không khỏi nói, "Xách, chỉ được như thế." Lập tức thân thể hướng phía đông bắc phương hướng bay thẳng mà đi, Lý Thanh Liên cũng là đuổi theo, mỗi bước ra một bước, đều có một đóa to lớn sen xanh tự dưới chân diễn sinh mà ra, nhận lấy thân thể nặng nề của hắn. Xa xa nhìn lại, vô cùng rung động lòng người, Đô Quảng Sinh linh xuyên thấu qua bầu trời liền có thể trông thấy, màu vàng đỏ người khổng lồ vậy mà đem đô Quảng gánh tại trên vai, đi xa mà đi, trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng Nguyên bản sáng sửa lại dần dần biến tối xuống, nhìn đến mặt trời càng ngày càng nhỏ, tựa hồ biến mất. Lúc này, Hoàng đạo không khỏi quay đầu nhìn lại, trong mắt lên một vẻ ngạc nhiên, không khỏi lo lắng nói, "Cổ Tôn, ngài đem mặt trời cùng trăng sáng vớt lại, Lý Thanh Liên giằng chống đỡ lấy đau nhức thân thể, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tại chỗ một viên mặt trời cùng chăng sáng chính lẻ loi trơ trọi tại dưới trời sao, tản ra bất diệt ánh sáng. Mình ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi, nhưng giới chân bước chân lại không ngừng, một cái tay hướng phía sau lưng vất đi, màu vàng đỏ tay to che khuất bầu trời. Một thanh liền đem mặt trời cùng chăng sáng vứt trong tay. Mặt trời tại trong tay liền giống như một viên trói mắt minh châu, phát tán ngàn vạn rặm ngọn lửa xuyên thấu qua khe hở, liếm láp hư không, đốt Lý Thanh Liên bàn tay đưa ra khói đen. Dù sao đây chính là chân chính mặt trời, cùng tinh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, trực tiếp lấy tay chạm vào vẫn còn có chút áp lực, nhưng giờ phút này lại không quản được nhiều như vậy, mặt trời chang sáng tất cả tại trong tay, khiên đô quảng liền hướng phía sâu trong tinh không mà đi. Nhìn đến một mặt này, Hoàng đạo cũng là dương mắt cứng lưới, thực lực thế này thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nghĩ đến côn luân con, con cương của trời còn muốn cùng hắn tranh phong, cũng là buồn cười đến cực điểm. Thực lực thế này, đã hoàn toàn siêu ra thế hệ trẻ tuổi phạm chủ, mà là sớm sinh nhập một cái tầng thứ cao hơn, cự khủng. Thử hỏi thiên hạ có cái đó tuổi trẻ tuấn kiệt có thể làm được tay vớt mặt trời mặt trăng, vai khiêng đạo giới. Vô thanh vô tức ở giữa, Lý Thanh Liên lấy mình phương thức đặc biệt trưởng thành, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hắn cứ như vậy đi tại giới trời sao, mỗi bước ra một bước, đối với Lý Thanh Liên đều là một loại giày vỏ, thậm chí đã quên chính ghi nhớ đi được bao lâu, trong thân thể đầu tiên nơi hẻo lãnh đều ở mỗi giờ mỗi khắc lên án mạnh mẽ lấy loại này hung ác. Có thể cuối cùng không cách nào ngăn cản quá Lý Thanh Liên kiên định ý chí. Đúng vậy, liền nơi này. Hoàng đạo chỉ giận nói, hai con người hiện ra huy quang. Lý Thanh Liên cũng là hung hăng núi lòng một hơi, đem đôi quang thận trọng xuống, lập tức cầm trong tay mặt trời mặt trăng bày ở bọn chúng lững ở quỹ tích phía trên. Lúc này mới thật dài thoải mái một hơi, phất tay tán đi phát tướng, áo bào chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi thấm ướt, nhìn đến mình cháy đen lòng bàn tay, trên mặt mang một vẻ cười khổ. Tinh không đen nhánh dưới, giống như phỉ thú đồng dạng đô quảng tựa hồ là trong mắt duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng đúng lúc này, từng đầu mắt Trần có thể thấy đạo tắc tự đô quảng kéo dài mà ra, xâm nhập tinh không bên trong. Hắn là tốt hình như có ý thức của mình, ngay tại cực lực thích hướng phiến tinh không này. Giờ khắc này, đô quảng thoát khỏi mịch, ra, trời, héo rừng cổ một lần nữa tỏa ra sự sống. Nước sông mãnh liệt chạy xuôi, linh quang lần nữa chứa sinh mà ra, trong không khí nồng độ linh khí cũng ở thẳng tắp lên cao. Liền ngay cả kiến mộ cũng có một tia khe hở, cành cây điên cuồng dương ở giữa, xuyên thấu qua cái này một tia khe hở, hung hăng cắm vào thiên đạo đại đạo trong. Hấp thu mình cần thiết. Khô héo lá cây dần dần đổi xanh, rơi xuống lá cây cũng là chậm rãi trưởng thành ra chồi non, hết thể hết thể tựa như đều về tới quỹ đạo phía trên. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ mặt đất, phàm trần chúng sinh có thể cảm giác được, đâu quảng sinh cơ bừng, bừng có thể nào không cao hứng. Lý Thanh Liên có thể cảm giác được rõ ràng, giới vận tại giờ khắc này vậy mà truyền lại ra một vệt cảm kích tình cảm. Ôn Ngôn trấn lý Thanh Liên nội tâm, cái này khiến khỏe miệng của hắn nhận không giữ được câu lên một vệt mỉm cười. Hô, cuối cùng là sống qua tới. Lý Thanh Liên tở vào ra một hơi nói, cái này còn muốn đa đạt tiên sinh chỉ điểm, nếu không phải ngài, lần này Đô Quảng sợ là muốn nguy hiểm. Lý Thanh Liên chân thành nói cảm ơn. Nhưng Hoàng đạo thì là lắc đầu nói, đều là ngài làm, không có ta chuyện gì. Lại nói đã đáp ứng ngài, nếu là không làm được, chẳng phải là thật mất mặt. Bây giờ Đô Quảng vị trí nơi này, là mảnh này dưới trời sao lực lượng lưu động tiết điểm vị trí, tục xưng rồng phun châu. Như thế càng thích hợp Đô Quảng trưởng thành, bây giờ vận thế tái khởi. "chị nói không thể so với thường ngày, có thể tin tưởng vạn năm qua đi chắc chắn thanh suất Vũ Lam. Nói đến chỗ này, Hoàng đạo không khỏi có chút chần chờ, mà chỉ nói, "Có câu nói, không biết có nên nói hay không." Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Có gì cứ nói chính là." Tinh không đại trận này thần diệu vô biên, chắc hẳn cũng là đô quảng muôn đời đến nay độc lập với 3000 đạo giới bên ngoài nguyên nhân, có thể ta xem lại phát hiện đại trận này bây giờ giống như chính là đế vỡ, mặc dù như cũng ở phát huy tác dụng, chỉ bất quá lúc nào cũng có thể nứt rơi, đây là." Hoàng đạo cau mày nói. Lý Thanh Liên nhìn đến sao trời đại trận, mang theo một vẻ tơ xấu nói, "Trong năm tuyết Trận này tất sụp đổ, hộ ta đô quảng muôn đời, ngăn cản vô số người bộ pháp, chỉ tiếc ta lại muốn tận mắt chứng kiến hắn phai mờ. Hoàng đạo trầm ngĩ, quả nhiên, kể từ đó, không bằng dùng trận này phát huy nhiệt lượng thừa, nhất cử đem đô quảng vận thế đẩy tới đỉnh phong như thế nào. Tu tập muôn đời tuyết nguyệt dưới trời sao tất cả lực lượng, chắc chắn có không tưởng tượng nổi kết quả. Vẫn mạnh quy tắc thế mạnh. Nói nói, hoàng đạo trong mắt hiện ra tia mang, nhưng Lý Thanh Liên lại cau mày nói, còn có thể như thế. Đây là tự nhiên, chỉ bất quá cần phí chút công phu mới là, bất quá như thế vừa đến. Sao trời đại trận nguyên bản tác dụng liền sẽ giảm phân nửa, thậm chí không dùng được 50 năm, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, lúc đó Đô Quảng cũng sẽ bại lộ tại người trước. Như thế chỉ sợ là. Đây cũng là hoàng đạo trần trời địa phương, có một số việc vốn không có thể từ trong miệng mình nói ra. Nhưng hôm nay thấy tinh không đại trận này, quả thực ngứa tay khó nhịn, nếu là tự mình tham dự vào, có lẽ có thể tìm hiểu đại trận chân ý, đây đối với hoàng đạo tới nói, đồng dạng là một chút khó được cơ duyên. Dù sao, trận này chính là tại 3000 đạo giới tới nói cũng là nổi danh có sông. Cho đến tận này lại có mấy người thành công xong qua chính là suy yếu đến nay, như cũ uy năng không giảm. 50 năm a. A. Đủ. Bắt đầu đi làm đi, chỉ cần trong lòng ngài nắm chắc là tốt. Nói chỗ này, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẻ nhàn nhạt đừng không, thật sâu nhìn Hoàng đạo một chút. Hoàng đạo sắc mặt cứng đờ, lập tức cười nói, cổ tôn cứ việc yên tâm là được. Lý Thanh Liên mặt không đổi sắc gật đầu nói, ta có việc, còn cần đi ra ngoài một chuyến, ngươi nếu có điều cần, chỉ quản Lý tìm trúc kiểu âm liền có thể. Hắn sẽ giúp ngươi. Nói xong, một giọt trong lòng nhiệt từ từ bay ra, tại Hoàng đạo trước người vỡ nát là xương máu, bản bảo thân. Hoàng đạo đầu. Quả thực có chút an nhịn không chịu nổi đối với sao trời đại trận hiếu kỳ, nghĩ đến mình có thể tự tay cải biến, càng là kích động không được, nhận không giữ được mạnh mẽ hút hai cái tảo thuốc. Chương 788 khắc cốt mình tâm vẫn ghi nhớ, chương 788 khắc cốt minh tâm vẫn ghi nhớ. Nói xong còn không đợi khí lực khôi phục lại, cả người hóa thành một vệt ánh sáng lung linh thẳng tắp hướng phía sâu trong tinh không phóng đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cửu Âm nhìn chằm chằm hắn, phàm là có một tia không đúng, chớ có thủ hạ lưu tình, bây giờ hình thế, không thể ra mảy may sai lầm. Lý Thanh Liên trong lòng nói. Minh Bạch Nhàn nhạt thanh âm đảm thoại quanh quần trong đầu, Lý Thanh Liên tâm tại giờ khắc này mới hoàn toàn bung ra, Đô Quảng có chút kiểu âm toát chấn, xâm phạm địch thủ cứ việc tại dòng sông thời gian trong bay ngày đi thôi. Cũng không phải là Lý Thanh Liên tá ma giết lửa, mà là bây giờ hình thế phía dưới không thể ra mảy may sai lầm, vạn sự đều muốn chú ý cẩn thận mới là, huống hồ cái này hoàng đạo một thân bản lĩnh quả thực để Lý Thanh Liên sinh lòng bất an. Sao trời đại trận quan hệ đến Đô Quảng mệnh mệ, lại thêm trận tâm bí mật, sở dĩ vẫn là cẩn thận tốt hơn, thậm chí không rơi xuống tiếng xấu. Lý Thanh Liên không quan tâm cái này, hắn chỉ muốn sự tình dựa theo mình đoán nghị phát sinh liền đầy đủ. Hoàng đạo nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng rời đi, không khỏi cười khổ nói, "Sợ là ngài quá lo lắng mới là, ta hoàng đạo cũng không, có lá gan này, trú hồ nơi này là của ngài thiên hạ a." Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lý Thanh Liên trong lòng phòng bị, dù sao ở thời gian này, điểm đưa ra muốn động sao trời đại trận, lại có thể nào không khiến người ta suy nghi? Thật không nghĩ đến chính là, Lý Thanh Liên vậy mà đáp ứng xuống, càng là như thế, hoàng đạo liền càng biết, cái này là đối với mình tuyệt đối tự tin, mới dám làm như thế. Nếu là ngày trước, hoàng đạo tuyệt sẽ không xúc cái này rủi ro, hết thảy đều chỉ hoán tinh không đại trận này quả thực quá mức hấp dẫn người, nếu không cẩn thận nghiên cứu một phen Đợi này chẳng phải là chết đều mang cái này tiếc lối. Vũ vô đầu, chỉ thấy hoàng đạo vén tay áo lên, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc túi nổi, hai con ngươi hiện ra giống như sói đói đồng dạng ánh sáng. Tiểu bà bối, đừng nóng độ, ta đến rồi. Nói thân thể liền đâm đầu thẳng vào tinh không bên trong, không thấy tăng hơi. Trong đáy mắt, Lý Thanh Liên đã bắn ra sao trời đại trận bao phụ phạm vi ấn hoàng đạo nói, sự tình nếu như thuận lợi, mình còn có 50 năm thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn cần đem tinh qua động lực vấn đề giải quyết mới là. Kể từ đó, Đâu Quảng cũng coi là nhiều một sự giúp đỡ lớn, vô luận là kiếp nạn này, hoặc là phía sau đủ loại Tinh qua ác không thể thiếu. Huống hồ, trọng yếu nhất chính là quả đen câu nói kìa, như thấy phụ tang, người ta như lúc mới gặp. Mỗi lần nghĩ đến khi đó, trong lòng đều không phải là mùi vị bị đè nén thở không được, bây giờ thời điểm đến, hắn muốn đi thấy phụ tang. Bất chu, nhân hoàng điện đạo tiên đỉnh núi, mây mù bốc hơi, một đầu thác nước tự lơ lửng trên không tiên đạo phía trên thẳng bay xuống ba 3000 thước, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới dựng lên một đạo trói lọi bảy sắc cầu vồng cầu. Biển mây sườn núi đá bên cạnh, có một áo bào trắng tuổi trẻ nam nhân mà đứng. Đen nhánh tóc dài tùy ý xóa tại trên vai, theo gió bay một thân áo bào trắng điêu rồng hòa phượng, trên đó lượn lờ từng điểm tiên quang, càng là đem cao giáo cân xứng dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khuôn mặt càng là tuấn tú phi thường, xảo đoạn tiên công. Một đôi mày kiếm nhập tóc mai, thâm thúy mắt sáng như sau bên trong tựa như phản chiếu lấy thâm thúy tinh không. Sóng môi cao, cùng hơi mỏng bờ môi. Chỗ mi tâm lại có một đạo vết tích, giống như vết sẹo, nhưng lại không phải, có thể từ cái này đạo dấu vết phát tán ra khí tức, là quen thuộc như vậy, chính là khí tức của đại đạo. Hắn liền tựa như thời gian hoàn mỹ nhất tạo vật chủ sáng tạo, không có chút nào tỉ vết. Quân thân không hiện khí thế, nhưng nếu là quan sát liền sẽ phát hiện, thiên địa vạn tất cả đạo đều tại thân vòng xoáy quay quanh. Vô luận hắn đi tới phương nào, đạp đến chỗ nào, tất cả như thế, vạn đạo chiều bái. Đây là kinh khủng cỡ nào? Một màn mên mông khí vung đi không được, cứ như vậy đứng ở chỗ này, lại hoàn mỹ cùng quanh thân hết thể hòa làm một thể, không phân người ta. Trong về phía xa mây mù đục hơi, xem gần thác nước dài ra chảy xiết, từng điểm trời chiều ánh sáng tàn trói lọi tại trên mặt, đem hắn bóng lưng kéo rất dài rất dài. Người này không phải người khác, chính là Nhân Hoàng Điện đạo tử. Lang Lang Tự hắn xuất sinh ngày đó vốn nhờ hắn vạn đạo triều bái thể chất mà gấp bội được chú ý. Từ Thiên Địa Sơ khai tính lên, cũng chưa từng có một người có được như thế năng lực đạt thủ. Vạn đạo triều bái. Càng là bị xưng là con của đại đạo tồn tại, sau đó càng là lực lượng mới xuất hiện, một đường khải hoàng ca, hắn chói mắt thực lực cùng Thiên Phú để hắn nhất cử ngồi lên Nhân Hoàng Điện đạo tử vị trí. Đến tận cùng cần cỡ nào lóa mắt, mới có thể để cho Nhân Hoàng Điện đám nguyên lão tử bỏ lập hốn độn sen sen chuyển thế thân là đạo tử, từ bộ kia từ Hồng Hoang truyền thừa đến nay hy vọng, mà nhất cử lập Lăng là đạo tử. Phải biết, vị trí này vốn là Lý Thanh Liên, hắn thuộc về niềm hy vọng lại biểu cho đỏ sức với trời lĩnh quân người, cho đến ngày nay, nhân hoàng điện muốn lại nhấc lên chiến tranh đọ sức với trời. Lần này đã là lần thứ ba. Lăng Lam làm đạo tử, hắn trọng yếu càng là không cần nhiều giảng. Hắn là cái này 3000 giới phong vân trung tâm, một thanh giống liền có vô số người đáp lại, không màng sống chết vì đó xông pha chiến đấu. Hắn là phiến thiên địa này hy vọng, muốn vật chỉ cần há miệng liền sẽ đưa đến trước mắt. So sánh dưới, Lý Thanh Liên tình trạng liền thê thảm rất rất nhiều. Cho đến ngày nay, đã cách nhân hoàng điện lập đạo tử qua mấy trăm năm, hắn Lăng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ thấy giờ phút này lẳng lặng nhìn cạnh trời mây trôi, trong mắt kia đạo lưu chuyển giờ phút này vô tận xa xôi khoảng cách với hắn tới nói cũng vẹn vẹn chỉ cách một chút. Nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, không khỏi cười nói, hạ một bàn to cỡ. Thật chớ mong người thất vọng bộ dáng đầu Hắn cứ như vậy tại núi cao tận mây phía trên tự lẩm bẩm, đưa tay nhìn, chỉ thấy giờ phút này trắng non trên bàn tay, có một thông thấu lỗ máu, mặc dù không thấy máu tươi chảy ra, có thể trên đó lại tràn ngập một vệt táo bạo khí tức, ngăn cản máu thịt khép lại, đó là đạo giận khí tức. Chậc Thật đúng là tức giận chứ. Lâu như vậy đều không có tốt Lăng Lam chất lười nói, có thể lăn qua lộn lại nhìn lấy bàn tay mình, trên mặt lại một bộ không thèm quan tâm biểu lộ. Hết thảy đều ở Lặng Yên không tiếng động phát sinh, thời khắc này Lý Thanh Liên như cũ tại tinh khung bên trong nội đạo, giờ phút này sau lưng chống trời kiến một hư ảnh trước đó, sớm đã cảnh là hỗn tạp đạo ẩn đan vào một chỗ, hình thành một cố dày nặng vô cùng dòng lũ, tại cố khí tức này phía dưới, ép hư không sổ đổ, đạo quy tắc đứt gãy. Giờ phút này, hắn đã đem bản thân đạo đều đi tới đỉnh phòng. đây đối với hắn giống như yêu Lý Thanh Liên tới nói, tính không được việc khó, nhưng hắn như cũ không vừa lòng. Hắn không đơn giản muốn kiến mục hư ảnh cảnh la hỗn tù có muốn để hắn nợ hòa cái trái, kết chi kết quả, đúng là hắn đạo của mình kết quả. Nhưng lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, dưới trời sao tổng thể qua đi, quân luân các thế lực lớn đều ở chuẩn bị chiến đấu, trong không khí tràn ngập bầu không khí càng thêm trở nên nặng nghề, toàn bộ quân luân thảo mục giai binh. Bọn hắn rõ ràng, một khi Khư Thiên 10 đỉnh thứ 2 xuất thế, trận này ấp vũ thật lâu gió mây kiếp, liền muốn bắt đầu. Có thể Thiên Khư cung như cũ một bộ không hỏi thế sự bộ dáng, tựa hồ tự Khư Thiên đỉnh thứ 3, ba, Lý Thanh Liên không hiểu thấu biến mất lần kia, Hoàng Long chân nhân làm việc tiên thân hiện thân quá một lần, liền rốt cuộc không có độc tính. Không ai biết vì sao Thiên Khư cung hội là loại thái độ này, dù sao dựa theo Thiên Khư cung thực lực tới nói, chính là tuyệt đối côn luân bá chủ không thể nghi ngờ, bọn hắn mới là phiến thiên địa này chủ nhân. Mà bây giờ sự tình mở rộng đến một bước này, vẫn như cũng là một bộ chẳng quan tâm dáng vẻ. Sự tình ra khác thường tất có yếu a. Chương 789 ánh lửa hùng hực tức ảnh đến, chương 789 ánh lửa hùng hực tức ảnh đến. Nhưng đây hết thể khác thường lại cũng không ở lý thanh liên cân nhắc phạm vây bên trong, đã đi tới như thế hoàn cảnh, đã không có đường quay về có thể đi, vô luận Thiên Khư đảo xuống cái gì hố to trở lấy hắn đi ngay. Vẫn là câu nói kia, vĩnh đến tướng chắn. Nước đến đất tràn, hắn Lý Thanh Liên thì sợ gì có, ván này, hắn đã toàn lực. Dưới trời sao, một đạo màu xanh cầu vồng giống như cực nhanh sao yêu, cực tốc tiến lên, quên thân có la sen bay đúng đường, phá vỡ hư không, tốc độ sớm đã đạt tới cực hạn, hai con ngươi như cùng, đều là bay ngược ngôi sao. Hắn liền một thân một mình yên lặng đi về phía trước, hướng về kia cả mảnh trời dưới đáy nhất là nóng rực chỗ phù tang hỏa vực tiến lên. Đi lần này chính là dài 3 tháng, lấy tốc độ của hắn, đi ngang qua một phương vực cũng không dùng được nửa ngày thời gian, là đủ thấy, cái này phù tang hỏa vực đến cùng có bao xa. Theo Lý Thanh Liên âm thần phân thân xâm nhập, nguyên bản băng giá cô tịch tinh không dần dần nóng rực lên, mặc dù vẫn như cũ một mảnh đen kịt, có thể trong hư vô lại tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao. Khâu quắc nứt ra ngôi sao khổng lồ đến cực điểm, phiêu đang tại cô tịch dưới trời sao bên trong, khắp nơi có thể thấy được, liền giống như đốt hết hết thảy, như cũ mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Tốc độ của hắn dần dần chậm lại, dù đáng ở dưới trời sao, đột nhiên tăng cao nhiệt độ để hắn có vẻ hơi không thích ứng, quanh thân ra mịt mờ khí trắng, một thân thủy khí tựa hồ muốn bị sấy khô. Một tay phất lên, quanh thân có màu xanh ánh sáng lưu chuyển, lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. ừng. Đây là Đúng lúc này, Lý Thanh Liên kinh ngạc phát hiện, mảnh này dưới trời sao giải ra ngàn vạn đạo quy tắc lại không giống với bình thường thấy, phóng ánh giống như sợi tờ, tựa như quy tắc xâm nhập đến dưới trời sao mỗi một nơi nhỏ lảnh. Nơi này đạo tắc lại như dòng nước, sền sệt một mạc chặt chẽ, cứ như vậy yên tĩnh chạy xuôi tại dưới trời sao, hiện ra một vết cổ xưa tích chứa. Chảy xuôi đạo tắc a, ngược lại là có ý tứ cực kỳ, phu tăng hòa vực, cái này liền đến a. Lý Thanh Liên tự lẩm bẩm, tựa như như thế mới có thể yếu trong lòng cô tịch. Hướng phía sâu trong tinh không dõi mắt trông về phía xa lờ có thể trông thấy tại sâu trong tinh không nở rộ một vệt ánh sáng đỏ, là như vậy lóe mắt mê người. Lý Thanh Liên rõ ràng, đó là phù tăng cây thánh ánh sáng, cùng thái ớt tiên thảo, phù tang đồng dạng là tiên tiên linh căn xuất thần, chỉ bất quá hắn muốn so thái ớt sớm quá lâu quá lâu. Thế nhân giai truyền, phù tang cây thánh chỗ vì thiên hạ nóng cháy nhất vị trí, có thể mặc dù như thế, nhưng cũng đồng dạng là thai ngén sinh mệnh vị trí, lại bị xưng làm sinh mệnh ngũ thần, từng vô số người lấy là tín ngưỡng, là đồ đẳng, trần bên trong, phù tang tức thì bị mang theo thần thánh sắt thái. Những lời Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng, mà hắn đồng dạng rõ ràng chính là cái này phủ tang có chủ, Kỳ chủ chính là yêu tộc đại đế Tây Hoàng Đế Tuấn. Hắn thực lực chính là tại Hồng Hoang Thịnh Thế bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, hắn em ruột Đông Hoàng Thái nhất kinh khủng hơn. Huynh đệ hai người cùng nắm yêu tộc thiên hạ, chính là bây giờ, vô lượng tiếp qua đi, vẫn như cứ hoạt động tại dưới trời sao. Bản thân tồn tại chính là một con sống thần nói, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, nhưng không có cái gì áp lực, bởi vì hắn chính là còn sống ký tích. Chân chính áp lực cũng không phải tới bắt nguồn từ Tây Hoàng Đế Tuấn thân phận, mà là hắn khác một thân phận, quả đen láo trà. Lý Thanh Liên tại quạ đen hổ thẹn, nếu là lúc trước mình cũng không đối tại cầu thành, nếu là mình chuẩn bị đầy đủ, có lẽ quạ đen đến nay như cũ đứng chính ở trên bờ bay, mà quạ đen thì là Tây Hoàng đế Tuấn duy nhất con trai. Vì thế hắn không tiếc một tay nhắc lên yêu Phật đại chiến, lại loi một mình dẫn theo phù tang cây thánh truy sát chuẩn đề thánh nhân hơn 300 năm, chỉ vì phát tiết trong lòng nổi giận. Mà bây giờ, hắn tới, Lý Thanh Liên không biết nên làm sao đối mặt Tây Hoàng đế Tuấn, mặc dù hai người làm vị bình sinh, có thể trong lòng của hắn lại thấp thọng không thôi. Thật sâu hút một hơi, trong mắt do dự hóa thành quyết tuyệt, chầm chầm hơi nóng phả vào mặt lệ loi một mình hướng phía sâu trong tinh không ánh sáng đỏ chỗ bước đến, tinh không cô tịch đến tự điểm, không nhìn thấy một người hình dáng, thậm chí cảm giác không thấy chút nào sinh cơ, trong tưởng tượng khí thế kia bàng bạc yêu tộc đại quân nhưng lại chưa ra hiện tại trong tầm mắt, lưu lại cho hắn vẹn vẹn chỉ có chết tịch tinh không cùng tựa như có thể đem vạn sự vạn vật tất cả hòa tan sợ hãi nhiệt độ cao. Đúng lúc này, một đạo chói lọi ánh lửa tự sâu trong tinh không bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạ, trong nháy mắt đã từ tinh điểm núi nhọn hóa thành một tôn quái vật khổng lồ, những nơi đi qua, xẹt qua một đạo chói lọi lửa, đem tinh không đều đốt hóa tan. Lý Thanh Liên trực giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đốt hắn đau cả ra mặt, trước đó làm được bước chân không khỏi dần dần chậm lại, năng khí thế của nó giảo giạt bộ dáng, sợ là kẻ đến không tiện. Chỉ thấy đó là bay tới ánh lửa đúng là một con chu tước, lửa đỏ lông vũ giống như quần quần thiêu đốt ngọn lửa mãnh liệt, vẻn vẹn nhìn lên một chút, trong lòng liền nhận không giữ được dâng lên một vệt khô nóng cảm giác. Hai cánh lớn ngang trời, vỗ đập ở giữa biến hóa biển lửa vô biên, tung hành dưới trời sao, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Minh Ly Hỏa, lại bị xưng là lửa chu tước, uy lực của nó may không thua hoàng tộc lửa bất tử hoàng. Chỉ thấy cái này chu tước kéo lấy thật dài lông đuôi, Cứ như vậy đứng ở Lý Thanh Liên trước người, trên giới quanh người là như thế lộng lẫy, giống như tạo vật chủ tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật, hắn cũng không vượng hoàng cao quý mê mông, nhưng lại lộ ra một vẻ chân thực. Cùng hắn ẩn thiên che mặt trời thân hình so sánh, Lý Thanh Liên liền quá mức nhỏ bé, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là không thể coi thường tồn tại. Chỉ thấy Chu Tức ngang đầu lâu, dùng hắn ở đó như là bảo ngọc đỏ đồng dạng con ngươi nhìn chăm chú cái này, Lý Thanh Liên nói, phụ tăng hòa vực, không chào đón người đến, thỉnh cầu đi." giọng nữ vang vọng tinh không, phun ra khí mang theo một vẻ nướng mặt đất nóng dực, có thể lời nói lại là như thế băng giá. Quả nhiên Đạt được câu nói này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể ánh mắt của hắn nhưng lại không rơi vào cái này chu tức phía trên, mà là như cũ ngắm nhìn đến sâu trong tinh không ánh sáng đỏ, trong đôi mắt mang theo một vệ khát vọng. Ngươi người này lỗ thai khó dùng sao? Tại sao còn chưa đi? Nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái sao? Phu Tăng Hỏa vực không chào đón ngươi, còn xin rời đi. Chu tức lại nói, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn trọng trọc vào Lý Thanh Liên, ánh mắt chính là như thế băng giá. Đây là Lý Thanh Liên ánh mắt mới rơi vào Chu Tức trên thân, thân thú hai con ngươi lộ ra tấu xương băng lạnh, mặc dù tại phủ tang hỏa vực bên trong, nhưng lại vẫn giống như đưa thân vào trong hầm băng, xuyên thể lạnh buốt. Cái kia khủng lô thân thể bên trên lửa đỏ một yếu, tại này đôi băng giá mắt thần hạ xuống nhận không giữ được lui lại một bước. Ta muốn biết, đây là ý tứ của ngươi. Vẫn là đế tuân ý tứ? Lý Thanh Liên khàn khàn nói, hai con ngươi càng thêm thân thú, nhìn thẳng Chu Tức màu đỏ thắm đôi mắt. Chu Tức cái đầu nhỏ ra một phát, đối mặt vừa rồi yếu thế không khỏi có chút hện, ngọn lửa tựa như lửa mà lên đem cái này tình không đen nhánh hóa thành một mảnh đỏ ngầu biển lửa, giống như đặt mình vào biển lửa luyện ngục ở trong. Ta nói lại như thế nào? Hắn nói lại như thế nào? Hôm nay khẳng định là không thể để ngươi qua được." Chu Tước Cam hằn nói, ánh mắt kia liền tựa như sau một khắc liền muốn đem Lý Thanh Liên uốt. Chương 790 trong cung hồng ngọc một mình ngồi, chương 790 trong cung hồng ngọc một mình ngồi. Chỉ nghe ba một tiếng, chói mắt ánh xanh tựa như mặt trời, sáng tỏ toàn bộ tinh không, giống như mặt trời đồng dạng hư ngực, có thể lại như nước, không chỗ nào không vào. Giống như màu xanh bảo ngọc tạo thành thanh bình kiếm tại tay, lấp liệt kiếm khí cắt đứt hư không. Quân thân lửa tiên điên của nốt, giờ khác này hắn hai con ngươi đỏ ngầu, lạnh nhạt nói: "Nếu như thế, là tôi nói." Nói xong rút kiếm liền chém, màu xanh ánh kiếm ngang qua tinh không, mang theo chói thai kiếm gieo thanh âm, giống như ưng gãy, như muốn đem mảnh thế giới này một chém làm hai. Nhìn đến chém tới ánh kiếm, chu tước đồng dạng hoàng hồn, ai ngờ cái này Lý Thanh Liên một lời không hợp lại thật động thủ, đế tuấn mặc dù là ý tứ này, thế nhưng không có gọi chính chính mình dùng tướng như vậy khí phương thức đến đối Lý Thanh Liên đi a. Nhưng nhìn đến chém tới ánh kiếm, một màn xông lên đổ bối rối cũng để tiêu tán, tùy ý thì hóa thành lạnh lẽo, một cuốn khí xông lên óc, không khỏi khẽ nói: và lý luận, đánh liền đánh, ai sợ ai, đã sớm muốn kiến thức kiến thức ngươi bản lĩnh. Nói xong Khổng lồ hình dáng hướng phía Chem tới ánh xanh đánh giết mà đi, mở ra miệp tước, phun ra một đạo xềnh xệt đến cực điểm màu đỏ thắm lửa, trong nháy mắt diễn hóa thành một mảnh tận trời biển lửa. Cả hai vừa mới tiếp xúc, liền thấy màu xanh ánh kiếm tại biển lửa đơn độc trong đó giống như mùa xuân tan tuyết đồng dạng tan biến, đả mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chu Tước sững sờ, trong mắt đều là sắc ngạc nhiên, trong truyền thuyết không phải rất lợi hại sao, làm sao cái này? Nhưng giờ phút này hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại, đã thấy hắn hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía phù tăng cực tốc mà đi có thể nói một ngựa tự trần. Quay đầu lại nói, có lỗi với, ta vô ý ngươi lãnh thủ, chỉ là cái này phu tăng, ta nhất định phải gặp một lần. Chu Tước khí tại tại chỗ thẳng giọng chân, không khỏi bực tức nói, ngươi đùa bẩn ta, đứng lại cho ta. Thân thể hóa thành một đạo nóng bỏng ngọn lửa mấy liệt, hướng phía Lý Thanh Liên cực tốc đuổi theo, nhưng giữa hai bên khoảng cách lại càng kéo càng xa. Có được côn bằng cực tốc hắn như thế nào lại bị một con nhỏ nhỏ Chu Tước đối kịp. "Tốt, trước đuổi kịp ta lại nói." Lý Thanh Liên luôn nhìn dạng như vậy, hoàn toàn không dùng toàn lực. Chu Tước oán giận, nhưng vô luận ra sao dùng sức, như cũng chỉ có thể nhìn thấy Lý Thanh Liên bóng lưng thôi. Không đến một lát, phù tang đã gần đến ở trước mắt, Lý Thanh Liên con ngươi bạo co lại, nhìn đến trước người hết thảy, không cấm ở bộ pháp, trong mắt đều là rung động. Chỉ thấy trước người, chính là một viên bừng bừng tiêu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt cây lửa, vô cùng to lớn, thô to bộ rễ thật sâu đâm vào trong hư không, lấy đại đạo làm thức ăn. Thân cây cứng cáp giống như một đầu rắn lượn má lên dòng đen, lộ ra cổ xưa tích chứa, tự vỏ cây vỡ ra trong khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy thâm thủy ánh sáng đỏ tràn ra, tựa như vỏ cây bao bọc cũng không phải là thân cây, mà là chôn giấu đã lâu màu đỏ bảo ngọc. Cánh cây càng là ùn tùm vô cùng, mỗi một cái la cây đều là lửa đỏ ngọn lửa mãnh liệt biến thành Tiên tính thiêu đốt lên, đã thiêu đốt qua muôn đời tuyết nguyệt, có thể như cũ không có dập tắt ý tứ. Liền ngay cả thân yêu cực lớn đến nghiền ép hết thảy côn bằng yêu sư, tại phù tăng trước đó, cũng nhỏ bé mịt mở không đáng giá nhất tới, tựa như cái này cây phù tăng tồn tại chiếm cứ toàn bộ tinh không. Có thể thấy được cái này cây phù tăng đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, tán cây phía trên có điểm điểm tinh mang lóa mắt, có thể càng thêm hấp dẫn người ánh mắt chính là tại cây phù tăng xung quanh chìm chìm nổi nổi chín mặt trời. Vô cùng to lớn, nếu là đô quạng mặt trời cùng so sánh mới, càng là có thể chứa đủ xuống nó mấy ngàn và cái. Nhưng nếu là tinh tế như lại lại có thể phát hiện, chỗ đó là cái gì mặt trời, rõ ràng là chín tôn quạ vàng thi thể, trên đầu tất cả cắm một cây mũi tên, thấu sọ mà qua, trên mũi tên thậm chí còn chạy xôi chưa từng khô cạn máu tươi, chính là trải qua muôn đời tuyết nguyệt thiếu đốt, như cũng chưa từng tổn hại mấy may. Tuy là mặt trời, nhưng lại sớm đã không tiếp tục sáng tỏ nhân gian, hắn bản thân ánh sáng ảm đạm vô cùng, thậm chí còn không có bình thường ngôi sao sáng tỏ. Cứ như vậy vây quanh phủ tăng cây thánh chìm chìm nổi nổi, cho đến nay đã không biết qua bao nhiêu năm. Lý Thanh Liên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bây giờ cây phù tang đang ở trước mắt, rõ ràng như thế phản chiếu tại trong đôi mắt, ngươi lại tại nơi nào? Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn đến cây phù tang, suy nghĩ xuất thần. Đúng lúc này, một đạo gió nóng từ sau lưng đột nhiên thổi tới, nhìn cũng không nhìn Lý Thanh Liên một chút, thẳng tắp hướng phía cây phù tang phía trên cung hồng ngọc mà đi. Trong giống cung hồng ngọc cửa điện ầm vang mở rộng, thuận cửa điện nhìn lại, lớn như vậy cung hồng ngọc trong liền chỉ hoàng đế tuấn một người, một mình ngồi tại đế vị phía trên. Kim bào trên thân, không thêm mảy may tân tràng, có thể vận khó nén khí. Loại kia hằng cổ tung hoành hương vị như cũ có thể với hắn trên thân tùy tiện người ra đến. Hắn cứ như vậy lấy tay chống cái cảm, con mắt màu vàng lóng tựa như có thể bỏ qua chọc thùng thế gian hết thảy, rơi vào Lý Thanh Liên trên người. Khi đó đến từ một đời yêu hoàng nguyên thực, bán thánh thực lực. Nếu không phải năm đó bỏ lỡ thánh nhân chính quả, bây giờ thất thánh vị trí, có hắn một cái. Tại kia mắt kia phía dưới, không gian đều sinh ra tính thực chất và mẹo. Chỉ thấy chu tức bay vút lên tại cung hồng ngọc bên trong, la quản cu é trong điện mang đến từng tia từng tia áp. "Đế Tuấn, hắn khi dễ ta." Ta nói với hắn hắn cũng không nghe, còn muốn đánh người ta. Chu Tước hung tợn nhìn đến Lý Thanh Liên, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước. Đối với Chu Tước sắp nhận, Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ thấy Đế Tuấn Cưng chiều nhìn đến Chu Tước, sờ lấy hắn đỏ ngầu lông vũ nói, "Đáng lời, chính ngươi tìm phiền phức, liền xem như mất mạng, cũng oan không được người nhà." Nói vậy, rõ ràng là hắn ra tay trước, người cũng không thương ta nữa, không để ý tới ngươi. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa vương bát đản." Chu Tước cái đầu nhỏ hơn lên, tùy ý thì thân tức tản ra là đầy trời ánh sáng đỏ, cuối cùng hòa vào phủ tang bên trong. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên tựa hồ có chút đầu mối, xem ra cái này Chu Tức địa vị cũng không tầm thường a. Chỉ thấy Đế Tuấn lắc đầu cười khổ, lớn như vậy cung Hồng Ngọc trong liền lại chỉ còn hắn một người. Xuyên thấu qua cửa điện, ánh mắt hai người không khỏi đối mặt cùng một chỗ. "Lên đây đi." Khàn khàn lời nói chuyện đến. Lý Thanh Liên cũng là thoải mái một hơi, xem ra vừa mới chỉ là con kia Chu Tức hồi náo, cũng không phải là Đế Tuấn ý tứ, nếu là hắn thật không muốn gặp mình, cái này chính phủ tang họa vực là vào không được, liền xem như tiến đến, cũng không gặp được hắn. Bay người lên trên cung Hồng Ngọc, cái này vạn yêu đều hướng tiên hạ thứ nhất cùng liền rơi ở phụ tầng cây thánh cảnh cây bên trên, tự trong điện nhìn lại, vô tận thâm thủy dưới trời sao, lửa đỏ đầy trời, cũng coi là cảnh đẹp một phương. Có thể Lý Thanh Liên tại cung hồng ngọc trong lại không cảm nhận được duy thuộc về yêu đế đại quyền duy nhất nam tử, trên và người, hắn có thể cảm nhận được cũng vẹn vẹn chỉ có cô tịch. Không tên cô tịch. Giờ phút này danh khắp thiên hạ Tây Hoàng đế Tuấn An vị chính ở trước người, thế gian này có thể được thấy hắn chân dung lại có mấy người. Lại cũng không như tưởng tượng trong như vậy, mà là hoa dâm tóc dài tùy thì xóa tại trên vai, hoa dâm hai tóc hai, khóe mắt nhăn, mang theo một tia dục ngầu hai mắt, đoan chính trên khuôn mặt, không, có quân lâm thiên hạ đế Chỉ có một vết thật sâu cô tịch, lựa lở trong lòng, muôn đời không tàn đi hết. Chương 791 quần tinh tắt sáng thế Y Nguyên, chương 791 quần tinh tắt sáng thế Y Nguyên. Chính như cùng mảnh này hàng cổ cô tịch tinh không, mặc dù lửa nóng đốt ra, có thể có thể cảm giác được chỉ có băng giá. Tây Hoàng Đế tuấn một thân một mình canh giữ tại chỗ này đã không biết bao lâu, liền tùy ý như thế một thân một mình ngồi tại trống trải cung hồng ngọc trong, nhìn đến chìm chìm nổi nổi chín phần mặt trời đỏ, hắn nở rộ từng điểm tia sáng có lẽ là trong lòng của hắn sau cùng áp. Không nhìn Giang Sơn, không nhìn Mày yêu, không nhìn đại đạo, hắn hy vọng là chính là thân nhất người Lý Thanh Liên thậm chí có loại cảm giác này, bây giờ Đế Tuấn tựa như là một lúc lâu trải qua gian nan vất vả lão nhân, không còn có ngày xưa tung hoành xa trường, bây giờ càng giống là một đợi con trở về nhà lão phu, cố chấp canh giữ tại chỗ này. Chỉ tiếc, hắn rốt cuộc trông không đến mười mặt trời cùng mọc. Rốt cuộc đợi không được con hắn trở về. Nhìn đến Lý Thanh Liên, Đế Tuấn hai con ngươi bên trong không chút nào chấn động, khàn khàn nói, vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, cái này phù tang, ta là nhất định phải gặp được thấy một lần. Câu nói kia, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở ta trong đầu không tặn đi hết. Ngươi biết rõ đâu khoảng chân tướng. Vì sao còn muốn đưa hắn chuyển thế thân ném đến đô Quảng đi? Ngươi rõ ràng có thể chọn, vì sao? Hắn không biết, vì sao cái này để Tuấn hết lần này tới lần khác tuyển bên trong đô Quảng, phải biết lấy Đế Tuấn bản lĩnh, có thể tự coi là quạ đen tìm một cái tốt gửi sinh. Đế Tuấn khỏe miệng thì là câu lên một vẻ bất đắc dĩ nụ cười nói, không phải ta chọn, mà là Trần Diệu chọn, hắn là ta tại trên đời này duy nhất có nục, con đường của hắn, ta không tiến hành can thiệp. Hắn tại trên đời này một khắc cuối cùng, sáng tỏ thế gian, phàm chân chúng sinh, thế gian vạn vật tất cả cảm nhận được ánh sáng của hắn vị trí, hắn đã siêu việt ta, hoàn thành đạo của mình. Lựa chọn của hắn Không sai. Trên thực tế, Đế Tuấn cũng không có oán lý Thanh Liên ý tứ, nếu như không phải vậy, hắn kết cục tuyệt đối sẽ không so chuẩn đề tốt đến đi đâu, chính là bởi vì đây là chính quả đen lựa chọn, sở dĩ Đế Tuấn mới không oán lý Thanh Liên. Chỉ bất quá, kết quả này Đế Tuấn lại khó mà tiếp nhận, vì cái gì tổng là muốn từ trong tay của ta cướp đoạt tình cảm chân thành. Một lần lại một lần, hắn thủ cái này thành trống muốn đợi, đoạt được cũng vẹn vẹn cô tí thôi. Về phần câu nói kia, đến tuột cùng là ý gì, ta cũng không biết. Đế Tuấn lắc đầu nói, trong mắt mang theo một vệt nỗi nóng, quả đen ở đạo này phía trên dĩ nhiên đem hắn đi càng xa, dĩ hắn không hiểu. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Ta đang vì này mà đến." Ánh mắt hai người đối với đụng vào nhau, trong hư không không khỏi diễn sinh ra thản nhiên vận sóng, giờ khác này Đế Tuấn tựa như muốn nhìn thấu nội tâm của Hàn Chỗ Sâu. "Đi theo ta đi." Đế Tuấn thở dài một tiếng, chung quy là bỏ xuống trong lòng đề phòng, tự đế tọa phía trên vườn người đứng dậy. Nhưng cái này khẽ động sắc mặt lại tái đi, eo chỗ lại có từng tia từng tia từng sợi dòng máu màu vàng nóng chảy ra, đem kim vào thầm thấu, lay động ở giữa thân hình cao lớn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ na xuống. Lý Thanh Liên một bước nhảy tới, vội vàng đỡ lấy Đế Tuấn lung lay sắp đổ thân thể khoảng cách gần cảm giác nhận ở dưới, càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể của hắn mỗi một tấc xó xỉnh bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể đả thương thế lại nhìn thấy mà giận mình, đến tột cùng loại thủ đoạn nào có thể đem đế tuấn tổn thương thành tình trạng như thế này? Cho dù là hiện tại cũng chưa từng khôi phục lại. A. Không ngại, để Cổ Tôn chê cười. Đế Tuấn cười khổ một tiếng, thoát khỏi Lý Thanh Liên ngâm, thật sâu hút một hơi, máu tươi không còn chảy, có thể sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Cùng ta ngài vẫn là chớ khách khí, gọi ta Thanh Liên liền có thể. Lý Thanh Liên lắc đầu cau mày nói, bất luận thân phận Hắn bèn bện quả đèn trà cái thân phần này, liền là đủ để lý thanh liên như thế. Chuẩn đề lưu xuống. Phiền phức sao? Lý Thanh Liên hữu ý vô ý nói. Đế Tuấn cười lạnh nói, con thỏ gấp cũng là lại cắn người, bất quá ta không phải con thỏ. Hắn mới là. Đương nhiên sẽ không tốt hơn chính là, trọng tới trên đầu của ta, ai cũng đừng nghĩ tốt. Thượng như giờ khắc này hắn, mới là cái đó áp đảo vạn yêu phía trên tây hoàng đế Tuấn. Vậy còn không thu bình a? Loại tình huống này tiếp tục kéo dài, tổn thất có thể sẽ càng lúc càng lớn. Lý Thanh Liên không khỏi khẽ tự nhiên không thể bởi vì nhất thời phẫn nộ, vô vị dựng vào vô số yêu tu tính mệnh. Mặc dù Thu này nên báo, nhưng nếu là lý trí mà vì, có thể tránh khỏi quá nhiều không cần thiết tổn thất, hắn lời nói, chính là bây giờ đánh hường hực khí thế yêu Phật đại chiến. Bây giờ ta đã không thế nào còn sự, phần lớn giao cho Thái nhất đi làm, hắn bản tính táo bạo, dễ giận, khí này tự nhiên không phải nói tiêu liền tiêu tan. Liên tùy ý hắn đi thôi. Đế Tuấn cũng không quay đầu lại nói. "Hú hô, ngươi thật cho là ta yêu tộc ra tay với cực lạc tinh tổ, vẹn vẹn vì cho trần rượu chết xuất khí sao?" Đế Tuấn bước chân một hồi, quay đầu cười nhìn Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên bị hỏi sững sờ, rất lâu mới phản ứng được, không khỏi cười khổ nói, Tây Hoàng thanh toán." Nếu không phải yêu tộc kiềm chế cực lạc tinh thổ, chỉ sợ bây giờ Côn Luân không phải là bây giờ cục diện, Lý Thanh Liên tại Côn Luân đem đối mặt chính là đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ vĩnh viễn không ngừng nghỉ quái rối, dù sao có chuẩn đề phía trước, Phật tử ở phía sau. Cái này Côn Luân kết quả, cũng liền không cách nào thuận lợi tạo thành, lại yêu Phật đại chiến hấp dẫn 3000 đạo giới bên trong quá nhiều người ánh mắt, trong lúc vô hình cũng vì Lý Thanh Liên giảm bất không ít áp lực. Như thế mới thúc đẩy cục diện hôm nay, thế nhân đều biết yêu Phật đại chiến bởi vì chuẩn chém tây hoàng đế Tuấn Đại Thái tử Trần Diệm mà lên, khác biệt không biết hắn trong có cản sâu dụng ý. Cái này một lý do thực sự quá mức xung túc, cũng đưa đến dứt khoát không ai nghĩ đến cái này điểm bên trên đi. Đế Tuấn Tại dùng vô số yêu tu tính mệnh đắp lên, đánh trận này vô vị chiến tranh, đây là tại là lý Thanh Liên mở đường a. Thanh toán ngược lại là nói có hơi quá, còn phải là xem chính ngươi, có thể chính là như thế cản, như cũ chưa từng ngăn lại, Phật tử, ngươi đã thấy qua đi." Tây Hoàng thản như nói. Hai người cứ như vậy đạp tại cây phủ tang bên trên, có một câu, không có một câu trò chuyện, dần dần hướng phía tán cây mà đi, chu tốc thì là huyễn hóa thành ánh lửa, thận trọng đi theo hai người, sợ bị phát hiện. Thấy qua, theo cùng rất sâu, tâm cũng không nhỏ ra ngược lại thật ra lấy hắn một ván. Lý Thanh Liên thở dài. dù sao bác tự chân luôn, cũng chính là cái gọi là báo thân Phật tâm chú, từ hắn trong thân thể cầm đi thứ gì, mà Lý Thanh Liên lại không rõ ràng. Đế Tuấn thì là lắc đầu nói, liền ngay cả Thái Nhất cũng không từng ngăn lại hắn, ngược lại là bị hắn đả thương, bây giờ hắn sống ngươi mà đi, ngươi phải cẩn thận. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, Phật tử tuy mạnh, có thể hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà đạt đến có thể thương Thái Nhất trình độ. Cái này liền có chút kinh dị. Chúng ta những này lao gia hỏa, đã sớm bị thời đại nơi vứt bỏ, vừa mới ra đời ngôi sao luôn luôn như vậy lấp lánh mà từng sáng tỏ tinh không chúng ta lại tại tu dần dần ra đi, không còn năm đó sáng chói, cái này chung quy là thiên hạ của các người. Tây hoàng đế Tuấn Cảm khái nói, trong mắt có sáng chói lập lòe, giống như nghĩ lại đoạn điền của Tuyết Nguyệt, mình trong đó phóng đạt không bị chói buộc, khí thịnh ngút ngù. Mà bây giờ, còn trở lại chỉ có thật sâu cô tịch. Có thể lý thanh liên lại nói, "Tùy quần tinh sáng tắt, tinh không vẫn như cũng là vùng tinh không kia, cái này thời đại từ chúng ta trong tay bắt đầu, cũng nên làm từ chúng ta trong tay kết thúc, ngài còn cần tái chiến lên chút thời gian." Chương 792 Phù Tang đạo quả hóa mặt trời, chương 792 Phù Tang đạo quả hóa mặt trời Vậy ngươi cần phải nhanh một chút, chờ đợi thêm nữa, liền chậm a." Đế Tuấn Cảm Khải nói. Lý Thanh Liên âm thầm cắn răng, để các ngươi chờ qua một cái thịnh thế hồng hoang, sẽ không lại loại đi xuống. Cái này cũng tương đương với Đế Tuấn khía cạnh nói rõ thái độ của mình, cái này khiến Lý Thanh Liên an tâm vô cùng, ban đầu thấp phẩm cũng theo đó tan thành mấy khói, chí ít phiến thiên điệu này còn có người mua của hắn sổ sách. Hai người vừa nói vừa đi, Đế Tuấn lộ ra rất là hiền hòa, rất khó tưởng tượng đây là một quát tháo thịnh thế hồng hoang một tôn cái thế yêu đế, từng một tay nhấc lên vu yêu chiến. Đi tại cảnh phía trên, lọt vào trong tầm mắt chỉ là um tùm cảnh cây. Giống như nhảy nhót ngọn lửa đồng dạng đỏ tươi, nghe đồn thế gian này luồng tứ nhất ngọn lửa, liền sinh ra tại phù tang phía trên, từ hắn nhóm lửa một khắc kia trở đi, cho đến hôm nay cũng chưa từng giọt tắt. Lúc này, Lý Thanh Liên mới ngạc nhiên phát hiện, lúc trước tự nơi xa nhìn thấy, tại cây phù tang trên nở rộ cái này chói mắt kia sáng cũng không phải là cái gì khác đồ vật, đúng là từng quả mặt trời. Đúng, chân chân chính chính mặt trời. Hình thể vô cùng to lớn mặt trời đối với phù tang cây thánh tới nói, cũng vẹn mèn giống như quả táo đồng dạng lớn nhỏ. Liên giống như hắn kết xuất tới quả, hóa thành treo ở cành cây phía trên, trước đặt vào không có gì sánh kịp ánh sáng và nhiệt độ. Cái này mặt trời lại là tự trên cây mọc ra. Chính là phù tăng cây thánh đạo quả biến thành. Mặc hắn trước đó nghĩ tới vô số loại mặt trời ra đời khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại là lấy loại phương thức này kết xuất tới. Mặt trời là từ cây phù tăng trên mọc ra, vậy cái này 3.000 trong giới sở hữu mặt trời hả không đều là? Lý Thanh Liên mang theo một kia kinh ngạc. Haha! <cười> không sai, cái này 3.000 đạo giới tất cả mặt trời tất cả bắt nguồn từ phù tang bây giờ cũng chỉ có phù tăng đạo quả, giống như có thể sáng tỏ phàng Đế Tuấn Cười nói Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc này phụ tăng Tuy nói tia sáng lá mắt nhưng chân chính cách thành đã quả có được tinh hồn hóa thành mặt trời treo ở trên cây nhưng không có bao nhiêu dù vậy cũng đầy đủ kinh khủng quá không được cái này phụ tăng hỏa vực như thế nórực không ngại cứ việc đi lấy chính là chỉ là không có nhiều như vậy bây giờ thiên địa đã không dùng phụ tăng lại dựng dục ra đông đảo đã quả nhớ năm đó Hồng hoang thì thế phụ tăng ánh sáng trên đời này không có người nào có thể nhìn thẳng nhưng bây giờ thói đời nóng lạiế Tuấn cảm cái nói hắn Hiển nhiên nhìn ra lý thanh Liên ý đủ một thanh liền đá ứng chính như cùngế tôi nói mặt trời thứ này Đối với hắn mà nói, thật đúng là không phải cái gì hiếm, có đồ vật, dù sao tinh tế tưởng tượng, 3000 đạo rơi tất cả mặt trời cộng lại sẽ có bao nhiêu. Nhưng lại tất cả bắt nguồn từ phụ Tang. Thế nhưng vẹn vẹn là đối với Đế Tuấn tới nói thôi, dù sao cái này chủ thế nhưng là có được phụ Tang cây thánh. Chỉ bất quá dựa theo bây giờ hình thế đến xem, muốn ở Phù Tang cây thánh trên hái đủ 81 viên mặt trời là có chút không đủ, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, có thể góp bao nhiêu liền góp bao nhiêu đi. Đi tới đi tới, liền đã đi tới phụ Tang cây thánh số đỉnh đỉnh chót, cũng là trọng yếu nhất chỗ. Chỉ thấy hắn trông nhất là thu to một cây cành cây bên trên, treo một viên mặt trời. Này dương cực đại vô biên, so với Lý Thanh Liên trước đó thấy còn lớn hơn, liền đem gần trăm 110 quả chồng lên nhau, cũng không kịp mảy may, liền xem như chìm nổi tại dưới trời sao quạ vàng sắt chết đều không có viên này lớn. Nhưng lại chưa từng giống như trong dự đoán, nở rộ lóe mắt kia sáng không cách nào làm cho người nhìn thẳng, mà là ảm đạm không ánh sáng, thậm chí không cách nào chiếu sáng mảnh này tinh không đen nhánh. Hết thảy chỉ vì trong đó không có tinh hồn tồn tại ấn lý tới nói, không nên như thế. Nơi đây chính là phủ tăng cây thánh nhất là chỗ hạch ở, cũng là hàm dưỡng, kỳ tích địa phương, viên này mặt trời sớm đã thành thủ, như thế nào như thế? Nhưng giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhìn về phía mặt trời ánh mắt cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi, hết thảy chỉ vì trong đó chìm nổi một cây sắc vàng lông vũ. Gốc rễ thậm chí còn mang theo từng điểm thiêu đốt vết tích, căn này lông vàng chính là quạ đen lưu tại thế gian này sau cùng vết tích, vốn nên hóa thành cho bụi, nhưng lại bị Đế Tuấn dùng đại pháp lực lưu tại thế gian, đang ở viên này mặt trời bên trong, chờ mong thần tích xuất hiện. Có thể lâu như vậy qua, như cũng không từng có nửa phần biến hóa. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi tới nguyên nhân đi, ai? Cái này đứa bén độc. Tuấn thở dài một tiếng, trong đó bao hàm là đến không hết chỗ sót. Đang nhìn rõ ràng lông vàng một sát na. Lý Thanh Liên trong nháy mắt liền đỏ lên hai con người, thế giới dần dần trở nên mơ hồ, trong đó có từng điểm óng ánh lưu chuyển, giờ khắc này, trái tim của hắn điên cùng loạn động, tựa như muốn nổ tung. Thân thể không tự chủ được hướng phía ảm đạm mặt trời bất đến, lẩm bẩm nói, "Quá đen, đại ca tới thăm ngươi." Đúng lúc này, vô tận ánh lửa hội tụ, đảo mắt hóa thành một thân mặc ngọn lửa mãnh liệt váy đỏ thiếu nữ, một con màu đỏ rực tóc dài giống như thiêu đốt ngọn lửa mãnh liệt. Hai con đỏ ngầu như ngọc, càng là cùng trắng màu da hiện lên so sánh rõ ràng, nhỏ nhỏ răng nanh một xuất, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tinh linh cổ quái, lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đến điểm, đáng yêu gấp Nhưng vừa vặn nếu là được chứng kiến hắn thân yêu, liền sẽ không như thế suy nghĩ, nàng chính là lúc trước con kia chu tước, cũng là cái này phụ tăng linh. Chỉ bất quá nhìn đến hướng phía lông vàng mặt trời chậm dãi đi đến Lý Thanh Liên, lại một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, há miệng nhỏ nổi giận mắng, ngươi còn có mặt mũi thấy trần ca. Nếu không phải ngươi, hắn như thế nào chết? Nói xong nhỏ nhắn thân thể giấy lên tận trời lửa lớn, tựa như muốn đem thế gian này hết thể đốt sạch, cực tốc hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đế tuấn tay to cản lại, đưa nàng ngăn ở sau lưng, lắc đầu nói, thân đừng làm rộn, ngươi vẫn là không hiểu. Bé Hân Nô khí sắp khắp ra, một mặt ủy khuất nói, "Ta làm sao không hiểu? Làm sao đều hợp nhóm lại đến khi phụ ta?" Nhưng đối với Hân Nô giận mắng, Lý Thanh Liên từ chối nghe không nghe thấy, lại đứng ở mặt trời phía dưới, thân thể lại không cảm giác được một tia nhiệt độ. Người đã nói, như thấy phụ tang, người ta như lúc mới gặp. Bây giờ ta đến rồi. Người đây." Lý Thanh Liên lẩm bẩm, chẳng biết lúc nào, khóe mắt của hắn sớm đã ướt át. Loang phang như ký, cái đó tại trong đống tuyết, lắc lắc mập mạp thân thể quật cường cùng ở sau lưng mình qua đen. Tại tiểu cốt nói chêm chọc cười hắn. Chính cái đó lọt vào hắc bạch khâu mắt gió. Liêu Linh Hóa mười vạn giặm hắc hoàng tiếp mình về nhà qua đen, dưới trời sao không tiếp tiêu đốt hết vậy, chính là chiếu sáng con đường phía trước qua đen. Lý Thanh Liên vẫn như cũng là cái đó Lý Thanh Liên, có thể qua đen cũng đã không ở bên người. Có thể nào? Có thể nào như thế? Nhìn đến chập trùng lông vàng, từng vết hồi ức tại trong óc sẽ qua, đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhớ mang máng Lý Thanh Liên 3 tuổi thời điểm, tại Tham Lang ở trên đảo phát hạ lời thề, đời này kiếp này không tiếp tục rơi lệ. Nhưng hôm nay, hắn lại vô số lần đánh vỡ cái này lời thể, không phải Lý Thanh Liên quá mức mềm yếu, mà là thế giới này quá đáng giá người lưu luyến súc động lòng người sự tỉnh rất rất nhiều. Nhìn đến bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, liền ngay cả Hân nu cũng không nói nói, yên lặng nhìn đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chưa khô vệt nước mắt, trong lòng độc lấy, người lai, like. Người cũng quan tâm hắn. Chương 793, vì người một người chói sáng đường, chương 793, vì người một người chói sáng đường. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vươn tay, hướng về nơi đó ảm đạm mặt trời chậm rãi vươn lấy, tại giờ khác này, tay của hắn đều đang run rẩy, cùng nhau đi tới, hắn không thể giữ lại hết vậy, là lôi của hắn sao? Không phải, đó là người khác sai sao? Đồng dạng cũng phải nay tại tay của hắn chạm đến mặt trời một khắc này, trong đó lông vàng điền cuộn rung động, Vô tận Tiên Đường vần Cơ hồ trong nháy mắt tự trong đó sung ra, trước mắt liền khuyết tán đến cả viên mặt trời. Sau một khắc, vô biên hừng hực sáng trắng trở thành phiến tinh không này bên trong duy nhất sát thái. Mạch liệt ánh sáng tự mặt trời bên trong tản ra, một nháy mắt liền xuyên thấu toàn bộ tinh không, sáng tỏ 3000 đạo giới. Giờ phút này, tại 3000 đạo giới bất luận cái gì một giới bên trong, đều có thể rõ ràng trông thấy tại chân trời từ từ bay lên một vòng mặt trời đỏ, đúng như thế loá mắt, như thế ấm áp, lạ đuổi bắn vào ở sâu trong nội tâm, áp thân thể mỗi một nơi hiệu lãnh. Thậm chí so với lúc trước chuẩn đề thời điểm còn muốn sáng tỏ, tại mặt trời phía dưới, nguyên bản cô tịch hắc ám tinh không tràn ngập tia sáng, như muốn đem cái này tinh không bên trong hắc ám đều đổi ra ngoài. Hắn tứ như vậy không có chút nào phòng bị chạm đến ở nơi đó một vòng mặt trời phía trên, phát tán ra nóng rực nhiệt độ lại cũng không tổn thương mấy may, Lý Thanh Liên có khả năng cảm nhận được, vẹn vẹn chỉ có cũng như lúc trước cơ bác, chạy vào nội tâm. Lý Thanh Liên cười, cười rất vui vẻ, như một đứa bé lớn, hắn biết, quả đen còn tại bên hắn, vì đó chiếu sáng con đường phía trước, bây giờ cái này mặt trời đối với Lý Thanh Liên tới nói chính là quả đen. Lai, like, ngươi vẫn luôn ở là ta, để ngươi đợi quá lâu a." Lý Thanh Liên cười lầm bẩm nói, trong mắt đều là thỏa mãn, chỉ cần ngươi vẫn còn, vậy là đủ. Nhìn qua tỏa ra sự sống, sáng tỏ tinh không mặt trời, nơi đó một cây lông vàng đã hóa thành vô số tiên đường vân, hòa vào mặt trời bên trong, vốn là làm quạ đen đạo cánh chịu, tồn tại ở thế gian, bây giờ lại triệt để hòa vào mặt trời bên trong, hóa thành một thể. Thân nhu nhốt của bất chấp mọi thứ, vui vẻ nhảy dựng lên, đột nhiên hướng về Lý Thanh Liên nhào tới, ôm mặt của hắn hung hôn hai cái, cứ như một đóa nở rộ hoa bách hợp. Ta liền biết Trần Ca không dễ dàng như vậy liền qua đời. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm mà. Ha ha, thật tốt, quá được rồi." Thân Nhu nhảy cẫng nói. Hô một tiếng hóa thành chu tức thân thể, dẫn tới vô tận lửa nóng bay vút lên, quay chung quanh mặt trời xoay quanh không ngớt, hỏa vàng không ngừng, dùng cái này để phát tiết hương phấn trong lòng. Nhìn qua mặt trời trói lọi một màn, giờ phút này đễ tuấn lại vô lực tựa ở trên cành cây, một đời yêu đế giờ phút này lại nhiệt lệ cuồng cuộn, lầm bẩm nói, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Người ánh sáng, chỉ vì hắn một người chiếu sáng con đường phía trước a. Người đem đạo trọng tại hắn trên thân. Khó trách có câu nói kia. tử a nghiệt tử. À, nghiệt tử. Làm hại cha ngươi vì ngươi thần thương mấy trăm năm, nắm lấy phủ tăng đi cùng người ta liều mạng, báo thủ cho ngươi. Ngươi cái thẳng dành con. Con bất hiếu a. Trong miệng mặc dù mang lấy, nhưng trên mặt lại mang theo một vòng vui mừng, không có gì so nhìn xem mình con ruột siêu việt mình càng làm cho hắn vui vẻ, quả thật không chịu thua kém. Lại nói cũng khó trách Đế Tuấn tức giận, quả đen cái này một lớp, là thật để Đế Tuấn mất hết can đảm, rốt cuộc người ta đều không nhận cha mình. Lý Thanh Liên vừa đến, lúc này mới có lại cháy lên dấu hiệu. Câu nói kia không hề chỉ nói là cười mà thôi, mà là thật như thế. Quả đen đánh sáng, từ đây lại sáng tỏ thế gian. Mà vì Lý Thanh Liên một người chiếu sáng con đường phía trước. Xong giờ phút này, Lý Thanh Liên ngược lại là có chút không làm rõ ràng được tình huống, đã sinh ra như thế dị biến, nơi đó vì sao quả đen như cũ không có dấu hiệu thức tình. Với mình trước người, vẹn vẹn một viên tản ra hừng hực tia sáng mặt trời, mặc dù có quả đen phi tức, nhưng lại không nói nên lời, cũng không nơi linh trí, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay nhìn, cái này là chuyện gì xảy ra đây? Quả đen hắn Lý Thanh Liên cau mày nói, trong lời nói bao hàm một vòng lo lắng. Đế Tuấn thì là tiến lên vô vô Lý Thanh Liên bà bay, nhìn qua chói mắt mặt trời cảm khái nói, "Thanh Liên, đừng ngồi" Nó sẽ trở lại tới, bây giờ thế này dương là nó chỗ nhận đạo. Đối với Trần Nhi tới nói, chính là thân thể của hắn, một khi nhóm lửa, liền sẽ không bao giờ dập tắt, về phần linh trí thức tỉnh, sợ là phải chờ thêm một đoạn thời gian, hắn hôm nay quá mức suy yếu. Còn cần thế nhân tín ngưỡng cùng cung phụng, hóa thành vô tận lực lượng, thúc đẩy nó trưởng thành, cuối cùng nó sẽ trở thành thế nhân kỳ vọng bộ dáng. Mà từ xưa đến nay, mặt trời chính là dưới trời sao một cỗ sức mạnh lớn nhất. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành dưới trời sao, chói mắt nhất một viên mặt trời. Ngươi hiểu chưa? Đế Tuấn giải thích nói. Đây đối với đen tới nói, không phải là không một lần nét bản đâu, chỉ bất quá tiểu từ này đánh cược thực sự có chút lớn. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười, cái này rốt cuộc đối với hắn mà nói, đã rất khá, không khỏi nói, hắn sẽ. Trong lời nói, không khỏi hướng phía trước đi vài bước, xong lúc này, chỉ nghe oanh, một tiếng. Chỉ thấy quả đen biến thành mặt trời vậy mà từ cây phù tăng lên sinh sinh tránh thoát xuống tới, cao cao treo móc ở đỉnh đầu của hắn, dài đến trăm ngàn vạn rặm ngọn lửa liếm láp hư không, đem tinh không đều đốt hóa tan. Vô cùng vô tận ánh sáng xua tán đi hết thảy hắc nơi đó nóng bỏng nhiệt độ làm cho người sinh ra sợ hãi. Lý Thanh Liên kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu mặt trời, trong lòng không khỏi nổi lên một cố dự cảm không tốt, thằng này không lẽ mình đi đến chỗ nào liền theo tới nơi đó à? Không kịp nghĩ nhiều, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh vờn quanh phụ tang thánh thụ chuyển tốt mấy vòng, quả nhiên như chính cùng phỏng đoán, nơi đó sáng tỏ toàn bộ tinh không mặt trời liền như thuốc cao ra cho dính chính ở trên đỉnh đầu, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi run rẩy, Hân Du thì là theo quạ đen biến thành khổng lồ mặt trời bay tới bay lui, không ngừng một nào. Tâm tình thư sướng đế tuấn nhìn qua một màn này, cũng đã lâu phát ra cợt mở tiếng cười. Ha Thanh Liên, đừng phí công phu. Hắn nhưng là nói qua, chỉ vì ngươi một người chiếu sáng con đường phía trước, hẳn là ngươi đúng muốn vứt bỏ nhà ta bảo bối con trai hay sao?" Đế Tuấn nửa nói đùa, Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Ngài cũng đừng trêu đồ ta, nếu là đỉnh lấy nó, đoạn đường này sợ là rất khó trở lại đô quảng." Trên đường đi định không yên ổn, hắn cái này bảo lấy nếu là coi như cần phải so thân thể máu thịt hấp dẫn người nhiều hơn. Yên tâm đi chính là, đoạn đường này sẽ không có người tìm người phiền thức. Đế Tuấn thản nhiên nói, hắn cứ như vậy chắp tay đứng trong đó, nhưng Lý Thanh Liên nhưng trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có cảm giác thật. "Vậy ta liền nhận tình." Còn phải hái mấy quả mặt trời mới có thể rời đi." Lý Thanh Liên không khách khí chút nào nói. Đế Tuấn thì là lắc đầu cười nói, "Cứ việc đi thôi, nhà ta bảo bối con trai liền giao phó cho ngươi, chớ có để nó bị lòng vòng mới lạ." Lý Thanh Liên nghe nói, cũng chỉ có thể cười khổ, phi thân liền hướng về phụ tang mà đi, hắn muốn hái mặt trời. Đã Đế Tuấn đã như thế buông lời, hắn tự nhiên không khách khí. Đưa tay liền lấy xuống một khắc, thân thể nho nhỏ kéo lấy một viên to lớn mặt trời, nóng rực nhiệt độ sưởi môi hắn phát khô, bàn tay toàn tâm kịch liệt đau nhức, cả người đều nhanh muốn bị lên. Mẹ nó, tư không thần cơ thật đúng là cho ta ném đi cái khổ sai sự tình. Lý Thanh Liên nhịn không được mắng. Chương 794 các hiện khả năng hộ phàm trần, chương 794 các hiện khả năng hộ phàm trần. Cái này mặt trời cũng không so quả đen biến hình, mà là mang theo không có gì sánh kịp nóng rực, cho dù là hắn có thể không nhìn hàng tinh phát tán ra nhiệt độ cao, nhưng đối mặt có được tinh hồn mặt trời tới nói, hắn cái này thân bảo cũng chỉ có thể tính toán đúng với đối phó sự tình. Phải biết, đây chính là thực sự phù tang đạo quả biến hình, vừa mới tự trên cây hái xuống tới mặt trời, chính là dài rằng giặc trong 5 tháng nhất là hừng hực đoạn thời gian. So mực này khổng lồ mặt trời so với quả đen biến thành mặt trời tới nói, cũng như hạt bụi nhỏ. Quả nhiên là tiểu Vu gặp đại Vu. Bất quá, cái này cũng vừa mới bắt đầu, chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể qua lại vô tận tung tủ phù tang cảnh cây bên trong, lấy xuống một viên lại một viên mặt trời, đem mình đốt trái đen, dạng như vậy Hân Nu nhìn đều nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vì tinh qua, Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Cuối cùng nó tại phù tang thánh thụ phía trên tháo xuống trọn vẹn 20 quả mặt trời, quanh thân có màu vàng đỏ lực lượng tấm lửa kéo dài mà ra, hóa thành dây lụa, đem trọn vẹn 20 quả mặt trời nối nhau, cong lên người Đây đã là Lý Thanh Liên đem phù tang thánh thụ phía trên tất cả thành thuộc đạo quả toàn bộ hái xuống mới gom lại, bất quá cách mục tiêu cuối cùng nhất hay là kém rất rất nhiều. Bây giờ đất trời thiếu thốn, đã không là đủ cung cấp phù tăng thánh thụ dựng dục ra nhiều như vậy đạo quả mặt trời. Nhìn qua lôi kéo 20 vòng mặt trời mãnh liệt, đỉnh đầu mặt trời khổng lồ Lý Thanh Liên, Hân Nu vặn lên miệng nhỏ, một mặt đau lòng sắc, không khỏi đối với hắn bóng lưng nói lẩm bẩm: "Đều cho ngươi hái đi, ngươi biết người ta toàn bao lâu a?" Mà Đế Tuấn cũng là kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, không biết hắn muốn nhiều như vậy mặt trời làm gì, dù sao nếu là cái này 20 vòng mặt trời mãnh liệt cùng trời Sợ là nơi đó phương đạo giới sẽ bị trong nháy mắt nóng lửa. Nhiệt độ cao rừng rực là đủ để hết thể hóa thành cho bụi. Song đế tuấn lại không biết, cái này cách Lý Thanh Liên mục tiêu còn ngày đêm khác biệt, bây giờ tìm 20 quạ, cách để tinh qua hành động tự nhiên tiêu chuẩn còn kém một viên, cũng chỉ có thể chậm dãi đi tìm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên mang 20 vầng mặt trời, khổng lồ đến cực điểm mặt trời lấy màu vàng đỏ tấm lụa tương liên, như một đạo ngôi sao trưởng tiền, ngang qua tinh không, những nơi đi qua, tinh không hòa tan, ngọn lửa bờ bãi, quả nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Lý Thanh Liên một tiếng nhẹ, sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh đều là nổi lên. Toát ra mồ hôi còn chưa chạy xuống cũng đã bị bức hơi, cần lực tiến lên tại dưới trời sao. Tốc độ so với lúc đến tốc độ, có thể tính đúng với chậm như tốc độ như rùa, lúc đến dùng 3 tháng, xác thực không biết trở về phải chờ tới năm nào tháng nào. Còn tốt có đế tuấn hứa hẹn, Lý Thanh Liên không cần lại lo lắng trên đường vấn đề an toàn, hắn cứ như vậy kéo lấy 20 phần mặt trời chậm rãi đi tại dưới trời sao, những nơi đi qua tia sáng chói lọi. Thế gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua. 30 năm thời gian đảo mắt liền qua, bây giờ đô Quảng sớm đã xưa đâu bằng này. Trong không khí linh khí đã nồng đậm đến ngưng kết thành mưa ánh sáng vậy xuống mặt đất trình độ, xanh ung tươi tốt chín khâu phía trên, các loại tiên bào bảo dược nhiều vô số kể, liền ngay cả nơi đó lao nhanh không thôi sông lớn bên trong chỗ chạy xuống nước, cũng mang theo linh khí, thậm chí có một chút hướng về lĩnh dịch chuyển hóa phương hướng. Có thể nói đi đường té ngã đều có thể té ra một khối linh tinh đến. Một mảnh thịnh thế vui mừng cảnh sát, khâu bại cảnh sát sớm đã đi xa, trung tâm chống trời kiến một càng là xanh biết vô cùng, thường xuyên có lời vọng chín người nghe thể xác tinh thần thanh minh. Giới vận càng là hưng thịnh vô cùng, cơ hồ có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Nếu như nói trên đời này thật có Thế ngoại đạo nguyên, chắc hẳn Đô Quảng chính là như thế. Mà hết thảy này đều bởi vì Lý Thanh Liên trở về, ngắn ngủi 30 năm thời gian, đem mảnh này đất trời từ sắp chết quẫn cảnh sinh sinh kéo trở lại. Đương nhiên, hết thể hết thể Hoàng đạo công lao hàng đầu, chỉ thấy nguyên bản Đô Quảng xung quanh cô tịch vắng vẻ tinh không bên trong hạ hiện đầy ngôi sao, nếu dùng mắt đạo quan sát liền có thể phát hiện, những này nhìn như lộn xộn, phân bố tinh không bảng sao lớn thể trên thực tế lẫn nhau ở giữa có một loại huyền diệu Đem nơi đó tinh không đại trận lực lượng hội tụ đến hơn phân nửa, để mà tầm bổ Đô Quảng viên này dưới trời sao sáng chói minh châu chỉ thấy giờ phút này hoàng đạo chính đẩy một viên ngôi sao đi tại dưới trời sao, trên đầu tràn đầy mồ hôi, đem đặt ở cố định vị trí phía trên, không khỏi thật dài thoải mái một hơi nói, quỷ phù thần công a. Hướng về đô quảng nhìn lại, nhìn như có thể nhìn thấy, có một ngày rồng vàng cuộn giới mà lên, ngẩng đầu rít gạo thương thiên. Khí vận thành đồng. Đã là đại hung tướng. Xong đúng lúc này, vô cùng vô tận hừng hực tia sáng lại quét sạch mảnh tinh vực này, ngay khi đó, đô quảng phía trên phàm trần chúng sinh ánh mắt chiếu tới, tất cả đều vì một mảnh trắng mướt, tia sáng mãnh liệt đã cái gì đều không thấy được thậm chí đem vốn có mặt trời tia sáng đều nuốt hết trong đó, lúc đó kinh khủng nhiệt luân nhiệt độ cao bao phủ toàn bộ đô quảng, sông lớn biển hồ cơ hồ trong nháy mắt hóa thành nhiệt độ cao hơi nước, vô tận rừng cổ đảo mắt khô cạn, lập tức giấy lên, cao ngất lửa lớn. Toàn bộ đô quảng như đưa thân vào cựu lũ luyện ngục ở trong. Trong một chớp mắt, tựa vu trạch dâng lên một đạo thủy lam sắc pháp thân, cánh xanh thân người, chính là Huyền Minh, mưa tổ vu. Nguyên bản tại nhiệt trong tiếng rường, chính từ Huyền Minh đặc, hừng hừng nắng, tã, tắt lửa lớn. Sông lớn biển hồ lần nữa bị lấp đầy. Đô Quảng chúng sinh xem như trốn qua một kiếp, giờ phút này, Huyền Minh, chúc kiểu Âm bọn người mới có công phu hướng tinh không bên trong nhìn lại. Cái này không xem xét không sao, kém chút không có đem tròng mắt chừng rơi trên mặt đất, chỉ thấy dưới trời sao, trọn vẹn 21 vầng mặt trời xếp thành một hàng, mêng ngông quần quần thẳng đến đô Quảng mà đến, loại kia uy thế quá mức dùng độc làm người. Giờ phút này, hoàng đạo tại dưới trời sao, nhìn qua cái này dọa người một màn, không khỏi nói, tình huống như thế nào? Lại lờ mờ trông thấy, phía trước nhất có một bóng người, không phải Lý Thanh Liên lại là người nào? Chỉ thấy giờ phút này quanh thân cháy đen, bờ môi khô nước, mồ hôi rơi như mưa, chính cật lực lôi kéo 20 vần mặt trời, hắn trọn vẹn tại dưới trời sao kéo 30 năm, lúc này mới khó khăn lắm trở về. "Huyền Minh, kéo cái lồng. Này một ít đám mây che không được." Lý Thanh Liên chú ý không được nhiều như vậy, hướng về đô khoảng quát, thanh âm khản khàn như tiếng sấm, vang vọng hư không. Quả nhiên, còn không đợi vừa dứt lời, nơi đó nặng nghề mây đen liền bị bốc hơi, nóng rực ánh nữa vẩy xuống mặt đất, trong nháy mắt liền hòa tan núi đá. Minh tay trắng liên tiếp bấm phát quyết, trong miệng tiếng ca càng cao. Chỉ thấy một tầng xanh thảm màn nước nặng nghề vô biên, đem trọn phiến đô quảng bao phủ lại, để che lại ánh nắng. Nhưng Huyền Minh vừa rồi thức tỉnh không bao lâu, lấy nàng thực lực hôm nay đi bao bọc toàn bộ đô quảng hay là có vẻ hơi phí sức. Nơi đó nặng nghề màn nước tại trong khoảnh khắc liền sôi trào lên, toát ra quần quần khói trắng, Trang diện cực kỳ rung động. Trong miệng không khỏi rung động nói, đó đến tột cùng là cái gì mà trời? Cái này còn chưa từng tới gần. Càng đem cửu âm chân thủy đốt sôi trào. Nhất làm nàng chú ý chính là treo ở Lý Thanh Liên đỉnh đầu viên kia, thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung nó cùng khủng lồ, là như thế hừng hực lửa Chương 795 ngang qua vạn giảm dọc tinh hà, chương 795 ngang qua vạn giảm dọc tinh hà. Bất quá xác thực không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng cũng không muốn để cái này Đô Quảng Sinh Linh đều bị nấu chín. Hậu thổ miết miệng lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười, quanh thân màu vàng đất lực lượng lưu chuyển, ngồi xổm hạ thân, lấy tay trắng chạm đến mặt đất, trong miệng nỉ nó nói: "Mẹ đất." Giờ khắc này, Đô Quảng mặt đất trầm vang chấn động, vô tận đất đá tự mặt đất diễn sinh mà ra, hóa thành từng đôi tay lớn che trời, phân bố mặt đất phía trên, hai tay kết hợp, mười ngón đan xen, bảo hộ Đô Quảng mặt đất mỗi một vị sinh linh. Đây đối với phàm trần chúng sinh tới nói đơn giản chính là thần tích. Như thế mới khó khăn lắm bảo vệ Đỗ Quảng khỏi bị ánh nắng chiếu đốt. Giờ phút này, Lương đô Quảng tinh qua phía trên, nhìn qua tinh không hạ xuống như thế rung động một màn, Tư Không Thần Cơ không khỏi nuốt nước miếng một cái nói, "Còn thật đúng là trò kéo tới. Cái này, cái này." Tư Không Thần Cơ, thất thần làm gì? Chuẩn bị xong chưa? Ta nhanh chóng đỡ không được." Lý Thanh Liên thở hồn hiện nói. Tư Không Thần Cơ lúc này mới kịp phản ứng, sắt trên trán mồ hôi nóng, quay đầu điên cuồng hét lên, "Lũ ranh con, cho ta đem lọ mặt trời đều mở ra." Tay chân lênh lẹ một chút. Từng cái đều nghĩ biến thịt nướng hay sao? Chỉ thấy tinh qua sau bong tàu lớn đến, từng tôn to lớn lò mặt trời hoàn toàn bằng ngôi sao tiên kim chế tạo, liền như từng quả trái tim, ngồi ở trong khoang thuyền, trong đó có khắc tiến trận, có thể hấp thu mặt trời tản ra năng lượng, vì tinh qua cung cấp liên tục không ngừng động lực. Từng tôn lò mặt trời mở rộng, như nuốt người miệng lớn, Lý Thanh Liên không quản được nhiều như vậy, đợi cho tất cả mọi người tất cả đều trốn đến trong khoang thuyền về sau, tay bắt mặt trời, đem một vòng một vòng nhét vào Thái Dương thần lô ở trong. Đảo mắt 20 quả liền đã đều nhập lô, còn không đủ, Lý Thanh Liên không ngợi, quay đầu đem đô quảng cao cao treo ở vòm trời lên mặt trời lấy xuống, cùng nhau nhét vào trong đó. Nhìn bộ vân quần cũng là ngạc nhiên vô cùng, bất quá có quả đen ở, cái này đô quả là dùng không được mặt trời khác, vừa vặn bổ sung chỗ thiếu. Bong tàu ầm vang cách khiến, tinh qua tôn này quái vật khổng lồ mới tính vận hành, vách thuyền phía trên sáng lên từng đạo từng đạo màu đỏ thơm ánh sáng, như từng đạo từng đạo chạy xuôi màu đỏ thắm dung nham. Tản ra bừng bừng nhiệt khí, liền như là hướng một tôn sắt thép trong quái thú róc vào máu tươi, thời khắc này tinh qua tựa như mới chính thức sống lại, thuần thế nhân hiện ra thuộc về chính nó dữ tận. Lý Thanh Liên lúc này mới thật dài thoải mái một hơi, chỉ thấy ngựa đầu nhìn lấy mình đỉnh đầu quả đen biến thành mặt trời, lẩm bẩm nói: "Ngươi cũng nên đi đến chính ngươi vị trí." Chỉ có vì dương, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành tiếp. Biết thức tình ngày đó, tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho ngươi ánh sáng phân bố toàn bộ hồng hoang mặt đất. Một ngày này sẽ không quá xa. Lý Thanh Liên trong mắt đều là kiên định. Quả đen biến thành mặt trời dường như cảm nhận được Lý Thanh Liên ý đồ, chậm dài hướng về tinh không bên trong bay đi, treo ở đâu khoảng võng trời bên trên. Nơi đó vô cùng chói mắt độ sáng cũng dần dần suy yếu xuống, dưới thẳng đến một cái đô quảng sinh linh có thể thích hướng độ sáng, mặt trời lên mặt trời lặn, tuần hoàn qua lại, quả đen từ đó muốn bắt đầu một cái khác đoạn sinh ai. Lam đô quẳng mặt trời được thế nhân cũng phụng, cuối cùng có một ngày, nó lại biến thành mọi người trông mong đợi bộ dáng. Hết thể mưa do tất cả đều qua đi, ánh nắng về xuống, chúng sinh trực giác đến thân thể là như thế như thế ấm áp, cái này ánh nắng tựa như có thể thẩm thấu nhập người tâm điền đồng dạng, ấm áp thân thể mỗi một nơi hiệu lãnh. Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười, lúc này mới rơi vào tình qua phía trên, đặt chân bong tàu lộ ra nhàn nhạt tấm áp, rất khó tưởng tượng, trong đó gánh chịu lấy 21 quần quần thiếu đốt mặt trời làm động lực nguyên. Sợ là trước sau không người. Lúc này, mọi người mới tự trong thuyền nhảy nhót mà ra. Mặc dù giờ phút này Lý Thanh Liên hình tượng chật vật không chịu nổi nhưng đám người nhìn qua hắn, trong mắt lại đều là khâm phục cùng súng bái, hai trăng bắt sao cũng thành chuyện từ ngày, cái này tự đô quảng bước ra thời niên thiếu đến nay ngày đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên bút một cái trái đen không thôi mà nói, 21 mặt trời đã chuẩn bị cho ngươi tới, nếu là cái này tình qua còn không thể động. Ta liền đem ngươi nhét vào lò mặt trời trong, cho nó cung cấp động lực. Tư không thần cơ run một cái, trên mặt đều là cười khổ, bất quá lại vỗ ngực nói, ngài cứ việc yên tâm là được Lập tức đem một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu hiến vật quý giống như giao cho Lý Thanh Liên, châu chỏ nhẹ, trong đó ánh sao sáng chói, quả nhiên là lộc lẫy. Lý Thanh Liên có chút không hiểu nói ý, không khỏi hỏi, đây là? Ngài đem thần thức dọ vào tinh thi liền biết, thư không thần cơ mua cái cái nút nói, tiếp nhận hạt châu, thần thức dọ vào trong đó, Lý Thanh Liên trên mặt hiện ra một vòng mừng rỡ, giờ phút này, tinh qua hết thể tin tức tất cả đều hiện ra tại trong óc. Thông qua tinh thi, hắn lại có loại cùng tinh qua liên làm một thể cảm giác, tựa như tôn này quái vật khổng lồ thành thân thể một bộ phận. Có thể xuyên thấu qua thần thức khống chế trên truyền mỗi một cái kết cấu, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Liên tương đương với cái này tinh qua chìa khóa. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kích động biểu lộ đến, thần thức khẽ động. Ầm ầm. Khổng lồ tinh qua ầm vang chấn động, chỉ thấy đuôi truyền ở lý thanh liên thần thức khống chế phía dưới rỗi ra ba luợt khổng lồ tiên kim chủ tới. Xuyên thấu qua cửa hang, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy trong đó cháy hừng hực mặt trời máy liệt. Giờ phút này, phân bố tinh qua vách vô số tiên đường vân tất cả đều hiện lên màu đỏ thẫm, nặng nghề vô cùng tinh qua lại thật tại giờ khắc này chậm rãi lên không. Bởi vì bàng bạc trọng lượng, đi chỗ Đem hư không áp vỡ vụn, liền như ở trong đó cảy ra một đạo thật sâu giống như danh lớn. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những người kia đến tột cùng có cái gì năng lực? Lý Thanh Liên cười nói. Thần thức khẽ động, một nháy mắt chỉ thấy đuôi thuyền có ba cây tóc dài ngàn vạn dặm trụ lửa phun ra, chu lửa chiều dài thậm chí nhanh đến trên thân thuyền 1 phần 3. Ba. Đem hư không đều sông mạng lớn mạng lớn xuống đổ, hòa tan, chỉ thấy khổng lồ tình qua như con roi, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tự lưng độ quầng ra ngoài. Tốc độ cực kỳ kinh người, 21 mặt trời lực lượng hóa thành kinh khủng tuyệt động lực, đem cái này quái vật khủng lô hướng tinh không, những nơi đi qua không gian bị áp sỡ, lưu lại một đạo cực kỳ rõ ràng vết tích. Song tốc độ còn tại gia tăng, đuôi thuyền phun ra trụ lửa ống pháo lại bị đốt đỏ bừng. Lý Thanh Liên trực giác đến hai bên cảnh sắc trở nên mơ hồ, muối tẩu chỗ, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh sấm sét. Từng khoảng trăm ngàn vạn rặm lớn sao lớn thần mạnh sinh sinh bị cái này sắt thép quái thú đụng đớn nát, không có chút nào đi tránh né tất yếu, đơn giản có thể nói là xung pha. Mà tốc độ này như cũng còn đang tăng thêm, cũng không lâu lắm, Lý Thanh Liên giống như cảm thấy một tia không đúng, vội vàng cắt đứt đẩy, lúc này mới ý thức được, trung quanh tinh sớm đã một mảnh hư vô, cũng không có huyền diệu lực lượng bao phủ. Quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy như Phỉ Thúy Đỗ Quảng, không đến 3 khắc đồng hồ thời gian, cái này tình qua lại bay ra tinh không đại trận phạm vi ba phủ. Lý Thanh Liên khỏe miệng run rẩy nói, này làm sao so ta còn nhanh hơn không biết. Rất khó tưởng tượng, như thế nặng nghề khổng lồ tinh qua, tốc độ càng như thế kinh khủng, tập hợp 21 mặt trời lực lượng, đã dùng loại này dã man phương thức, đột phá một loại nào đó cực hạn. Chương 796 xương trắng vì phong lại chưa hùng, chương 796 xương trắng vì phong lại chưa hùng. Không quản được nhiều như vậy, vội vàng hướng trở về, bây giờ lúc này kỳ, tùy tiện ra sao trời đại trận cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nhìn hành xử tại dưới trời sao quái vật khồ lô, Lý Thanh Liên đầy mắt thích, cái này tội cuối cùng là không có phí công bị, vẹn vẹn 21 mặt trời cũng đã như thế, nếu là 81 đẩy phụ tại vận hành nói. Tốt, tốt, tốt, nguyện ngươi bạn tà chinh chiến trời sao, không bao giờ rơi. Lý Thanh Liên liên tiếp 3 tiếng chữ tốt, là đủ biểu đạt nội tâm của hắn kích động. Như thế vừa đến, có tin qua, ở mức độ rất lớn liền có thể đem chiến trường chuyển di đến trời sao bên trong, như thế vừa đến, đô Quảng chúng sinh an nguy cũng đã nhận được nhảy vọt cam đoan. Không phải nếu là dựa theo bây giờ tình thế, một trận đánh xuống về sau, Đâu Quảng sợ là muốn bể nát mới lạ. Dưới trời sau, nhìn qua chậm rãi lái tới tinh qua, Hoàng đạo trợn lấy một đôi mắt to, trong mắt đều là kinh ngạc, hắn cho là mình cũng coi là thấy qua việc đời người. Nhưng từ khi đi vào Đô Quảng về sau, nghe thấy thấy là thật là mở rộng tầm mắt, đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế trên huyền, có thể so với một giới. Đó là cái gì khái niệm? 21 mặt trời vì động lực, hơn nữa còn có Huyền Minh. Hậu thổ. Chúc Cửu Âm. Cái này Đô Quảng dấu đều là thứ gì đại thần a? Hoàng đạo trực giác được bản thân rất xuống hố, càng thêm hối hận chính mình lúc trước quyết định vì Phương Hoài Cửu thằng nhóc tối kia, đem hình góp vào bên trong. Sợ là không đáng à. Bởi vì hắn biết, Lý Thanh Liên là tuyệt sẽ không phóng mình rời đi, một khi rời đi, đối với Đô Quảng chính là ẩn tàng nguy hiếp, mà hắn luôn luôn thích đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Tại tinh qua phía trên, nhìn qua như phỉ thú Đô Quảng, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, ánh sáng lạnh trở hiện nói, là thời điểm chuẩn bị chiến đấu, hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, trận đầu định nhanh. Tính toán thời gian bên kia cũng không xê xích gì nhiều đi. Hắn nóng nhìn phương tây, chỗ nào chính là Đô Quảng phương hướng. Hai đóa hoa nở, Lý Thanh Liên cũng coi như đến đúng với nhất tâm nhị dụng, quả thực có chút mọi Cố Luân Tinh khung cánh đồng tuyết băng hồ bên trong, Lý Thanh Liên giờ phút này tại kiến mộc hư ảnh phía dưới ngồi xếp bằng, giờ phút này kiến một phía trên sớm đã quả lớn từng đống, đạo quả đấy đả, từng đạo viên mãn, thậm chí đã đạt đến tiếng không thể tiến trình độ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân lượn lờ lấy nặng nghề đạo tác, quanh thân tản ra mùi thơm ngát phương viên trăm rặm tất cả đều có thể nghe, thân thể tựa như hoàn toàn năng lượng hóa, thư thực đều có. Liế lại, liền có loại viên mãn cảm giác, không thiếu sót không nơi để loạn, thiên hợp nhất đã không là đủ hình dung hắn giờ phút này. Viên không một vòng ánh bay vụt mà đến, sẽ hư không, Khương Linh đã đứng tại trước hồ. Áo bào đen trang phục ra thân, lộ ra tư thế yên nàng, trong lời nói mang theo một vòng lo lắng nói, có động tĩnh. Lý Thanh Liên hai con người đột nhiên mở ra, giờ khắc này đất trời thanh minh, trăm dặm mây trôi trong nháy mắt bị xé nứt thành hư vô, kiếm mục hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ thấy hắn vươn người đứng dậy, thân thủy ánh mắt hướng về Côn Luân đỉnh nhìn lại. Tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, Phương Hoài Cựu mang vô số tất linh bắt tóe cũng là vội vã chạy đến, khóe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm nói, đều chuẩn bị xong. Khương đầu, Phương Hoài Cựu thì là không có sức nói, lệnh. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thanh Liên tay áo phất một cái, đạp hư mà lên, cười nói, "Vậy liền đi thôi." Một nhóm ba người bước ra tinh cung, Tiêu Như Ca tại Hàn Ngọc cung trước nhìn qua ba người đi xa bóng lưng, cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, cái này chú định lại là một trận gió tanh mưa máu. Trương Đình phía dưới, Tiêu Như Ca chắp tay mà trồng, lập tức lại thu hồi ánh mắt, lại cầm lấy đặt ở trên bàn đá một thanh kiếm sát, yên tĩnh nhìn qua. Sắc trên thân kiếm sớm đã vết rỉ lo lổ, lại không biết bao lâu chưa từng dùng qua, Tiêu Như Ca cứ như vậy ngồi ở ghế dài phía trên, túi người mài kiếm, không nói một câu. Kiếm, chính là giết người binh khí, cần mài mới sắc bén. Lần nữa đạp tại trên mặt đất, Mặt trời vừa rồi lên cao, từng điểm sương sớm tràn ngập, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đỉnh núi cô लोन, tuyết trắng mênh mang trổ, lóa mắt tiên quang ngang qua bầu trời, sáng tỏ trời sao. Mà nơi đó, chính là Khư Thiên đỉnh thứ 12 phát tán mà ra tiên mang, cũng là Thiên Khư cung chỗ. Giờ khác này cô लोन trước nay chưa từng có yên tĩnh, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, không khí lạnh như băng để hắn có chút mỏi mệt tinh thần hơi có làm dịu, không khỏi cười nói, khó trách trung thực như vậy, nguyên lai cầm mệnh môn đâu. không khỏi một miếng nói, ta làm sao nghe được một cố khẩn vị. Khương bỏ nói, sợ là ngươi nghe được mình hương vị đi. Lý Thanh Liên thì là cười nói, quân hùng tranh giành, xương trắng vì mũi nhọn, đoạn đường này chú định máu chạy thành sông chính là, cũng là bọn hắn sau cùng giải rủa, rất náo nhiệt. Phương Hoài cựu sắc mặt tái đi nói, "A, vậy chúng ta, chúng ta, chúng ta thế nào? Tiên tâm đi, một đường đi tới đỉnh núi, không ai sẽ tìm chúng ta phiền phức, bọn hắn còn không, có lá gan này." Lý Thanh Liên đã tính trước đạo, trong mắt cũng mang theo từng điểm chờ mong, hắn chờ đợi chính là giờ khác này, có thể được mình thấy. Cái này cũng quyết định, Lý Thanh Liên bước cuối cùng nhảy cỡ, đến tột cùng làm như thế nào đi. Một nhóm ba người cứ như vậy không nhanh không chậm hướng về Côn Luân đỉnh bước đi. Khương Linh có thể cảm giác được, mặc dù quanh người không có mưa ai, nhưng lại có vô số ánh mắt thật chặt đỉnh lấy mình ba người, đè nặng gốc. Theo thời gian trôi qua, mặt trời treo cao, toàn bộ Côn Luân tại đây là triệt để náo nhiệt lên. Yêu thần khe bên trong yêu khí cao ngất, hóa thành ngàn vạn dặm yêu vân che chắn mặt trời, đại địa chấn động ở giữa, vô số đại yêu tự yêu thần khe bên trong xung ra. Vô số tôn khủng lồ yêu thân hội tụ thành biển, đi tại đô quảng mặt đất phía trên, những nơi đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía, khí thế phi phàm, bốn đại yêu vương đều tại trận, Kim Sí đại bảng vương thậm chí hóa thành bản thể, thao luyện tại trời cao phía trên, một đôi mắt sắc bén ở giữa ánh mắt chiếu đến, cắt đứt hư không. Khí thế bàng bạc đến cực điểm, mà Kim sĩ sí Tiểu Bàng Vương thì là bị một mực bảo hộ ở vạn yêu bên trong, có thể nói giọt nước không lọt, quỷ gia hóa thành bản thể, trở đi Kim sĩ sí Tiểu Bàng Vương. Đại quân minh ngông quần quần hướng về đỉnh núi Côn Lôn mà đi, thời khắc này Kim sĩ sí Tiểu Bàng Vương so với trước đó nhiều hơn một phần ổn trọng, trên mặt thưa thất đốc dâu cằm càng là tăng thêm mấy phần thành thục dư vị. Quỷ gia, không chỉ như thế đi, chúng ta đi là xong. Kim Sí Tiểu Bàng Vương nhìn qua như thế chiến trận cười khổ nói. Song Quỷ thì là tận tình khuyên bảo, "Tiểu thiếu gia à, ngươi liền nghe ta một lời khuyên đi, ngươi nếu làm mình đi, côn bằng đại nhân tân tân khổ khổ đoạt tới đỉnh khư thiên liền ổn vị. Cái này hay là hắn tản bộ nói, nếu là mình đi, không đơn giản đỉnh khư thiên không có, liền ngay cả mạng nhỏ sợ là cũng muốn khoác lên trên đường. Nào có nghiêm trọng như vậy? Ta. Và anh. Còn chưa chờ nói xong, chỉ thấy vòm trời lên đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ ngay tiếp theo mặt đất đều đang chấn động, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy toàn bộ vòm trời đều bị nhuộn thành màu xanh, vô tận lửa xanh hiện lên biển lửa phô thiên cái địa hướng xuống xuống, đem đạo tắc đều đốt hóa tan. Một con thanh tự trong biển lửa nhô ra móng đuôi, hướng về kim sĩ tiểu bảng vương chỗ tới. Giờ khắc này, hắn lại có loại dương thần muốn bị cầm ra thân thể cảm giác, đơn giản không có chút nào chống cự lực lượng, mặt mũi trắng bệnh. Mà cái này thanh loan cũng là nhìn quen mắt vô cùng, chính là lúc trước Khư Thiên đỉnh thứ 10 xuất thế, cùngộng tôn đại chiến nơi đó một con. Kim sĩ đại bằng vương trong nháy mắt liền đỏ trong mắt, ngang trời hai cánh cuồn lên vô tận sắc vàng gió lớn, cắt đứt hư không. Quá, các phương đạo trích, là gan cũng không nhỏ, dám gây sự với ta, cho láo tử chết đi. Chương 797 máu lửa sen lẫn chiến ca, 797 máu lửa sen lẫn chiến Chỉ thấy Kim Sí đại bàng vương hai cánh điên cuồng chém Vẫn từ tầng trời thấp chém về phía bầu trời một cây lưới dao, cùng nơi ánh xanh hung hăng sông vào một mạch. Ngao! Bầu trời phía trên truyền đến một tiếng đau đớn gào giống. Kim sĩ đại bằng vương kia sắc bén móng đuốt hung hăng vụồ vào thanh loan máu thịt bên trong, bị hắn quả mang theo sông vào mây trôi chín tầng trời bên trong. Ngẩng đầu nhìn trời, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành xanh vàng sắc, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền đến, tựa như sấm sét ở bên thai nổ vang, tự bầu trời trước đó truyền lại rất xuống chiến đấu dư ba khiến cho vạn dặm núi sông sụp đổ, hóa thành hư không. Thỉnh thoảng có sắt vàng, màu xanh huyết chảy xuống, hóa thành đầy trời mưa máu, rơi vào trên mặt đất, giờ khắc này Vạn yêu điên cùng hét, trợ chiến lên uy. Trang diện quả nhiên là bao la hùng vĩ gấp. Nương theo lấy một tiếng thê thảm đau buồn gào khóc, một đạo ánh sáng lung linh lấy bầu trời phía trên hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Kim Sí Đại Bàng Vương toàn thân chạy xuôi sắc vàng thần huyết, một đôi móng vuốt hung hăng chụp tại hắn máu thịt bên trong, trong mắt như có ngọn lửa đang tiêu đốt. Bến nhọn mỏ cắn thanh loan cánh, hung hăng xé ra, toàn bộ cánh đều bị hắn xé xuống, thì nuốt vào trong bụng, phi thường. Dưới chân thanh đã triệt để không có khí tức, có thể nói là chết không nhắm mắt, không đến thời gian một nén nhang liền mất mạng, hắn cũng không nghi tới. Kim Sí Đại bằng Vương, cái này chỗ đó là vật lột. quả thực chính là đang nhiều mạng. Ngươi lợi hại, Lao tử so ngươi ác hơn. Ta ngược lại muốn xem xem, còn có ai dám đối với con của ta xuất thủ. Kim sĩ Đại bằng Vương một tiếng hít dài, tràn đầy máu vàng thân thể bay vào bầu trời, bay lượn với trời, hung lệ phi thường. Thượng cổ hung cầm cái này, một danh hiệu cũng không phải cho không, vạn yêu sĩ khí bốc hơi, mêng ngông quẩn quật đi tại trên mặt đất. Kim sĩ Tiểu bằng Vương nhìn đến hoàn toàn không còn hình dáng thanh loan, sắc mặt trắng bệch, không khỏi nước miếng một cái nói, "Quỳ ra, ta xem như minh bạch. Cái này nếu là chính hắn đi" sợ là sớm đã biến thành thanh loan trong bụng đứa ăn. Yêu Vương đây là đánh bạc đi tới, thiếu chủ ngươi lúc đó tại Côn Luân khư trong cần phải không chịu thua kém mới là a. Quy ra tận tình khuyên bảo. Kim Sí tiểu bằng Vương thật sâu hút một hơi, đối với tràn đầy sự không chắc chắn tương lai, trong mắt hiện ra một vệt lo lắng. Không chỉ vẹn vẹn yêu thần khe, vận mộng đầm lầy, 30 vận mộng thân bước hơi lên, đi tại mây trôi đỉnh. Mộng Tôn có đàn, biến hóa vận mộng thế giới, chiến lực bị trong giới bên chính lại đạo, đạo chủ Hiện tại bên Ngông trong đồng hoàng, thời khắc này không phục nữa, cũng được thành thành thật thật cùng sau lưng Tuyết Trú Liên. Một mạch Đạo Minh kiếm tông, mục hàng tại trong trận, bốn vị cầm trong tay chu tiên bốn kiếm tuổi trẻ tu tiên, đi ở sau lưng, bốn đạo ngang qua thiên địa lạnh thấu xương ánh kiếm giờ phút này chính hướng thế nhân không lưu tình chút nào biểu hiện ra thuộc về bọn chúng núi nhỏ. Phật tử biến hoa kiếm vật, miệng hơi cười, nhìn đến Côn Luân đỉnh tiên quang, chậm rãi hướng hắn bay đi, bên cạnh cũng không một người thủ hộ. Cũng không phải là hắn cực lạc không người có thể dùng, mà là hắn Phật tử, không cần người khác bảo vệ. Côn giới tại một ngày này không biết bị sóng phá bao nhiêu lần. Tất cả hướng phía cầm đỉnh thế lực xung phong mà đi. Giờ phút này côn luân dưới trời sao, vô số tu sĩ si núi vây quanh mà đứng, tất cả từ các giới đánh tới, đứng ở dưới trời sao. Lít nha lít nhít, hỗn tạp đến cực điểm, lớn như vậy côn luân so với cái này vô cùng vô tận biển người, quả thực có vẻ hơi nhỏ bé. Là đủ thấy, này danh xưng 3000 đạo giới bên trong lớn nhất tiên duyên côn luân khư đến tột cùng là đến cỡ nào hấp dẫn người. Thỉnh phảng có một người hoặc một phương thế lực mang theo thiên quân vạn mã hướng phía côn luân sắt đi, trang động không gì Cái này cũng tương đương với nhập côn luân đó, sau cùng Chu tiên bốn kiếm này ngang qua thiên địa kiếm khí đã sớm bị nhuộm đỏ tươi, cùng nhau đi tới, bốn đất đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô số chân cột tay đứt chiếu xuống trên mặt đất. Kinh Hồng cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, hắn cảm thấy mình cả một đời cũng chưa từng giết qua nhiều người như vậy. Thái Thượng đạo, tám đại đạo chủ hiện lộ tất cả khả năng, kiếm đi thiên phong, chém giết tại dưới trời sao, dẫn hư không liên tục sụp đổ, nhưng dù cho như thế, ba ngày thời gian, nhưng cũng mới đi ra khỏi không đến khoảng cách trăm dặm. Cho dù là tám đại đạo chủ, đối mặt vô số thế lực kích cũng có vẻ hơi nhập không đủ suất, Trung Liên trên mặt cười khổ, không khỏi quyết định thật nên nói, về phía Tây bắt đi. Nàng lại từ bỏ về phía tây đường lên núi, mà là hướng phía phương bắc tới gần. Một bên khác, yêu thần khe vạn yêu xung phong, kiếm sĩ đại bảng vương mang theo bốn đại yêu vương xung phong ở chiến trường bên trong, sớm đã giết đỏ cả mắt, hung lệ phi thường. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số sinh linh ngã vào trong vũng máu. Trên mặt đất tàn thi sớm đã trồng chất thành núi, nhưng kim sĩ đại bảng vương nhưng không có nửa phần ngừng hạ ý tứ, cuồng hống nói: "Mẹ nó cứ tới, ngán ta lên núi người, đều phải chết." Giống. Điên cuồng hét một tiếng, hung thần phi thường, xung phong không giữ được. Kiếm sĩ tiểu bảng vương sờ lên ở tại trên mặt thân huyết không gọi sắc mặt trắng bệ, cảm khái nói, cha ta thật là mạnh." Quy ra thì là chuyện đương nhiên nói, lúc này mới nơi đó đến nơi nào. Người là không có trải qua vui yêu chiến. Khi đó yêu vương mới gọi một cái quân náo, nuốt hạ đại vu nhiều vô số kể, lấy long xà làm thức ăn. Ngỗng Tôn bên kia đồng dạng chiến say xưa, chỉ bất quá nương tựa theo vân mộng giới, làm được cũng là không chậm, nhưng như thế kinh khủng tiêu hao, lại thêm Ngỗng Tôn ngảy một do già yếu thân thể, sớm đã ăn không tiêu. Thân hành không khỏi lo lắng nói, "Cái này, cái này vĩnh viễn không nghỉ xung phong đến cùng khi nào mới có thể kết thúc cười khổ nói, "Thẳng đến côn mở ra, có lẽ cũng sẽ không dừng lại, đi, tìm hắn đi, không phải vậy ngươi ta đi không đến đỉnh núi. Nói xong Vân Mộng Giới liền hướng phía tây nam phương hướng rượi vào qua. Mấy thế lực lớn thủ đỉnh, một đường hướng phía đỉnh núi bước đến, mỗi đạp một bước đều giẫm lên từng đống xương trắng tàn thi, có thể nói vô cùng gian nan. Nhưng Lý Thanh Liên một nhóm lại thành thơ thành thơ đi tại trên mặt đất, xung quanh không nhìn thấy mảy may bóng người. Có thể tự mặt đất chuyển tới chấn động, cùng khoảng không xa xa mấy chỗ bất diện tiên hoàng, lại làm cho phương hoài cũ rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người chính giống như một bên Thái Bình. Thanh, Thanh Liên, ta nói Thật không có người lại hướng chúng ta động thủ sao?" Phương Hoài Cựu cả lâm mà nói, nắm thật chặt trên người túi. Lý Thanh Liên thì là cười cười, lắc đầu không nói, thần sắc bương lẳng đạp hư mà đi, luồng gió mát thổi qua, áo bào trắng bay lên, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Phương Hoài Cựu thấy Lý Thanh Liên không đáp lời, không khỏi chọc chọc Khương Ninh nói, "Vì sao a?" Khương Ninh thì là liếc mắt nói, "Ngươi làm sao nhiều lời như vậy?" "Đi chính là, nhiều người nhìn như vậy đâu. Mất mặt hay không?" Phương Hoài Cựu vô cùng ngạc nhiên, "Là ai nhìn a? Ta không thấy được người a?" Không khỏi như cũ nơm lớp lo sợ, thật chặt cùng sau lưng Lý Thanh Liên. Tựa như, như thế mới có thể tìm được một tia cảm giác căn toán. Đúng lúc này, hư không không hề có điểm báo trước chấn động, một thân lam váy trang miểu cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Lý Thanh Liên bên cạnh, thu hồi hư không vụ ý, ý. đối với hắn có chút khẽ chào cười nói, miểu miểu gặp qua Thanh Liên đại ca, côn luân cư chồng, liền làm phiền ngài chiếu cố. Chương 798 quý ông ý nghĩ không ở rượu, chương 798 quý ông ý nghĩ không ở rượu. Nhìn đến trang miểu, nàng càng thêm thân cận xưng hô lại để Lý Thanh Liên có chút không bất quá cũng đúng là như thế, mới khiến cho hai người ở giữa khoảng cách kéo ngắn không ít. Liên thì là cười nói, làm sao mình đến đây? Dịch nhân lão ra hỏa cũng yên tâm. Không cho ngươi phái chọn người hộ một cái. Nhưng Giang Miểu lắc đầu cười nói, dịch nhân ra ra nói, cùng ngài cùng đi, không cần hộ vệ đây này. Lý Thanh Liên thì là âm thầm bán thầm, dịch nhân cái này lao ra hỏa ngược lại là lại tính toán, kể từ đó, ngược lại là là cầm tú sơn hà còn lại không ít nhân lực, bất quá lại chính là chiêu tới không ít ánh mắt. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế Lý Thanh Liên thật đúng là không kém này một ít. Phương Hoài cửu thật vất vả chờ đến cơ hội, vội vàng hỏi, Miểu Miểu tỷ vì sao à? Bởi vì Bọn hắn không có tư cách hướng Thanh Liên đại ca xuất thủ, ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đứng ở dưới trời sao rất nhiều thế lực, tất cả như thế răng miểu khỏe miệng lại cười nói. Có thể Phương Hoài Cựu như cũng không có hiểu rõ đến tột cùng là có ý tứ gì. Không khỏi xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Khương Ninh, nhưng Khương Ninh thì là hoàn toàn không để ý tới, để người ta tỉ tỉ. Làm sao chưa từng nghe người gọi ta tỉ? Nhưng Lý Thanh Liên nhìn đến không biết nên khóc hay cười một màn lại cợt mở cười nói, người đây liền xem trọng ta đi, vẫn phải có, chỉ bất quá không có thỏ đầu giả thôi. Lý Thanh Liên ánh mắt lưu ý vô ý trôi hướng Phương Đồng, trong hư không Một vệt khí đen tiêu tán thành vô hình. Một nhóm bốn người tuy nhiều rang miểu, nhưng lại cũng đều cùng như cũ thành thói đi tại hư không bên trên, không người quấy rầy. Đừng nhìn rang miểu một bộ nữ hài tử mọi nhà bộ dáng, trên thực tế quy tắc là phi thường hay nói, không bao lâu liền cùng hai người hòa mình, còn thỉnh thoảng thăm dò lấy hai người ý. Thuận tiện dùng ánh mắt còn lại nắm lấy Lý Thanh Liên, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, kết quả hắn hoàn toàn không có để ý ý tứ, có thể thấy được Phương Hoài Cựu Thương Ninh hai người cũng không dụng ý biết đến rang miểu tiểu tâm tư. Lý Thanh Liên cũng là không thèm để ý, miệng hơi cười nghe ba người nói chuyện trời đất. Người nói là Côn Luân Khư không đơn giản chỉ có cầm đỉnh người có thể đi vào, người khác cũng được sao?" Phương Hoài Cửu tựa như nghe được cái gì không thể tin sự tình, ngạc nhiên nói. Giang Miểu chuyện đương nhiên nói, "Đây là tự nhiên, Côn Luân Khư vẹn vẹn năm đó Thiên Khư kiếp lưu xuống phế tích thôi, vì sao không thể vào?" "Vậy cái kia ta tốn sức đoạt cái này, đỉnh khư thiên còn có cái dám dùng a?" Phương Hoài Cửu khí cấp bại phối nói. "Vì sao vô dụng? Nếu là không có đỉnh khư thiên gánh chịu, người cái gì tiên duyên đều mang không ra, đi tới cũng là đi không, chúng hổ cũng không phải là ai cũng có thể vào, ngoại trừ cầm đỉnh người có thể vào." Những người khác muốn nhập, cũng là cần trả giá thật lớn rang Miểu Kiên nhẫn giải thích nói. Cái gì đại giới?" Khương Linh hỏi, điểm ấy nàng cũng không rõ ràng. Dương Thần ngàn trượng phía trên, vạn trượng phía dưới mới có thể nhập trong đó, quá mạnh sẽ khiến hư không đạo quy tắc vỡ nát, quá yếu liền sẽ bị dày nặng đạo tắc nghiền nát. Rang Miểu thuộc như lòng bàn tay đạo, trước khi đến, nàng tự nhiên là làm đủ bài tập. Phải biết, tự Dương Thần diễn sinh mà ra một khắc kia trở đi, lớn nhỏ vốn nhờ căn cơ mạnh yếu mà định ra, lớn nhỏ duy nhất chính là tu vi tăng trưởng đến bất diệt cảnh giới, Dương Thần cũng sẽ không bởi vậy bị lớn, sẽ chỉ càng thêm mưng thử chỉ có bước vào bất diệt đỉnh phong, tu không thể tu, đạp không thể đạp, mới có cường hóa dương thần, tăng trưởng hắn lớn nhỏ khả năng. Bình thường dương thần nếu là có chượng 3, chượng 6, chượng 9 chính là thắp nhang cầu nguyện, mà ngàn trượng dương thần, quy tắc đại biểu cho vững chắc đến tột đỉnh căn cơ. Chính là thế lực khắp nơi thiên tiêu hạng người, cũng rất ít có ngàn trượng dương thần nói chuyện. Về phân vạn trượng vậy liền có chút kinh khủng, không phải hồng hoang cực kình, vô thượng chủ nhân, cầm quyền giáo chủ những này sớm đã đi tới đỉnh phong, ra mấy đạo tiên kinh khủng tồn tại, mới có thể đạt tới. Giống như Tuyết Chu Liên, Ngũ dương thần, đừng nói trượng, coi như mười vạn trượng đều có. Nhưng thực lực chân chính lại cũng không là theo Dương Thần lớn nhỏ mà định ra, cần cân nhắc còn có rất nhiều, bất quá cái này đã đầy đủ ngăn cản rất nhiều người bộ pháp. Không đơn giản như thế, nếu là chưa từng tầm định, tự nhiên cũng liền không chiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn gia hộ, tại quân Luân Khư bên trong thế nhưng là nguy hiểm gấp đầu, vô luận là trời cấm, vẫn là tiên đạo lưu lại dấu vết, đều là đủ đoạt tính mạng người, có thể nói nửa bước khó đi Giang miệu nói tiếp. Phương Hoài Cửu thì là vẻ mặt đưa đám nói, "A, vậy ta không có Dương Thần a, làm sao bây giờ? Thằng này không được tiên đạo, phàm thay, từ đâu tới Dương Thần? Thế nhưng là ngươi có đỉnh khư thiên a? Sợ cái gì?" ta đều không có sợ. Khương Ninh không chút nào lo lắng nói, "Phương Hoài cựu lúc này mới nuối lòng một hơi nói, ngươi lại cho ta nói một chút, còn có cái gì cần thiết phải chú ý?" Lý Thanh Liên nghe được thì là thẳng ngáp, hắn không cần để ý đủ loại này quy tắc. Nói cho cùng, cái này Côn Luân Khư chính là năm đó Nguyên Thủy giảng đạo, giảng đạo hồng hoang chỗ, bởi vì đạm một chữ, giơi vô tận trời giận, Nguyên Thủy thân về Thái Sơ, vô số hào hùng cũng chết ở trận kia kiếm hai phía dưới. Năm đó Quỳnh lâu na vũ, thác nước xiết, núi lại tú, cổ thụ sát, cũng bởi vì trời giận bị hủy bởi một khi, hôm nay đã sớm trở thành một vùng phế tích. Đồng dạng cũng thành vô số đại năng, chân tiên nơi chốn trời. Cũng chính là bởi vì như thế, cái này Côn Luân Khư như cũng duy trì vô lượng kiếp trước đó thiên địa quy tắc. Mà khi đó, bất diệt không phải điểm cuối cùng, tiên mới là điểm cuối cùng. Còn nếu là tự Côn Luân Khư bên trong tìm được hữu duyên vật, lấy đỉnh khư thiên địa lấy, mang ra Côn Luân Hư, đã có thể thông qua trong đó đặc biệt thiên địa quy tắc, đánh vỡ bây giờ 3000 đạo giới bên trong tiên phàm cách xa bình thường, từ đó phi thăng thành tiên. Có thể nói, trên đời này thành tiên duy nhất cơ hội, dễ dàng cho cái này Côn bên trong. Đây cũng là vì sao hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt ngũ nhân nhưng những này Lý Thanh Liên không có hứng thú giải, cũng chưa cần thiết phải biết, hắn đối với cái này cái gì dám chó tiên duyên còn không để vào mắt, hắn muốn, vẻn vẻn nghĩ lại nghe một lần một chữ là thôi, nguyên thủy lưu cho mình, tuyệt không thể ném đi. Mà đúng lúc này, Phương Hoài Cửu lại đột nhiên phát hiện, phía nam chói mắt tiên quang càng lúc càng lớn, đưa tới chiến đấu dư ba nhấc lên do lớn thậm chí thổi tới bên này. Tình huống như thế nào? Không phải nói không có người lại ra tay với chúng ta sao? Đánh như thế nào đến đây? Phương Hoài Cửu ngạc nhiên nói. Lý Thanh Liên thì là thở dài, nữ nhân thông minh, cho đến giờ đều làm người ta không thích. Giang sắc mặt một khổ không khỏi phun ra chiếc lưỡi thô to, không tiếp tục nói nói, chỉ thấy một mảnh kỳ quái thế giới tự bên trái nghiền ép mà đến, bằng bạc thanh thế đem mảnh này núi sông sông phá thành mảnh nhỏ. Chính là vân mộ giới, trong giới núi sông vỡ vụt, máu chạy thành sông, vô số tàn thi trồng chất thành núi, ngọc tôn tại núi thây phía trên lấy tay đánh đản, bộ dáng có chút chật vật. Chạm mặt tới do lớn lại thêm gây mũi mùi máu tươi để hắn nhíu mày, chậm rãi trước đạp bước chân bỗng nhiên ở hư không, đứng chắp tay, hai con ngươi nhất chuyển, hướng phía phô thiên cái địa xâm phạm địch nhìn lại. Trong một chớp mắt, nguyên bản rối loạn ồn ào chiến trường trong nháy mắt tĩnh lại, trong không khí tràn ngập máu và lựa dư vị cùng nhàn nhạt hắn ý, một khắc trước còn chiến lửa nóng, giờ khắc này xâm phạm địch thủ lại giống như thủy triều đồng dạng rút đi, không có nửa phần ham chiến, mắt thấy liền muốn đánh hạ đến, tổn thất đệ tử càng là vô số kể. Có thể cho dù là lại không cam tâm, vẫn không có nửa phần do dự lựa chọn buông tay. Chương 799 lên đỉnh côn luôn nhìn dòng phi, chương 799 lên đỉnh côn luân nhìn dòng phi. Cảm độ được giống như thủy triều đồng dạng rút đi áp lực, Ngột Tôn cuối cùng là thoải mái một hơi, thật lâu cũng giống như thế. Cùng nhau đi tới liền tựa như tại mũi phía chiến vũ, hai bên đều là vạn trượng hồ sâu đã bị lươi dao cắt mình đầy thương tích, có thể sơ ý một chút, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nỗi lòng một hơi đồng thời, thật lâu như cũ trong lòng còn có nghi hoặc, không khỏi nói, làm sao đều đi rồi? Sợ là lại có gần nửa ngày, liền bị bọn hắn bắt được. Ngỗng Tôn thuận một hơi, liếm liếm tràn đầy đỏ tươi hàm răng, cũng không nói chuyện, chỉ là cho thật lâu một ánh mắt. Thuần Ngỗng Tôn ánh mắt nhìn lại, thật lâu thấy được một người, chắp tay đứng ở hư không, nhàn nhạt, nhạt hướng phía bên này trông lại. Không phải Lý Thanh Liên lại sẽ là người nào? Lại quay đầu nhìn ở đó như là thủy triều đồng dạng nhân, không khỏi nổi một thân nổi da gà. Vẹn vẹn bằng vào một ánh mắt, thậm chí không nói lời gì, ngàn vạn cường địch lui sạch. Đây là bực náo bá đạo. Bất quá liền xem như Lý Thanh Liên mạnh hơn, đối mặt bực này thế công sợ cũng rất chất vấn, không phải là không có cơ hội đo đỉnh. Vì sao không hướng hắn xuất thủ? Ngậm Tôn tựa hồ biết thật lâu mi hoặc, lại nói, một bàn lớn cờ phía dưới, tại cái này cô luân đã không ai tùy tiện lại ra tay với hắn, một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa vào cuộc, mà một khi vào cuộc, kết cục liền chỉ có một cái, chết. Thật lâu thì thầm, không khỏi chính nghĩ lại tùy tiện xâm nhập Lý Thanh Liên trong mộng cảnh thời điểm. Chẳng biết lúc nào, cái đó để cho mình tiến tới người đã đi tới tình trạng như thế. Khó mà nhìn theo bóng lưng, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. "Đừng nóng đuổi, con đường của ngươi còn rất dài, nhớ kỹ ta muốn nói với ngươi, lần này cô luôn Khư chuyến đi, thành đạo không lo." Ngỗng Tôn liên tục dặn dò. Đồ Nhi biết, thật lâu chậm chậm gật đầu nói. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhìn đến bên này, nhếch miệng lên một vệ tấm áp nụ cười, nhẹ gật đầu, Ngỗng Tôn ôn quyền lệ dài trở lại, hết thảy đều không nói trong. Theo lẽ thường, thánh điệu cấp thế lực mới là đáng tin cậy lớn, là đủ sừng sững không ngã, nhưng mà loại tình huống này, lại hoàn toàn tương phản. Lý Thanh Liên một người lại trở thành đám trong mắt người nơi xa trời cây lớn. Giống như Vân Mộng Đầm Lầy loại này thánh địa cấp thế lực lại cần hắn phù hộ, không thể không nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vân Mộng Đầm Lầy, bọn hắn tại sao cũng tới? Khương Ninh nhướng mày, trong tay bá đạo khẩn trương. Lý Thanh Liên thì là trấn an nói, "Linh Nhi, không cần để ý, người của chúng ta." Khương Ninh vô cùng ngạc nhiên, "Người của chúng ta? Vân Mộng Đầm Lầy lúc nào thành người của chúng ta rồi?" Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, một bên khác, chín đạo tiên quang lóe mắt, nương theo lấy từng tiếng lọt vào thai đạo chém tới. Vây đám thấy Lý Thanh Liên đồng dạng là nhau nhau giúp đi không làm mảy may lưu luyến. Chí đại đạo chủ cũng là nuối lòng một hơi, thân hành giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, bị sát lục đạo đạo chủ cơ Vũ kẹp ở dưới nách, sắc mặt trắng bệnh, vừa mới giống như lọt vào vũng bùn đồng dạng xung phong để hắn thở không được đến, dù là hắn thấy qua việc đời, giờ phút này cũng không nhịn được vẻ mắt hốt hoảng. Dù sao ngay tại vừa mới, vẹn vẹn chết đi cự kình liền không xuống 10 ngón số lượng, cơ Vũ một cánh tay bị chém, ông Dương bà bà đầu lâu trọn vẹn bị gọt sạch 3 lần. Đó là loại nào đẳng cấp chiến đấu? Nhìn Chu Nhược lo lắng không thôi, đúng là không biết mình bảo bối này con trai phải chằng có thể cố gắng qua tới. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên giờ phút này cũng là đầu đầy đổ mồ hôi, váy trắng nhúm máu, tại ánh nắng làm nổi bật xuống tàn ra khác ánh sáng, thấy Lý Thanh Liên cười trông lại, không khỏi cắn chặt môi dưới, ánh mắt có chút né tránh. Dù sao nàng còn chưa từng cho Lý Thanh Liên một cái trả lời chắc chắn, như thế tùy tiện tới, đã là tối kỵ, lại nghĩ đến Lý Thanh Liên tại Tuyết Hồ bên cạnh, bắt chính lấy lô thai nhấc lên cảm giác, mặc dù thỏ tuyết không phải mình biến thành, có thể vẫn như cũng là cảm động lay. Ồ, Thái thượng đạo đạo hữu. Quả nhiên là đã lâu không gặp, đường xá không thú vị, không bằng kết bạn mà đi như thế nào. Lý Thanh Liên hảo phòng nói. Tuyệt Trung Liên vốn cho rằng Lý Thanh Liên lại trêu chọc mình vài câu, đồng thời ép hỏi kết quả, ai ngờ hắn lại chủ động mời. Trong mắt đẹp hiện lên một vẻ do dự, dù là khéo léo tâm nàng giờ phút này cũng có vẻ hơi không quyết định chắc chắn được, dù sao một bước này bước ra, liền không đường quay đầu lại nữa. Có thể thấy được các vị đạo chủ lưới lòng một hơi cùng mọi mệt bộ dáng, vẫn là thở dài, vậy liền đa tạ Thanh Liên cổ Tôn Hạo ý. Cho đến ngày nay, đạo nhất danh tiếng đã chỉ còn trên danh nghĩa, sớm đã không có ẩn dấu đi cần thiết. Như thế, vân động đầm lầy, thượng chín tất cả đạo đều lại gần, kết thể lên núi, chú ý nơi đây ánh mắt càng nhiều, nhưng không, có một người tùy tiện độc thủ Thật lâu thì là Ngạc như nói, Thái thượng đạo đỉnh khư thiên từ từ lâu tới. Ta làm sao không nhớ rõ bọn hắn đoạt đỉnh thành công qua. Ngỗng Tôn thì là hung hăng cho Thận Lâu cái hốt một cái, đánh hắn thẳng choáng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, làm sao tới? Người nói làm sao tới? Trong tay hắn làm sao dừng một con đỉnh? Bây giờ Thái thượng đối với Lý Thanh Liên thái độ, lại thêm bây giờ chung sức hợp tác, lúc trước hết thể sợ cũng chỉ là một trận nháo cái thôi, mặc dù trong lòng sáng tỏ, nhưng lại cũng là thoảng qua như mây khói, sẽ không bị người tùy ý nói nổi. Quả thật, chính như cùng hai người dự đoán, chỉ cần tới gần Lý Thanh Liên, liền sẽ không bị công kích. Đương nhiên cũng không có chân chính rót thành một cỗ, mà là riêng phần mình giữ một khoảng cách, về phần vì sao như thế, cũng vẹn vẹn bởi vì thời điểm chưa tới mà thôi. Lý Thanh Liên đi rất chậm, hắn cũng không sốt ruột, trên đỉnh núi tiên quang mấy ngày thời gian bên trong không có biến hóa chút nào, như cũng không ai đi đoạn. Một đường không nói gì, rốt cục ở thứ 9 ngày sáng sớm, dưới chân nơi đạp sớm đã là tuyết trắng mê mang, gió lạnh lạnh thấu xương giống như cạo xương cương đao, đem Lý Thanh Liên dựng thẳng dây từng đội tan, mái tóc màu đen theo gió tung bay. Liền trước mặt mọi người người coi là Lý Thanh Liên sẽ trực tiếp lên núi thời điểm, bước chân của hắn lại bỗng nhiên ở tại chỗ, cũng không tiến lên, mà là ngửa đầu nhìn trời. Nhiều hung thú hướng phía sâu trong tinh không nhìn lại. Giống. To rõ rống gầm thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không, hùng hậu lại vang dội, nghe nóng lại có loại xương cốt mềm nhũn, đi không được đường cảm giác, đây là tới từ ở sinh mệnh trên bản chất truy áp. Không thấy hắn ảnh, trước nghe hắn uy, bá chủ mạnh mẽ long uy giống như trăm ngàn tòa muôn đời núi xanh, thẳng áp côn luân mặt đất, không khí tựa như tại giờ khắc này ngưng kết. Chỉ thấy sâu trong tinh không, vạn long đung đưa tinh không, khổng lồ thân rồng này động thường, như thế khổng số chất lên nhau, liền kinh khủng. Giống như một mảnh đánh tới quần đảo cự lãng, đến côn mà tới. Giờ khắc này Côn Luân Vạn Long múa không, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, tại mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma, quả nhiên là dọa người vô cùng. Một người cầm đầu không vì thân rồng, lại vì thân người, thân mang chín rồng hoa văn áo bào đen vàng, trên đầu hai con sừng rồng cao chót vót, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một vẻ uy thuộc về thượng vị giả uy nghiêm. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khuôn mặt đoan chính, trên mặt vẫn có chưa từng rút đi vài rồng, đen nhánh hai con ngươi tựa như có thể bỏ qua chọc thủng thế gian hết thể hư ảo. Long tộc tộc trưởng, Ngao Quỷ. Hắn làm sao ra tổ rồng? Lần này Long tộc lại dốc hết toàn lực. Giang Miệu ngạc nhiên nói. Hiển nhiên đối với Ngao Quỳnh Trình diện có chút ngoài ý muốn, có thể lý Thanh Liên ánh mắt lại hoàn toàn không ở Ngao Quỳnh trên người, giờ phút này trong mắt của hắn đi lại một vệt lu hòa, hướng thân bên cạnh nhìn lại. Trước 800 dòng sinh 9 con đều tại đỉnh, trước 800 dòng sinh 9 con đều tại đỉnh. Chỉ thấy hắn sau lưng giờ phút này tổng cộng có phương dị thú, chỉnh thể xếp hàng, khi tức phóng lên tận trời, che đậy bầu trời. Chính là 9 con của rồng. Tung Ngưu, Ngai Tí, Trảo Phong, Bồ Lao, Toàn Nghệ, Bá Hạo, Bảy Ngạo, Phù Ly Vân. 9 đại dị thú, từng cái đều là đánh ngang tinh không kinh khủng tồn tại. Giờ phút này lại tất cả chính diện Trên đời này, chỉ sợ ngoại trừ Lao Thái gia, không có người nào có thể để cái này chín người đều gom lại một nổi. Đây chính là chân chính chín con của rồng a, có thể Lý Thanh Liên ánh mắt lại vẫn không ở chín con của rồng trên người. Hắn nơi nhìn lại 9 người tầng tầng bảo vệ một vị hình dáng, thân mang màu vàng sáng váy dài lưu tiên váy, đem biểu điệu dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, không thi phấn trang điểm, có thể còn mạnh mẽ trăm hoa cùng phun, ngũ quan sinh sản tựa như cùng thế gian này hoàn mỹ nhất sản phẩm. Trên trán, hai con óng ánh ngọc sừng sơ lộ, dài không được 3 ba tấc, lộ ra vô cùng tính sảo. Ở đó Lao Thái gia tự mình đoạt lại đi đỉnh cư tiền. Giờ phút này liền sáng loáng treo ở cái hung của nàng. Trước mắt xinh đẹp bộ dáng lại cùng Lý Thanh Liên trong trí nhớ bóng hình xinh đẹp dần dần dung hợp, không phải tô giao lại là người nào. Chỉ bất quá so trong trí nhớ nàng nhiều một chút vắng lặng tôn quý, cùng một vẻ lạ lắm trong mắt của nàng cũng không tiếp tục bao hàm đối với lấy thế giới chờ mong, Lý Thanh Liên nàng trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ bận gì. Giờ phút này, Vạn Long mùa Không cứ như vậy rơi vào đỉnh núi Cô Lon, Thiên Khư cung trước, khí tức cường đại nhấc lên vô biên tuyết, dẫn tới núi băng vỡ nát, phòng ốc lớn nhỏ khối băng khắp nơi đều là. Lý Thanh Liên một nhón từ lâu đến Thiên Khư cung trước, mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán nhưng vẫn hướng về lòng tộc chỗ lời nói, Tô Dao. Trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ không xác định, âm thanh quen thuộc kia quanh quẩn ở Tô Dao bên hai, nàng chính cảm giác quanh thân lông tơ dựng thẳng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Thấy Lý Thanh Liên chính chắp tay đứng ở đỉnh núi tuyết, hướng chính nàng lộ ra nhu hòa mỉm cười. Có thể Tô Dao cũng vẹn vẹn phủi một chút mà thôi, liền quay đầu lại, thậm chí ngay cả lời đều chưa từng nói lên một câu, đầu lâu không khỏi bẽ nhỏ thấp, cắn chặt môi dưới. Lý Thanh Liên trên mặt nụ cười dần dần kết, tùy ý thì triệt để âm trầm xuống, một tay không khỏi nắm chặt thành quyền, hư không đều bởi vì lực lượng kinh khủng này mà run rẩy không thôi. Một tiếng này kêu gọi nhưng cũng đem long tộc chín người ánh mắt đều hấp dẫn tới, thậm chí bao gồm cả long tộc tộc trưởng Ngao Quynh ánh mắt. Giờ khắc này, Vạn Long nung thử từng đạo ánh mắt giống như thực chất, mang theo phòng bị cùng chất vấn, Khương Linh sắc mặt tái đi, chính cảm giác Vạn Long gầm thét hướng mình vào tới, không khỏi lui lại hai bước. "Thanh Liên." Khương Linh kêu lên. Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm như nước, lại khàn khàn nói, "Không ngại." Không đến một khắc đồng hồ, sắc mặt đã khôi phục như thường, không tiếp tục hướng phía long tộc bên kia nhìn lại. Chính như hắn suy nghĩ, Tô Dao quả nhiên sẽ ra chuyện, chỉ sợ bây giờ không chế cố thân thể này đã không phải là Tô Dao mà là ẩn tàng tại sâu trong thân thể một đạo khắc thần hồn. 300 năm trước, Tô Dao rời đi đâu quãng, bây giờ lại tại nơi này lại gặp nhau, cả kiện sự tình trong lộ ra quỷ dị, Lý Thanh Liên không chút nào biết hắn trong đó quan trọng, có thể hắn lại không đổi, chuyện này hắn sớm tối muốn biết rõ ràng, nhưng lại không phải hiện tại, cô luân khư trong có rất nhiều cơ hội. Cả Long tộc công chỗ nhỏ, Long Thanh Nhi Thanh Liên đại ca nhận biết. Giang Miểu quan sát Tô Dao, lại hơi liếc nhìn Lý Thanh Liên, không khỏi hiếu kỳ nói. Lý Thanh Liên thì là thản nhiên nói, có một số việc không nên hỏi. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Giang Miểu, thật sâu nhìn đến hai tròng mắt của nàng. Giờ khắc này, Giang Nguyệt ánh mắt không khỏi biến có chút né tránh, không lên tiếng nữa hỏi thăm. Giờ phút này lại phát hiện, núi này đỉnh cũng không như tưởng tượng trong đồng dạng vắng lặng, mà là sớm đã có người. Phật tử ngồi ngay ngắn đại sen, lấy tay vê trầu, tới đã có mấy ngày, một bên khác, một mạch đạo minh ngục hằng cùng bốn đại kiếm tử chiếm cứ một ngọn núi tuyết, tiến tính quan sát. Theo Lý Thanh liên đến, Thái thượng, Vân Mộng theo nhau mà tới. Không bao lâu, tự phương bắt chuyển đến từng cơn xung phong thanh âm, nhưng lại dần dần biến mất. Chính là yêu thần khe đội ngũ, chỉ thấy giờ phút này vạn yêu không trở vẹn, sớm đã không phải lúc trước mênh quần quần, chỉ còn lại hóng yêu cục lỗ thân thú phía trên vết thương trầm chất, vô tận thân huyết tựa như thác nước đồng dạng chảy xuôi, đem cái này tuyết trắng nguyên mang đỉnh núi nhuộm đỏ tươi. Cầm đầu kim xí si đại bảng vương càng là chất vật, một thân long vàng chốc ra hơn phân nữa, trên thân đều là giữ tợn vết thương, máu thịt bên ngoài lận, có thể nghĩ, đoạn đường này đối với yêu thần khê tới nói cũng không dễ dàng, cỡ nào thảm liệt. Cửu Thiên Kỳ hàng qua, trận này bao phủ toàn bộ Côn Luân gió tanh mưa máu cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Lặng không một tiếng động ở giữa, một khí đen tự trong hư không diễn sinh mà ra, phun trào không ngớt, cuối cùng hóa thành một đạo ma ảnh. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, là tốt giống như có thể dẫn động nội tâm chỗ sâu nhất bạc ngược. Chỉ tiếc, vẹn vẹn một đoàn khí đen thôi, cũng không nhìn thấy khuôn mặt hắn. Nhưng Lý Thanh Liên lại biết, cái này ma ảnh, sợ sẽ là đem Minh Thương Thái sư dẫn hướng không đường về kẻ cầm đầu, chẳng biết tại sao, lại cho Lý Thanh Liên một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Tựa như ở nơi đó gặp qua, có thể mặc cho hắn lật khắp ký ức, như cũng không có nghĩ đến mấy may, nhưng hắn lại có thể ở ma ảnh kia phía trên cảm nhận được một cố thật sâu ý. Lại cười nói, thật đúng là rắn lẫn lộn, chắc hẳn lần này côn chuyến đi sẽ không nhàm chán như vậy. Ngẩng đầu nhìn Trong trời đất tĩnh mịch đáng sợ, giờ phút này Khư Thiên đỉnh thứ 11 đều đình diện, chỉ chờ có người lấy vậy cuối cùng chi đỉnh, Côn Luân Khư liền sẽ mở ra. Lý Thanh Liên thuận tiên quang nhìn lại, quả nhiên, với Thiên Khư cùng chồng, hắn thấy được đỉnh Khư Thiên. Cứ như vậy yên tĩnh bị cất đặt ở Huyền Băng Ngọc đài trên, có thể trước sân khấu, lại có năm đạo hình dáng đứng ở trong gió tuyết, quanh thân hoàn toàn do vô cùng ngưng thực tiên quang tạo thành, phát tán ra khí tức siêu nhiên hết thảy. Giờ phút này, các thế lực lớn người dẫn đầu mặt tất cả ngưng gốc, đây chính là trọn vẹn đạo hành thế cấp thế lực ở trong nếu là có một đạo làm nội tình cũng đã là đủ trấn áp năm tháng mà bây giờ trước người chọn vẹn đứng đấy năm tôn, lại từng cái có lai lực lớn, chính là Côn Luân 12 tiên trong đó 5 người, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Bản tôn sớm đã là tiên, tiên thân tại thế, thực lực hoàn toàn không phải vương hải loại kia thấp kém hành thế tiên thân có thể so sánh được. Vì sao Thiên Khư Cung lâu dài không suy? Đây cũng là nguyên nhân. Hoàng Long chân nhân, Sích Tinh đạo nhân, Linh Bảo tiên sư, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hành tiên tôn. Cái nào không phải tại Hồng Hoang lúc thịnh thế người? Khả năng thông thiên, liền xem như tiên thân, cũng có được tấn công núi phạt giới năng lực. Cái này năm tôn đại năng hạng người đứng ở nơi này, đã đầy đủ để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Giờ phút này bọn hắn lại đứng tại 10 đỉnh thứ hai chỗ đó, chắc hẳn cái này Khư Thiên 10 đỉnh thứ hai sợ là ban đầu liền ở Thiên Khư cung bên trong, bằng không thì cũng sẽ không một khai thác ngắm nhìn thái độ. Bây giờ Thiên Khư cung lại nắm lấy tiên duyên không thả, cùng nên thiên hạ anh hào, chính là không biết là ý gì. Đợi chừng 3 canh giờ, Long tộc tộc trưởng Ngao Quỳnh Trúng Quy là nhịn không giữ được tính tình, tiến lên hai bước, trầm giọng hỏi, Khư Thiên cung đây cũng là ý gì? Hoàng Long nhân mặt không đổi sắc, quanh thân ánh chuyển Lý Thanh Liên nói, cái này còn cần hỏi hắn mới lạ. Chương 801 ta pháp không nên truyền 62 chứ 801 ta pháp không nên chuyển 62. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả hướng phía Lý Thanh Liên hội tụ mà đi, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Bây giờ Thiên Khư cùng trông coi Côn Luân Khư cuối cùng một cái chìa khóa không thả, đến nay cũng không có người tới lấy, đến tụt cùng là có ý tứ gì? Mà cái này lại cùng Lý Thanh Liên lại quan hệ thế nào? Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, không khỏi nói, ngươi trông coi không thả, lại cùng ta có liên can gì? Nói nhớ kỹ lúc trước ta đã muốn nói với ngươi rất minh bạch, đây là nguyên thủy thiếu ta, các ngươi cầm không được, cũng không có tư cách cầm. Hoàng Long chân nhân nghe nói, quanh thân tiên quang phun trào thêm hùng hực, cười nói: Sư tôn ta không nợ bất luận người nào, đạo của Nguyên Thủy nhất định phải về Thiên Khư cung sở hữu. Giờ khắc này, đám người tất cả ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại đạo của Nguyên Thủy bây giờ ở Lý Thanh Liên trên người? Lý Thanh Liên trên mặt nổi lên một vẻ bất đắc dĩ, cũng không ở vấn đề này làm nhiều dây dưa, mà chỉ nói, "Bản cờ ngươi cũng nhìn, làm sao? Ta muốn biết ngươi Thiên Khư cùng đến tụt cùng là thái độ gì? Nếu thật là đối địch với ta, có thể liền không có đường quay về." Nhưng Xích Tinh đạo nhân giờ phút này lại cả giận nói, "Nói phải suy nghĩ kỹ lại nói, coi như ngươi là hỗn độn xen xanh chuyển thế thân lại như thế nào?" Ta Côn Luân cùng không phải mặc người trà đạp hạ người. Từ xưa đến nay, ta Thiên Khư cung chính là Côn Luân chủ nhân, như muốn độc thủ, ngươi đều có thể thử một chút, ngươi cái kia thanh tử thực lực, với ta loại trong mắt còn chưa đáng kể. Lời nói rất khó nghe, có thể Lý Thanh Liên sắc mặt lại không có chút nào cải biến, ánh mắt tự năm đại hành thế tiên thân trên khuôn mặt từng cái đảo qua, lại thở dài nói: "Tuế Nguyệt vô tình, cải biến các ngươi cầu đạo dự tính ban đầu a. Các ngươi phải tranh quyền, cầu đạo cả đời, ban đầu vì cái gì?" Hoàng Long mắt nói: "Ngươi không có tư cách dạy ta loại như thế nào hành đạo." Vẫn là câu nói kìa, đạo của Nguyên Thủy giao cho ta khư thiên cùng, người ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu như như cũ ngu xuẩn mất hồn, cũng đừng trách chúng ta không nghệ tỉnh." Lý Thanh Liên cười nhạt một tiếng, không khỏi túi đầu nhìn đến hai tay của mình nói, à, ta không có tư cách." Ra. "Tốt. Nếu như thế, vậy các ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần." Lý Thanh Liên ngẩng đầu lên nói, sắc mặt mang theo một vệ trang nghiêm. Đám người tất cả ngạc nhiên, tùy ý thì trong mắt hiện ra một vẻ ánh sáng nhạt, chẳng lẽ lại hắn muốn tại cái này trước mắt bao người đem đạo của Nguyên Thủy toàn bộ đỡ ra sao? Hoàng Long chân nhân còn muốn nói chút cái gì, có thể Lý Thanh Liên đã mở miệng Trị Thể Hán điên cuồng hút một hơi, há miệng quát lên điên cuồng một chữ là đạo. Nay chữ vừa ra, trời động đất rung động, vô biên dị tượng nảy sinh, sông trời ngang không trùng, sen vàng về xuống, thiên binh bày trận, kèn lệnh như tiếng trời hú rải. Một chữ đạo âm rốt vào thai. Đám người trực giác được vô biên đại đạo, Vô tận huyền diệu thẳng tắp hướng chính hắn đè xuống, giờ khắc này, thần bí lại xa không thể chạm đại đạo bị bóc đi thần bí nháy mắt giết, loại bỏ hết thể cách trở, rõ ràng hiện ra ở trước người của mình. Tại đại đạo trong dương vấy vủng, hết thảy hết thảy tất cả có thể đụng tay đến. Hoàng Long năm tiên sinh lòng rung động, không nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà thật dạng ra một chữ đạo. Ngay tại Hàn muốn dụng tâm đi lĩnh ngộ một khắc này, lại phát hiện, mặc dù như thế, nhưng lại không cách nào chạm đến mảy may, liền như là tồn tại một tầng bình chướng vô hình, cách trở đám người đột vào, mà bình phong này cũng vẹn vẹn nhận biết Lý Thanh Liên một người như thế. Vô luận hắn dùng phương pháp gì, nếm thử mấy lần, như cũng không cách nào đột phá bình chướng, trong lòng khó nén thất vọng tình cảm. Hiển nhiên, đây là nguyên thủy chỗ bố trí hạ bình chướng, bảo sơn gần ngay trước mắt, thế nhưng vẹn vẹn chỉ đối với một người mở ra, đó chính là Lý Thanh Liên. Cũng không lâu lắm, đạo âm tán đi, trong trời đất linh quang lóe sáng, nghe đạo âm người, không ít người đều đột phá một cái tiểu bình cảnh. Mặc dù không thành đụng vào chân chính đại đạo, có thể coi là là tản ra ý cảnh đã đầy đủ bọn hắn đột phá. Từng cái ánh mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, ở đây đều là chút người nào. Nhưng vẹn vẹn một chữ, liền có như thế tác dụng. Có thể tại loại kia cực kỳ, tiên thân hàng ngũ, nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng, chỉ vì bọn hắn chỗ đứng chỗ, đã cao hơn bọn họ ra rất rất nhiều. Giờ phút này Hoàng Long 5 người trong mắt lộ ra thật sâu thất lạc sắc, Nguyên Thủy lại thật không có đem đạo của mình chuyển hạ ý tứ, mà là Liều lĩnh giảng cho Lý Thanh Liên một người nghe, pháp không truyền sáu tai Trong miệng lẩm bẩm nói, vì sao? Vì sao? Ta không tin dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chúng ta phụng dưỡng muôn đời, chính là thân ngươi về Thái Sơ vẫn tuân ngươi di trí, nhưng vì sao liền không nói cùng bọn ta nghe, hết lần này tới lần khác dạng cho một cái người ngoài. Hai con mắt của hắn dần dần đỏ ngầu, "Quá, ta không tin, nhất định là ngươi trong đó động tay động chân, lấy ra cùng ta nhìn qua, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Anh hai, ngươi." Ngọc đỉnh trong mắt mang theo một vẻ do dự cùng chần chờ, không khỏi khẽ nhủ, "Ngươi câm miệng cho ta. Người bên kia, vốn nên thuộc với ta các loại đồ vật bây giờ gần ngay trước mắt, ngươi muốn như nào?" Hoàng Long Quách Ngọc đỉnh còn chưa nói xong cũng bị đánh gãy, lại thở dài, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi, ta nghe ngươi." Hoàng Long chân nhân hai con ngươi đỏ ngầu nói, vẫn là câu nói kìa, không phải vậy trên tận bích lả xuống hoàng tuyển, ta Thiên Khư cung tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống, hắn đối với Nguyên Thủy đệ tử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể như cũ ngu xuẩn mất hồn, khang khang ngăn cản, vậy liền đừng trách mình không nghệ tỉnh. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên động tác, Hoàng Long chân nhân một tay một quyển, liền đem Thiên 10 đỉnh thứ 2 cuốn vào trong tay mình, tùy ý thì chỉ lên trời hung hăng ném đi. Lý Thanh Liên trong lòng chợt lạnh, không khỏi con ngươi bạo có lại Chỉ thấy đỉnh cư thiên hóa thành ánh sáng lung linh cực nhanh, xuyên tấu vô tận gió tuyết, thẳng vào tinh không bên trong. Giờ khắc này, đám người tất cả ngẩn đầu hướng dưới trời sao nhìn lại, cái này nhìn một cái không sao, lại trong lòng hơi lạnh. Chỉ thấy vô tận dưới trời sao, vô số tu sĩ khỏa mang theo cái thế bí lực, mênh mông quẩn quần đi tại dưới trời sao, Sắc khí ngất trời tựa như từng chiếc trường mâu, đâm thủng lòng người. Ken lệnh hý giải, đây là một chi không thể địch nổi tu sĩ đại quân. Tu vi thấp nhất cũng có bất diệt, cực thân thể càng là nhiều vô số kể, đưa tới khác hướng càng là chiếu rọi toàn bộ tinh không. Cầm đầu một phương sáng loáng cỡ lớn Trên lá cờ khắc sâu lấy một chiếc đại ấn, cứ như vậy thẳng hướng Côn Luân mà tới. Tiên điện trước, đạo tử Lăng Lam đứng chắp tay, sau lưng một thủy ảnh, một họa ảnh phong trào, đem sau lưng thế giới phân hóa âm dương. Mà Vũ Đế liền tại trong điện, thân mang áo gai, sau lưng mang một xiên sắt, mặt không thay đổi nhìn đến Côn Luân ở trong huyết hải. Khư Tiên 10 đỉnh thứ hai, xoay tròn lấy hướng Lăng Lam mà đi, vị hắn một đêm nắm trong tay, khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt hiểu rõ nụ cười nói, đã sớm nên như thế. Giờ khắc này, Đen Tu sĩ đem núi đều vây quanh, hoàng điện nội tình thực lực tại giờ khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thời khắc này hắn đã hướng Côn Luân lộ ra sắc bén mê mướt, như thế trận thế, là công giới thế a. Tinh không bên trong, đến từ các giới thế lực chỉ có thể lui tránh, quan sát từ đằng xa, sợ quái đến trận này đột nhiên xuất hiện trong phân tranh. Giờ phút này, Giang Miểu kinh ngạc che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân hoàng điện điên rồi sao? Như thế trận thế xuất phát núi Côn Luân, đây là muốn đem núi Côn Luân đánh xuống ý tứ sao? Vũ Đế lại tự mình trình diện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại quân áp cảnh, đem Côn Luân đều vây quanh, điện phá vỡ vách giới, rơi vào Côn Luân đỉnh. Lang Lang cầm trong tay đỉnh hư thiên, mỉm hướng phía Lý Thanh Liên trông lại cười nói, hồi lâu không thấy. Thanh Liên. Chương 802 thế nhân đều say mình ta tỉnh, chương 802 thế nhân đều say mình ta tỉnh. Nhìn qua Lăng Lam, tất cả mọi người trong lòng giật mình, nhân hoàng điện đạo tử, bị thế nhân xưng vì thế gian hy vọng cuối cùng tồn tại, đồng dạng cũng là cái này phạm trần bên trong, chói mắt nhất tồn tại, cũng là đọ sức với trời trận chiến thứ ba người đệ xuất. Bởi vì có hắn, hỗn độn sen xanh không còn là hy vọng. Nghe Lăng Lam nói, đám người tất cả đều như nhau, liền ngay cả Khương Linh đều không hiểu nhìn qua Lý Thanh Liên, chẳng lẽ lại hai người nhận biết? Lý Thanh Liên cũng không có đi qua bất chu Nhìn qua Lăng Lam, Lý Thanh Liên con ngươi bạo có lại, lập tức hai con ngươi trong nháy mắt đọng đầu, quanh thân dung chuyển khí tức như sắp núi lửa bộc phát, dọa người vô cùng, Song Khương Ninh bọn người dần dần lui lại. Nắm chắc hai quyền tựa như muốn đem đạo tặc này nám nát, trên trán đều là nổi lên gần xanh, mái tóc màu đen không gió mà bay, giờ khắc này Lý Thanh Liên lâm vào một loại nào đó trong cuồng nộ. Nhìn qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, Lăng Lam cười càng vui vẻ hơn, tự mình nói, nhanh như vậy liền nhận ra, không hổ là hỗn độn sen sen Ân, phản ứng này, cùng ta trong tưởng tượng không khác nhau chút nào. Lý Thanh Liên nghe nói, nơi đó năm chắc hai quyền lại dần dần ra. Ha ha, ha ha ha. Nhìn qua ngửa mặt lên trời cười như điên Lý Thanh Liên, chẳng biết tại sao, Khương Linh lại có loại bị đè nén thở bất quá khí cảm giác. Hắn cứ như vậy cười, thậm chí đem khỏe mắt của mình đều cười ra nước mắt. "Khí thức của ngươi, ta coi như luân hồi trăm ngàn đời cũng chưa từng quên mất. Là như vậy làm người ta sinh chẳng ghét. Không biết ta làm như thế nào sưng hô ngươi đây?" "Thiên đạo." Lý Thanh Liên cắn răng căm hận nói, như muốn đem một cắn răng thép cắn nát. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. "Thiên đạo." Lý Thanh Liên vậy mà nói cái này nhân hoàng điện đạo tử Lăng Lam, thiên hạ này hy vọng cuối cùng Đúng là thiên đạo biến thành. Làm cho đùa hay sao? Thiên đạo như là đại đạo đồng dạng, vô hình vô chất, đâu đâu cũng có, vô tình vô tình, sao có thể có thể hóa sinh làm người? Đây có lẽ là đám người nghe qua lớn nhất chuyện cười. Xong, tình cảnh này, đồng dạng là Lý Thanh Liên nhìn thấy buồn cười lớn nhất. Hắn biết, mình Tuyển sẽ không nhận lầm, trước mắt Lăng Lam chính là thiên đạo biến thành. Cái kia để cho người ta căm thù đến tận xương thủy, lấy vạn vật vì dắt chó thiên đạo. Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Thật sự là quá buồn cười. Lại chính là như thế Lang Lam, lại lừa gạt được tất cả mọi người con mắt. Trở thành đọ sức với trời trận chiến thứ 3 ba nhân vật thủ lĩnh. Một tay nhấc lên đọ sức với trời trận chiến thứ 3. Ba. Gặp qua tự mình đánh mình sao? Lý Thanh Liên hôm nay gặp được. Hắn cũng đồng dạng gặp được mình mong muốn nhìn thấy. Sở dĩ Lý Thanh Liên do dự không quyết, sở dĩ hắn cuối cùng một quân chưa từng hạ xuống, chính là muốn tận mắt xem xét cái này lang làng. Phải chăng gánh bắt được hy vọng hai chữ? Như thật coi lên, Lý Thanh Liên cam nguyện vì lá xanh, nhưng hôm nay xem ra, không vẹn vẹn gánh không gánh dậy sự tỉnh, mà là xảy ra đại sự. Giờ này khắc này, đã không có để Lý Thanh Liên lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải như nhau vai khiêng, buồn cười là Lý Thanh Liên lại vì thế soán suất lâu như thế. Ồ, oh, thiên đạo. Ngươi đây liền nói sai, đối với ta chính là một loại nói xấu. Ta lăng lăng một lòng tụ phàm Trần chúng Sinh, mượn đọ sức với trời tiền bối lực lượng, tái khởi động sức với trời trận chiến thứ ba, đập phá thiên mệnh trói buộc, cho thế gian này như nhau cái tươi sáng cả khôn. Lăng Lăng nhíu mày, Phản bác, dạng như vậy, đừng để cập nhiều thở. Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng nói, tu phàm Trần chúng Sinh tái khởi động sức với trời trận chiến thứ ba. Đi theo ngươi đi chịu chết sao? Nhìn qua Lý Thanh Liên phản bác, Lăng Lăng ngược lại là cười. Thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi trách ta chiếm vị trí của ngươi? Cho nên mới như thế nhằm vào ta. A, ta. Xong còn chưa chờ Lăng Lam nói cho hết lời, Lý Thanh Liên hai con người bên trong đều là ánh sáng lạnh, đỏ tươi ánh sáng tựa như trong đó có máu tươi đang chảy. Quắc, đủ rồi. Lăng Lam nụ cười trên mặt cũng theo Lý Thanh Liên một tiếng này điên cuồng hét lên dần dần biến mất, thản nhiên nói, ta còn chưa nói đủ đâu. Hắn cứ như vậy từng bước từng bước hướng về Lý Thanh Liên đi tới, trên thân không có chút nào lực lượng chấn động, nhưng lại có vạn đạo triều bái, tại dưới chân thành bậc thang. Cứ như vậy đối mặt Lý Thanh Liên, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tự Lăng Lam trong mũi thở ra gió nhẹ, hai người cơ hội chốc núi đụng chốc núi. Chỉ thấy Lăng Lam hướng về Lý Thanh Liên bên thai tới gần, nhẹ nhàng dị thai nói, không ai sẽ tin ngươi, có thể nhận ra ta tới, đã chết sạch. Duy chỉ có ngươi. Trận này cho chơi, không có ta, lại có thể nào chơi tận hứng? Yên tâm, ngươi có hết thảy, ta đều sẽ từng chút từng chút cướp đi. Thẳng đến ngươi không dư thừa chút nào. Ngươi đợi thua một lần, thua hai lần, bây giờ nếu là không có ta, thậm chí không đánh nổi một trận ra dáng chiến tranh. Ngươi lấy cái gì thằng ta? Lý Thanh Liên lặng lặng nghe, lại phát hiện, đối với mắt phát sinh ở một màn trước mắt, đám người lại không có cảm thấy cái gì không đúng, lại có loại đương nhiên cảm giác. Nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt, có cười nhạo, có không hiểu. Hắn biết, thiên đạo che đậy hết thảy, che đậy thế nhân hai mắt, thậm chí vũ đế. Tất cả tất cả, hắn có năng lực như thế. Mình tất cả giải thích đều là vô lực như vậy, không ai sẽ tin mình, giờ phút này, hắn Lăng Lam chính là đạo tử. Nói xong, Lăng Lam lui lại hai bước, mỉm cười nhìn qua Lý Thanh Liên nói, "Hy vọng ngươi có thế để cho trận này trò chơi trở nên thú vị." Vỗ vỗ Lý Thanh Liên bà vai, hắn cứ như vậy bay trở về tiên điện, trên mặt tràn đầy đủ cười, giống như rất là hưởng thụ Lý Thanh Liên phản ứng. Lý Thanh Liên túi đầu nhìn lấy mình hai tay, tựa như mình tự ban đầu tất cả cố gắng đều là một trận trò cười, hai con mắt của hắn trống giống, lại không loại kia tức giận, bởi vì hắn rõ ràng, liền xem như chính mình nói phá một mép, cũng sẽ không có người tin, cái này Lăng Lam chính là Thiên Đạo Hóa Thân. Hắn có thể che đậy lại đạo, tự nhiên là đủ che đậy hết thảy. Lăng Lam ánh mắt một chuyện, trong tay vút vút đỉnh cơ tiền, nhìn về phía Hoàng Long năm tiếng nói, "Côn luôn Khư về sau, cái này Côn luôn núi tiền, liền sẽ thuộc về ta nhân Hoàng điện. Ngươi đợi có gì nghị không?" Hoàng Long cắn răng nói, ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy. Song thì tính sao? Bây giờ nhân hoàng điện đại quân áp cảnh bất kỳ cái gì ngôn ngữ giờ phút này đều lộ ra như thế bất lực. Giờ khắc này, hai con người trống giống, túi đầu nhìn lấy mình hai tay Lý Thanh Liên, tóc của hắn lại là màu đen mà là dần dần hóa thành màu trắng, trên mặt nơi đó bị ẩn tàng đến nay vết máu nhẹ cũng không che dấu nữa, mà là đỏ thắm vô cùng khắc vào trên gương mặt. Chỉ thấy lầm bầm nói, "Cái này cô Luân, biết là ta." Lý Thanh Liên dần dần ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn qua lang lam, hai con người lại trống giống, thay vào đó chính là vùng đi không được cùng cõi cùng thâm "A, nơi đó chỉ sợ liền không thể như ngươi mong muốn, cỡ rơi không tệ, chỉ tiếp" Một bước cuối cùng, rơi chậm, ta chuyến này đang vi phá cục mà đến." Lăng Lang Lam cười nói, hắn cười như có loại lực lượng đặc biệt, có thể làm cho lòng người trước nay chưa từng có chấm tĩnh. Hắn hôm nay, tựa như nói không phải động một tí phá diệt vô số sinh linh, khói lửa tràn ngập tàn khốc chiến tranh, mà là hoàn toàn không có quan trọng muốn việc nhỏ. Lý Thanh Liên cũng cười, lại nói, cuối cùng này một quân, là nên rơi xuống, có ngươi không có ngươi, lại có gì khác nhau. Giờ khác này, trong mắt của hắn ánh sáng lạnh lẽo sáng. Giờ khắc này, hắn đã có chỗ quyết định, giờ khắc này, hắn không cố kỵ gì. Chương 803 gió lớn nổi lên thân ở đâu Trùng 803 gió lớn nổi lên thân ở đâu? Thân thể của hắn cứ như vậy đứng ở đỉnh núi tuyết, khí thế như dòng vọt lên bay thẳng trời cao, trong một chớp mắt, và giảm gió tuyết hóa thành hư không. Một đóa cái thế sen xanh lấy thân thể hắn làm trung tâm điên cuồng quyết tán, ánh mắt chiếu tới, tất cả đều bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, liền đã che đậy toàn bộ núi cô लोन, đồng thời còn tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, cho đến bao phủ toàn bộ tinh vực mới khó khăn lắm đình chỉ. Chính là hỗn độn sen xanh hư ảnh, lá sen 20 bờ cánh, giờ phút này hoàn toàn nợ độ, trong đó có hỗn độn khí phún trào, vô tận bụi sao chứa hết trong đó. Trong hư không vang lên động lòng người tiếng trời, như hành cốc, như sấm bên tai, nhiệt huyết bốc hơi. Đám người tất cả đều rung động nhìn qua một màn này, tự dưới trời sao nhìn lại, cái này sen xanh hư ảnh là như thế lóa mắt, Côn Luân núi tiên cùng mà so sánh với cũng giống như hạt bụi nhỏ. Hỗn độn sen xanh lần nữa tại trời sao bên trong nở rộ, tựa như tỉnh mộng hỗn độn, vạn cổ thanh thiên một cây sen, giờ này khắc này, đóa này hỗn độn sen xanh chính là đất trời duy nhất. Lý Thanh Liên cứ như vậy độc thân đứng ở nhụy sen bên trong, tóc trắng áo bảo trắng, huyết lệ tung bay, nhìn qua mảnh này tựa như đứng im đất trời. Lẩm bẩm nói, sắp nổi gió to này, thân ta nơi này, các vị đến sao? Giờ khắc này hắn, là như thế loa mắt, là đủ hấp dẫn dưới trời sao ánh mắt mọi người. Khương Ninh không khỏi mở ra miệng nhỏ, sinh lòng rung động, mắt to không nháy một cái nhìn qua Lý Thanh Liên, giờ khắc này hắn để cảm giác là xa lạm như thế, nhưng nàng lại có loại cảm giác, hắn giờ phút này mới thật sự là Lý Thanh Liên. Là hổ liền nên điên cuồng gào thét sơn lâm, là rồng liền nên rồng vọt lên trời cao. Giờ khác này Lý Thanh Liên lại không che lấp, lại không trói buộc. Ta chính là Lý Thanh Liên. Ta ngay tại cái này. Trận này nên từ ta nhấc lên, từ ta chủ đạo chiến tranh, nơi này cắt ra mới, lấy bóng sen chiêu cáo thiên hạ. Không cần nói cái gì vẹn vẹn như thế, liền đủ. Hắn giờ phút này là như thế làm cho người mê say. Cùng lúc đó, Âm Thần Phân Thân đứng ở Đô Quảng Tinh qua phía trên, đồng dạng bóng sen cái thế, tràn ngập toàn bộ trời sao. Nơi đó bao phủ Đô Quảng lâu dài muôn đời sao trời đại trận sinh sinh bị cái này bóng sen đập vụt, triệt để mất đi qua nguyên bản tác dụng. Giờ khác này Đô Quảng không còn là trong miệng mọi người bể cá. Mảnh này kỳ tích sinh ra địa phương chân chân chính chính hiện lộ tại người trước, bể cá phá. Với tay một cái, sao trời đại trận trận tâm tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tại tay, nơi đó hồng quân máu đen mang đến nặng nề áp hoa sen hư ảnh tối sầm lại. Giờ khắc này đô quảng vô tận phàm trần chúng sinh tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, trong mắt phản chiếu lấy chói mắt hoa sen hư ảnh, miệng nói thần tích. Dưới trời sao, hai đóa hoa nở, một đóa đô quảng, một đóa cô luân, như minh châu lóa mắt, chính là mặt trời mũi nhọn cũng vô pháp che dấu tia sáng. Hắn cứ như vậy chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười nói, "Bắt đầu rồi sao? Ta nơi đó chôn giấu trong lòng năm vạn tại năm dã vọng, cần mảnh này đất trời tới chứng kiến." Cô Luân Đỉnh, nhìn qua áo trắng tóc trắng Lý thanh liên, mọi người tại đây trong mắt tất cả đều dâng lên một vòng kiêng kỵ, hắn trung quy là hướng thế nhân lộ ra sắc bén răng nanh không tiếp tục cần giấu, lại bàn hoàng. Bởi vì giờ khắc này đã không cần. Nhìn qua nhụy sen bên trong Lý Thanh Liên, lăng lam trong mắt không có chút nào ngoài ý mến, mà là cười nói, xong ngươi lại có thể thế nào? Màn này đã trời, cuối cùng không phải là các ngươi man dã sinh linh thời đại. Vũ Đế, động thủ đi. Vừa dứt lời, mặt không thay đổi Vũ Đế không khỏi thở dài một hơi, thật sâu nhìn Lý Thanh Liên một chút, nhưng lại không có lại nói cái gì. Quay người nhìn qua dưới trời sao, Nhân Hoàng điện chỗ bố trí thiên quân vạn mã, vung tay nói, các đệ, Chính chiến thời khắc đến. Ta muốn cái này cô luân, tất cả tại tay ta. Ta muốn cái này vô tận sinh linh, tất cả tại các người gót sát phía dưới run rẩy. Nếu có kẻ không theo. giết. Chữ sát vừa ra, côn luân dưới trời sao, hô to rung trời. Vô tận bất diệt, tự cường thân thể, đại năng hạng người tất cả đều vung tay hô to, lập tức như hạ như sủi cáo phóng tới cô luân. Côn luân nơi đó dày đặc vách giới một nháy mắt liền bị xé nước vô số lần, giờ khác này cô luân, đại danh đỉnh đỉnh đạo nguyên địa phương, lần nữa lâm vào trong chiến hỏa. Nhân hoàng điện hay là ra tay với côn Giờ khắc này, côn luân các thế lực lớn tất cả đều trong lòng lạnh buốt, liền xem như thánh địa cấp thế lực lại như thế nào mà đối với nhân hoàng điện loại này xưng bá mấy chục đạo giới, truyền thừa vạn cổ quái vật khổng lồ, thậm chí để không nổi phản kháng tư tưởng. Đây là côn lôn kiếp khó a. Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, vòng trời một lần lại một lần bị xé nứt, trong mắt đã sớm bị vô số dâng lên tiên quang chỗ tràn ngập, một mấy mắt, ánh máu tràn ngập, khói lửa cuồn cuộn, đó là chiến tranh hương vị. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười, song cười lại là như thế làm người ta phát rét. Cái này côn luân vạn sự vận vận, đặt chân mỗi một đất, đều sẽ là ta. Muốn cùng ta tranh. Vậy liên nhìn xem, cái này côn luân núi tiên đến cùng biết rơi vào tay người nào. Lăng Lam cũng là cười lạnh nói: ngươi lấy cái gì cùng ta tranh?" Lý Thanh Liên tay áo dài phất một cái, trong tay ánh xanh lấp loé, một toàn thân tím vàng quyển trục tại tay, chúng ngọc khắc rỗng, đột ngột vừa hiện thế, mãnh liệt đế vương uy liền quét sạch toàn trường, thậm chí soi đại vũ khí tức càng thêm hùng lực. "Ta muốn, cái này côn luôn từng tấc núi sông, tất cả tại tay ta." Lý Thanh Liên gần từng chữ, đọc nhấn rõ từng chữ thành vàng, đều hòa vào nơi đó tím vàng quyển trục bên trong, lập tức bị hung hăng kéo ra. Nguyên bản nơi đó trống chỉ tại giờ khắc này có chữ viết, chính là Lý Thanh Liên vừa mới nói tới câu nói kia. Cái này kéo một phát, đế càng thêm hạo đãng. Lũ vân vô tận sinh linh tất cả đều dâng lên một vòng thần phục tư tưởng. Đó là một loại khắp trời phía dưới, đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, mặt trời chói lọi nơi, tất cả vì dưới chân Giang Sơn bá đạo. Nhìn qua một màn này, Vũ Đế như mày, nhìn qua nơi đó tím vàng thánh chỉ, có loại không tên cảm giác quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Xong giờ phút này Cẩm Tú Sơn Hà phía trên dịch nhân nhìn qua thánh chỉ, lại không có đem tròng mắt của mình cho trường ra ngoài, cả kinh nói, Hạ Miểu Thiên triều đế chỉ. Hạ Miểu Thiên triều? Đúng là Hạ Miểu Thiên chiều. Thì ra là thế. Thì ra là thế à. Giờ khắc này Dịch Nhân tựa như đột nhiên sáng tỏ, vì sao Lý Thanh Liên có chút tận lực xa lánh Cẩm Tú Sơn Hà. Trong tay hắn cầm cái trống không thánh chỉ, nắp lại có đê ấn. Đây là cỡ nào mặt núi, mới có thể để cho Hạo miệu Thiên Đế như thế. Đây chính là hứa một chuyện vừa lòng đẹp ý a. Cho dù Sơn Hà đại đế đến nay cũng chưa từng như thế, nhưng hôm nay, nhìn qua Lý Thanh Liên trong tay thậm chí, Lăng Lam Nguyên bản miệng hơi cởi khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt có vô tận đạo mang lấp lóe, tựa như có thể nhìn rõ ràng quá khứ tương lai, có thể biết được thiên mệnh quy tắc, giờ khắc này, hắn thấy được mình không hi vọng nhìn thấy độ vận tiếng dài tiếng kèn tự trong hư vô chuyển đến, trong trận gióng lên tiếng oanh minh cùng trái tim nhảy lên kết hợp với nhau, tựa như mỗi dao động một cái, đều sẽ để trái tim đi theo thích trận. Cạch cạch cạch. Đó là đều nhịp hành quân thanh âm, trăm ngàn vạn đạo chuyển đến cùng một chỗ, đỉnh hai nhức óc, tựa như tính cả mảnh này đất trời cũng cùng theo chấn động. Thanh âm từ xa mà đến gần, tựa như mỗi một bước đều đạp ở trên trái tim. Sau một khắc, nơi đó trói lọi trời sao đột nhiên như là tấm gương vỡ vụn. 804 thân hắn là vị 804 thân hắn là vị tiếp. Tự vô tận trong hư vô, có khủng lồ đến cực điểm vỡ vụn sân hạ lớn nhỏ thậm chí không thua đạo giới đại lục bay ra, có thể nói tàn phá không chịu nổi, mặt đất phía trên hiện đầy vết dạng, khắp nơi đều là chiến đấu lưu xuống giữ tận vết tích, di động thời điểm còn có không ít vỡ vụ đất đá rơi xuống trời sao, nhưng chính là như thế, trong đó như cũ ẩn chứa một vòng yếu ớt sức cơ. Mà những này tàn phá sân hạ, tất cả đều bị xích sát thô to to nối liền cùng nhau, khổng lồ vô biên, như nhau khối tiếp lấy như nhau khối, như chối đường hồ lô, tự phá nát trong hư không bay ra. Đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ tinh vực, dù vậy tàn phá, nhưng khủng lỗ số lượng trọng chất, nó lớn nhỏ nhưng lại không biết là côn luân gấp bao nhiêu lần. Vạn bộ tinh vực tựa như đều bị chen chận đầy, nhưng cái này còn chưa từng kết thúc. Trong hư vô như cũ có sơn hà sông gia, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Những này sơn hà bên trong, lại đứng đầy lít nha lít nhít, thân mang giáp đen, cầm trong tay trường qua chiến sĩ, đều nhịp đứng ở vỡ vụn sơn hà phía trên. Trong hư không, từng chiếc từng chiếc có thể so với ngôi sao lớn nhỏ đồng xanh tiên thuyền, thành hàng lái ra, thân thuyền phía trên hiện đầy rỉ sắt, đều là tuế nguyệt vết tích, trên đó đồng dạng bóng người đông đảo. quân kết đội, từ bao lấy cái cổ, đỏ tươi hai con ngươi nhìn qua côn sinh linh như sói đói nhìn tới con mồi, giữ tận đến tự điểm. Hư không vỡ vụt, bây giờ từ trong hư không đi ra, chính là thiên quân Vân Mã, chinh phạt thiên hạ đội quân bất bại, mảnh liệt trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, như cũ không thay đổi năm đó huy hoàng. Bất luận trời đất này phải chăng quên chúng ta đã từng huy hoàng, đã từng vinh quang, bây giờ, ta vẫn tại mảnh này đất trời. Viết cái này thuộc về mình nhân sinh, mà cái này, chính là Hạo Miểu thiên triều, tại trong hư vô lưu lạc vạn cổ. Vô tận binh mã thế hội tụ vào một chỗ, xung toàn bộ trời sao đều đang dung dung dây, đó là Bạch Chiến bất bại, trăm áp chế không nôi khí thế, như đá ngẩm san hô đen trong sóng. Đây là hộ lang quân đội thế của nó dẫn tới vô tận bụi sao nga xuống, giống như đang vì bọn hắn trở về mà đưa lên chúc mừng. Xong cái này cũng bẹn bẹn một bộ phận mà thôi, trong hư không vết nứt càng lúc càng lớn, như cũng có ít chi không rõ binh mã tự trong đó xông ra. Đơn giản nhìn làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, cho dù Vũ Đế, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Có thể coi là là cái này tiên quân vạn mã thế, như cũng so ra kém một người cầm đầu. Chỉ thấy người này thân mang chiến giáp đồng tau, mặt như dao gọn, mày kiếm nhập hai, tóc, tóc dài vì đôi ngựa chỉnh tề buộc tại sau đầu. Chân đạp giày đỏ, thật giống như bị máu tươi nhuộm bắt mắt, long hành hội bộ ở giữa, sáu la chiến váy bay lên. Sau lưng một phương bá chủ thế thương rồng ánh sáng lạnh trong vắt, một vòng khăn đỏ thắt ở sau lưng, theo gió tung bay, chính là năm đó tại đô quản một thương vạch phá hư không, cho Lý Thanh Liên lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng trong lòng tướng. Vẹn vẹn một người thế, liền bu đáp được tiên quân Vân Mã, đây là tuyệt thế võ tướng, đem thương binh liền mạnh. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong tay thánh chỉ hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, tại trong nháy mắt hiện lên tại Long tướng trước người. Chỉ thấy cái này sống lưng ng lên thẳng Long tướng giờ phút này lại quỳ một chân đất, chữ chữ như nói, tướng chỉ, đem chỉ trân trọng thu vào trong lòng, Long tướng vươn người đứng dậy, hướng về Lý Thanh Liên nhìn lại. Hai người hai mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, 500 năm thời gian tựa như chưa từng trôi qua qua, hắn ở trong mắt Lý Thanh Liên nhìn thấy quyết tuyệt, nhẹ nhàng hướng về Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, lập tức rút ra trường thương, cất bước trước bổ. Một đạo chói sáng thương mang trong một chớp mắt xuyên qua toàn bộ trời sao, trong nháy mắt liền đem côn luân vách giới chia làm hai nửa, lạnh thấu xương tinh phòng bừa bãi mặt đất. Một thương chém ra vết giới, thân hắn vọt tới trước, thẳng tắc chạy nơi đó bừa bãi côn luôn mặt đất nhân hoàng điện đại quân đánh tới, trong miệng quát lên điên củng. Các đệ Từng điểm lời nói đã sớm bị Tinh Phong xé rách, nhưng như cũ nhóm lửa cái này hạ miểu thiên triều thiên quân vạn mã nơi đó chưa từng yên lặng nhiệt huyết, giờ khắc này, lít nhã lít nhít tựa như sóng nước dâng trào đại quân tự phá nát sơn hà bên trong xung ra, hướng về đô quảng đánh tới. Trăm ngàn người thành trận, diễn sinh tiên ma pháp tướng, động một tí trăm ngàn vạn giảm lớn nhỏ, cuốn chiến tại vô ngần mặt đất phía trên, giờ khắc này, một khắc trước còn tràn ngập yên tĩnh cô luân, bây giờ lại khói lửa tràn ngập, chiến hỏa Một cuối không cho phép hổ. Từ hồng tại tử hồng trong, qua đặt mình vào trong tiên, trong mắt đều là tuyệt vọng. Trong lòng chính là thật sâu bất lực, bực này thế cục chính là thần ma đời trời, cũng vô lực cải biến. Không khỏi lầm bầm nói, "Cố Luân, xong, đây là cửa a." Ba. Cửa ba. a. Dưới núi Côn Lôn sớm đã một mảnh nước sôi lửa bỏng, mà trên núi thì là thật yên tĩnh. Chính là như thế hoàn cảnh, Vũ Đế trên mặt ngoại trừ biểu lộ hơi nghiêm túc, còn lại cũng không nơi lo lắng. Hai con mắt của hắn như cũ hướng về trời sao bên trong nhìn lại. Liền xem như Hạo Miểu thiên triều thế mạnh lại như thế nào? Liền xem như hắn nhân hoàng điện người tới tất cả đều chết sạch lại như thế nào? Chỉ cần hắn ở. Như cũng không cải biến được cái này như nhau cố định sự thật. Cái này cô luân cuối cùng rồi sẽ sẽ là nhân hoàng điện, long tướng mạnh hơn, cũng không phải là vũ đế đối thủ. Đại vũ là ai? Nhân tộc ngũ đế một trong. Lao tổ tông cấp bậc nhân vật, cũng là nhân tộc đại nghiệp người nền móng, mạnh kinh đất trời, khiếp quỷ thần. Chỉ cần hắn ở, vô luận quá trình như thế nào, chuyện rốt cuộc cũng sẽ không có chút nào cải biến, đây cũng là đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin. Nhưng mà liên quan tới những vấn đề này, Lý Thanh Liên dứt khoát không có suy nghĩ, hắn cũng vẹn bèn nói ra tâm nguyện của mình mà thôi, đã cho phép mình một chuyện như ý, cái kia còn có gì cần quan tâm đây này. Đây hết thảy, liền giao cho hậu miểu thiên triều là được. Lăng Lam sắc mặt cũng không nhìn thấy, tay to phất một cái, chỉ thấy tự trong tay đỉnh khư thiên phát tán mà ra tiên quang trực tiếp bị đánh tan. Coi như tiên quang triệt để biến mất một khắc này, đỉnh núi Côn Lôn phía trên, nguyên bản có trật đạo tắc đột nhiên ở giữa trở nên hỗn loạn lên, thậm chí liền ngay cả cơ bản nhất không gian thời gian cũng đi theo rối loạn. Trước mắt thế giới dần dần biến kỳ quái, trong đáy mắt, trước mắt đỉnh núi không còn là đỉnh núi, mà lại một mảnh vô tận bao la, nhưng lại cũng tàn tật phá không chịu nổi thế giới. Trong đó hết thảy chỉ có thể dùng mịch để hình dung, không còn mảy may sinh cơ, một cỗ hồng cổ chứa hương vị đập vào mặt, lạ như vậy làm cho người dư vị Tuyệt trung liên trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ hưởng thụ biểu lộ, trong mắt mang theo từng điểm hoài niệm nói, cỡ nào làm lòng người say hương vị, đáng tiếc, rốt cuộc trở lại không đi qua. Nơi đó, là Hồng Hoang hương vị, côn luân hư, cho dù là vô lượng kiếp cũng chưa từng thay đổi nó một chút, một mực tồn tại đến nay. Là như vậy làm cho người hiếu kỳ hướng tới, nơi đó mênh mông tàn phá mặt đất, khắp nơi đổ nát thê lương tựa hồ ở hiện lộ rõ ràng đã từng huy hoàng. Nó cứ như vậy tùy tiện hiện ra tại mọi người trước mắt, giống như cùng cái này côn luân dần dần trùng điệp, mặc dù chỗ cùng một thế giới, là như vậy có thể đụng tay đến, song lại xa không thể chạm, tựa như chưa từng ở vào cùng một thời không. Chính lấy hắn tốc độ, chậm rãi cùng bây giờ mảnh thế giới này trung điểm, rõ ràng hiện ra trong mắt mọi người. Lăng Lang mặt không biểu tình, phất tay áo liền hướng về Côn Luân Khư đi đến, cũng không quay đầu lại hướng về Vũ Liên nói, "Giao cho ngươi, ngươi rõ ràng ta muốn chính là cái gì?" "Thủy Hỏa." "Đuổi theo." Nói xong việc, nhân đức không nhường ai bước vào Côn Luân Khư bên trong, sinh sau Thủy Hỏa hai bóng cũng đi vào theo, giờ phút này tại ngoài giới, như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy ba người hình dáng, rất là kỳ diệu, giờ khắc này Côn liền như là bị phủ thêm một tầng hư ảo thế giới mạng che mặt. Khác hẳn hoàn toàn thế giới cùng bây giờ Côn Luân chậm rãi Chương 805 Phong Hỏa Lang Yên đốt mắt người, chương 805 Phong Hỏa Lang Yên đốt mắt người. Bây giờ, Côn Luân Cư rốt cục hoàn toàn hiện ra tại mọi người trước mắt, vốn là hai mảnh giống nhau thế giới, bây giờ càng là trùng điệp cùng một chỗ. Tại cái này ánh sáng phía dưới, tựa như đảo ngược thời gian, đồng quy thượng cổ Hưng hoang. Phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, hai mảnh thế giới hoàn toàn ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong, thậm chí có thể thấy rõ ràng lăng la mơ hồ hình dáng xuyên qua một đạo lại một đạo bóng người, mà những bóng người này đều là tại trong hiện thực chân thực tồn tại. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn lại, Hỏa Lang Yên tất cả tại trong mắt, toàn bộ Côn chấn động không thôi. Dường như phát ra không chịu nổi gánh nặng, Têu Duyên thanh âm. Hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ, Côn Luân bên trong bản tổ thế lực tại giờ khắc này lộ ra như thế không chịu nổi một kích, dù sao đỉnh phong lực lượng tất cả tại đỉnh núi. Giờ phút này, Hoàng Long chân nhân hai con ngươi đỏ ngầu, một đôi thiết quyền nắm chặt, hung hăng trừng mắt Lý Thanh Liên nói, ngươi sẽ không như nguyện, cái này Côn Luân tuyển sẽ không hủy trên tay ngươi. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, à, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Nói xong kêu to sau lưng ba người, đi đầu bước vào xâm nhập bên trong, lượng giới cách xa đối với Lý thanh Liên tới tựa như không tồn tại. Phương Hoài Cửu, Khương Ninh cũng giang miệu tất cả đi theo Lý Thanh Liên vào Côn Luân Hư, đối với ba người tới nói, Côn Luân Khư hạn chế còn không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Có chim đầu đàn, mỗi cái nhà cũng là bắt đầu hành động, Phật tử từ đầu tới đuôi đều trầm mặc cực kỳ, tay về Phật Châu cũng vào Côn Luân Hư. Long tộc bên kia, chín con của rồng bảo vệ, công chúa nhỏ Long Thanh Nhi cầm đỉnh nhập hư, chỉ bất quá đối với Lý Thanh Liên tới nói, hắn cũng không nhận ra Long Thanh Nhi, chỉ nhận được Tô ra thôi. Thân hành, Kim sĩ tiểu bàng vương, thật Lâu, Chu Tiên bốn kiếm lần lượt vào Côn Luân nhánh ma ảnh tất nhiên là không cần phải nói, sau một khắc, tinh không bên trong tựa như xuống Vô số đạo tiên quang dâng lên, tất cả hướng phía Côn Luân Khư bên trong rơi xuống, để xông phá lượng giới cách xa, cho dù không có đỉnh khư tiên nơi tay, nhưng đồng dạng nghĩ đỏ sức một cái, tự tay đụng vào cái này, 3000 đạo giới ở trong lớn nhất tiên duyên. Nhưng tưởng tượng là mỹ Hảo, hiện thực lại tăng tốc, nhìn như không có chút nào uy năng hư viện giới tưởng, lại để đám người này đụng đầu góc cho váng, từ đầu đến cuối không được trong đó chân đạo. Chỉ có cực thiểu số ngút trời tư thế tu sĩ, có thể xông phá các trở, tiến vào Côn Luân Khư bên trong, có thể ở trong đó tỉ lệ, lại không đủ 1 phần ngàn vạn. Có thể vào được Côn Luân hư, tự đều là trấn áp một phương đạo giới, tên khắp tinh không tồn tại. Mà ở trong đó, liền có một bóng người xinh đẹp, toàn thân trắng như tuyết, sáu con lông nhung cái đuôi bò chặt quần thần, tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo ánh sáng lung linh rơi vào Côn Luân khư bên trong. Thậm chí không có người nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn. Tự không có gây nên bất luận người nào chú ý, nơi nhắc lên sông khư thủy triều, cho dù là qua ba ngày, như cũ chưa từng dừng lại. Nhìn đến một mặt này, Tuyết Trung liên thở dài một tiếng nói, "Chúng ta chiến trường không ở nơi này. Đi thôi." Kim Sí đại bảng vương nhìn đến đầy trời bốc hơi tiên quang, không khỏi liếm môi một cái nói, "Như thế chẳng dịện." Quả nhiên là đã nhiều ngày không gặp đâu, gió mây đã lên, mặc dù kết quả đã được quyết định từ lâu, nhưng nếu là không dễ rủ một phen, luôn luôn không có cam lòng a. Hắn yêu thần khe từ xưa đến nay liền sinh tại Côn Luân trên mặt đất, đối mặt như thế gió mây kiếp, tất nhiên là muốn chống lại đến cùng. Giờ khắp này, thiên cơ năm tiên, thân hóa cái thế tiên thần, đầu đội trời, chân đập đất, thiên bảo tại thân, từ đỉnh núi Côn Luân phi nước đại mà xuống, hướng phía Long tướng vây rết mà đi, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Long tướng như diệt. Minh đại quân không chịu nổi một kích. chỉ thấy Sích Tinh chân nhân tiên thân động đầu, vung tay lên, Cuộn luân trên mặt đất, liên lặng vô số năm núi lửa tại giờ khắc này đều bộc phát, vô cùng vô tận dung nham hóa thành màu đỏ thăm thong thiên trụ lửa, hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời biển dung nham, hung hăng hướng phía Long tướng vô tới. Sáng trưng ánh sáng đỏ đem Long tướng khuôn mặt đều chiếu lửa đỏ, nhìn đến phô thiên cái địa dung nham, Long tướng trước đạp một bước, trong tay bá thế thương rồng đột nhiên đánh xuống, đem dung nham biển bổ làm hai, trong miệng hét lớn, chặn đường người, lập tức chém. Một thân đấu năm đại tiên thân, tiên dục phía dưới, bất kỳ một cái nào sơ sẩy, cũng có thể vạn kiếp bất phục, có thể Long tướng xung phong ở giữa, uy mãnh không chịu nổi. Lại tại năm đại tiên thân đối chọi cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Liêu diết ở giữa hình thành chiến đấu dư ba dẫn vô tận ngôi sao rơi diệt, mặt trời khó đè nén hàn ánh sáng. Cùng lúc đó, Thái thượng chín đại đạo chủ mỗi cái cầm một phương, dẫn dắt vô số đệ tử xung phong nhân hoàng điện thế lực cùng Côn Luân bản thổ thế lực, ra tay không lưu tình chút nào. Chín đạo cực đỉnh uy năng tại giờ khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ vẹn vẹn thái thượng, tinh cùng, vân mộng đầm lấy tất cả như thế. Bầu trời phía trên phong đô sớm đã hóa thành một phương to lớn lôi cầu, trong đó tự chứa sinh tử, phản chiếu ra trong một mảnh lấy cái chết làm cơ sở, nhưng lại sinh cơ giật rạo thế giới. Chính là quốc gia sắc người, trên đó một con hai đầu rắn xanh quay quanh phong đô, miệng rộng mở ra, hướng phía một bên tử hồng giới liều mạng cấp tới. Gió nổi lên thân ngân tại. Đương nhiên sẽ không thiếu đi ta khức tà khước tạ. Đại Nhật chân quân, cho láo tử chết đi. Khước tạ dưới trời sao điên cùng hét, cái kia có thể so với tinh hà lớn thân rắn cho người ta quá nhiều rung động. Đại Nhật chân quân thất thần nhìn đến một mặt này, trong mắt đều là trống rỗng, không khỏi lầm bẩm nói, điên rồi. Đều điên rồi. Cho dù ở ba phần mặt trời chiếu dọi phía dưới, như cũng không cảm giác được chút nào ấm áp, hắn biết, mình khổ tâm kinh doanh hết thảy cuối cùng rồi sẽ nước chảy về biển đông ủy thanh liên hạ xuống cờ, tại giờ khắp này bắt đầu phát huy tác dụng, bên ngoài cướp bên trong, từng điểm tẩm ăn dưới, cái này quôn luôn như thế nào lại đồng tâm. Cái này nhất định là một trận hỗn chiến, mà không có chút nào viện thủ nhân hoàng điện đại quân giờ này khắc này đối mặt như thế tình trạng, lại có vẻ hơi mềm nún, môi thời môi khắc đều có nhân hoàng điện tu sĩ ná vào trong vũng máu. Liên xem như thân mang mấy đạo tiên khí, đã đem đạo đi tới cực hạn đại năng cự kình hà ngũ, giờ phút này đối mặt bực này quy mô chiến tranh cũng lộ ra vô lực đến cực điểm, bất diệt thân thể xinh xinh bị đánh nát. Có thể cho dù, vũ đế như cũng mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn đến sâu trong hư không chỉ cần có hắn ở, liền không tính thua, về phần một chút tính mệnh, hắn còn không để trong mắt. Nhân tộc đi tới hôm nay, hành pháp tinh không, một trận chiến tranh không phải dùng mạng người đắp lên đi lên, muốn có được chút cái gì, nhất định phải được mất đi chút cái gì, đây là bỏ được đạo, là đế giả, càng là rõ ràng bất quá, hắn còn bảo trì bình thản. Cứ như vậy, hô giết âm thanh tận trời, nhân hoàng điện, cô luân, hạ miểu tiên triều, ba phương căn bản chịu nói chuyện không đâu thế lực đem cô luân hóa thành xay thịt chiến trường, hô giết âm thanh tiếp tục không biết năm nào cũng không từng dừng lại. Đây đối với Côn Luân phía trên Vô Tận Sinh Linh tới nói, nhất định là một trận sinh tử kiếp, vì sao Lý Thanh Liên lại tại Côn Luân mỗi một trên thân người đều có nhân quả kia liên lụy. Chính là bởi vì như thế, trận chiến tranh này là Lý Thanh Liên một tay bốc lên, tự hắn rơi vào Côn Luân một khắc này bắt đầu, liền đã chú định, nữ ông nói không sai, tại Côn Luân tới nói, hắn bản thân tồn tại chính là một kiếp. Khói lửa tràn ngập, sắc khí chém nắng, núi sông vỡ vụn, sắp chết trôi khắp nơi, trận này tác động đến toàn bộ Côn Luân đại chiến lại chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc, mà bây giờ phát sinh hết hảy, lại tất cả không cùng Côn khư trong phát sinh bất luận cái gì liên quan. Chương 806 trong khư đầy cảnh sơn hà nát, chương 806 trong khư đầy cảnh sơn hà nát. Ngoại giới khói lửa ngập trời, mà côn luân khư bên trong lại hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thanh Liên vừa mới bước vào côn luân hư, đập vào mi mắt chính là một mảnh vỡ vụn sân hà, dưới chân mặt đất phía trên lượt hút như có như không, hoặc cực nặng, hoặc cực nhẹ. Có thể nói là như dẫễu rùa tại vũng bùn bên trong cảm giác, sâu một cước, cạn một cước. Quanh người thỉnh thoảng xẹt qua từng tia từng tia chớp đỏ như máu, mảnh như sợi tóc, nhưng lại cho người ta một loại không tên ngạt thở cảm giác, hận không được lập tức đứng xa nhìn. Bởi vì nhân, trong hư không thỉnh đất đá Phiêu đang ở giữa lại vô thanh vô tức bị cắt chém vì làm hai nửa, một nửa khác lại hư không tiêu thất, đứt gãy cực kỳ chỉnh thể, nhìn qua một màn này, chính là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được lên một mảnh nổi da gà, cười khổ nói, vết nước không gian, trong đó dính đến bản nguyên đại đạo, không dễ làm a. Bực này vết nước không gian, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa hư không khẽ hở, mà là tạo thành phương thế giới này không gian bản nguyên đại đạo nứt ra tạo thành. Nếu là không cẩn thận chạm đến, liền xem như Lý Thanh Liên thân thể cũng phải bị quét khối tiếp theo thì đến. Không phải, chuẩn đề thánh nhân cũng sẽ không tại trạm tiên thai quanh mình chật vật như thế. Dù sao nơi đó xung quanh chỗ tràn ngập vết nước không gian thậm chí so nơi này còn muốn dày đặc, toàn bộ thế giới đều rất giống phá thành mảnh nhỏ. Lại không biết năm đó chiến đến tột cùng cỡ nào thảm liệt, càng đem nơi này biến thành bộ dáng như thế. Kinh khủng nhất sự tình, loại này vết nước không gian vị trí biến nào chập chờn, mắt thường không thể nhận ra, không cách nào dự đoán vị trí, cái này liền kinh khủng. Lại loại này vết nước không gian lại khắp nơi đều là. Song so với vết nước không gian, càng thêm để lý Thanh Liên kiêng kỵ chính là nơi đó màu đỏ ló đỉnh. Mặc dù không biết hắn lai lịch, nhưng lại tổng cho Lý Thanh Liên một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Song dù vậy, cũng không cách nào ngăn cản bộ pháp, cái kia đạo một chữ, hắn nhất định phải nghe lại một lần. Chậm rãi phóng ra bước chân, rơi vào mặt đất phía trên, cái này nhìn như bình thường một bước, lại để Lý Thanh Liên sắp mặt đại biến, liền như là thôi động quân bài domino, gây nên vô số phản ứng dây chuyển. Một cỗ vô biên kinh khủng hư không lực lấy bất khả kháng tư thái hướng về Lý Thanh Liên của tới, đây là thuộc về không gian bản nguyên đại đạo cốt roi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên không khỏi quay đầu, lại trông thấy, Phương Cửu, ba người vừa mới sau đó bước vào, đối mặt không gian bản nguyên đại đạo xung kích, không khỏi điên cuồng hét lên, đừng tới đây. Trở về Ba người đều là một mặt kinh ngạc, không biết Lý Thanh Liên vì sao lo lắng như thế, sau một khắc, ba người thân thể đã bị không gian lực cuốn vội vặn. Thân thể tại trong một chớp mắt biến mất ở Lý Thanh Liên trước mắt, lại không biết bị cuốn ở đâu đi qua, trên mặt đất vẹn vẹn lưu lại hai bãi máu đỏ tươi, cùng một đầu tròn dài, bị cường bạo không gian lực sinh sinh xoát. Huyết nhục vảy ra. Một vũng máu chính là Phương Hoài cửu, mà nơi đó bị xoắn nát, thì là khương ninh chân trái. Giờ khác này Lý Thanh Liên mắt thử một nước, song nơi đó cường không gian bạn nguyên đại đạo đã hung hăng vực vào Lý Thanh Liên trên thân. Trong một chớp mắt, thân hắn ánh vàng lóe mắt, càng cao hơn mặt trời trên trời, ngực trỗ. Một viên nóng ánh sáng long lanh đạo quả phơi bày ra, một cỗ nồng đậm hư không đại đạo lực tự đạo quả bắn ra, cùng không gian kia bản nguyên đại đạo đụng nhau. Song cái này không khác trứng gà đụng hổ đá, phải biết, mảnh thế giới này liền xem như lại tan phá, cũng giữ lại có hồng hoang lúc thịnh thế đạo tác, trực tiếp tới bắt nguồn từ đại đạo ban ân, cứng cỏi vượt xa bây giờ. Lý Thanh Liên chỗ huyền hóa mà ra đạo quả ầm vang vỡ vụt, một ngụm máu đen không tự chủ được phun ra, trong mắt thế giới đột nhiên mơ hồ, trở nên ánh sáng hỗn màu, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều vì lưu truyền ánh sáng. Thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ đỉnh núi bên trên Lăng Lam xa xa nhìn qua biến mất ở tại chỗ Lý Thanh Liên, nhếch miệng lên một vòng vui sướng nụ cười, lẩm bẩm nói, căng ngày càng có ý tứ. Thân hắn xung quanh, nơi đó người bên ngoài tránh không kịp hư không bản nguyên đại đạo quay quanh khúc nút, dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con, và đạo chiều bái không vẹn vẹn nói một chút mà thôi. Vẹn vẹn chiêu này, liền là đủ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Chậc chậc chậc, lại tránh thoát ra đi qua. Có chút bạn sự. Ha ha, đối thủ cũ luôn luôn để cho người ta hư vấn. Lăng Lam chợt nói, nhưng trên mặt nhưng không có ngoại ý muốn biểu lộ, ngược lại một mặt hưởng thụ. Đi thôi, ta nói qua, sẽ để cho hắn một thân một mình. Nếu con chó con, liền không cần ta hao tâm tổn sức đi." Lăng Lăng cũng không quay đầu lại nói. Thủy Hỏa hai bóng gật đầu, thân thể hóa thành ánh sáng lung linh, không chút kiêng kỵ nào đi xuyên tại côn luân khư bên trong, không gian kia khe hở mấy chuyến nuốt mất thân hắn, nhưng thân hắn vốn là là hư ảo, thủy hỏa vô hình, lại không có chút nào ảnh hưởng. Về phần nơi đó đỏ như máu lôi đỉnh chớp thì càng là quỷ dị, gặp hai người lại tránh ra thật xa, phản phất có linh tính, thủy hỏa hai bóng đảo mắt liền biến mất tại chân trời. Ừm, tiếp xuống nên làm chính sự, lão bằng Hưu tạm thời không cần phải lo lắng chính là không biết nơi đó mới ra đời đứa trẻ con, có thể hay không vướng bật đây. Lăng Lam tự mình lẩm bẩm, nhàn nhã đi tại côn luân khu bên trong. Những nơi đi qua, vô luận là vết nước không gian, hoặc là đỏ như máu chớp, tất cả đều né tránh, tựa như về tới nhà mình hầu hoa viên. Lại không ai biết, cái này Lăng Lam đến tụt cùng dấu trong lòng cỡ nào mục đích, dù sao lấy hắn đạo tử thân phận, còn không cần tự mình ngậm thủ, huống hồ hắn còn có một cái khác tầng thân phận. Thiên đạo hóa thân. Một chỗ dày núi vỡ vụ, vạn vật tàn chỗ, trong hư không đỏ như máu lôi đỉnh vô cùng dày đặc, lại tạo thành một chỗ không nhỏ sấm chớp mưa bão, bãi tại trong hư không Sau một khắc, hư không đột nhiên vỡ vụt, Lý Thanh Liên một đầu liền đụng ra, thân thể như như đạn pháo tự trong hư không xô ra, vẹn vẹn một cái hô hấp cấp vụ, liền xẹt qua ngàn dặm khoảng cách, từng điểm máu bắn tung tóe ướt lạnh vảy xuống hư không. Vốn là phá thành mảnh nhỏ sơn hà bị Lý Thanh Liên đụng càng thêm rách dưới, một đầu ngã vào đỏ như máu sấm chấp mưa báo bên trong, tại trên mặt đất nổ ra một phương hố to, bụi mù nổi lên một phía. Và anh, Trong hầm đột nhiên gió lớn đột nhiên nổi lên, chỉ thấy Lý Thanh Liên một thân áo trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương mấy trăm đạo, nửa cái bả vai không cánh mà bay, liền ngay cả cũng bị mất nó nữa liền tựa như bị cái gì sinh sinh quét, ngã ra xa như thế đến, đụng phải không biết bao nhiêu vết nước không gian, huyết nhục bị cắt đứt, liền ngay cả trong đó đạo tắc đều bị chém đứt, cho dù là bất diệt thân, khôi phục cũng cần muốn chọn đầy công phu. Thật sâu hút một hơi, lao đi khỏe miệng ngọ tươi, Lý Thanh Liên ngược lại là cười ra tiếng, nhưng cái này cười lại là như thế âm hàn. Mắc lửa, là muốn đem ta đẩy ra từng cái chém dụng a? Đáng chết. Lý Thanh Liên mắng, chính thầm nói quả thực chủ quan, ai có thể nghĩ tới cái này Lăng lại chơi dại chiêu này rồi. Ba người tuy mạnh, nhưng đối mặt Lăng Lam, liền ngay cả Lý Thanh Liên trong lòng cũng là không chắc, bọn hắn đừng nói là, tự nhiên là giữ nhiều lạnh ít, trong lòng lo gấp, tụ hợp mới là trước mắt cả làm, nếu là trộm, liền muốn xảy ra chuyện lớn. Lăng Lam đến tụt cùng muốn làm gì, Lý Thanh Liên đoán không ra, trên đời này hắn đoán không ra đích sắc rất ít người, Lăng Lam chính là, huống chi thân là thiên đạo, lại làm ra một hóa thần đến. Rơi vào phòng Trần bên trong, còn đoạt Lý Thanh Liên vị trí, thành đạo tử. Ai biết hắn đến tụt cùng muốn làm gì, cho dù là Lý Thanh Liên nghĩ tới vô số cái hai người tương đối cuộc diện, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Chương 807 hóa thần lai sơ lược đốt. Chương 807 Hỏa Thần Lai Lịch Sơ Lửa Đốt. Càng là như thế, Lý Thanh Liên liền càng là nóng lòng, mình đã xa xa bị hạ xuống, tay to sớm đã mở ra, nhưng hắn còn một chút không biết. Lang làm, đây là muốn đem người trong tiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này 3000 đạo giới sinh tử với hắn tới nói, cũng vẹn vẹn một trò chơi thôi. Nơi này Lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào mùi vị, nhưng hôm nay lại không phải cân nhắc cái này thời điểm, nhất định phải nhanh tìm được ba người, không phải nhất định phải bị lập tụ. thân khí như biển lớn phong ba phát huy tác dụng, rách giới thân thể ngay tại cực tốc khôi phục bên trong, tuy nói vẫn như cũ đau đớn có nhỉ vất quá lại không chậm chế hành động. Đang lúc hắn muốn bước ra hố to thời điểm, nơi đó yếu ớt lông tóc đỏ như máu lôi đỉnh lại phiêu đang tới, mắt thấy liền muốn bước vào trên người hắn. Giờ khác này Lý Thanh Liên sinh ra lòng kiêng kỵ, thân thể bản năng hướng về sau tối lui, nhưng cái này vừa lui chỗ nhấc lên từng cơn gió lớn ngược lại làm cho nơi đó đỏ như máu lôi đỉnh lấy tốc độ nhanh hơn bộ ra, một đầu đâm vào cánh tay của hắn bên trong. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên trực giác đến một cô âm lánh đến cực điểm lực lượng tự cánh tay bên trong cực tốc mà lên, cả một đầu cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đi cơ đoạn tuyệt, bây giờ treo ở Lý Thanh Liên trên bờ vai cánh tay đã không thuộc về chính hắn, trong mắt hiện lên một vòng thật lâu, dơ tay chém xuống, nơi đó một con tay khô héo cánh tay thoát ly thân xác, còn chưa trở rơi xuống đến mặt đất, cũng đã hóa thành cho bụi tiêu tán. Nơi đó màu máu lôi đỉnh vẫn như cũ, chỉ bất quá so với trước đó muốn thô to quá nhiều, an trán chêm một lần, như như nhau linh xả, lại vẫn nghĩ chạy Lý Thanh Liên thân thể chui vào. Lý Thanh Liên chỗ nào sẽ còn cho cơ hội này? Trong tay lửa đen tràn ngập, tại trong nháy mắt bao phủ màu máu lôi đỉnh, chính là diệt thế hắc viêm. Làm cho người kinh ngạc lạ. Tại có thể diệt vạn sự vạn vật diệt thế hắc viêm bao phủ phía dưới, màu máu lôi đình lại không có nửa phần tổn thương, dễ rựa ở giữa sông ra hắc viêm phạm vi bao phủ, tức tốc hướng về Lý Thanh Liên chui vào. Lý Thanh Liên thân thể vừa lui lại lui, vung tay lên, quanh thân đột nhiên bao phủ một tầng sắc vàng tinh xa, chính là khí tuy cổ. Đại đạo cũng cầm không có biện pháp khí tuyên cổ lại bị cái này, màu máu lôi đình đụng khẽ run lên, thế nhưng vẹn vẹn run lên mà thôi, cũng không bị kỳ trùng phá, đem ngăn cản ở ngoài, nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên cuối cùng làn nỗi lòng một hơi. Ngẩng đầu nhìn, vòng trời lên bừa bãi lấy như thùng nước độ dày màu máu lôi đỉnh, Lý Thanh Liên không khỏi cười lạnh nói: Thiên đạo sử phạt ra. khó trách như thế, chỉ sợ cái này màu máu lôi đỉnh chính là làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thân về thái sơ kẻ cầm đầu, chính là qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, như cũng lưu lại tại mảnh này trong thiên địa chưa từng lưu bước. Nhìn qua đầy trời lôi đỉnh, Lý Thanh Liên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói là một bước sai, từng bước sai, như thế tình trạng phía dưới, đi ra ngoài sợ là cần chút công phu. Lập tức vung tay lên, vô tận ánh xanh lóe sáng, tại trong nháy mắt bao phủ trùng quanh trăm ngàn vạn dặm, một đóa to lớn sen xanh hư ảnh đập vào mi mắt, vô cùng mắt. Tại toàn bộ côn bên trong cũng có thể thấy rõ ràng ại một một số người tới nói, cái này nở rộ sen xanh, không khác cây cỏ cứu mạng, chỉ cần đến sen xanh phía dưới, tính mệnh liền không ngại. Hắn có thể làm đều đã làm, bây giờ cũng chỉ có thể để bọn hắn tự coi phúc. Một chỗ vô cùng hắc ám chỗ, trong không khí yên tĩnh đoạn người, đột nhiên truyền đến như nhau từng cơn rơi xuống thanh âm, nương theo lấy Phương Hoài cửu gào đau nhức. Tình huống như thế nào? Đây là nơi nào? Phương Hoài cửu trong giọng nói mang theo từng điểm bối rối, hắc ám trong, chỉ còn lại hắn hai mắt tinh sáng. Không bao lâu, châm chút lựa ánh sáng chiếu sáng lên lên nhánh, chỉ thấy Phương Hoài Cựu một mặt chất vấn, ngực có một đạo dữ tợn vết thương, huyết bên ngoài lạn. Chính là vết nước không gian lưu lại, bị Hù Phương Hoài cựu vội vàng xem xét, còn không chờ thấy rõ ràng, huyết nhục đã tự hành lớp đầy, chỉ còn lại từng điểm dấu đỏ thôi. Bực này kinh khủng thân thể, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều không kịp, sợ lấy lông tóc không thương chính mình, Phương Hoài cựu hung hăng núi lỏng một hơi. Đã không muốn ở cái này đen nhánh bên trong ở lâu một giây, hướng trên đỉnh đầu, liền có ánh sáng, thân thể đột nhiên nhảy lên, chính là trăm ngàn trượng cao. Rốt cục sông ra hắc ám, rơi vào một bên đỉnh núi, phất tay nhìn lại, Phương Hoài cựu không khỏi run một cái, sắc mặt trắng bệch. Dưới chân, chính là một con ngẩng đầu nhìn trời cá xấu lớn. Trên đầu lại sinh hai con sừng rồng, tấm kia mở miệng lớn tựa như muốn đem vòm trời cắn xuống một miếng thịt, cùng chô đứng cũng không phải cái gì đỉnh núi, mà là răng của nó sắp bén, chỉ bất quá lớn như núi tiên mà thôi. Bị Hồi Phương Hoài cựu kém chút không có ngã vào trong miệng, ổn định lại tâm thần, lúc này mới phát hiện, cá xấu đó sớm đã chết không thể chết lại, khổng lồ yêu thân bị từng cây thô to màu máu trường mâu hung hăng đóng ở trên mặt đất. Trưởng mâu phía trên, càng là lượn lờ lấy thô to màu máu lôi đỉnh, nhưng dù cho như thế, cái này cá xấu lớn như cũng ngẩng đầu nhìn trời. Hai con ngươi hung bạo trợn lên. Ông trời của ta lão nương, hồng hoàng xấu như thế lớn sợ là sớm đã trưởng thành đi, có thể nuốt chân tiên tồn tại à, thế nào liền chết. Phương hoài Cựu lầm bẩm. Nhìn qua lít nha lít nhít đỏ như máu lôi đỉnh, vội vàng tại trong bao vải móc ra nồi đen to, trực tiếp vác ở trên lưng. Tại tư phía tám phương phóng tới màu máu lôi đỉnh tất cả đều bổ vào đen nhánh đáy nồi phía trên, sinh sinh bị bắn ngược trở về, không gây nửa điểm tổn thương. Lại móc ra cùng một chỗ sơn đen ngọc bội đeo trên cổ, thận trọng đi tại mặt đất phía trên. Mà ở trong đó, không nhìn thấy vỡ vụn sơn hà, có khả năng trông thấy, chỉ có tàn phá chiến trường, từng gỗ tàn phá thi thể nã vào trong vũng máu, càng cao hơn lúc trước. Nơi đó hoạt bát bộ dáng hoàn toàn không giống vạn cổ trước đó phát sinh, tựa như liền phát sinh ở một khắc trước. Mỗi khi tới gần mắt thường không thể nhận ra vết nước không gian, ngọc bội kia liền lấp lóe hơi có tia, cảnh cao lấy hắn, vì đó chỉ do phương hướng, vì lần này côn luôn khư chuyến đi, Phương Hoài Cựu có thể nói làm đủ chuẩn bị. Như lão giả ghi chép không sai, đồ chơi kia hẳn là ngay tại. Phương Hoài Cựu lẩm bẩm, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, lấy đầy trời sao phân biệt phương hướng, hướng về sườn núi đi đến. Nhưng tốc độ lại chậm dần người, bởi vì như thế hiểm cảnh phía dưới, mạnh mẽ đâm tới chính là muốn chết, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được nơi đó bà buổi. Song đúng lúc này, Phương Hoài Cửu sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, mặt hướng Vương Đông nhìn lại, chỉ thấy như nhau màu đỏ rực ánh sáng lung linh trực tiếp chính hướng về hắn và tới, dấu trong lòng lạnh tấu xương sắc ý. Chính là nơi đó cùng sau lưng lăng lăng ngọn lửa bóng người, chưa từng nói lên một câu, lấy tay huyến ngọn lửa trường kiếm, trong kiếm bao hàm một vòng nguyên thủy nhất bắt đầu luân vị. Trong tay lửa, vẹn vẹn vì lửa phàm, nhưng lại gánh chịu chính là thiên hạ này đầu tiên nhóm lửa một tia ngọn lửa. Uy lực của nó là đủ nhóm lửa thế gian văn vật. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đã đạt đến mắt thưởng theo không kiệm tình trạng, thẳng đến Phương Hoài Cửu mi tâm, ý nghiêm nghị. Giờ khắc này, Phương Hoài Cựu trong lúc đó gào lên thế thảm, kêu lên, "Lửa Nguyên Thủy, thần lửa bản nguyên, người này không phải là thần lựa trúc dung chuyển thế a?" Không nói hai lời, quay người phi nước đại. Chỗ nào còn nhớ được nguy hiểm gì không nguy hiểm, đây chính là thần lựa trúc dung. Phương Hoài Cựu nhưng không có cùng Liệu mạng ý tứ, trừ phi là không có chuyện tìm bộ được. Lửa Nguyên Thủy vì thế, cũng không phải nói cản liền có thể ngăn trở. Một khắc trước còn chậm như ốc sen thân thể, sau một khắc liền như mũi tên cuồng biểu tại mặt đất phía trên, đến mức hai chân đều hiện ra vết ảnh. Chương 808 tránh không thể tránh thân nổi lên, chương 808 tránh không thể tránh thân nổi lên. Ken, ken ken. Dây đặc vàng sắt va chạm thanh âm như khua chiêng gõ trống, mà cái này lại phương Hoài Cựu thân thể đụng vào vết nước không gian thanh âm. Nơi đó sắc bén đến là đủ phá hư lý thanh liên thân thể vết nước không gian, cũng mẹn mẹn ở phương Hoài Cựu trên thân lưu lại từng đạo vết máu thôi. Mặc dù đau hắn nghe răng toát miệng, nhưng lại chưa từng thương tới căn bản. Lựa thân một kiếm hung hăng đâm ở mặt đất phía trên, trong một chớp mắt phạm vi ngàn giảm hóa thành vô tận biển dung nham, liền ngay cả nơi đó hồng hoang rồng sấu, cũng bị sinh sinh nhóm lửa, đạo mắt liền bị đốt vì trắng bệch không xương. Mà giờ khắc này, phương Hoài Cựu sớm đã một ngựa tuyệt trận không biết chạy ra bao xa, nhìn qua một màn này, thần lựa trên mặt đều là ngạc nhiên. Nhưng lập tức nổi lên một vòng cười lạnh, tại quân Luân khư bên trong chạy nhanh như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết, cũng không phải là ai cũng có lăng lăm giả chỉ. Song vết nước không gian đụng trên người Phương Hoài Cựu phát gia đình đang thanh em lại để nó trên mặt cười lạnh giết hết, bực này thân sắc cường độ. Con mẹ nó là người sao? Hắn một lần hoài nghi, nơi đó chạy vội tại mặt đất phía trên luôn luôn cùng một chỗ hình người tiên kim. À, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta, tất nhiên là không thể để cho nơi đó thủy độ vật rút thứ nhất mới là. Mà thần lựa trong miệng thủy độ vật, sợ sẽ là nơi đó bóng thủy. Như thế suy tính xuống tới, nơi đó bóng thủy, nhất định là thần nước cộng công chuyển thế không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cũng không hiện lên tiên tiên trạng thái. Sợ là còn chưa từng kế thừa chính quả, cũng chỉ có thể là tương đương với người thừa kế tôi. Dù sao, chỉ có đến thần lửa chính quả người, mới có tư cách xứng vị chúc dung. Hiển nhiên bóng hỏa bây giờ còn không thể gọi là chúc dung. Nhưng vẹn vẹn chiêu này Lửa Nguyên Thủy, liền đầy đủ kinh diễm. Dù sao đây chính là có thể thiêu chết tiên tiên thần ma kinh khủng vật. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, thẳng tắp hướng về phương Hoài Cựu đuổi theo, liền xem như tốc độ kia lại nhanh, hai cái đuổi trùng quy là không đội kịp bay nhanh. Chúng chỉ còn có không gian khe hở, cùng màu máu lôi đỉnh cách trở. Chỉ thấy nơi đó thần lửa một tay kéo một phát, huyền hóa vô biên đao lửa, cực tốc mà đi, những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều một phân thành hai, lập tức bị đốt làm hư vô. Ken. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, đao lửa hung hăng chém tại phương hoài cửu sau lưng trước kia nổi đen to lên. Thân thể của hắn như là đạn pháo bị chém bay. Ven đường không biết đụng nát bao nhiêu vỡ vụn sơn hà, ghé vào bùi bặm bên trong, không có động tính. Nhìn qua kia vẹn vẹn lưu lại chút ấn trắng nồi đen, thần lửa trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Cuối cùng là làm bằng vật liệu gì tạo thành? có thể đỡ được sơ lửa chém kích. Trong mắt không khỏi nổi lên một vòng tham lam sắc, vừa muốn đưa tay đi bắt, có thể lên một khắc trà không một tiếng động Phương Hoài Cựu trong nháy mắt nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh hơn chạy như điên. Thân lửa khỏe miệng co giật, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, cắn răng nói: "Chết đi cho ta." Giờ khắc này, cánh tay của hắn kéo dài vô hạn mà ra, hóa thành tay lửa che trời, ngàn vạn rằm non sông cũng trong bàn tay. Còn chưa vô xuống, liền đã nhóm lửa và vặn. Oeng. Phương Hoài Cựu thân thể bị hung hăng đập vào dưới lòng bàn tay, lập tức hung hăng mặt đất bị bàn tay như trang giấy nhào nặn, đất đá tức thì bị ép như tiên kim. Song đúng lúc này, một đạo hình dáng lại phá vỡ vô tận ngọn lửa, nhanh chóng đi. Không là Phương Hoài Cựu thì là người nào, chỉ thấy trong miệng trời mắng công đất, nhưng tốc độ lại so trước đó nhanh hơn, mỗi một bước bước ra đều đạp ra một ngàn trượng hồ to. Đáng chết, lần này ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy? Thần Lựa híp mắt nói, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, quắt, lửa hơ. Sau một khắc, Phương Hoài Cựu thân thể đột một bốc cháy lên cao ngất ngọn lửa, chính là la đủ tiêu chết tiên tiên thần ma lượng nguyên thủy, tự trong hư vô mà tới. Lấy lửa giận, lửa dục, lửa tâm cấp loại lửa dục làm cơ hội, nhóm lửa trong thân thể lửa nguyên thủy. Ngào Đầu ta. Phương Hoại Cửu tiêu to, rốt cuộc duy trì không được tốc độ khủng khiếp, tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, nhưng nơi đó lửa nguyên thủy lại càng thêm tràn đầy, cả người hắn đều bị ngọn lửa căm đốt. Toàn thân đỏ bừng, bị đốt ra từng cái bóng nước, cháy rụi không đứt. Thần Lửa nhìn qua một màn này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mặc dù chẳng biết tại sao người trước mắt này không có bị trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng nhiều nhất chỉ là thân thể rắn chắc chút thôi, không đủ gây sợ, lửa nguyên thủy sẽ chỉ bùng nổ, đương nhiên sẽ không tùy tiện dập tắt là được. Chỉ thấy Phương Hoại Cửu thống khổ co quắp trên đất, từ đầu đến cuối không cách nào dập tắt lửa nguyên thủy, Thần Lửa chậm rơi vào thân hắn trước, thở ơ lại nhẹ. Này thẻ đầu tiên, sợ là rơi vào trong tay mình. Xong đúng lúc này, phương bác một đóa thịnh thế sen xanh nở rộ, mang che đậy mặt trời, trắng trận chiêu cáo chính mình sợ tại. Tại trên mặt đất kêu zên không thôi phương hoài cựu ngựa đầu nhìn qua nơi đó thanh liên, trong mắt bối rối giết hết, dần dần không có thanh âm. Làm sao? Còn kỳ vọng lấy hắn tới giúp ngươi. Yên tâm, hắn tới không được, an tâm hưởng thụ ngọn lửa thiêu đốt đi. Chắc hẳn này sẽ là ngươi trước khi chết khó quên nhất thời gian. Thân lựa nhìn xuống phương hoài cựu cười lạnh nói, chỉ thấy phương hoài cựu thở dài, chạy cũng chạy quá, chánh cũng tránh không khỏi, lại không người vì ta cản đạo, sợ là không chém ngươi. Ta đoạn đường này cũng sẽ không yên tĩnh, còn cần mau chóng cùng Thanh Liên tụ hợp mới lạ." Thân Lượng nghe nói lại cười, không khỏi nói, "Trẫm ta chẳng lẽ bị cháy khét bôi, ngươi rựa vào cái gì trẫm ta?" Nói xong một tay một điểm, Phương Hoại Cửu trên thân Lượng Nguyên Thủy càng dữ dội hơn, thậm chí truyền ra đốm đốt thanh âm, trên người hắn đã không chỉ là bóng nước, mà là có chút cháy đen, dù là Phương Hoại Cửu thân xác, đối mặt Lượng Nguyên Thủy, cũng có chút khiêng không được. Dù sao bực này ngọn lửa nếu là rơi trên người người khác, sợ là đã sớm thành tàn bã. Chỉ thấy Phương Hoại Cửu nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khổ nói, "Tránh cũng không thể tránh, liền quái không được ta." Sau một khắc, thân thể của hắn như mãnh hổ nổi lên, huy quyền thẳng lên, trong quyền nắm một trung đổng, liều mạng hướng về thần lựa trên mặt đập tới. Một quyền này, liền ngay cả không gian đều bị văng đổ sụp, như thực chất lực lượng bóp méo ánh mắt, như dòng lớn tự hai chân mà lên, kéo lấy sống lưng mà lên, lấy quyền vị miệng, đổ xuống mà ra, bây giờ tới là quá nhanh. Chỉ nghe vang một tiếng, thần lựa nơi đó hư ảo lửa thân thể bị cái này thế đại lực trầm một quyền sinh sinh bấn nát, hóa thành vô tận tinh hỏa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một quyền này chô lên đình phòng, ở đánh thần thân thể về sau, càng ép phía sau ngàn vạn dặm sơn sinh sinh bằng. Một quyền nổ ra, trước người vùng đất bằng thẳng, hiện lên hình quạt tròn vẹn bao phủ ngàn vạn dặm, không gian liên miên liên miên đổ sụp, như vỡ tan tấm gương. Một quyền này, là đủ sụp tinh nắt trăng. Thân lửa đã sớm bị một quyền này cho lệnh hôn mê. Tình huống như thế nào? Một quyền đánh nát mình thần lửa thân thể. Phải biết mặc dù chưa từng tiến thiên. nhưng làm sao cũng là hư ảo ngọn lửa thần, cũng không nơi thực chất tuyệt tại. Sao cũng sẽ không bị nắm đấm đập chúng. Ngọn lửa vốn là vô hình vật, nhưng hôm nay, một quyền này xuống dưới, kém cho mình lệnh tắt lửa. Liên ngay cả lửa nguyên thủy bản nguyên đều chịu tới chấn động nghiêm trọng. Đố lửa hội tụ ở giữa hóa thành vài rồng, cuối cùng lần nữa hóa thành bóng người, bất quá lại trong nháy mắt tại phương Hoài Cửu kéo ra khoảng cách mấy ngàn dặm, duy trì ở như nhau cái tương đối an toàn phạm vi bên trong, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Một bên này, là đủ để hắn chăm chú đối đãi. Chỉ thấy phương Hoài Cửu đỡ lấy cuồng đốt lửa nguyên thủy, lầm bẩm nói, thật coi ta người đều có thể khi phải không? Khương Ninh nói không sai, giả bộ heo giả bộ lâu dài, liền thật thành heo. Chương 809 trùng trói tiên bộ thân vô hình, chương 809 trùng trói tiên bộ thân vô hình Thân lửa bị Phương Hoài Cửu một quyền này trực tiếp cho đánh hôn mê, nhìn qua bị Lửa Nguyên Thủy cắn nuốt Phương Hoài Cửu, không khỏi thầm nói sao còn không có tiêu chết. Lâu như vậy, liền xem như tiên kim cũng phải bị đốt thành nước thép mới là, chẳng lẽ lại hắn thân sát so tiên kim còn cứng rắn hơn. Tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, mặc dù Lửa Nguyên Thủy với Phương Hoài Cửu tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng thân thể của hắn lại ở thời khắc càng không ngừng chữa trị thương thế, mặc dù chữa trị tốc độ so ra kém Lửa Nguyên Thủy thiêu đốt tốc độ, lại không có kém đến đi đâu. Bực này thân xác cường độ, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Còn chưa chờ thần lửa tự trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Phương Hoài Cửu đã có động tác Chỉ thấy tự trong bao vải móc ra một cây cánh tay lớn nhỏ dây gai, thẳng tắp hướng về thần lửa chói lại mà đi. Nơi đó rách dưới dây gai linh quang không hiện, nhưng lại như rồng vàng, thoáng qua vượt qua khoảng cách vô tận, đã tới người. Thần lửa hư ảo thân thể nhìn sự tình không đúng, tự không dám tùy tiện đột vào, thân thể rung động, sụp đổ vì vô tận ngọn lửa bừng bừng, để trốn qua nơi đó dây gai chói lại, ngọn lửa vốn là vô hình vô chất vật, lại có thể nào dùng dây thường chói lại đâu. Có thể khiến người kinh ngạc một màn phát sinh, hết thảy tựa như thời gian đảo lưu, dây gai quấn quanh ở giữa. Vốn đã sụp đổ vì vô tận lửa nóng thần lửa lại bị ép sinh sinh tự trong hư không thoát ra, bị dây gai quấn vùi vặn, chính là vô hình vô chất lại như thế nào? Vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Dây gai càng siết càng chặn, thậm chí siết nhập ngọn lửa biến thành thân thể bên trong. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì, điên cuồng lửa. Nương theo hắn một thanh huyết lớn, quanh thân ngọn lửa dần dần từ màu đỏ thâm hóa thành băng lam, cuối cùng triệt để hóa thành trắng loa sắc, kinh khủng nhiệt độ cao hòa tan không gian, thậm chí đạo tắc. Song như cũ đối với dây gai không thể làm gì. Hừ, ngươi nếu là tránh thoát thường trói tiên, ta đổi hái xuống cho ngươi làm pháo dẫm. Đến đây đi cho ta. Phương Hoài Cửu hét lớn một tiếng, trong tay hung hăng kéo một phát, chỉ thấy thần lửa nơi đó bị gấp trói thân thể kéo lấy thật dài đôi lửa, thẳng tắp hướng về hắn đập tới. Nhưng nên đón hắn thì là phủ đầu một trận đánh đau, Phương Hoài Cửu một trảo lấy Thường Chói Tiên, một tay lại nắm lấy một cái cối say. vung lên đến hung hăng đệm vào thần lửa trên đầu. Chỉ nghe oanh, một tiếng, như núi tiên sụp đổ tiếng vang, thần lửa cảm giác đến mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, liền ngay cả dương thần tựa như đều bị lệnh thành hỗn náo, thậm chí không cách nào suy nghĩ. Trong lòng không khỏi cuộn nộ, điên cuồng thúc dục trong cơ thể lượng nguyên thủy bản nguyên, nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, tại Thường Chói Tiên phía dưới Lúc đó Lã Nguyên Thủy bản nguyên cũng bị trói buộc, dứt khoát không cách nào thúc dục. Hắn hôm nay liền như trên tất thì cá, mặc người chậm giết. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu lôi kéo bị thường trói tiên bó như bánh trưng thần lửa, thanh tịnh trong hai mắt không khỏi dâng lên một vòng tàn nhẫn cùng bạo ngược, trên cũng không thể tránh. Vậy liền giết rất nhanh. Trong tay cối say thậm chí vung ra huyễn ảnh, một lần lại một lần nện ở thần lửa trên đầu, vô hình vô chất ngọn lửa thân thể đối mặt cối xay, hoàn toàn mất hết tác dụng, mỗi một lần đều có thể thực sự đập trúng. Mặt đất rung động không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía, giữa sân sớm đã sụp đổ, xuyên thấu qua bụi mù chỉ có thể nhìn thấy trong đó yếu ớt ánh lửa cũng bị ánh lửa làm nổi bật mà ra bóng người, như hình người thú hoang, một lần lại một lần hung nện. Mỗi một lần đều đau tận xương cốt, cho dù là lấy thần lửa tâm trí, như thế tình trạng cũng không nhịn được rên lên tiếng. Nhưng chính là tránh thoát không xong, trong lòng không hết kêu không nói, người có thực lực này, lúc trước gặp được ta còn chạy cái giang a. Trong lòng bi phấn không được, không nghĩ tới tùy ý chọn một người, lại hay là cái kẻ khó chơi. Lý Thanh Liên so ra kém bình thường, coi như ngay cả hắn theo đời cũng không bằng. Cái này, cái này, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn bị thằng này sinh sinh cho đập chết. Lập trí kế thừa thần lực chính quả đã đem lựa một đạo tu đến cực hạt hắn, nếu là thật sự như thế bị nện chết, vậy nhưng thật sự là quá thê thảm. Lăng Lam là không mặt mũi tìm, nếu là chút chuyện nhỏ này còn muốn đạo tử quan tâm, vậy hắn liền mất đi qua vốn có giá trị, sớm muộn cũng sẽ bị ném bỏ. A, làm sao còn không chết? Là ta không đủ dùng được a. Phương Hoài Cửu túi đầu nhìn qua đã sớm bị mình đập không thành hình người thật lửa, thở hồn hển cau mày nói. "Wen, Wen, Wen." Hắn ra tay nặng hơn. Mỗi một lần đều rắn rắn chắc chắc nện ở trên thân, dung chuyển lựa nguyên thủy bản nguyên, cũng may lựa nguyên thủy bản nguyên thần khác phi thường. Vô biên đại thế bên trong chỉ cần có ngọn lửa tồn tại, bản nguyên liền bất diệt. Bất quá nếu là tiếp tục như vậy, chính là bản nguyên bất diệt, thế nhưng không có làm sơ bi năng. Hết biện pháp thần lựa chỉ có thể hướng nơi đó nước độ vật đưa tin, gặp phải cường địch. Mau tới viện thủ. Một chỗ quần quần mà qua thiên hà phía trên, thần nước đứng chắc tay, sắc mặt hờ hững nhìn qua trước người một màn. Chỉ thấy thời khắc này Khương Ninh trật vật không chịu nổi, bị tụ tại một viên to lớn quả cầu nước bên trong, trôi nổi ở trên vòng trời. Trên thân bốn năm chỗ giữ tợn vết thương, huyết bên ngoài lật, đỏ thắm máu tươi hòa vào trong nước, đem nước thành thế diễm đỏ nhạt sắc, như khói xanh phiêu tán. Nét mặt của nàng cực kỳ thống khổ, bị tù tại quả cầu nước bên trong, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, đoạn tuyệt hết thảy, đó là loại trí mạng ngạt thở cảm giác. Tại nước ngâm phía dưới, nàng máu thịt ngay tại từng chút từng chút hư thối, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy khí phách xương trắng, thế này nước cũng không đơn giản, tên là Thái âm chân thủy, thế gian cực cầm thủy. Ăn mòn văn vật vật, huống chi nàng thân xác. Nhưng dù cho như thế, khương Ninh trong mắt như cũ có hừng hực chiến lấy thiếu đốt, trong đó che giấu chính là thật sâu không lòng, trong tay bá đao nắm chặt, tụ tập quanh thân lượng, hung hăng chém ra. Lệnh đầu xương ánh đao kinh lạnh 3000 dặm, là đủ chém diệt tự kỷ nhưng lại bị thái âm chân thủy ăn mòn một chút không dư thừa, không đợi chém ra trăm dặm, liền hóa thành hư không. Nhưng gương linh trong mắt Như cũ mang theo một vòng nướng mỉm, nàng biết, nếu là không phản kháng, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không biết thua viết như thế nào. Mặc dù thua chạy vô số lần, vừa ý bất bại, liền không phải thua. A, ngu xuẩn mất hồn. Thần nước cười lạnh nói, hắn đã mất đi qua kiên nhẫn, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Một tay bó. Chỉ thấy một khắc trước tựa như ngôi sao lớn nhỏ quả cầu thái âm chân thủy, sau một khắc sinh sinh bị nén lại vì ba lớn nhỏ. Trong nháy mắt sinh ra sợ hãi áp lực đem Khương Linh thậm chí trực tiếp hấp biến hình, máu tươi nhuộm đỏ màn lớn, nhịn không được phát ra từng cơn rên. Song chính là như thế, nàng vẫn xuất thủ. Trong tay bá đao dâng lên đỏ như máu ngọn lửa, là đủ dẫn ra nội tâm chỗ sâu nhất dao động, chém ra một đao, thường hực ánh sáng đỏ đem hết thể hóa làm hư vô, lại trong nháy mắt sông phá thai âm chân thủy phong tỏa. Thẳng chém chúng thần nước thân thể. Hẹp dài ánh đao lóe lên liền biến mất, hoàn toàn do dòng nước tạo thành áo thể trực tiếp bị chém làm hai nửa, trên đó giấy lên hừng kết quả, chính là nghiệp. Còn không chờ cao hứng, nơi đó lượng nghiệp lại trong nháy mắt bị dập tắt. Hai nửa thân thể dần dần lớp đầy, Như cũng chắp tay đứng ở trên sông, thậm chí con mắt đều không có nháy một cái. Gamer lượng nghiệp, cũng nghĩ nhóm lửa ta nghiệp quả. A. Ngươi thơ. Nói xong, bàn tay chậm rãi nắm chặt, Khương Ninh giờ phút này bẩy khiếu chảy máu, thân thể bị áp phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nàng biết, mình liền phải chết. Chương 810 tiên ma cùng thể bạch hổ trấn, chương 810 tiên ma cùng thể bạch hổ chấn. Dù là Khương Linh cả đời trải qua vô số lần sống còn tình trạng, nhưng mỗi một lần đều là đủ xúc động tiếng lòng của nàng. Loại tiêu tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay cảm giác thật rất làm cho người khác tuyệt vọng. Trong mắt thế giới dần dần mơ hồ, tràn ngập màn nhị tất cả đều là thân thể bị đè ép khanh khách rung động thanh âm, duy chỉ có nơi đó thần nước dần dần nắm chắc tay phải rõ ràng đập vào mi mắt, trong đó cầm tính mạng của nàng. Phải chết ta. Trong đầu, vô số hồi ký ức sẽ qua, nơi đó nhưng vẫn bị vây ở huyền băng bên trong, ngày đêm cùng Nguyệt Long làm bạn ra ra, nơi đó tại trong trí nhớ sớm đã mơ hồ, nhưng lại một mực đau khổ truy tìm cha. Không khỏi hồi tưởng, cả đời này, mình đến tụt cùng vì cái gì cái gì, có chân chính vì mình sống qua một lần. Cuối cùng, nàng trong đầu cái gì đều chưa từng còn lại, không thôi rất rất nhiều, nhưng lại một kiện cũng nhớ không nổi tới. Duy chỉ có, nơi đó một tại trong gió tuyết nợ rộ thanh liên là như thế rõ ràng. Hắn cứ như vậy chắp tay đứng tại nguyệt sen bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, mái đầu bạc trắng tựa như đã cùng gió tuyết dung hợp ở cùng nhau. "Trung quân là không cách nào đáp lại ngươi mong đợi a." Nhưng trong tay bá đao lại càng nắm càng chặt. "Chí ít mình đã tận lực." Khương Linh tuy mạnh, nhưng lại cùng thần nước hàng ngũ không phải một cái cấp bậc, vẹn vẹn nơi đó vô hình vô chất thân thể, liền không phải ai đều có thể phá, là đủ vì đó ngăn cản đại đa số công kích. Vệ phân phương Cửu thì là ngoại lệ. Quả cầu âm chân thủy càng có càng nhỏ lại chỉ còn một trượng trung quanh, xong đúng lúc này, thần nước lông mày không khỏi nhíu một cái, lại hắn nhận được thần lửa chuyển tới tin tức. Hừ, phế vật, chút chuyện nhỏ này đều xử lý không rõ, còn có thể trông cậy vào người cái gì? Lập tức thật sâu nhìn một cái Thái Âm Chân Thủy, tàn nhẫn cười nói, thỏa thích hưởng thụ trước khi chết sợ hãy đi. Nói xong thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, thẳng tắp hướng về phương Hoài cửu Trô mà đi. Thái Âm Chân Thủy như cũng đang thu nhỏ lại, chỉ bất quá tốc độ chậm rất nhiều, chọn vẹn qua thời gian một nén nhang, nơi đó đã hoàn toàn bị máu tươi đỏ, Thái Âm Chân Thủy bên trong hiện lên chói mắt ánh vàng. Sau một khắc, Thái âm chân thủy ầm vang nội tung, hóa thành vô tận sóng lớn, áp sập toàn bộ thiên hạ. Khương Ninh kia không còn hình người thân thể rơi xuống trên mặt đất. Nửa mở hai mắt, con mắt bởi vì xung huyết mà trở nên đỏ bừng, nhìn qua phía chơi bá đao nợ rộ một đóa sen vàng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười khổ. Lẩm bẩm nói, tính là ta mạng lớn a. Lập tức dãy rủa lấy bỏ người lên, không để ý một thân thương thế, vội lao mà lên, hướng về thần nước rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc dù đại nạn không chết, nhưng nàng cũng không hề rời đi ý tứ, mà truy qua đi. Tiểu Cửu gặp nguy hiểm, Lăng Lam chủ a. Cái này nhân hoàng điện đạo tử, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Ninh tâm nhập nói bây giờ nàng đi tìm lý thanh Liên có lẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng nếu là như thế sợ là bên kia đã sớm xong việc nàng từ đầu đến cuối yên tâm không hết cho dù mình không phải là đối thủ của thần nước nhưng nhiều một người dù sao cũng so thiếu nhất người mạnh về phần mình tính mệnh nàng chưa hề cân nhắc vừa đi vừa chữ thương đồng thời còn muốn không gian tránh né khé hở cùng đỏ như máu lôi đỉnh, đã sớm bị thần nước xa xa hạ xuống nhưng lại như cũ cố chấp được theo thương thế gần như hoàn toàn khôi phục khả thi ở giữa đã qua đi hồi lâu nàng không biết phương hoại cửu phải trang bị thủ rất vô cùng nóng ruột Rốt cục viên không truyền đến như tiếng sấm tiếng vang, chỗ nhấc lên sóng đất cao tới mấy chục và trượng, một tầng tiếp lấy một tầng đẩy qua, bực này chiến đấu dư ba tạo thành lực ảnh hưởng, có thể so với tận thế sổ độ. Né qua đập tới núi xanh, nàng gặp được cả đời đều khó mà quên được một màn, tràn đầy vết bẩn gương mặt xinh đẹp phía trên đều là ngạc nhiên. Giữa sân đất trời đã sớm bị huynh vị một mảnh hỗn độn, chỉ thấy giờ phút này Phương Hoài Cựu trên thân bốc cháy, hai con ngươi đỏ ngầu đứng ở hỗn độn bên trong. Như từng đầu cốt thép chỗ, góc rõ ràng cơ tựa như cầu nổi lên, xanh dữ tợn, khí huyết như quần quần bay trời cao. Thân hắn không thương. Trên cánh tay trái có phức tạp đến cực điểm tiên đường vân lấp lóe, lấy mu bàn tay thẳng làn tràn đến cái cổ, thậm chí bao trùm nửa cái ngực, tiên quang hùng hực như mặt trời. Một bên khác, cánh tay phải trước đó, đồng dạng có đen nhánh ma văn bao trùm, đen nhánh ma khí như rồng lớn quấn quanh. Chỗ ngực bụng, một đầu hổ phù văn ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét, giữ tận đến cực điểm, phía sau nhận một cổ đồ, dây leo khô cây giả quả đen, dưới cây có một cô độc mộ phần, không ai biết được cái này cổ đồ hàm nghĩa. Bất quá, giờ phút này phương hoài cửu khí thế thật sự là quá mức bá liệt, như hồng hoang 10 hùng tại thế, cả người tựa như hình người thú hoang. Một tay nắm lấy Thừng Trói Tiên Phía cuối vực thẳm lửa, bị xem như trường tiên điên của vùng, rút hư không liên miên liên miên vỗ vụt. Một cái khát thủ nắm lấy khối cối say. Giờ phút này cối say sớm đã huyên hóa thành núi xanh lớn nhỏ, trên đó nhiễm từng điểm vết máu, hướng về xa xa thần nước phủ đầu đột tới. Oeng! Nước theo lấy một tiếng kịch liệt nổ đùng, thần nước chỗ bố trí 99 tầng cửa nước, tất cả đều vỡ vụn. Hung hăng nện ở trên đầu của hắn, đem vô hình vô chất thân thể đập sụp đổ, hóa thành đầy trời sương mù. Trong đó ẩn chứa sợ hãi lực lượng, thậm chí đem từ Hồng Hoang giữ lại đến nay đạo tắc đều gãy. Thời khắc này Phương Hoài Cựu liền như hình người thú hoang. Một chút vì tiên, một chút vì ma, tiên ma cùng thể, bạch hổ rung động thân thể. Thự Kim Cương không hỏng. Hơi nước tại Phương Hoài cửu sau lưng ngưng kết. Thần nước mặt tâm trầm, một tay kéo một phát, bóng ánh đao nước tạn ra chói hai réo vang thanh âm, hung hăng chém tại Phương Hoài Cựu trên cổ. Ken! Chỉ thấy Phương Hoài cửu thân thể chấn động, trên cổ chỉ để lại từng điểm dấu đỏ, đột nhiên quay đầu, đem thần lựa trưởng tiên hung hăng quan qua đi, lôi ra một đạo chói lọi ngọn lửa đôi dài. "Giống. Đến a. Làm sao không tới? Các ngươi bước tà đó, muốn mạng của ta. Không có cửa đâu." Phương Hoài Cựu ngửa mặt lên trời điên lên. Đối mặt nước lửa hai thần, không chút nào sợ hãi. Hắn sẽ không tiến pháp, không hiểu đạo tắc, chưa từng tu đạo, công kích từ xa cơ hồ làm không được. Nhưng thân thể vô song, mặc dù công kích rất ít có hiệu quả, bất quá chỉ cần thần nước dám cận thân, nhất định phải bị nện chết. Nếu không phải thần nước một mực xa xa chèo đánh, sợ là cũng đạo. Đối mặt Phương Hoài cứu tiêu gạo, đồng dạng là thúc thủ vô sách, đáng thương thần lửa, một mực bị treo lên đánh đến nay. Tiểu tử này lai like lợi gì? Cái này thân sắc không khỏi quá. Thần nước đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ để hình dung. Khương Ninh thì là ngạc nhiên nhìn qua tại giữa sân báo nổi Phương Hoài Cửu. Tiên ma toàn thân, gồm chiến nước lửa hai thần không chút nào rơi xuống hạ phòng, nơi này thời gian trên người hắn, tựa hồ một chút cũng tìm không được lúc trước nơi đó môi hồng răng trắng nho nhỏ thiếu niên bộ dáng. Hán! Mạnh như vậy sao? Khương Ninh lầm bầm nói, trong mắt đều là rung động, bình thường nhát gan sợ phiền phức, vừa gặp sự tình hận không được chui vào kẻ đất bên trong Phương Hoài Cửu bây giờ lại triệt để bạo phát. Chỉ vì, hắn tránh cũng không thể tránh. Coi như Khương Ninh muốn ra ngoài, giúp Phương Hoài Cửu một tay thời điểm, trong óc lại đột nhiên nhớ tới Phương Hoài Cựu thanh âm. Đi, đừng quẩn ta. Ta đi không được. Đi mau. Trong lời nói bao hàm một vòng lo lắng Khương Ninh Nếu mày trả lời ta giúp ngươi. bây giờ loại hình thức này phía dưới, chỉ cần đem thần nước đẩy vào phương hoài cửu phạm vi công kích, không lo cầm không hết nước lửa hai thần nhưng tiểu cửu làm sao chớ vì ta dựng vào tính mệnh không đáng đi ra Phương hoài cửu lo lắng nói xong lúc này từng điểm tiếng bước chân lại tự chân trời chuyển đến mỗi một bước đều rất giống đạp ở trên trái tim chương 811 ngôn xuất pháp tùy đại một giải chương 811 ngôn xuất pháp tùy đại một giải không thấy bóng đáng lại có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân chuyển đến chẳng biết tại sao Hương Linh quanh thân lông tơ dự thẳng Đó là một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, tay chân lạnh buốt, thân thể cứng ngắc không thể động. Chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra, một thân cầm bảo lăng lam bước ra, cứ như vậy đột một xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bên trong chiến trường. Chiến đấu sinh ra kinh khủng chấn động sông đến bên cạnh hắn, cũng chỉ còn lại có phong khinh vấn đạm, thậm chí chưa từng nhắc lên từng điểm thanh phong. Chỉ thấy hắn giờ phút này trong tay lại cầm một cây ngọc như ý, như ý phía trên, ba đóa đoá trắng đoán hoa sen nở rộ, sinh động như thật, liền tựa như thật tự trong ngọc sinh ra. Vèn vèn nhìn qua một chút, liền sẽ thật sâu mê say trong đó, dường như thế gian hoàn mỹ nhất sản phẩm, không chớ mày may tivate. Nếu là Giang Miểu ở chỗ này, sợ là trong nháy mắt liền sẽ nhận ra, Lăng Lam giờ phút này trong tay chỗ cầm chính là Tam Bảo Ngọc Như Ý. Nguyên bản trong túi vật, bây giờ lại đến Lăng Lam trong tay, sợ là hắn vừa mới chính là lấy cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý đi qua. Về phần đến tụt cùng làm sao lấy, như thế nào lấy, đã không trọng yếu, bởi vì lúc này giờ phút này, cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý đã ở Lăng Lam trong tay, Lý Thanh Liên nếu là muốn, chỉ có thể đi trong tay hắn lấy. Giờ khắc này, Lăng Lam cũng không nhìn về phía giữa sân, mà là xa xa hướng về Khương Ninh nhìn lại, khóe môi lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, nhìn rất là ấm áp. Nhưng một mấy mắt, Thương Linh phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng cảm giác bất lực càng thêm mấy liệt, thậm chí sinh không nổi chút nào phản kháng tư tưởng. Liền ngay cả rút đau dũ khí cũng không còn tồn tại. Lấy Thương Ninh tính cách, chính là đối mặt đầy trời thần mà, hẳn phải chết cục, cũng đừng hòng để nàng buông tay, nhưng hôm nay đối mặt Lăng Lam, hết thể mọi chuyện đều tốt giống như thay đổi. Song Lăng Lam lại chưa từng đối với Thương Ninh làm cái gì, ánh mắt chuyển hướng giữa sân, nhẹ nhàng ngâm nói, "Cạch." Một khắc trước còn tiên ma cũng thể, bạch hổ rung động thân thể, thế vô song phương hoài cựu đột nhiên tại chỗ, ngơ ngác nhìn lấy mình thân thể. Chỉ thấy quanh người hắn làn ra. Huyết ục, xương cốt ngay tại từng chút từng chút phân giải, hóa thành cho bụi, hắn cái gì đều không cảm giác được, thậm chí không cảm giác được đau đớn. Chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn thân thể của mình từng chút từng chút phân giải hóa thành cho bụi mà lại bất lực, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, ánh mắt chuyển hướng Khương Linh, lời nói, "Đi a." Nhưng lại không có chút nào thanh âm phát ra, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn kinh động. Thời khắc này Phương Hoài Cựu đã hoàn toàn hóa thành xương trắng, cuối cùng liền ngay cả xương trắng đều bị phân rã, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, tựa như ban đầu liền chưa từng tồn tại. Khương Linh trơ mắt nhìn qua một màn này, lòng của nàng như ngàn vạn thanh đao ở quấy. Đem hết toàn lực gào thét để phát tiết mình bất lực, nóng hồi nước mắt như trân châu rải xuống, trợn mắt nhìn Phương Hoài cửu ngã xuống. Chính là cái thế thân thể, vô song thân xác, cùng chiến nức lựa hai thần thực lực kinh khủng, như cũ chưa từng địch qua Lăng làm trong miệng một chữ uy lực. Đây cũng không phải là chiến lệch, hai người cách xa nhau chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Lăng Lam một chữ điều động giải đạo. Từ trên căn bản đem Phương Hoài Cựu phân giải làm cho bụi, một chút không còn, cho không được mảy may phản kháng, là như thế quá loa. Nước lựa hai thần cũng coi là nuối lòng một hơi, nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi, dù sao sự tình làm hư hại. Ken. Dao giéo thanh tỉnh, bá dao ánh sáng lạnh lạnh đầu xương, dao đã xuất vợ một nửa, chính là tay trắng không ngừng run dậy, nhưng như cũ đến bất quá trong lòng bị phẫn. Tiểu Cự vốn không ứng gây kích ở chỗ này. Mấy trăm năm sớm chiều ở chung, nàng không nỡ được Phương Hoài cũ rời đi, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nhìn cực nặng. Có thể nói, hắn là khương ninh trong lòng số lượng không nhiều bằng hữu. Dù sao, lòng của nàng không thể so với sát đá, chính là thị sinh ra, nhưng hôm nay lại lại. Trong lòng bi phẫn đã che lại lý trí, nhìn qua lang lang, trong mắt hận tự khắc cốt u Song sau một khắc, nàng nơi đó đã rút ra hơn phân nửa bá đao lại đột nhiên vào vỏ, quay đầu liền chạy nơi đó nở rộ Thanh Liên mà đi. Mình ngay cả nơi đó thần nước đều đánh bất quá, dựa vào cái gì cùng Lăng làm liều mạng? Nàng ngay cả tư cách này đều không có, bây giờ chỉ có thể tìm Lý Thanh Liên đến vì tiểu cựu bá thủ. Mà cái này cũng bèn bèn phán đoán mà thôi, Lăng Lam sẽ thả nàng rời đi sao? Hiển nhiên sẽ không, nhưng đây là Khương Ninh bây giờ duy nhất có thể làm. Thần nước nhìn qua rơi chạy Khương Ninh, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ngạc nhiên, lập tức nói, "Đợi ta giải quyết nàng, hai người các ngươi phế vật, câm miệng cho ta đi." Nếu không phải lưu hai người các ngươi có tác dụng lớn, liền theo hắn cùng chết được rồi. Lăng Lam sắc mặt phát lạnh nói, hai người lập tức dịu xỉu xuống dưới, thở mạnh cũng không dám lên một cái. Chỉ thấy Lăng Lam nhẹ nhàng hít hà, nhếch miệng lên một vòng hoài niệm dư vị, lầm bẩm nói, "Ừm. Cỗ này làm cho người chán ghét dư vị, hắn lại a." Ha ngược lại là có ý tứ gấp. Trong tay Tam Bảo ngọc như ý nô gia, hướng về Khương Ninh nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy chạy trốn bên trong Khương Ninh hai tay lại không bị không chế hóa thành một đôi cánh đen, áo bào nứt vỡ, cuối cùng triệt để hóa thành một mực không đủ một người lớn chín đen. Chỉ bất quá cái này chim đen lại chưa từng sinh ra hai chân, chỉ có thể với cánh, bay tới kết lực, rơi một khắc này, chính là bỏ mình một khắc. Khương Ninh không dám quay đầu, mặc chính dựa vào thân thể không bị khống chế biến hóa, nơi đó cổ tử không sinh có huyền diệu lực lượng sinh sinh cải biến sinh mệnh bản chất, hóa thành một con không chân chim đen. Liêu mạng hướng về sen xanh nở rộ phương hướng bay đi. Lăng Lam trên mặt hiện lên một vòng ngạn vị nụ cười nói, bảo buổi này, thật đúng là dùng tốt đâu, chính là không biết, chính ngươi diễn sinh ra như ý đạo, chính ngươi có thể hay không phá mất đâu." Trong một chớp mắt, Khương Ninh đã xa xa biến mất ở chân trời. Song giờ phút này, Lăng Lam lại cau mày nhìn lấy tay mình trưởng, chỉ thấy trưởng tâm chỗ, thình lình có một đen nhánh chín chữ, rõ ràng là cẩn ở trên ra. Trong mắt hiện lên một vòng chấm tư, lắc lắc tay, nơi đó chín chữ phía trên liền dâng lên một đạo màu trắng ngọn lửa, cuối cùng triệt để hóa thành tro tàn. "Đi thôi, vẫn chờ ta đi nâng hai người các ngươi phế vật sao? Còn có việc muốn làm." Lăng Lam thản nhiên nói. Nước lửa hai thần trợ mạnh cũng không dám, vội vàng đuổi theo, thần lửa nhìn qua an tĩnh nằm dưới đất túi, trong mắt hiện lên một vòng tham lam, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhưng chung là chưa từng tác. Nhìn qua mảnh này tĩnh mịch côn hư, Lăng Lam trên mặt hiện ra một vòng nghiêng nghị, khíp mắt nói: "Lúc trước ngươi không tiếp thân về Thái Sơ cũng muốn bảo trụ mảnh này đất trời, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong đó che giấu như thế nào bí mật. Khắp trời phía dưới nên tất cả tại vòng trời dưới, mà mảnh này bị lãng quên chỗ, cũng hẳn là quy về hư vô." Loại kia không thể nhúng tay, Siêu gia trưởng không bên ngoài cảm giác, để trong lòng của hắn rất khó chịu, mà bây giờ, cùng loại với Côn Luân khư như cũ tồn tại lấy lượng kiếp trước đó đạo tắc đất trời đã không nhiều lắm. Về phần Lăng Lam đến cùng muốn làm những gì, sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng. Mà đổi thành một bên, Lý Thanh Liên đối với phát sinh hết thảy không chút nào biết, vết nước không gian ngược lại là còn có thể giải quyết, cùng lắm thì hóa thành côn bằng một cắn nuốt chính là, mà cái này màu máu lôi đình, quả thực để cho người ta đau đầu vô cùng. Chương 812 cưỡng đoạt huyền diệu cường thần mục, chương 812 cưỡng đoạt huyền diệu cường thần mục. Nơi đó sấm chớp mưa bão bao phủ phạm vi sớm đã bức ra, mà bây giờ, hắn quanh người lại tràn ngập càng thêm dày đặc sấm chớp mưa bão, mỗi một đạo bổ rơi lôi đình đều có trăm trượng độ giấy. đất trời bị chiếu một mảnh đỏ như máu, dù là bất diệt phong tu vi, thân xác bất diệt, như cũng không chịu đựng nổi. Lúc này mới phát hiện, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở địa vực phía trên, mà là chính hắn trên thân, thân chỗ đạp, liền sẽ hấp dẫn màu máu lôi đình đánh rớt, như tương phản cực tử, cơ hội khiến hắn nửa bước khó đi, không giờ khắp nào không tại tiêu hao lực lượng của hắn. a bị nhằm vào sao? Lý Thanh Liên cười lạnh. Lại liên tưởng đến trước đó Lăng Lam điều động không gian đại đạo bản nguyên trang cảnh, không khó đoán ra, sợ là Lăng Lam có thể dễ như trở bàn tay không chế cái này côn luân khư bên trong đủ loại lực lượng. Dù sao năm đó trên trời rơi xuống trận dữ, đem cái này một bọn người ở giữa tiên cảnh vừa bại đến bực này hoàn cảnh, trong đó lưu lại lực lượng đại bộ phận là thuộc về Thiên đạo lực lượng, mà cái này đỏ như máu lôi đỉnh liền không cần nói nhiều. Như thế vừa đến, liền tương đương phiền thoái, cái này liền tương đương với ở Lăng Lam hậu hoa viên bên trong, ở vào tuyệt đối yếu thế. Lại là gì hắn Lăng Lam không phải nhập côn luân hư, như vẹn vẹn vì ngăn hắn còn không đến mức. Đáng chết, Thiên đạo hóa thân. Hóa thân a? Thiên đạo vô thường, vì sao muốn hóa thân? Lý Thanh Liên lẩm bẩm, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Song nghĩ đi nghĩ lại hai con người đột nhiên một cái Hung hăng đập chán của mình một cái, sau một khắc, kiến mộc hư ảnh từ sau lưng chống trời mà lên. Trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, cành cây um tùm, từng quả đạo quả càng là vô cùng sán chói, đó là lý Thanh Liên cả đời hành đạo kết tinh. Chỉ thấy giờ khắc này, kiến mộc hư ảnh cảnh cây kéo thân ở giữa, hung hăng đâm vào trong hư không, vô cùng vô tận sống chấp mưa báo tại giờ khắc này liền như đang sôi trào trong chảo dầu tăng thêm một bầu nước đá. Màu máu lôi đình đều hướng về kiến một bộ tới, đem đất trời chiếu sáng trưng, nhưng tưởng tượng trong kiến hư ảnh bị đánh thành hư vô một màn nhưng lại không phát sinh. Máu máu lôi đình đột ngột vừa chạm vào đụng phải cành cây liền hóa thành một cố đỏ như máu, lực lượng bị kiến mộc hấp thu hết, hồi lâu không rời biến hóa kiến mộc được đỏ như máu lực lượng tiếp tế, lại sinh trưởng không ít. Chu cột càng thêm tô to to, cành cây cũng um tùng lên, không đến 3 canh giờ thời gian, kiến mục hư ảnh càng đem lượng lở sùng quanh màu máu lôi đình đều hấp thu, một chút không còn. Xem lấy một màn này, Lý Thanh Liên cười. Hắn lại quên, kiến mục chống trời, vốn là lấy đạo nguyên làm thức ăn, không mẹn mẹn thiên đạo lực lượng, thậm chí đại đạo lực cũng không rời phòng đến, nó có bản sự này. Trời huyết lôi này, mặc dù là trời giận, nhưng đồng dạng cũng là thiên đạo lực lượng một loại Làm sao không có thể là tu? Khâm Lâu kiến mộc hư ảnh bộ dễ thật sâu đâm vào mắt đất, điên cuồng tăng nhanh, đả mắt cũng đã chống trời. Phong tâm mắt nhìn tới, tại cái này Côn Luân Khư bất kỳ góc nào, đều có thể rõ ràng trông thấy cái này che trời kiến mộc hư ảnh, hun tùm, tùm vô cùng. Côn Luân Khư bên trong lưu lại thiên đạo lực lượng hóa thành quần quần dòng lũ, làm chất dinh dưỡng bị kiến mộc hư ảnh hấp thu, một cây chống trời. Nhìn qua chống trời kiến mộc, Lý Thanh Liên dần dần xuống tới, không khỏi hậu Rất đáng tiếc, nơi này lập tức liền muốn biến thành ta hậu hoa viên trong mắt của hắn dần dần dâng lên một vòng ánh sáng lạnh, chỉ cần kiến mục đem cái này Côn Luân Khư bên trong tất cả thiên đạo lực lượng đều hấp thu, như vậy Lăng Lam liền lại không có thể khống chế lực lượng. Mà cái này Côn Luân Hư cũng là thiên đạo không thể bằng ngoài vòng pháp luật địa phương, như thế vừa đến, thế yếu đem hóa thành yếu thế, cùng Lăng Lam tranh chấp, hắn không muốn thua một tơ một hào. Là thời điểm còn mảnh này, đất trời một cái tươi sáng cả khuôn. Lý Thanh Liên tâm niệm nói, đúng lúc này, chỉ thấy Phương Bắc dâng lên đạo quần quần bụi mù. Phương Hoài túi, vội vã hướng về Lý Thanh Liên chạy tới, mồ hôi hột đầy đầu, ánh mắt phương, nhìn một bộ rất khẩn trương dáng vẻ. Trong thầy Lý Thanh Liên một máy mắt, cơ hồ nước mắt ở và mắt, không khỏi khóc dòng nói, Thanh Liên đại ca, ta cuối cùng là tìm tới ngươi." Lý Thanh Liên ngạc nhiên nói, "Tiểu Cửu, Lăng Lam không có tìm ngươi phiền phức, Phương Hoài Cửu tại sao cũng tới?" Dựa theo Lý Thanh Liên dự đoán cùng Lăng Lam hành động, giờ phút này hắn hẳn là bị ngăn cản kích mới là, bây giờ giải quyết màu máu lôi đình vấn đề, vừa muốn đi tìm mấy người bọn họ, làm sao bây giờ mình đã tìm tới. Song Phương Hoài Cửu nghe nói thì là sững không khỏi gãi gãi đầu nói, "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu là ai?" Lý Thanh Liên lông mày không khỏi nhíu một cái nói, "Còn có thể là ai? Ngươi a?" Tiểu tử này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tiểu Cửu, Thanh Liên đại ca ngươi cũng là đủ rồi, ngay cả ta danh tự đều có thể nhớ lầm, ta gọi Phương Hoài ba ca. Phương Hoài Cửu sắc mặt tối đen, không khỏi đoán giận nói, Lý Thanh Liên nghe nói, sắc mặt lại từ từ ngưng trọc lên, thần thức sợi nhỏ không rời phóng đến do xét Phương Hoài Cửu hết thảy, lại không rời phát hiện dị tưởng, cùng lúc trước cũng không nơi phân biệt. Ngươi không phải ở cùng ta nói đùa sao? Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, tựa hồ ý thức được từng điểm không đúng. Phương Hoài Cửu thì là liếc mắt nói, nói nhảm, tên của ta như thế nào nhớ lẩm? Hắn không dợi nói láo, hắn ghi chép chính được liền gọi cái tên này. Lý Thanh Liên sắc mặt trầm hơn, đúng lúc này, một con không chân chim đen cật lực vỗ cánh, hướng về nơi này bay tới, trên thân còn mang theo một thanh đao đen. Còn chưa chờ tới, liền nghe nơi đó chim đen mang theo một vòng bi phấn cùng khốc căm đạo, "Thanh Liên, xảy ra chuyện." "Tiểu Cửu." "Tiểu Cửu hắn." Còn chưa chờ nói xong, cặp mắt của nàng liền bị Lý Thanh Liên bên cạnh, nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong nơi đó Vương Hoài Cửu triệt để kinh trụ đến mức đều quên mình muốn nói gì. "Ngươi, ngươi thế nào không chết? Ta rõ ràng nhìn xem ngươi bị lăng làm cho." "Cho." Khương Ninh thanh âm cao tám độ, một mặt không thể tin ôm trong lực một lời bi phẫn cùng đau xót, bay lượn trăm ngàn vạn dặm không rời nghỉ ngơi mảy may, chỉ vì thông báo tiểu cựu tin chết, nhưng hôm nay, hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, hơn nữa còn chính so tới trước, cái này tình huống như thế nào? Cho thế nào? Lăng Lam, cái kia nhân hoàng điện đạo từ sao? Ta dọc theo con đường này không thấy được hắn a. Phương Hoài Cựu gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không có khả năng, tiểu cựu hắn rõ ràng, người là giả. Chỗ nào tiểu cựu tiên ma cũng thể, bạch hổ rung động thân thể, gồm chiến nước lửa hai thần không rơi xuống hạ phòng, về sau bị Lam hóa làm hư vô. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra?" Khương Ninh chất vấn, nàng không tin. Xong Phương Hoài Cửu không khỏi lui lại hai bước, che lấy lồng ngực của mình nói, "Tiên ma cùng thể, Bạch Hổ rung động thân thể, làm sao ngươi biết? tự giải Niêm Phong đến nay, ta nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết nhớ ra cái gì đó." Phương Hoài Cửu sắc mặt dần dần trận nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lại thở dài, "Ninh Nhi, dung ra thần thức, ta tìm tòi liền biết." Khương Ninh gật đầu, nhìn qua Phương Hoài Cửu một mặt đề phòng, côn luân trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, chẳng lẽ lại trước mắt người này? Phương Hoài Cựu sắc mặt càng hơn, mang trên mặt một vòng cười khổ nói, "Ta chỉ nhớ rõ" rơi vào khuôn luân hư, vị truyền tống rời đi, sau đó một đường chạy tới nơi này, cái gì khác đều không nhớ rõ. Chương 813 giới cây mộ đơn chôn một mệnh, chương 813 dưới cây mộ đơn chôn một mệnh. Joseph khương linh ký ức qua đi, hết thảy hết thảy đều là thật sự phát sinh qua, Phương Hoài Cựu thật bị Lăng Lam dùng dài một chữ hóa làm hư vô, một chút không còn. Xong bây giờ Phương Hoài cửu đã không còn là Phương Hoài Cựu, mà là trong miệng hắn Phương Hoài Bác. Sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, là người đều biết, mệnh chỉ có một đầu. Liên Sếp như Lý Thanh Liên chết rồi, cũng liền chết thật, không tồn tại mảy may to sinh khả năng cũng muốn thành thành thật thật hồn quy địa phủ, luân hồi chuyện thế. Nhưng Vương Hoài Cửu có thể nào đánh vỡ cái này đại đạo lẽ thường? Chẳng lẽ lại hắn có hai cái mạng? Thân thức lại dò ra, Lý Thanh Liên lại phát hiện từng điểm khác biệt, trực tiếp vào tay, muốn đem Vương Hoài Cửu quần áo cho lột xuống. "Ai? Ta nói đại ca, người muốn làm cái gì? Không mang theo đi như vậy, ta có chuyện thật tốt nói, đừng đào ta quần áo à, cái này còn có người đâu." Phương Hoài Cửu không khỏi che ngực trốn tránh. Khi Lý Thanh Liên mắt trợn trắng, trong tay bùng tay đánh, chỉ thấy Phương Hoài Cửu lên thân lượn lờ từng điểm màu đen tinh hỏa, lên thân áo bào tại trong nháy mắt hóa thành hư không. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhìn chằm chằm Phương Hoài cửu phía sau lưng nói, quả là thế. Linh Nhi ngươi nhìn, chỉ thấy Phương Hoài Cựu trên lưng bức kia cổ đồ, dây leo khâu cây giả quả đen, một vòng mặt trời chiều ngã về tây, dưới cây có hai cái cô độc một phần. Một cái nấm mổ phía trên mọc ra từng điểm cỏ cao, có giấy vàng áp tại trên đó, phía trước con vẹo đứng thẳng một tấm bia đá. Phía trên đình đình khắc họa cái này chín một chữ. Mà đổi thành một cái nấm mổ lại chùi lủi, không có đá, đồng dạng cũng không có giấy vàng, cỏ cao. Nhìn qua một màn này, Khương Linh không khỏi sửng sợ, lẩm bẩm nói, tuy là nhìn thoáng qua, Nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ trước đó cổ đồ bên trong chỉ có một tòa cô độc mộ phần, không, có bia đá giấy vàng tới, bây giờ làm sao? Phương Hoài Cửu nghe nói lại sửng sở, không khỏi ngạc nhiên nói, các ngươi nhìn cái gì đâu? Ta phía sau lưng thế nào? Mắc hoa rồi. Cái gì mộ phần không mộ phần? Khương Ninh thì là ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Phương Hoài Cửu thành thành thật thật nhẹ gật đầu, hắn lại không có thần thức, dứt khoát không thấy mình phía sau lưng, lại nói một cái đại lao ra là ai nhàn dối không chuyện gì nhìn mình phía sau lưng. Lý Thanh Liên đưa tay nhắc câu, huyền hóa hai mặt băng kính, để Phương Hoài Cửu rõ ràng nhìn thấy sau lưng mình cổ độ. Chỉ thấy ra hỏa này sắc mặt tái đi, như lên một tầng mặt trắng, Ngạc Yên nói, cái quái gì? Trên người của ta lúc nào nhiều vật này? Lý Thanh Liên sắc mặt ngưng trọng nói, vấn đề sợ chính là xuất hiện ở này tấm cổ đồ phía trên. Thời khắc đó có bi văn nấm mồ bên trong chỗ táng, sợ chính là tiểu cữu một cái mạng. Trong số mệnh mất đi một mạng, cho nên lại nghi ngờ 9, mà là nghi ngờ 8. Cho nên hắn chỉ nhớ rõ mình gọi Phương Hoài Bắc. Phương Hoài cựu Ngạc Yên nói, nơi đó theo ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là có 8 đầu mệnh rồi? Tình huống như thế nào? Ta vì cái gì cái gì đều không nhớ rõ. Cương Ninh thấy hết thảy phương hoài cựu quả nhiên là một chút cũng không nhớ nổi, vô luận là nước lựa hai thần, hoặc là Lăng Lam. A, sợ là đều theo nơi đó chín một chữ chôn vùi xuống. Phong Tồn tại nấm mộ bên trong, tiểu tử ngươi, ném đi một cái mạng a. Lý Thanh Liên thở dài, có chút không biết nói cái gì cho phải. Nói là phúc lớn mạng lớn, mất mạng, tự tính không được chuyện gì tốt, nhưng giá hỏa này khoảng chừng chín đầu mệnh. Thử hỏi người trong tiên hạ là ai có chín đầu mệnh? Chính là thanh nhân. Mạnh hơn mệnh cũng chỉ có một đầu. Phương Hoài Cửu nơi đó tái nhợt sắc mặt dần dần âm trầm xuống, luôn cảm thấy có một số việc quan trọng muốn đổ vật nghĩ không ra, mơ hồ đến cực điểm. Xong Khương Ninh lại nghiêm nghị nói, sợ là trước đó liền rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không nói với ta không đáng vì hắn dựng vào tính mệnh, để cho ta đi nhanh lên. Bây giờ, hết thể hết thể đều theo một cái kia thấp lệ tệ nấm mồ chôn xuống, bây giờ Phương Hoài Cửu, lại là chân chính Phương Hoài Tửu sao? Cho dù có đồng dạng thân thể, đồng dạng ký ức lại như thế nào? Dù sao đã từng nơi đó cái Phương Hoài Cửu thật bị lăng lam cho tiêu diệt, mà bây giờ trước mắt Phương Hoài Cửu là ai? Nói một cách khác, hắn vẫn là chính sao? Việc này sợ là ai cũng nói không rõ. Gặp Phương Hoài Cửu ngơ ngác nhìn lấy mình thân thể, Lý Thanh Liên hung hăng vỗ xuống phía sau lưng của hắn, phát ra tiếng vang lênh lênh, đem từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Không xoắn xuýt, ngươi hay là ngươi, vẫn là chúng ta trong lòng tiểu Cửu, sự tình cuối cùng sẽ có cha ra manh mối một ngày. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đến tột cùng vì sao mà Linh hòa tốt. Về phần việc này, ta để âm thần hỏi một chút hoàng đạo, hắn hẳn phải biết thứ gì, dù sao cũng là sư phụ của ngươi, không cần lo lắng là được. Lý Thanh Liên an ủi. Phương Hoài Cửu trên mặt nổi lên một vòng miễn cưỡng mỉm cười, lặng tự trong bao vải móc ra một bộ y phục đi vào nó là không bao giờ cũng không muốn trông thấy phía sau cổ đồ. Nói cho cùng, hắn thậm chí đã không hiểu rõ mình đến tội cùng là cái dạng gì tồn tại. Chính người thường sẽ có chín đầu mệnh sao? Xong đúng lúc này, Khương Ninh biến thành chim đen lại rốt cuộc bất động cánh, thẳng tắp hướng về trên mặt đất rơi xuống, lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, lầm bẩm nói: "Không chân chim a." A. Cụ dích cho siết. Chỉ thấy một tay phất lên, sau lưng che trời kiến một hư ảnh cảnh cây kéo dài mà xuống, sen lân ở giữa hóa thành một xanh biếc, tựa như từ phỉ thú điêu khắc tổ chim, đem Khương Linh thân thể nâng ở tổ chim phía trên, phóng ngựa nặng rơi xuống mặt đất. Một đường mảy may không dừng ngừng, Khương Linh sớm đã dồn mẹ kỷ lực, rất uống chi trên thân còn mang theo nặng nghề đến cực điểm bá đạo, mà nàng cũng không dám nghỉ ngơi, một khi dừng lại, chính là bỏ mình thời điểm. Lý Thanh Liên trông thấy chim đen lần đầu tiên mắt, liền biết là Khương Ninh, vô luận lại thế nào biến, ánh mắt sẽ không thay đổi. Cặp mắt của nàng càng thêm nặng nghề, chính là được kiến một tầm bổ, như cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tại nơi này ngủ cái an giấc đi, nó biết thủ hộ ngươi. Làm ngươi tỉnh lại lần nữa thời điểm, hết thảy đều sẽ tốt. Lý Thanh Liên nhẹ giọng lẩm bẩm, tựa như thì thầm, nhưng đáy mắt lại ẩn che giấu không có gì sánh kịp phẫn nộ. Hắn biết rõ Bây giờ tăng thêm trên người Khương Ninh như ý đạo, chính là đến từ Tam Bảo Ngọc Như Ý, mà cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý lại là năm đó hắn Tịnh Thế Thanh Liên Sen kinh biến thành. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là chính hắn đạo, bây giờ lại bị dùng tại Khương Ninh trên thân, nhất làm cho lòng người đau lạ, Lý Thanh Liên không cách nào tùy ý phá mất, cho dù là chính hắn đạo. Vạn cổ tuyết nguyện trôi qua, Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trên đạo đã không phải trước đó trong lúc này chính bình hòa đạo, mà là đạp vào chính mình con đường, chính như cùng nghiệp Hỏa Hư Liên, Sen vàng công đức. Không phải là không thể phá mất, mà là không có niềm tin tuyệt đối, sơ ý một chút, Khương Ninh liền rốt cuộc biến không trở về đi qua vịnh thế vì không đủ chim, không được an bình. Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không cầm bằng hữu tính mệnh làm cho đùa, đây là tại buộc hắn đi lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý. Chỉ có như thế, mới có thể tan đi Khương Ninh trên người Như Ý đạo. Bây giờ rất rõ ràng, Tam Bảo Ngọc Như Ý đã rơi vào lăng làm trong tay, hắn nhập côn luân khư thứ nhất sự kiện chính là đoạt bảo, hiển nhiên sớm có kế hoạch. Làm Tiên Đạo hóa thân, người mang vô tận đạo pháp đạo tác, nói lời đạo tới triều bái, muốn thúc dục Tam Bảo Ngọc Như Ý thật sự là không uổng phí chút sức lực. Mà cái này Như Ý đạo, nếu là thật sự rơi vào lăng lam trong tay, vậy liền khó giải quyết chương 814 từng lấy thần đến nay thần đến, chương 814 từng lấy thần đến nay thần đến. Không từng tự mình trải qua, Vĩnh Viễn cũng vô pháp cảm nhận được vạn sự đều như ý, là có cỡ nào kinh khủng, cái gọi là mộng tưởng trở thành sự thật cũng không gì hơn cái này. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn Tuyết tàng lên trí bảo, liền xem như thời khắc cuối cùng cũng không từng hiện lộ trước người, có trời mới biết Lăng làm là thế nào cầm tới tay, không đúng. Hắn vốn là trời. Tại Cẩm Tú Sơn Hà chủ tính sợ là chưa có xếp hạng dụng tràng, Giang Miểu cũng không biết bị chuyển tống tới nơi nào, Lý Thanh Liên mày sâu nhăn, hắn hôm nay có chút tình thế khó xử. Kế hoạch cuối cùng không đội kịp biến hóa nhưng đã tam bảo ngọc Như Ý đã đến Lăng Lam trong tay, cũng không có tất yếu phiền phức cẩm tú sơn hà, sự tình ngược lại là trở nên đơn giản rất nhiều, nếu đáp ứng chuyện của người ta, liền muốn làm được, dù sao Giang miệu vì đó mang đến thiên lang tin tức. Chỉ cần bại rơi Lăng Lam, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng, nhưng vấn đề là, làm sao bại Lăng Lam? Phương Hoài Cựu nhìn qua buồn ngủ Khương Ninh bị kiến một hư ảnh thu đến tán cây bên trong, thật sâu che dấu, không khỏi thật sâu hút một lời, lại tự ai tự đoán xuống dưới, chí ít mình bây giờ còn sống không phải sao? Tiếp xuống, nên làm như thế nào? Phương Hoài Cựu chân thành nói, Khương Ninh rơi đến các loại hoàn cảnh cũng không tiếp tục là trốn về sau thời điểm. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, tình huống của nàng không thể lạc quan, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có mau chóng mang tới Tam Bảo Ngọc Như Ý mới có thể phá mất trên người nàng Như Ý đạo. Lăng Lam đây là bức ta đi tìm hắn. Phương Hoài Cửu thì là giọng căm hận nói, vậy liền đi tìm hắn. Giết ta một thân, còn như thế cha tấn kinh linh, có thể nào để hắn tốt hơn. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, ta bây giờ tại cái này Côn Luân Khư bên trong không phải là đối thủ của hắn. Không hề có chút che giấu nào, chỉ đơn giản như vậy thẳng khoé nói ra, Phương Hoài Cửu cũng là ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, chưa chiến trước nói bại, tự nhận biết hắn về sau, nơi đó một lần không phải vượt khó tiến lên. Mà bây giờ sao liền? Ngươi làm thật sự cho rằng thiên Đạo hóa thân chỉ là bộ dáng hàng sao? Vạn đạo chịu bái. Ta cái này một thân thủ đoạn, có thể thương hắn lắc đắc không có mấy. Chính là đánh tới trên người hắn, cũng sẽ dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con. Nếu ta vì hỗn độn sen xanh thân thể, có lẽ còn có chút liều đầu, nhưng hôm nay thân sen vỡ nát, tất cả đạo đều tại thiên đạo bên dưới, tổn thương không được mấy may. Lý Thanh Liên thẳng thắn nói, hắn thừa nhận thiếu sót của mình. Sự thật chính là như thế. Thiên đạo hóa thân gần như khó giải, không phải làm sao ngồi vững vàng cái này nhân hoàng điện đạo tử vị trí. Hán. hắn thật đúng là thiên đạo hóa thân. Phương Hoài Cửu Cá lâm mà nói, một mặt không thể tin. Làm sao? Người không tin? Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, lông mày nhíu lại nói, Phương Hoài Cửu ngượng ngùng cười nói, "Ta tin, có thể nào không tin?" Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Đừng nói láo, không tin chính là không tin, trên đời này không ai sẽ tin ta. Dù là hắn chính là thiên đạo hóa thân, chỉ vì thiên đạo không dung thế nhân tin ta, chỉ vì hắn là trời, khắp trời phía dưới." Không người có thể nghịch đạo mà đi, chế định quy tắc chính là hắn, thế nhân đều tại quy tắc đã đề ra khuôn sáo bên trong, ngây ngô sống qua ngày, sáng tỏ chân tướng lại có mấy người. Hoặc là nói, cho dù là có thể thấy rõ thật giống, nguyện ý đi xem lại có ai. Màn trời, che là cái này phàm trần chúng sinh, là cái này mênh mông đại thế. Ai? Thở dài một tiếng, Lý Thanh Liên đối với cái này lại có gì biện pháp, liền ngay cả vũ đế đều không từng nhìn ra chân thân, huống chi cái này vô tận phàm trần đâu. Phương Hoài cừu một mặt ngây thơ, hoàn toàn chính xác chính như cùng Lý Thanh Liên nói, hắn là không tin. Vô luận sự thật như thế nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì nguyên do, vẹn vẹn phát ra từ nội tâm không tin. Mà cái này chính là thiên đạo lực lượng. Bởi vì cái gọi là thế nhân đều say ta độc tính chính là như thế a. Nơi đó. Vậy làm sao bây giờ, đánh bất quá, liền lấy không đến Tam Bảo Ngọc như ý, Khương Ninh chẳng phải là? Phương Hoài Cửu lo lắng nói. Lý Thanh Liên lãnh đạo nói, đánh bất quá cũng vẹn vẹn hiện tại tôi, ta cũng không có nói về sau sẽ như thế nào. Ngẩng đầu nhìn, kiến mục che trời, điên cuồng hấp thu côn luân khư bên trong lưu lại thiên đạo lực lượng, dùng cái này suy yếu lang lam lực lượng, bây giờ hắn đã cảm nhận được từng điểm lực cản, chắc hẳn hắn đã phát hiện Lý Thanh Liên động tác. Bây giờ chỉ chờ kiến một hấp thu không sai biệt lắm, không cầu đoạn căn nguyên của nó, chí ít cũng phải chia đôi trình độ, như thế vừa đến, liền bó buộc thủ đoạn chân, chiến liền chẳng phải bị thua thiệt. Nhưng nếu vẹn vẹn như thế, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần càng cường đại hơn lực lượng, là đủ nghiền ép thiên đạo lực lượng. Cùng ngươi tranh chấp, cần từng bước đắc thắng. Ngoại giới cục, ta muốn thắng, trong này vạn cờ, ta cũng muốn thắng. Lý Thanh Liên trong lòng âm thầm thể, trong lòng chiến ý, chính trước nay chưa từng có điên cuồng tiêu đốt. Kiếm mục hư ảnh liền bị Lý Thanh Liên nhét vào nơi này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vì thân tại trời cao phía trên, Nhìn qua mênh mông cô tịch Côn Luân hư, Lý Thanh Liên chầm rãi hai mắt nhắm lại, trong đầu lẽ lên thì là lúc trước gặp phải đỉnh khư thiên một khắc này, tại trong động chỗ hiện ra mỹ lệ thế giới. Chính là từng điểm thanh phong, vài miếng mây trôi đều rõ ràng làm nổi bật tại trong ngóc, lại mở mắt, mặc dù trong mắt tàn tạ khắp nơi, nhưng trước mắt từng màn lại cùng trong trí nhớ thịnh thế Côn Luân dần dần trùng hợp. Hắn nếu lại đến năm đó chỗ đứng, nặng nghe đạo một chữ, nếu là có thể nghe lại một lần, Lý Thanh Liên có tất cả nguyện năm chắc. Bởi vì nhân tình này, nguyên thủy vẫn còn nửa trên a. Thân thể cứ như vậy không chút kiêng đang ở mây trôi đỉnh. Dưới chân vỡ vụn sơn hà mặt đất phía trên, từng cố trợn mắt tròn xoe thi thể tàn khuyết không đầy đủ, khắp nơi đều có. Có bị màu máu lôi đình đánh cho trái đen, có bị hẹp dài dáo máu đóng ở trên mặt đất, có da máu thì không còn, chỉ còn tràn đầy vết rách xương vàng, đó là tiên cốt, cùng loại với thế này rất rất nhiều. Lúc trước tại cái này côn luân nghe đạo chúng sinh, vì tiên giả không phải số ý, bây giờ lại hóa thành xương vàng, vĩnh viễn nằm ở băng giá cô tịch mặt đất phía trên. Nếu là vạn cổ trước đó, Lý Thanh Liên tại tương lai không từng tới qua, Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng sẽ không nói ra cái một chữ, có lẽ hết thảy cũng sẽ không phát sinh, đáng tiếc không, có nếu như Đây là một cái không cách nào cắt ra vòng. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, hắn rốt cục tìm được năm đó mình đứng vị trí, lần nữa nhìn về phía mảnh này quen thuộc đất trời, hết thể hết thể đều đã làm cổ. Đã từng, nơi này nguyên thủy tại đỉnh núi Giáng Đạo, đọc nhấn do từng chữ thành vàng, lưa đầy sen vàng, đạo âm tràn ngập như dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không từng tiêu tán. Quỳnh lâu na vũ, thác nước chạy xiết, 12 đệ tử tại ngồi xuống, hết thể phảng phất giống như hôm qua. Mà bây giờ, ngồi xuống chỉ còn 12 tấm bổ đoạn, trên đó tiên đường vân không còn, dính cho bụi, đen nhánh vết máu, sớm đã không biết khô cạn bao lâu. Lâu Ngọc Vũ bây giờ chỉ còn đổ nát thế lương, khắp nơi trên đất tàn thi càng là khó coi, hắn còn nhớ rõ năm đó chính là Hoàng Long tại trên bồ đoàn vườn người đứng dậy, mặt hướng cái này cái phương hướng chất vấn mình đến tụt cùng là ai. Bây giờ Hoàng Long tiên thân đã với hắn thấy qua, mà giờ khắc này, hắn cũng chân chính đi tới nơi này, lần thứ hai, không lại lấy thần đến, mà là chân thân. Vượt ngang vạn cổ tuế người a. Nguyên Thủy A, Nguyên Thủy, ngươi một tiếng này chữ đạo, giảng lâu như vậy còn không có kể xong a, cho dù là chết cũng muốn nói nói ra. Lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào mùi vị, thân thể chậm rãi hướng về nơi đó đỉnh núi đá xanh đạp đi, vạn cổ trước đó Hắn lấy thần nghệ đạo, vạn cổ về sau, lại đến nơi đây, hắn muốn tất cả ngộ lạc này. Như thế mới là từ đầu đến cuối, cũng không tính là uổng phí nguyên thủy chủ tính. Chương 815 không theo đại đạo theo nhân quả, chương 815 không theo đại đạo theo nhân quả. Trầm rãi rơi vào núi xanh đỉnh, trái đen núi xanh sớm đã không còn có cây, nhưng bị phong hóa trên thạch bích như cũ sao chép lấy huyền diệu đạo văn, lít nha lít nhít, ghi chép nguyên thủy nói tới hết vậy. Liếc nhìn lại, liền có loại đại đạo chi thánh, huyền diệu cảm giác, người thường có được, sợ là cả đời may mắn, nhưng đối với Ly Thanh Liên tới nói, lại một chút dâu ria lỗ Hắn muốn, là cái kia đạo một chữ Lã Nguyên Thủy trong lòng đối với đại đạo lý giải, đã từng hắn cũng được tại trên con đường này, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là, Nguyên Thủy đi tới phía cuối, mà Lý Thanh Liên lại tại nửa đường neo gãy. Đã từng, hắn là truyền đạo giải hoặc người, bây giờ hắn là nghe đạo người. Động tác ở giữa, 12 bộ đoàn hóa thành cho bụi, thần tính sớm đã biến mất tại bụi bằng lịch sử bên trong, cũng như cái này khắp nơi trên đất trợn mắt tròn xoe sát tàn. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười khổ, lầm bẩm nói, phải làm như thế nào mới tốt. Bây giờ hắn ứng Nguyên Thủy chủ tính, giải ra đại cục, cuối cùng nhập côn luân khư, nhưng như thế nào nghe đạo, lại thành vấn đề thể thể hết thảy đều đã không còn tồn tại, nguyên thủy dạng đạo thậm chí ngay cả thời gian sông dài đều không từng ghi chép. Mặc kệ nhiều như vậy, nhìn qua đỉnh núi đá xanh, không kịp nghĩ nhiều, Lý Thanh Liên trèo lên đá mà lên, đặt mông liền ngồi lên. Ngồi xếp bằng Lý Thanh Liên nhìn ra xa mảnh này thế lương đất trời, đã từng thịnh thế vi hoàng sớm đã không còn tồn tại, trong lòng không biết là bực nào cảm tưởng. Thời gian sông dài đều không từng ghi chép, vậy cái này phiến bị lãng quên đất trời kiểu gì cũng sẽ nhớ ký đi, mà ngươi tồn tại đến nay ý nghĩa lại vì sao? Lý Thanh Liên lẩm bẩm, tâm thần triệt để yên tĩnh lại, liền như một pho tượng đá, liền liền hô hấp nhịp tim đều bé không thể nghe. Hoàn toàn tại mảnh này đất trời hợp hai là một. Phương Hoài Cửu nhìn qua như một pho tượng đá khoanh chân ngồi ở trên tảng đá trọn vẹn 3 ba ngày lý thanh liên, trên mặt đều là lo lắng sắc, cái này cần đợi đến lúc nào đi? Móc ra đỉnh Khư Thiên, mang trên mặt một vòng quyết tuyệt nói, Chỉ muốn tìm đến thời cơ mới là. Cái mệnh thời cơ, cho dù một mạng đã táng, ý này ai cũng có thể quên. Đây là Phương Hoài Cửu trong lòng ghi nhớ sự tình, chính là chết còn lại một cái mạng cũng sẽ không quên mất. Hắn có con đường của mình muốn đi, lưu luyến nhìn một cái kiến mục, Thương Ninh ngủ thâm trầm, thần sâu hút một hơi, Phương Hoài Cửu cẩm đỉnh Thiên quay đầu rời đi trong đỉnh chỗ nhận, từ trước đến giờ đều là mình cơ duyên. Kiến Mộc tản ra từng điểm xanh biếc, như cũng ở mắt Trần có thể thấy sinh trưởng. Tựa hồ muốn xuyên phá mảnh này bầu trời, chống lên vương thế giới này. Lăng Lam tại đỉnh núi chắp tay nhìn qua trống trời kiến mục, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói, không hổ là đối thủ cũ, lấy kiến mục tương khắc, đền bù thế yêu a. Nhưng nếu là ván cờ này sập lại như thế nào? Khắp trời phía dưới, đương lập thiên đạo, côn luân cơ cũng nên biến mất. Nói xong, trong mắt của hắn hiện ra một vòng tia lạnh, một tay một chảo, vô số đạo hóng ánh sợi tơ bị sinh tự trong hư vô cầm ra. Đó là tạo thành mảnh này vốn cũng không hẳn là tồn tại thế giới căn cơ. Tơ nhân quả, không dựa vào đại đạo, sở dĩ có thể tiếp tục tồn tại, chính là dựa vào tơ nhân quả. Chính là bởi vì có nguyên nhân tồn tại, mới có kết quả tồn tại thế gian. Xong chỉ thấy Lăng Lam nắm lấy tơ nhân quả tay lại bị cắt máu me đầm đìa, tơ nhân quả dãy rũ không nớt, tại Lăng Lam tới nói, như muốn so tiên kiếm còn sắp bén, thật sâu xiết nhập bên trong máu thịt. Cho dù là thiên đạo hóa thân, cũng tránh bất qua cái này một lẽ thường, dù sao nơi này còn không phải hắn có thể nhúng tay địa phương, chính là bởi vì quôn luân khư là hắn một tay bỏ dưỡng, hắn tồn tại, liền trở thành nhân mà bởi vì là không thể đủ quái nhiễu quả tồn tại. Như vòng, không đầu không nơi đuôi, nhưng Lăng Lam lại đánh vỡ cái này một quy tắc, riêng là đem tơ nhân quả kéo ra ngoài. Còn đứng ngay đó làm gì? Lăng Lam hai con người trừng một cái, quát lớn: "Có thể kéo ra đã là cực hạn, muốn chặt đứt, hắn cái này bởi vì hay là làm không được, chỉ có người khác nhúng tay mới có thể, mà đây cũng là hắn mang theo nước lửa hai thần hai cái này vướng nguyên nhân. Dù sao, bên bị như vậy tơ nhân quả, cũng chỉ có lựa nguyên thủy, nước bản tính mới có thể ứng phó tới. Nước lựa hai thần tự nhiên không dám thất lễ, chân trời bị nhuộm thành đỏ lam hai màu, một bên tràn ngập vô tận biển lửa cho dù tràn ngập mãnh liệt sóng lớn, một lần lại một lần bừa bãi lấy thô to tơ nhân quả. Toàn bộ thế giới đều ở rung động, một khi tơ nhân quả được gãy, nơi đó lấy côn luân khư liền không còn có tồn tại tại hạ đi lý do. Mà mảnh đất này cũng sẽ quay về thiên đạo chiếu rồi. Nhưng cái này hiển nhiên cần chút thời gian, bất quá lang lam không nổi, hắn có nhiều thời gian. Một bên khác, một đạo đen nhánh ma khí cực tốc đi xuyên tại vòm ngần mặt đất phía trên, sắc bén vết nước không gian vô số lần cắt đứt thân thể của hắn, nhưng mỗi lần đều như xương ngủ nặng ngưng, không thể gây tổn thương cho mày mày. như máu trời giận như là không từng cảm ứng được hắn tồn tại. Mà tại một tòa kim quang chói mắt núi đá phía trên, thân thể của hắn dần dần ngừng lại, nhìn qua nơi đó thẳng vào trời cao núi vàng, trong mắt đều là hưng phấn sắc, lẩm bẩm nói, rốt cục tìm được sao. Lập tức ánh mắt chuyển hướng nơi đó che trời kiến mục, trong mắt nổi lên một vòng tia lạnh nói, à, Tình cảnh này, thật đúng là để cho ta nhớ tới lúc trước, thật không biết là nên hờ ngươi, hay là cảm ơn ngươi. Nói xong, nhìn qua cái kia nhập trời cao núi vàng, đen nhánh ma ảnh thật sâu hút một hơi, một đầu liền rơi xuống núi vàng phía trên. Trong mắt, một sông vào mũi mũi máu tươi liền đón đầu vào tới, chỉ nghe một tiếng thê lương bi thảm phát ra như đem bàn đuổi bóng đến máu thịt phía trên thanh âm. Chỉ thấy cái này núi vàng theo đen nhánh ma ảnh xâm nhập, trong một chớp mắt bắn ra vô tận ánh vàng, tự trong nham thạch có sắc vàng minh văn bay ra, như mũi tên, một đạo lại một đạo hướng về nó vốn là hư vô thân ma vào tới. Vốn nên xuyên thân mà qua mới là, nhưng tại ánh vàng bao phủ phía dưới, hắn hư vô thân ma lại hóa thành thực chất tồn tại, máu thịt xương cốt trần trụi, trên đó như màu đen dịch nhơn dính chảy hình dáng ma khí phu có thể nói buồn nôn đến cực điểm. Đen nhánh ma ảnh cũng không phải là không có thân thể, bây giờ mới dưới ánh vàng hiện hình, chỉ bất quá từ lâu đã hoàn toàn thay đổi giáp phủ vàng xung kích, mỗi một đạo đều thật sâu lạc ấn tại đen nhánh ma ảnh máu thịt bên trong, toát ra từng cơn khói trắng, đau hắn thân thể cuồng rung động, gào thét không ngớt. Như vậy cũng tốt so lột ra sẹo thịt cạo xương cơ hình, thậm chí so vậy còn muốn đau nhức hơn ngàn vạn lần, song chính là như thế, đen nhánh ma ảnh cũng không có rời khỏi núi vàng ý tứ, mà là hai con người đỏ ngầu, nhìn chòng trọc vào đỉnh núi, từng bước từng bước hướng lên trên bò. Loại kia cứng cỏ ổn nhẫn, là đủ để bất luận cái gì người vì đó động dụng, đến cùng là như thế nào nguyên mới có thể để cho hắn có bực này chơi liều đây. Chỉ có yêu hoặc là hận. Mà tại đen nhánh ma ảnh tới nói, yêu sớm đã không tồn tại ở tâm, theo một kiếm kia mà tan biến. Sắc bén trên sơn nham lưu lại từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết máu, còn bước lên lồng đẫm khói trắng cùng mùi hôi thôi khó người. Cuối cùng, hắn bỏ lên trên núi vàng, đang đỉnh đỉnh núi, nơi đó như máu thịt bộ sương giữ tận khuôn mặt cho dù ai nhìn chỉ sợ đều sẽ trong lòng hốt hoảng. Song trên đỉnh núi một màn, lại tại trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chùi lùi núi vàng phía trên, lại có một bóng người ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn trời, một thân đạo bào dưới, đã sớm bị tuyết nguyệt rửa sạch thần hết, mà cái này, chính là đen nhánh ma ảnh muốn gặp người.